Kiếm quang cùng cự thủ cả hai tương giao, rằng có chỉ một lát sau, liền thấy Phượng Vũ Thiên Vương hai tay nhất chà sát, tiêu đỏ trắng kiếm mang lập tức bị xoa từng mảnh vỡ vụn số đổ, hóa thành mảnh vỡ bắn tóe bốn phía. Phượng Vũ Thiên Vương cử động lần này nhìn như tùy ý, một mạch mà thành, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn đã trả giá 10 điểm cố gắng mới có thể làm được điểm này. Mà lại, kia kiếm quang bên trong tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí, hắn lại không cách nào xoắn nát, ngược lại bị nó xoắn nát kim sắc hỏa diễm cự thủ. Trong một chớp mắt, kiếm cùng tự thủ đồng loạt tiêu tán rơi. Đỗ Phi vân vậy mà cùng Phượng Vũ Thiên Vương đánh cái ngang tay. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hoàng các tu sĩ lập tức sĩ khí tăng nhiều, đều vỗ tay gieo họ, trong lòng lại đã có lực lượng cùng lòng tin. Kẻ này quả nhiên có chút môn đạo, mặc dù còn chưa thành tựu vạn giới chân tiên nghiệp vị, cũng đã có có thể so thiên tiên hậu kỳ sức chiến đấu, quả thực là kỳ hoa. Mà lại kêu kiếm quang bên trong tối tăm mở mị khí thức, càng là quỷ dị cổ rất quái, ta phải cẩn thận ứng đúng, nếu không chỉ sợ muốn lật thuyền trong mương. Một chiêu chưa thể là được, Phượng Vũ Thiên Vương cũng thử ra Đỗ vân thực lực sâu cạn trong lòng càng tích phần phụ. Mặc dù hai người nhìn như bất phân thắng bại, nhưng Đồ Phi Vân là có khổ tự mình biết, hắn biết rõ, mình mặc dù đủ kỳ hoa, đủ yêu nghiệt, chiến lực viễn siêu tu sĩ tầm thường, nhưng hắn y nguyên không thể chống đối Phượng Vũ Thiên Vương. Dù sao, Phượng Vũ Thiên Vương vừa rồi chỉ là tiện tay thi pháp tiến công, cũng không có thi triển tiên thuật, mà hắn lại đem hết toàn lực, vận dụng tuyệt học tiên thuật mới đánh hòa nhau, kể từ đó lập tức phân cao thấp. Tốt tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, bổn vương bắt đầu coi trọng ngươi. Phượng Vũ Thiên Vương cười lạnh một tiếng, Hai tay lại lần nữa huy động, hai tay hợp lại kéo một phát lập tức có kim sắc hỏa diệp bắn ra, một cây trường tám giải súng lập tức hiện ra, cái này dài súng toàn thân vàng ròng, ánh lửa lưu chuyển, lượn lờ lấy bảng bạc tiên khí, hiển nhiên phẩm chất bất phạm. Vương phẩm tiên khí. Không nghĩ tới còn có người lấy giải súng vì pháp bảo, xem ra món pháp bảo này có chút môn đạo, ta còn cần cẩn thận ứng đối. Đỗ Phi Vân trong lòng máy động, không dám khinh thường, tâm thần kéo căng, vận khởi Viêm Đế đỉnh toàn lực ứng phó. "Tiểu tử, thiếp ta một chiêu." Phượng Vũ Cửu Thiên Vừa Vũ Thiên Vương hét lớn một tiếng, thân hình như phung phí bay múa, hóa thành kim sắc lưu diễm, đem kia trượng tám dài súng múa ra vô tận huyết ảnh tới. Lập tức, giải súng bay múa bên trong liền có một con to lớn hỏa điểu đằng không mà lên, thanh thúy điệu danh kêu một tiếng, liền hướng Đô Phi Vân lánh tới. Kia hỏa điểu mười điểm thần tuấn uy vũ, có khủng tức cái đuôi, kéo lấy thật dài lưu diễm, tấn công mà tới. Theo sát lấy hỏa điểu về sau, là ước vạn đạo kim sắc hỏa diễm lợi kiếm, bố thành thiên la địa võng, đem Đô Phi Vân hoàn toàn bao phủ, khiến cho hắn không cách nào đào thoát chỉ có thể kiên trì nghịch kháng. Nhưng Đỗ Phi Vân cũng không hoảng hốt, đã sớm đem Viêm Đế đỉnh thôi động, sử xuất sở trường nhất thôn vệ thiên điệu đại tiên thuật. Một đạo màu đen vòng xoáy lập tức từ miệng đỉnh xuất hiện, xoay quanh lượn lờ lấy hướng hỏa điệu trùng tới. Nan tỷ kim sắc hỏa diễm lợi kiếm, nhao nhao nhận thôn vệ chi lực dẫn dắt, bị nuốt tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong. Về phần kia hỏa điểu, thì tấn mãnh dị thường, tránh trái tránh phải phía dưới, vậy mà đột phá Viêm Đế đỉnh phong tỏa cùng thôn phệ, hướng Đỗ Phi Vân trực tiếp đánh tới. Không nghĩ tới kia vượng vũ cựu thiên tiên thuật vậy mà như thế lợi hại, chỉ có những cái kêu kim sắc hỏa diễm lợi kiếm bị thôn phệ rơi, hỏa điệu vậy mà đột phá Viêm Đế đỉnh phong tỏa cùng thôn phệ, Đồ Phi Vân cũng là hãi nhiên biến sắc, tâm thần khẽ động liền để Viêm Đế đỉnh trở về, trực tiếp vắt ngang ở trước mặt hắn. Hỏa điệu thế tới quá gấp, Viêm Đế đỉnh xuất hiện lại 10 điểm đột đột, tại khoảng cách Đồ Phi Vân chỉ có không đến 10 trượng lúc, lại bị Viêm Đế đỉnh chặn lại. Phượng Vũ Thiên Vương khẽ giật mình, trong lòng biết không ổn, lập tức tâm thần khẽ động, để kêu hỏa tự bạo ra. Mà lúc này Viêm Đế Đỉnh vừa mới tại Đỗ Phi Vân toàn lực thôi động dưới, đem tia hỏa điều nuốt chừng lấy đi vào, lại lập tức phát sinh tự bạo. Hỏa điều uy thế cực lớn, tương đương với Thiên Tiên hậu kỳ cường giả, bình thường cường giả không thể ngăn cản, mặc dù nó cũng không phải là huyết nục chi khu, mà là tiên lực chỗ ngưng tụ, nhưng là nó tự bạo huy lực không chút nào so Thiên Tiên hậu kỳ cường giả tiểu. Viêm Đế Đỉnh lập tức bị nổ một trận kịch liệt lay động run run, tám đại thế giới cũng ẩm vang chấn động, từng mạng lớn sụp đổ. Đỗ cùng Viêm Đế Đỉnh tâm thần tương liên, kia tám đại thế giới lại là hắn tám đại chu thiên thế giới, Hỏa Điểu ở trong đó bạo tạc, liền tốt so thuốc nổ tại hắn trong bụng bạo tạc đồng dạng, lập tức đem hắn nổ sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, thần hồn run rẩy rối loạn không thôi. Hỏa Điểu tự bạo uy lực, Phượng Vũ Thiên Vương đương nhiên biết được, là lấy hắn lập tức thần sắc kinh ngạc kinh dị, trong lòng minh bạch viêm đế đỉnh tuyệt vật phi phàm. Thừa dịp Đỗ Phi Vân bị trấn thương cơ hội này, Phượng Vũ Thiên Vương quát lạnh một tiếng, lại nắm lấy giải súng đến, thi triển ra mình sát chiêu mạnh nhất, Phượng Tường Thiên Hạ. Trong náy mắt, Vừa Vũ Thiên Vương giải xuống bên trên tách ra kim quang và trượng, sắc bén vô song, đem Đỗ Phi Vân hoàn toàn bao khỏa, không ngừng mà dạo sát. Kim quang kia uy lực mạnh vô cùng khó tin, hư không lập tức liền bị dạo thành phân vụt, ngay cả Đỗ Phi Vân trên thân hai kiện tiên khí pháp bảo đều không thể may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có nguyên tội kiếm cùng giao quang kính loại này vương phẩm tiên khí mới có thể ngăn cản. Bị vô so khí tức kinh khủng khóa chặt, Đỗ Phi Vân khắp cả người sinh hàn, hốc mắt lập tức nheo lại, miễn cưỡng lên tinh thần, muốn thao Túng Viêm Đế đỉnh ngăn lại một kích này. Mà đúng lúc này, Lối ra yếu tộc trong đại quân chuyển đến một trận ồn ào náo động, có đạo tiếng hò hét chuyển đến. Minh hoàng công chúa Giá Lâm. Ngay vậy, mọi người nhau nhau vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo óng ánh rực lửa lưu quang trong hư không sẽ qua, thẳng đến giữa sân mà tới. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 698, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Từ sâu trong hư không điện dạ mà đến cái kia đạo xích hỏa quang hoa, dĩ nhiên chính là Minh hoàng công chúa. Nàng đến lập tức gây nên mọi người chú ý. Không chỉ có là yêu tộc đại quân, Huyền Hoàng tu sĩ, liền ngay cả chính đang chém giết lẫn nhau Phượng Vũ Thiên Vương cũng đột nhiên thu súng triệt thoái phía sau, hướng Minh Hoàng công chúa nên đón. Phượng Vũ Thiên Vương đột nhiên rút lui, đố phi Vân áp lực giảm nhiều, liền cũng chú ý cái này Minh Hoàng công chúa, tiên thức Lặng Yên thả ra ngoài, âm thầm giò xét. Tra một cái phía dưới, lập tức liền để hắn nhìn ra một chút bánh khỏe. Đầu tiên, cái này Minh Hoàng công chúa thực lực cảnh giới để hắn có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, đã được xưng là công chúa, tự nhiên là thân phận tôn quý cùng long đế cực có thể là cha con quan hệ. Như vậy, cái này minh hoàng công chúa thực lực cảnh giới tất nhiên không thấp, kém nhất cũng muốn cùng bát đại thiên vương tương tự. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nhiều lần điều tra mấy lần, đều chỉ có thể nhìn ra cái này minh hoàng công chúa, chỉ có hư tiên cảnh giới viên mãn thực lực, còn kém một bước mới có thể phá không phi thăng. Tiếp theo, nếu là công chúa, thân phận đương nhiên so bát đại thiên vương còn muốn tôn quý, điểm này từ phượng vũ thiên vương lập tức bước ra lui lại liền có thể nhìn ra thế nhưng là Yêu tộc đại quân đang nghe Minh Hoàng công chúa danh hiệu về sau, lại nhao nhao hiện làm ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, cho dù nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới cũng tương tự người khác thần thái cung kính, nhưng Y Nguyên không khó coi ra bọn hắn đối cái này Minh Hoàng công chúa 10 điểm lạ lẫm. Những này đều không nên, trong đó tất nhiên có ẩn tính khác. Nhưng bây giờ Đỗ Phi vẫn lại khó mà nghi thông suốt đến tột cùng. Sích Hỏa Quang Hoa tại chiến trận phía trước dừng lại, bóng ánh hỏa diễm dần dần tiêu tán. Hiện lộ ra trong đó bóng người tới. Cầm đầu là một cái thân mặc hỏa hồng sắc áo mỏng, thân thể luyện truyện dung nhan thanh lệ tuyệt mị nữ tử, nàng có một đầu đến eo hỏa hồng tóc dài, trên đầu mang theo một cái không biết tài liệu gì làm châm gai tóc, chính là một con vương hoàng, quang hoa lưu chuyển rất sống động. Nữ tử này nên chính là Minh hoàng công chúa. Ở sau lưng nàng, còn đứng lấy hai nam tử. Một cái tuổi trẻ anh tuấn, gương mặt trắng non khí chất ấm nụ, mang theo khăn vuông cầm quà xếp, khí chất bề ngoài đều làm thư sinh trang phục. Mà một người khác thì là cái trung niên nam tử, mặc màu đen trang phục, phía sau gánh vác lấy một thanh bảo kiếm, khí thế ngưng trọng trầm ổn. Kiệm lời ít nói thần thái kính cẩn nghe theo, giống như là hộ vệ chi lưu. Đỗ Phi Vân tiên thức tụ tập tại ba người này trên thân, nhiều lần điều tra một phen mới ước chừng nhìn ra thực lực của ba người này cảnh giới, Minh Hoàng công chúa là hư tiên thực lực không cần nhiều lời, tay kia cầm quạt xếp nam tử trẻ tuổi thì có chân tiên cảnh giới thực lực, nam tử trung niên thực lực mạnh nhất, có được thiên tiên thực lực. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, khi Đỗ Phi Vân nhìn qua Minh Hoàng công chúa nhìn kỹ lúc, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ rung động, ánh mắt rơi vào Minh Hoàng công chúa xinh đẹp trên mặt liền cũng không rời đi nữa. Minh hoàng công chúa Thanh Tú Tịnh Lệ Tuyệt Luân chính là một cùng một giai nhân hồng nhan. Nhưng Lỗ Phi Vân tuyệt không phải bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, mà là hắn nhìn thấy Minh hoàng công chúa lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cái loại cảm giác này, nguồn gốc từ thần hồn, sâu trong linh hồn, để hắn không thể không tin tưởng. Nhưng hắn vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, trong đầu cũng căn bản không nhớ nổi Minh hoàng công chúa, thức hải của hắn cường đại có thể so tri tuyệt đối không thể có thể xuất hiện lãng quên cùng sơ hở. Suy nghĩ một trận liền xác định hai người là vốn không quen biết, nhưng loại kia giống như đã từng quen biết, có chút cảm giác quen thuộc lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Đỗ Phi Vân trong lúc đang suy tư, liền thấy mười ngoài 10.000 dặm trong hư không, tay cầm dài súng phượng Vũ Thiên Vương đi tới Minh Hoàng công chúa trước mặt, có chút xoay người khuất thân hành lễ, lúc này mới ngự khi ôn nhu hướng Minh Hoàng công chúa nói: "Hoàng muội, vì sao ngươi không nghe theo bệ hạ khuyến cáo, nó ở hậu phương trong đại doanh, càng muốn lại tới đây đâu? Nơi đây chiến trường cực kỳ nguy hiểm." Ngươi nếu là có chút điểm sơ xuất, ta tại tâm khó có thể bình an, bệ hạ trách tội xuống ta cùng cũng chịu đựng không nổi. Lời vừa nói ra, rất nhiều huyền hoàng tu sĩ đều là chấn động trong lòng, kia yêu tộc đại quân cũng nhao nhao biến sắc, trong lòng minh bạch minh hoàng công chúa thân phận tôn quý. Hiện tại long giới có thể xưng dưới một người trên vạn người Phượng Vũ Thiên Vương, đều đối minh hoàng công chúa thần thái cung kính, yêu mến có thừa, có thể nghĩ nó thân phận là gì cùng tôn quý vinh hạnh đặc biệt. Tô Vệ Tâm: Ngươi dám chống lại bệ hạ dụ lệnh? Vì sao muốn mang công chúa tới đây? Như là công chúa có nửa điểm sơ xuất, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Quả nhiên, Phượng Vũ Thiên Vương lại nhìn hướng Minh Hoàng công chúa sau lưng nam tử trẻ tuổi kia lúc, lại khôi phục bệ nghệ thiên hạ, khinh thường hết thảy tư thái, nôn ngự thần thái ở giữa cực kỳ uy nghiêm. Được xưng là Tô vẽ Tâm nam tử trẻ tuổi mặt không đổi sắc, hai tay ôm quạt xếp hướng Phượng Vũ Thiên Vương cung kính xoay người, báo cáo tình hình thực tế, Phượng Vũ Thiên Vương bỡ giận, cũng không phải là thuộc hạ tiện tự làm chủ, mà là công chúa điện hạ khăng, khăng tới đây, thuộc hạ sao dám ngăn trở. Phượng Vũ Thiên Vương còn xin an tâm chớ đợi đích thật là ta để Tô vẽ Tâm dẫn ta tới, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Thấy Phượng Vũ Thiên Vương còn muốn nói nữa cái gì, Minh Hoàng công chúa liền mở miệng vì Tô vẽ Tâm giải vây, thần sắc bình tĩnh lại nhàn, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn tàng một vòng lo lắng. Mà lại, vụ Trộm nàng tiên thức còn đang không ngừng kéo dài phát tán ra ngoài, tại chiến trường bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Lập tức, khi nàng linh thức điều tra đến 10 ngoài 10000 dặm, trong hư không lão nghệ độc lập đô phi vất lúc, trong lúc đó sử suốt thân thể cứng đờ, mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Vô ý thức liền muốn truyền âm la lên, nhưng nàng lập tức tỉnh ngộ lại, nhận rõ lập tức tình cảnh, hít thở sâu một hơi về sau, kết lực bình phục thần hồn rung động, lần nữa khôi phục đạm mạc tư thái. Nhưng là, nàng tiên thức lại không còn bốn phía tìm kiếm, mà là chuyên chú tập trung ở Đồ Phi vân trên thân, trong đầu đã là suy nghĩ bốc lên. Hoàng ngội hoàng ngội Người làm sao rồi? Người đang suy nghĩ gì? Phượng Vũ Thiên Vương chính cùng nàng nói chuyện, lại phát hiện nàng tựa hồ đang ngẩn người trầm tư, liền lo lắng mở miệng hỏi thăm. A, không có gì. Minh hoàng công chúa lập tức bừng tỉnh, lắc đầu biểu thị không ngại, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, đem đáy mắt suy nghĩ cũng che giấu, tư thái lạnh lùng phi thường. Dừng một chút, Minh hoàng công chúa trong lòng có chủ ý, xa nhìn Huyền hoàng tu sĩ trận doanh, thần sắc nghi hoặc chỉ vào đứng ngạo nghệ trong hư không đố Phi Vân hỏi: "Phượng Vũ Thiên Vương, người trẻ tuổi kia là ai? Mới ta gặp ngươi cùng hắn đại chiến, người này tựa hồ thực lực không tầm thường, không biết ngươi nhưng rõ ràng lai lịch của hắn." Mặc dù Minh hoàng công chúa tán dương Vân thực lực không tầm thường, nhưng Phượng Vũ Thiên Vương cũng không có chút nào không vui lượn lại trong lòng Tuân ra một tia vui mừng mừng thầm. Dù sao, hắn đem Đỗ Phi Vân áp chế đánh, rõ ràng cao hơn một bậc, Minh Hoàng công chúa khen Đỗ Phi Vân chính là khen hắn. Hoàng muội, người này tên là Đỗ Phi Vân, chính là Huyền Hoàng tu sĩ thống lĩnh, tuổi còn trẻ nhưng thực lực không tầm thường, mà lại thủ đoạn quỷ dị huyền kỳ, đích thật là nhân vật ghê gớm. A, ta vừa mới nhìn rõ. Hắn tựa hồ xuất ra một tôn đại ấn, trong đó có lệnh ta cảm thấy khí tức quen thuộc, không biết lại là vật gì. Minh Hoàng công chúa nhìn chằm chằm xa xa Vân, Gặp hắn bây giờ dung nhan chưa biến, khí chất y nguyên, nhưng thực lực tinh tiến bảo, thanh danh lan xa. Đáy lòng không khỏi tuôn ra từng kia từng kia vui mừng cùng tự hào. Bị hỏi đến việc này, Phượng Vũ Thiên Vương mới đột nhiên minh bạch Minh Hoàng công chúa vì sao mà đến, do dự một chút mới nói tiếp, kia là yêu sư ấn, vật này tại Thái Cổ sau đại chiến liền di thất, cũng không biết làm sao đến trong tay người này. Hắn xuất ra yêu sư ấn, lấy yêu sư chi danh hiệu lệnh ta trở, để chúng ta khai hoàn rút lui. Ở ngoài sáng hoàng công chúa trước mặt, Phượng Vũ Thiên Vương không dám giấu giếm. Càng không khả năng nói bữa kia yêu sư ấn là giả tạo chi vật thế là một một phát thay mặt nghe tới hắn Minh Hoàng công chúa lập tức lâm vào trầm tư phía sau nàng tô vẽ tâm cũng là sắc mặt hơi đổi một chút đáy mắt hiện lên một kia không dễ dàng phát giác Tuy Nghiêm đã dạng này kia Phượng Vũ Thiên Vương ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao Minh Hoàng công chúa thần sắc thận trọng mở miệng hỏi thăm trong lòng không biết như thế nào tác tưởng quân ta thắng lợi sắp đến lập tức liền có thể đánh vào huyền hoàng thế giới lập xuống kỳ công ta đương nhiên không thể để cho người này đã được là bằng vào ta mới sẽ ra tay cướp đoạt vật này." Phượng Vũ Thiên Vương thật lòng bảo báo, trong lời nói cũng mười điểm tự tin, nhưng hắn lại không thấy được Minh Hoàng công chúa ánh mắt dần dần ảm đạm đi. "Không ổn. Nay người tay cầm chi vật chính là chân chính yêu sư ấn, nếu là chúng ta kháng lệnh chính là đối tiên tổ bất kính, khinh nhường yêu sư cùng bảy vị yêu tổ." Phượng Vũ Thiên Vương, ta cảm thấy ngươi hay là hạ lệnh đại quân rút lui vi diệu, nếu không đến lúc đó có thiên phạt thai họa giáng lâm, nhưng liền được không bù mất." Minh Hoàng công chúa suy nghĩ một trận, liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Cái gì? Hoàng ngội ngươi tại sao nói như thế? Phượng Vũ Thiên Vương không ngờ tới Minh Hoàng công chúa sẽ nói như vậy, lập tức đẩy ngập nghi hoặc. Không chỉ là Phượng Vũ Thiên Vương, Tô Vẽ Tâm lúc này cũng mở ra cửa xếp, chắp tay một cái hướng Minh Hoàng công chúa nói, "Công chúa, lớn như thế vì không ổn." Sĩ khí quân ta như hồng, mắt thấy thắng lợi sắp đến, lại có thể nào bởi vì Đô Phi Vân tay cầm yêu sư hắn mà từ bỏ đầu. Không bằng y theo Phượng Vũ Thiên Vương ý tứ, chúng ta giết cái kia Đô Phi Vân, đoạn hắn yêu sư hắn, sau đó lại đánh vào Huyền Hoàng thành lập kỳ công. Chẳng phải là càng có thể để cho bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng." Tô vẽ Tâm lời vừa nói ra, Minh Hoàng công chúa lập tức gương mặt xinh đẹp âm trầm xuống, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô vẽ Tâm, ngữ khí trầm thấp lạnh như băng nói: "Tô vẽ Tâm, mặc dù bệ hạ mệnh lệnh ngươi vì quân sư, hiệp trợ Phượng Vũ Thiên Vương thống soái đại quân, nhưng ngươi chính là nhân tộc, cũng không rõ ràng ta yêu tộc chuyện cũ, càng không rõ ta yêu tộc tử đệ tâm bên trong tín ngưỡng, cho nên chuyện này ngươi không cần xen vào." Bị Minh Hoàng công chúa không nể mặt mũi một phen giân dậy, Tô Vệ Tâm lập tức đầu tóc đầy bụi, mà không lên tiếng lùi xuống đi. Phượng Vũ Thiên Vương Y Nguyên không có cam lòng, còn muốn nói cái gì tới khuyên giải Minh Hoàng công chúa, lại chỉ thấy Minh Hoàng công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, băng phòng xương lạnh từ từ tiêu tán, lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, thanh âm ôn nhu đối Phượng Vũ Thiên Vương nói, "Phượng Vũ Thiên Vương, người ta chính là là đồng tộc, lại lấy huynh muội tương xứng, đương nhiên là muốn hai bên cùng ủng hộ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Mà lại ta nhắc nhở ngươi không muốn bị trước mắt công hơn che đậy tâm nhãn, người ta tại lòng giới phong quang vô hạn, ta địa vị tôn quý, ngươi ôm nắm đại quyền." Chẳng lẽ cái khác Thiên Vương cùng thống lĩnh nhóm liền không ăn nói? Mặc dù ngươi là công nhận đời tiếp theo Long Đế, nhưng việc này bệ hạ chưa hề để cập qua, cái khác Thiên Vương cùng thống lĩnh cùng mình tranh ám đấu cũng cuối cùng đã lâu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ lần này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngươi ở đây hướng phong h trận, sắp thành lập công hơn, cái khác Thiên Vương nhóm ở hậu phương chờ đợi, bọn hắn sẽ cam tâm tình nguyện nhìn thấy ngươi xây lại kỳ công. Những thứ không nói khác, chỉ riêng là một cái khinh nhön yêu sư, đối tiên tổ bất kính tội danh, ngươi nhưng chịu đựng nổi. Ngắn gọn mấy câu lại lấy tình động hiểu chi lấy lý, lại thêm minh hoàng công chúa thái độ khẩn thiết, nôn ngự ôn hòa, lần thứ nhất đối Phượng Vũ Thiên Vương lộ ra khuôn mặt tươi cười, Phượng Vũ Thiên Vương có thể nào không nghe vào trong tai, đi ở trong lòng. Lập tức, hắn liền đổi sắc mặt, nhíu mày trầm tư một hồi lâu, mới gật gật đầu hạ lệnh, truyền lệnh, toàn quân thu binh triệt thoái phía sau, về song tử tinh bên trên tiếp tế tính dưỡng. Rất nhanh Phượng Vũ Thiên Vương mệnh lệnh liền truyền đạt xuống dưới, yêu tộc đại quân giống như thủy triều thoái lui, hắn cũng mang theo minh hoàng công chúa bọn người lui. Xa xa Rút khỏi một triệu bên trong về sau, Minh Hoàng Công Chúa vẫn không quên quay đầu lại nhìn nơi xa Đỗ Phi Vân một chút, trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại, Phi Vân ca ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 699, lại lên phong vân. Yêu tộc đại quân đều đi, Phượng Vũ Thiên Vương cùng Minh Hoàng Công Chúa cũng rời đi, trước một khắc còn huyết quang trùng thiên, kín người hết chỗ hư không, lúc này trống giống. Có chút tảm đạm phòng ngự trong đại trận. Huyền Hoàng các tu sĩ trên mặt lưu lại sống sót sau thai nạn mừng rỡ, lẫn nhau tứ phương nhìn nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ ra, trước đó còn sát khí ngút trời, thế muốn đem Huyền Hoàng tu sĩ chém tận giết tuyệt yêu tộc đại quân, cứ như vậy rút lui rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như yêu tộc đại quân tiếp tục tiến công, lấy trước mắt thế cục, Huyền Hoàng tu sĩ là tuyệt đối không cách nào chống được, phòng ngự đại trận bị công phá chính là trong khoảnh khắc sự tình. Nhưng là hiện tại bọn chúng chủ động từ bỏ, tại Phượng Vũ Thiên Vương mệnh lệnh dưới, toàn bộ rút lui chỉ cần không phải đồ đần, ai cũng có thể muốn lấy được, yêu tộc đại quân làm ra như thế cử động khất thượng, hơn phân nửa là bởi vì Đô Phi Vân mang yêu sư ấn ra lệnh nguyên nhân. Thế nhưng là, nguyên nhân này thấy thế nào đều cảm thấy hoang đường, chẳng lẽ những cái kia yêu tộc đại quân, vẹn vẹn bởi vì vì một cái hư vô mở mịt dùng bỏ tiêu tổ, đối yêu sư bất kính tội danh, liền từ bỏ dễ như trở bàn tay thắng lợi. Điểm này đừng nói Huyền Hoàng các tu sĩ không tin, liền ngay cả Đô Phi Vân chính mình cũng không dám tin. Thông minh các tu sĩ lập tức liền có thể liên tưởng đến Trước đó Vượng Vũ Thiên Vương còn khí thế hùng hổ muốn tiêu diệt Đỗ Phi Vân, cấp đoạt yêu sư ấn. Nhưng là đột nhiên giết ra cái Minh Hoàng công chúa, hai người tại trò chuyện một trận về sau, Phượng Vũ Thiên Vương lập tức liền cải biến chủ ý, xuất lĩnh đại quân rút lui, như vậy chuyện này hơn phân nửa cũng cùng Minh Hoàng công chúa có quan hệ. Nhưng cuối cùng là vì cái gì đây? Minh Hoàng công chúa đến cùng cùng Phượng Vũ Thiên Vương nói cái gì, mới khiến cho hắn thay đổi chủ ý, để Huyền Hoàng các tu sĩ tránh thoát một kiếp, miễn đi vừa chết đâu. Không người có thể biết, liền ngay cả Đỗ Phi Vân mình cũng nghi không thông chỉ là đứng trong hư không, nhìn qua đi xa minh hoàng công chúa bóng lưng, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, phức tạp khó hiểu. Phi Vân, đang suy nghĩ gì? Bên hai chuyển đến một tiếng ân cần thăm hỏi, Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Đỗ Như phong chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, còn có Long đỉnh Tả Hữu đốc thống Long chiến cùng Long ngạo hai người, cũng đang mục quang lo lắng nhìn qua hắn. Không có gì. Đỗ Phi Vân mỉm cười, lát đầu nhưng không nói lời nào, mặc dù trong lòng của hắn ẩn có cảm giác, lại khó mà lý giải đầu mối, càng không khả năng nói ra. Các vị đạo hữu, yêu tộc đại quân tối lui, chúng ta tạm thời có thể thở dốc. Thừa dịp cơ hội khó có này, mọi người tranh thủ thời gian chữa thương điều tức khôi phục pháp lực đi. Đỗ Phi Vân Thu liễm suy nghĩ, treo lên tinh thần, tiếng như hùng trùng truyền lệnh xuống, các tu sĩ si ác chiến lâu như vậy, thương vong thảm trọng, may mắn còn sống sót cũng đều là cực độ ra rời, pháp lực khốn cùng. Thẳng hận không thể ngã xuống đất ngủ say cái 3 ngày 3 đêm mới bỏ qua. Đỗ Phi Vân một chút lệnh, mọi người liền lập tức chấp hành, đều nheo nhau, nhau xuất ra dược đến vào, người bị thương chữa thương không bị thương người thì khôi phục pháp lực. Lúc này, từ Huyền Hoàng Thế giới nội bộ, bay tới một đạo màu xanh đột quang, thẳng đến Đỗ Phi Vân mà tới. Tiên thức tìm đòi. Đỗ Phi Vân liền thấy do người tới, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, trong lòng rất nhiều lo lắng cùng phiền não cũng tận đều tiêu tán. Người đến không là người khác, chính là Lục Hoản Thanh cùng Tiếp Băng, Ninh Tuyết Vi cùng Niếp Thiên Nghiên, còn có Yên Vân Tử bọn người, ngay cả một mực tại Hoàng Phong trấn Đô Gia bế quan tu luyện Liêu Dao cũng tới. Huyền Hoàng Thế giới đứng trước Hạo Kiếp, sắp hủy diệt tại Long giới đại quân góc sắt phía dưới. Tự nhiên là cả thế gian giai binh, Lục quản Thanh cùng Yên Vân Tử bọn người đã sớm muốn tham gia chiến tranh, cùng Đỗ Phi Vân kể vai chiến đấu, ra trận quyết định. Nhưng lại Đỗ Phi Vân lại lắc đầu bắt bỏ, dù sao lúc ấy Yên Vân Tử cùng Liêu Dao còn có Tiết Băng đều đang lúc bế quan, sắp đột phá, thực lực tinh tiến vào, như thế khẩn yếu quan đầu khẳng định không thể chậm trễ, thế là mới khiến cho chúng nữ cùng Mẫu thân đều lưu ở Trung Châu. Hiện tại, chúng nữ cùng Mẫu thân cùng một chỗ đến, cái này liền biểu thị các nàng đã kết thúc bế quan, thành công đột phá, đây đương nhiên là thiên đại hảo sự. Quả nhiên Chúng nữ còn chưa đi tới gần, Đỗ Phi Vân tiên thức tìm đòi, lập tức liền nhìn ra mọi người thực lực cảnh giới, mặt mày ở giữa ý cười càng thêm rạng ra. Lúc Hoản Thanh chủ trì trận pháp, lấy luồng quang mang theo trước mọi người đến, hiện lộ ra cực kỳ kéo dài hùng hậu pháp lực, nàng trở lại nhân hoàng vợ chồng bên người về sau, tựa hồ lại kinh lịch kinh ngộ, bị rất nhiều tuyệt thế bảo vật đan dược tẩy lễ thuế biến, bây giờ lại đã là chân tiên cảnh giới cường giả, tại thực lực cảnh giới bên trên siêu việt Đỗ Phi Vân. Loại này tấn giai tốc độ không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố do người Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, Đỗ Phi Vân đều khó có thể tin. Nhưng Lục Hoản Thanh khác biệt, nàng vốn là thể chất đặc thủ, chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà lại nàng thân thế không tầm thường, có tiên vương cảnh giới phụ mẫu, nếu là nàng thực lực tiến cảnh chậm chạp mới lộ ra không bình thường đâu. Tiết Băng cùng Ninh Tuyết vì hai cái này Đỗ Phi Vân hồng nhan chi kỷ, hiện tại vẫn là giọm tiên cảnh đỉnh phong, Niết Thanh Nghiên vị này đông hoàng đệ nhất mỹ nhân cũng đạt tới giọm tiên cảnh viên mãn. Tiên Vân Tử thì thực lực hùng hồn nhiều, đã đạt tới độ kiếp cảnh. Về phần Dao, thì là một tồn tại đặc thụ, nàng tu luyện chế nhất, nhưng là thể chất lại hết sức đặc thù cường đại, chính là đại địa chí tôn chi thể. Nàng thức tỉnh đại địa chí tôn chi thể về sau, tu luyện tiến triển có thể nói là một ngày nàng dặm, 3 ngày vừa đột phá, 10 ngày một tấn dài, bây giờ lại cũng đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách giòm tiền cảnh chỉ thiếu chút nữa. Trăm triệu năm đến, huyền hoàng thế giới hỗn loạn nhất cũng nguy cấp nhất thời đại đến, mọi người tu luyện tiến triển cũng trở nên vô tiền khoáng hậu nhanh, trong đó Cố nhiên hữu mọi người tư chất phi phàm nguyên nhân. Nhưng càng nhiều thì là Đỗ Phi Vân cùng nhân hoàng bọn người, đối với các nàng không tiếc tài nguyên bảo vật đầu nhập và chỉ điểm. Nhất là nhân hoàng, hán vốn là Tiên Vương cương giả, tự mình chỉ điểm chúng nữ, vì bọn nàng truyền đạo giải hoặc, hơn nữa còn mở ra Thánh Võ phát kho, tặng cho chúng nữ phong phú vô so tài nguyên cùng bảo vật. Đỗ Phi Vân lại là luyện đan tông sư, viêm đế trong đỉnh thiên tài điệu bảo vô số, luyện chế vô tận linh đan diệu dược, cung cấp chúng nữ tu luyện sử dụng. Kể từ đó, thực lực của các nàng tốc độ tiến triển làm sao có thể không nhanh. So sánh dưới Yêu Long Hoàng cùng tu Lama đế hai cái này lao đầu, tu luyện tiến triển quả thực có chút qua quỹ bình bình, căn bản chẳng có gì lạ. Đương nhiên, đây là cùng chúng nữ tướng so, nếu là cùng tu sĩ khác tướng so, bọn hắn cũng là tuyệt đối tư chất chắc tuyệt thiên tài tu sĩ. Nhưng là không có cách, có đố Phi Vân cái này yêu nghiệt nhất tồn tại, còn có bên cạnh hắn mấy cái này đồng dạng chắc tuyệt không bảy thiên tài nữ tử, bất kỳ cái gì thiên tài tại trước mặt bọn hắn đều đem ảm đạm thất sắc. Rất nhanh, tia màu xanh hoa sen độn quang liền đi tới gần, ngừng lại, chúng nữ nhao nhao đi tới trước mặt Liều Giao lo lắng nhất quải niệm Đỗ Phi Vân phụ tử, đi đầu đi tới, kéo lại Đỗ Phi Vân cánh tay, trên giới dò xét hỏi thăm, Phi Vân, ngươi có bị thương hay không à? Chiến cuộc như thế nào rồi? Đỗ Phi Vân trước đó đích xác bị Phượng Vũ Thiên Vương đã thương qua, nhưng lại ý lại với hắn biến thái kiếm thể, lại có tiên đan linh dược phục dụng, hiện tại đã khôi phục tám thành, hoàn toàn không ngại. Thấy Đỗ Phi Vân không có co thụ thương, Liều Giao lúc này mới yên tâm, lại dặn dò một phen mới đi cùng Đỗ Như Phong tự thoại, đương nhiên lại miễn không được hỏi thăm thương thế lo lắng chi tình trạng tại nói đồng hồ. Ninh Tuyết Vi cùng Tiết Băng hai người, cùng Đỗ Phi Vân kết thành đạo lữ nhiều năm như vậy, sớm đã không còn là năm đó như vậy ngượng ngùng tấm cảnh, đều là tự nhiên hào phóng, mặt mày ôn nhu kéo lại Đỗ Phi Vân cánh tay, thân mật vì hắn chỉnh lý quần áo, hỏi hàn ân cần. Tiên Vân Tử cùng Nghiệp Thanh niên thì tương đối hàm súc, không có giống hai nữ như vậy thân mật, mặc dù trong lòng hai cô gái đều sớm đã sinh ra tình cảm, vì Đỗ Phi Vân giảng buộc nhiều năm, nhưng việc này một ngày không làm rõ đến nói, liền vẫn không thể xuyên phá tâm kia giấy cửa sổ là lấy hai nữ chỉ là đứng ở một bên, cùng Đỗ Phi Vân chào hỏi, quan tâm hỏi thăm một phen, liền không cần phải nhiều lời nữa, đem thời gian cùng không gian lưu cho Ninh Tuyết vì cùng Tiết Băng hai nữ. Mọi người ngay tại khu chiền gỗ chống khôi phục an dưỡng thương thế, Đỗ Phi Vân cùng Hồng Nhan Chi kỷ nhóm tự thoại một phen về sau, liền cũng đi phục dụng đan dược khôi phục thương thế. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, linh tịch thanh nhũ trong hư không, đột nhiên phát sinh một kia dị thường, chỉ thấy mấy vị chân tiên cảnh thực lực tương giả, đột nhiên hồi tỉnh lại, sắc mặt ngưng trọng tập hợp một chỗ. Đến đây tìm Đỗ Phi Vân thương nghị sự tình. Đỗ Phi Vân thương thế đã khôi phục hoàn tất, đang muốn mượn cơ hội khôi phục pháp lực, giành giật từng giây tu luyện, chật lòng có cảm giác, mở mắt ra lông mày liền nhíu lên. Thân sách tông trưởng giáo Tề Nhạc mang theo 6 tộc 8 tông thủ lĩnh đi tới Đỗ Phi Vân trước mặt, hướng hắn vừa chắp tay liền vẻ mặt ngừng trọng bẩm báo, "Đỗ thống lĩnh, đại sự không ổn, bên ta mới cảm ứng được, ngoài ngàn vạn dặm đang có số lớn cường giả chạy đến." "Ừm, việc này ta đã biết." Đỗ Phi Vân khẽ đầu, biểu thị mình đã rõ ràng tình huống. Không cần thể nhạc nhiều lời. Kỳ thật, tại kia số lớn cường giả tới gần Huyền Hoàng Thế giới 80 triệu bên trong lúc, hắn liền đã có phát giác, chỉ là chưa từng biểu lộ mà thôi. Phi Vân, hiện tại chính chạy tới cường giả, số lượng chừng 100.000 chi chúng, lại khí tức mênh mông cường đại, tuyệt đối không phải là trước đó yêu tộc đại quân, chẳng lẽ là song tử tinh bên trên đóng quân Long Giới tinh anh cường giả. Đỗ Như phong thực lực cũng là không tầm thường, sớm đã siêu việt hư tiên cảnh, đạt tới chân tiên cảnh giới, chỉ bất quá một mực không có phi thăng thôi. Hắn tiên thức cũng đủ cường đại. Cách rất xa liền phát giác được có đại quân đột kích, đồng thời lập tức liền phân tích phỏng đoán gia địch tới đánh thân phận. Ngay vậy, Đỗ Phi Vân cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý Đỗ Như Phong suy đoán, yêu tộc đại quân bị ta lấy yêu sư ấn quát lui, hiện tại tuyệt sẽ không lại đến xâm chiếm, cái này khí thế hùng hổ mà đến 10 vạn đại quân, cũng chỉ có Long giới tinh anh cường giả Long tộc. Ta đã sớm ngờ tới Long giới sẽ không từ bỏ ý đồ, kia ngàn tỷ yêu tộc chẳng biết tại sao lui bước, nhưng Long tộc đại quân lại tuyệt không buông tha cái này, nhất cử công phá huyền hoàng cơ hội. Quả nhiên Tựa hồ là để ấn chứng Đỗ Phi văn lời nói, sâu trong hư không lập tức sáng lên đạo đạo hóng ánh đột quang, có bảy đạo lóe mắt quang hoa chính một ngựa đi đầu vào tới. Tại kia bảy đạo quang hoa về sau, thì là gần mười vạn đạo đột quang, chỉnh tề vạch một chỗ sắp hàng, hướng Huyền Hoàng Thế giới chạy tới. Những cái kia thực lực hơi thấp, chính tại khôi phục pháp lực cùng thương thế các tu sĩ, cũng lập tức nhìn thấy màn này, đều là hãi nhiên biến sắc, vô ý thức tụ lại cùng một chỗ, trở về riêng phần mình cương vị, lại toàn lực ứng phó vận chuyển bắt đầu phòng ngự lại trận. Rất nhanh, Kê Bảy Đạo Độn Quang liền mang theo 100.000 cường giả, đi tới trên chiến trường, cùng Đỗ Phi Vân cách xa nhau không đủ 1 triệu bên trong mới dừng lại. Kê Bảy Đạo Độn Quang đứng nạo ngễ hư không, đứng tại 10 vạn đại quân trước đó, hiển nhiên là đại quân thủ lĩnh. Đỗ Phi Vân tiên thức quét qua liền thấy, trước đây không lâu từng bị hắn cùng Đỗ Như Phong liên thủ đánh bại Xích Hỏa Thiên Vương Lưu Lục, còn có Ngao Thiên Dương cùng vị kia nam tử áo đen, đều thình lình ở trong đó. Lập tức, Đỗ Phi Vân liền minh bạch 7 người này thân phận, tuyệt đối là bát đại Vương bên trong bảy vị, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Chính lo lắng suy nghĩ đối sách, đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 700, châu chấu đá xe. Bát đại thiên vương chính là lòng giới bên trong long đế phía giới mạnh nhất một thiên tài, trong đó lấy phượng Vũ Thiên Vương cầm đầu, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, nó dư bảy vị mặc dù hơi yếu, nhưng cũng đều có có thể so thiên tiên hậu kỳ tu vi. Ồ, cho dù không nói kia 100.000 long tộc cương giả, coi như trước mắt cái này bảy vị thiên vương, đều sẽ để huyền các tu sĩ thúc thủ vô sách. Dù sao Hiện nay ở đây tu sĩ, trừ tả hữu đốc thống long chiến cùng long ngạo bên ngoài, căn bản không có thiên tiên hậu kỳ tu sĩ. Lại tiếp theo, chỉ có Kim Long vệ cùng Ngân Long vệ thủ lĩnh, Dư Thiên Hỏa thường đạt thực lực của hai người đạt tới thiên tiên trung kỳ, trừ cái đó ra vậy mà chỉ có 6 tộc 8 trong tông nội tỉnh thâm hậu nhất trời cơ tông trưởng giáo Ngũ Thừa, có được thiên tiên tiền kỳ thực lực. Chỉ dựa vào bọn hắn mấy cái này thiên tiên cảnh giới tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn lại 7 vị thiên vương tiến công, hiện tại huyền hoàng bên ngoài phòng tuyến mới là nhất tràn ngập nguy hiểm thời khắc. Kia bảy vị Thiên Vương tĩnh tĩnh đứng ở trong hư không, nhìn bên này Đỗ Phi Vân bọn người, nhìn thấy Huyền Hoàng tu sĩ từng cái mặt như màu đất, thần sắc lo sợ, lập tức đều lộ ra một kia khinh miệt cùng nụ cười tự tin. Trong bảy người hiển nhiên lấy Ngao Thiên Dương cầm đầu, mấy người còn lại đều đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng luận đến thực lực hắn lại không phải cường đại nhất, Đỗ Phi Vân phỏng đoán khả năng này cùng huyết mạch của hắn hoặc là thân phận địa vị có quan hệ. Ngao Thiên Dương lần nữa nhìn thấy Đỗ Phi Vân, gương mặt bên trên ngậm lấy trêu tức cười lạnh, đáy mắt là âm trầm vẻ phẫn nộ. Lúc trước hắn bị Đỗ Phi Vân đánh bại, lại từ dưới tay hắn trong vòng đảo tẩu, chuyện này bị hắn dẫn vì suốt đời chi nhục. Đỗ Phi Vân, chúng ta lại gặp mặt. Ngao Thiên Dương nhìn xuống Đỗ Phi Vân bọn người, trên mặt cười lạnh cẩm thịnh, hắn nhìn chầm chằm Đỗ Phi Vân, ngựa khi âm chầm khiến người không rét mà run. Đỗ Phi Vân cũng không đáp lời. Chầm mặt như trước nhìn qua bảy đại thiên vương, sắc mặt bình tĩnh như thường. Nhưng âm thầm lại tại vắt hết óc suy tư, ý đồ tìm tới giải quyết dưới mắt cái này hẳn phải chết tuyệt cảnh biện pháp. Chỉ tiếc, vô luận như thế nào Hắn đều nghĩ không ra phe mình có cái gì có thể có thể trốn qua một kiếp, trừ phi. Trừ phi Nhân hoàng tự mình giáng lâm, thi triển vô thượng tiên thuật tuyệt học, đem long giới tinh anh cường giả toàn bộ diệt sát. Chỉ tiếc, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Nhân hoàng có thể làm như vậy, hắn đã sớm xuất thủ trực tiếp đem quân địch diệt sát. Mà lại, Nhân hoàng nếu có thể làm như thế, kia long đế cũng được, Huyền hoàng tu sĩ sớm đã bị long đế tàn sát hầu như không còn. Không cần đoán Đỗ Phi vẫn cũng biết, Nhân hoàng cùng Thanh Liên phu người sở dị đến bây giờ còn chưa lộ diện liền là bởi vì bọn hắn đang cùng Long Đế quyết chiến chém giết, lẫn nhau đều bị kiềm chế. Nhưng dạng này thế cục, đối Long Giới là 10 điểm có lợi, bởi vì nhân hoàng vợ chồng không ở tại chỗ, Huyền Hoàng Tu sĩ si bên trong liền không còn có đầy đủ chống lại Bát Đại Thiên Vương cực giả. Có lẽ, cũng chỉ có ta cùng phụ thân liên thủ, dốc sức một trận chiến phía dưới mới có thể cứu vãn một chút thế cục. Cho dù không thể ngăn chặn bại vong, chí ít có thể kéo dài một chút thời gian. Về phần cái khác, lại chỉ thuận theo ý trời. Hắn trong lòng đang nghĩ như vậy, Ngạo Thiên Dương gặp hắn trầm mặc không nói liền cho rằng Đỗ Phi Vân tâm thấy sợ hãi, không dám nhận hàng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Ngao Thiên Dương trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán mấy phân. Bởi vì bại vào Đỗ Phi Vân thủ hạ cảm giác nhục nhã cũng nhặt đi, không khỏi khinh miệt vừa cười vừa nói, "Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, cho dù ngươi có mưu mẹo nham hiểm, có thể trêu đùa ta một lần, nhưng tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, ngươi chính là không chịu nổi một kích hổ giấy, hôm nay liền để ta Ngao Thiên Dương đến tru sát ngươi, cũng để cho ngươi minh bạch, ngoại trừ thực lực cách khác đều là hơi kết thúc chi pháp." Đỗ Vân đến chịu chết đi. Ngao Thiên Dương đứng ngạo nghễ trong hư không, quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên, khí thế như hồng, sắc khí ngút trời, giống như tuyệt thế ma thần, tay hắn cầm dài súng chỉ phía Sa Đô Phi Vân, ngắn ngủi mấy chữ nói ra lại là khí thế bằng bạc, khiến người gan hãn. Hừ, bại tướng dưới tay gì đủ nói dũng. Ngao Thiên Dương lời nói cùng khí thế, cực lớn trình độ lây nhiễm long giới đại quân, khiến cho bọn hắn sĩ khí bạo tăng, Đỗ Phi Vân không muốn nhìn thấy tinh thần đối phương như hồng mã phê mình quân tâm tăng dã, cũng là không lưu tình chút nào hừ lạnh một tiếng thể hiện ra khinh thường tàn khôn, bệnh nghệ thiên hạ tư thái. Thấy Đỗ Phi Vân y nguyên khí thế lăng lệ, mà nên chúng nói ra hắn từng bại vào Đỗ Phi Vân chi thủ sự tình, Ngao Thiên Dương lập tức lên cơn giận dữ, dài súng lắc một cái liền lạnh rõ quát, Đỗ Phi Vân, chớ có càng rỡ. Hôm nay là tử kỳ của người, ta muốn đem người đánh chết giết tại thương hạ, trấn áp phong ấn thần hồn của người làm nô bộc của ta, ngươi mấy cái kiệt như hoa như ngọc hồng nhan chi kỷ, ta cũng sẽ cùng nhau hưởng dụng. Ha ha, Vũ Thiên Vương hắn sợ chiến không tiến, tham sống sợ chết. Nhưng ta Ngao Thiên Dương lại tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được yêu sư ấn, liền có thể may mắn thoát khỏi vừa chết, hôm nay ta Ngao Thiên Dương thế tất yếu san bằng huyền hoàng thế giới, thành lập vạn thế bất hủ chi công vân, mà diệt sát ngươi Đỗ Phi Vân chính là ta hôm nay muốn thành lập cái thứ nhất công vân. Ngao Thiên Dương, chẳng lẽ ngươi dám chống lại yêu sư ấn ý chí? Ngươi đây là khi sư diệt tổ, đối yêu tộc thất tổ cùng yêu sư lại bất kính. Một mực chưa từng lên tiếng Đỗ Như phòng, đúng lúc đó mở miệng gầm thét, còn gửi hy vọng ở yêu sư ấn có thể có sở tác dụng. Chí ít để ngao Thiên Dương tại trước mặt mọi người có chỗ thú liễm. Nhưng rất đáng tiếc, Đỗ Như Phong hoàn toàn không ngờ tới ngao Thiên Dương ra sao cùng cản dỡ ngang ngược, hắn lại khinh thường ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, thanh súng lắp một cái, trực chỉ Đỗ Như Phong quát, bất quá là ức vạn nằm trước một chiếc đại ân thôi, ta Ngạo Thiên Dương còn gì phải sợ. Yêu tộc thất tổ cũng yêu sư sớm đã tại Thái cổ đại chiến bên trong chôn vùi, ta cho dù bất kính lại như thế nào. Duy chỉ có đương kim Long đế bệ hạ mới là ta yêu tộc trăm triệu năm đến thứ nhất minh chủ. Chỉ có hắn mới có thể để cho chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc cùng ma tộc ba phân thiên hạ, giữa thiên địa chỉ có mệnh lệnh của hắn mới có thể khiến cho ta phục tùng, các ngươi lại tính là thứ gì? Có 6 vị thiên vương tại bên người lực trận, lại có 100.000 lòng tộc tinh anh cường giả tại sau lưng trở lệnh, Ngao Thiên Dương đương nhiên tràn đầy tự tin, nhìn Đỗ Phi Vân phủ tựa như nhìn người chết, phất tay cầm trong tay dài súng lắc một cái, thi triển ra bản mệnh tuyệt học cao long hóa trời, đâm ra một thương liền nở dậu ngàn tỷ thương mang, hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà tới. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi triệu ngàn tỷ kim sắc thương mang, đột phá hư không cùng thời gian, vẹn vẹn xuất hiện ngàn trọn một sát na, ngay cả kim quang cũng không nợ rộ ra, liền đã vượt qua một triệu bên trong khoảng cách, đi tới Đô Phi Vân trước mặt vạn trượng bên ngoài, hung hăng ám sát mà tới. Thiên tiên hậu kỳ cường giả thực lực, tại thời khắc này hiện ra không bỏ sót, Ngao Thiên Dương như thế tự ngạo đương nhiên là có tương ứng tiền vốn. Ngàn tỷ thương mang đột kích, trong đó uy lực kinh khủng khiến cho huyền hoàng thế giới ngoại vi hư không đều tại từng mảnh sụp đổ bại hãm, không cùng áp lực thường nháy mắt đánh tới, mặc dù cách xa lấy nghìn dặm, Nhưng vẹn vẹn là thương mang, khí thế cùng kinh khí, liền đã để rất nhiều huyền hoàng tu sĩ hô hấp đình trệ, sắc mặt trắng bệnh, tâm thần trận trận run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi. Đỗ Phi Vân hai mắt chỉ một thoáng nheo lại, Tỉnh Táo nhìn qua tập sắt mà đến Ngạo Thiên Dương, Đỗ Như Phong cũng tiến lên trước một bước, cùng hắn đứng song vai, yên lặng theo dõi kỳ biến phía dưới, Thiên Hoàng ấn sớm đã vận sức chờ phát động. Tả Hưu đốc thống long chiến cùng long nạo, hiện tại là huyền hoàng tu sĩ bên trong tu là mạnh nhất hai vị cường giả, thấy Ngạo Thiên Dương tế lên sắc chiều, sợ Đỗ phụ tử ngăn cản không nổi cũng lập tức bay người lên trước. Chỉ ngang trọn một sát na, Ngàn Tỷ Thương mang liền làm đầu bao phủ xuống, đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, ngoại giới tu sĩ căn bản không thể nhìn rõ trong đó cảnh tượng, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong bị bao phủ trong đó, thẳng đến bị kim quang nuốt hết lúc vẫn chưa từng xuất thủ phản kháng. Thấy tình cảnh này, Huyền Hoàng tu sĩ một mảnh kinh hoàng, trong lòng lo lắng. Đỗ Phi Vân phụ tử chính là Huyền Hoàng tu sĩ thống lĩnh, Đỗ Phi Vân trước đó làm hết thảy, đều khiến cho hắn thành vì trong lòng mọi người lãnh tụ tinh thần, có hắn tại Huyền Hoàng tu sĩ trong lòng liền ném có một chút hy vọng. Như là hai bọn hắn như vậy bị giClientRect, kia viền hoàng tu sĩ liền triệt để tan tác rút lui. Đồng dạng, xa xa mặt khác 6 vị thiên vương cùng 100.000 long tộc tinh anh cực giả, cũng tận mắt nhìn thấy một màn này, chư vị thiên vương đều là hài hước cười ha ha, vẫn không quên châu đầu kể thai bình luận Đô Phi Vân phụ tử, thần sắc tâm tính một mảnh nhẹ nhõm, trong mắt bọn hắn Đỗ Phi Vân phụ tử đã là kẻ chắc chắn phải chết. Ha ha. Hai cái này tiểu tiểu nhân tộc, chẳng lẽ đã bị dọa sợ sao? Ngay cả cùng Ngao Thiên Dương động thủ dũng khí đều không có, thật sự là cực kỳ đáng thương a uyên hoàng thế giới lại nhưng đã xuống dốc đến tình trạng như thế, trừ nhân hoàng lục nhân bên ngoài, vậy mà lại vô cùng giả, ngay cả mặt hàng này đều có thể đảm đương huyền hoàng tu sĩ thống lĩnh, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Mấy vị thiên vương cười to không thôi, tùy ý vũ nhục đố Phi Vân phụ tử, thậm chí mở miệng trêu trọc nhân hoàng lục nhân, không chút nào đem trận chiến tranh này để ở trong lòng, đều là nắm chắc thắng lợi trong tay chắc chắn thần sắc. Trong 6 người, có một vị thân mang thất thải khôi giáp, còn giống như rắn độc sắc thái lộng lẫy nam tử trẻ tuổi. Hắn có một đầu bay dương sợi tóc màu bạc cùng thon gầy dáng người, da tay ngăm đen, gương mặt cũng là đủ mọi màu sắc, nhìn qua 10 điểm cổ quái. Nhưng chư thiên vạn giới tu sĩ nếu là biết được kỳ danh hảo, tất nhiên là muốn tâm thấy sợ hãi, nghe đến Đa Biến Sắc, bởi vì vì người nọ chính là Độc Long thiên Vương, hắn tu luyện tiên hạ trí độc thái cổ phổ hóa độc kinh, đã đạt đến đại thành, thành tựu chí tôn độc thể. Hai người kia tộc tu sĩ bất quá chỉ là hư tiên cảnh thực lực thôi, vậy mà cũng dám khiêu chiến Ngạo Tiên Dương, quả thực là không biết sống chết. Phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng thế giới, Trừ nhân hoàng bên ngoài vậy mà không có người nào nhưng cùng bản công tử đi nổi, thực tế là đáng thương đáng tiếc. Mặc dù bản công tử lòng mang Từ bi, không muốn nhiều tạo giết nghiệp, nhưng vì Long đế bệ hạ đại nguyện, bản công tử hôm nay cũng muốn đại khai sát giới. Chư vị huynh đệ, các ngươi lại là ngao thiên dương lực trận, hiện tại bản công tử liền tiến đến diệt sát những cái kia huyền hoàng tu sĩ, đối phó loại này thành ngàn hơn vạn tu sĩ, bản công tử là nhất có kinh nghiệm, một chiêu lớn kịch độc thuật liền có thể để bọn hắn sát chết khắp nơi. Hiển nhiên, vị này độc long thiên vương cũng tự cao tự đại, Trường xuyên tự khoe là Long đế tọa hạ thứ nhất sắc khí, vì Long đế trinh chiến chư thiên, xưng bá vạn giới, hắn nhưng là lập xuống công lao hắn mã, chết tại hắn lớn kịch độc thuật phía dưới tu sĩ nhân tộc không, có 10 triệu cũng có 8 triệu, quả nhiên là huyết tinh ngập trời. Một bên, Ngao Thiên Dương tay cầm dài súng giết tiến vào kim quang bên trong, đi tìm Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người liều chết chém giết, Độc Long Thiên Vương cũng không chịu cô đơn, sợ bị Ngao Thiên Dương đot công, tựa như rắn chườn bắn ra ngoài, móc ra một cái ngũ thải hồ lô đến, liền hướng huyền hoàng các tu sĩ nhào tới. Huyền Hoàng các tu sĩ thấy Độc Long Thiên Vương vậy mà thừa cơ đột kích, lập tức giật nảy cả mình, pháp lực điên cuồng tuôn ra, đem phòng ngự đại trận mở ra đến cực hạn, đồng thời liên thủ thôi động mạnh thuật thả ra ngoài, hướng Độc Long Thiên Vương tấn công mạnh. "Hừ, châu chấu đá xe mà thôi." Bản công tử lớn kịch độc thuật đã đạt đến đại viên đậy trình độ, há lại các ngươi những này sâu kiến có khả năng ngăn cản. "Đều cho bản công tử nằm xuống đi." Độc Long Thiên Vương cười lạnh một tiếng, phất tay đập động kia ngũ thải hồ lô, nó trung lập khắc dâng trào ra từng mảng lớn thất thải mây độc. Nháy mắt liền mở rộng đến 10 triệu bên trong phương viên, công chúng nhiều tu sĩ đều bao phủ trong đó. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 701, Độc Long Tiên Vương. Độc Long Tiên Vương mặc dù chỉ là Thiên Tiên hậu kỳ cảnh giới thực lực, nhưng là một thân độc công lại tu luyện xuất thần nhập hóa, càng đem lớn kịch độc thuật tu luyện thành vương phẩm tiên thuật. Không chỉ là tiên khí pháp bảo, liền ngay cả tiên thuật công pháp cũng là có phẩm giai chi phân, từ dưới ngồi tiên thuật đến phổ thông tiên thuật, lại đến thượng thừa tiên thuật, lợi hại nhất chính là kia vương phẩm tiên thuật. Về phần Vương phẩm tiên thuật phía trên còn có cái gì cảnh giới, tiên thuật công pháp lại sẽ đạt tới cái dạng gì cao độ, có được như thế nào uy năng, lại không phải ở đây những này phổ thông tu sĩ cùng các tiên nhân chỗ có thể biết được. Tại hắn vì Long đế trinh chiến chư thiên, tranh bá vạn giới thời điểm, hắn lớn kịch độc thuật luôn luôn làm đòn sát thủ tồn tại, một khi tế ra tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, ngàn tỷ tu sĩ cũng làm trận chết bất đắc kỳ tử, liền ngay cả đã siêu thoát ngũ hành, nhảy ra sinh tử luân hồi tiên nhân cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ, cũng chỉ có chân chính tiên vương cương giả mới có thể ngăn cản hắn lớn kịch độc thuật. Sâu kiến bọn bò sát các kế, đừng vọng tưởng phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết làm bản công tử thuốc dẫn đi. Độc Long Thiên Vương giỏi về dùng độc, càng giỏi về lệ dược, trong mắt hắn cái này 100.000 Huyền Hoàng tu sĩ không chỉ là thiên đại công lao, càng là lấy không bao giờ hết dược liệu thuốc dẫn. Mạng lớn thất thải sắc mây độc bao phủ mà đến, Huyền Hoàng tu sĩ mệt mỏi ngăn cản, làm thế nào cũng trốn không thoát hẳn phải chết vận mệnh. Bất luận bọn hắn tế ra pháp bảo, hay là tuôn ra pháp lực hình thành gió lốc, khí tượng, lại hoặc là chạm phá hư không, đều không thể ngăn dừng tất thải mây độc xâm nhập. Mà lại, kia thất thải mây độc nhiễm nhục thể của bọn hắn về sau, lập tức liền đem nhục thể của bọn hắn cho hủ hóa, ngay cả pháp lực của bọn hắn cùng thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, lập tức liền bị mây độc cho ăn mòn hủ hóa, thần hồn cũng hóa thành hư vô, chết không thể chết lại. Thành ngàn hơn bạn huyền hoàng tu sĩ, tại thất thải mây độc bao phủ phía dưới kêu gào kêu thảm, tuyệt vọng bị ăn mòn thành nước mủ, ngay cả thần hồn cũng triệt để tiêu vong, Độc Long Thiên Vương nhìn xem đây hết thảy, tùy tiện mà phách lối cùng Tiêu Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cùng nét mặt hưng phấn. Tựa hồ 10 điểm hưởng thụ mọi người trước khi chết thảm trạng. Ha ha, quả thực là quá dễ chịu, nhiều tu sĩ như vậy huyết nục tinh phách còn có thần hồn, đối bản công tử đến nói đều là tuyệt hào thuốc bổ cùng dược liệu a, lần này bản công tử cần phải phát đại tài. Hừ, so sánh với Ngạo Thiên Dương mấy người bọn hắn chu sát độ phi vân, bản công tử càng muốn đến tàn sát những này nhỏ yếu tu sĩ. Độc Long Tiên Vương không ngừng mà đập động lên thất thải hồ lô, toàn lực thi triển lớn kịch độc thuật, đem một mảnh lại một mảnh thất thải mây độc vẩy hướng hư không. Xuên đấu thời gian không gian trói buộc, tùy ý tản sát lấy huyền hoàng tu sĩ. Nhưng là, trang cảnh này vẹn vẹn tiếp tục không đến trăm hơi thở thời gian. Liền trang khôi che đậy quan tài lực canh. Ngao Thiên Dương lúc đầu chính cầm súng một mình nên chiến Đô Phi Vân cùng Đỗ Như phòng, lấy cao long hóa trời thi triển ngàn tỷ thương mang, đem Đô Phi Vân phụ tử vây khốn không thể thoát thân, song phương rằng co trọn vẹn mấy chục giây thời gian. Coi như ở trong nháy mắt này, kia bóng ánh trói mắt thương mang lại trong lúc đó nổ bể ra đến, tốc độ thành vô tận mạnh mẽ. Hóa thành điểm điểm kim quang vỡ nát phiêu tán ở trong hư không. Từ cái này vỡ vụn kim quang bên trong, như điện bắn ra hai thân ảnh, đó chính là Đô Phi Vân phụ tử. Hai người riêng phần mình nắm lấy Viêm Đế đỉnh cùng Thiên Hoàng ấn, vậy mà lông tóc không thương. Hai người thẳng tắp như lợi kiếm thân thể bao khỏa tại màu đỏ cùng hào quang màu tím bên trong, như cự đại kiếm mang phá toái hư không, tập kích hướng Độc Long Tiên Vương Hậu Tâm. Độc Long Tiên Vương quả nhiên không hổ là thiên tiên cường giả, lập tức liền phát giác tình hình khất trong lòng biết tình huống không ổn, liền quyết đoán kịp thời Ngay cả đầu cũng không quay lại liền hướng một bên tuấn di ra ngoài. Ken ken keng. Liên tiếp thanh thúy tiếng nổ vang truyền ra, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người trong chốc lát giết tới, lại chưa thể chạm đến Độc Long Thiên Vương dù là một cây sợi tóc, lấy thân ngự kiếm kiếm mang lập tức chạm kích tại kia thất thải mây độc bên trên, vậy mà phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Hai người không lo được truy sát Độc Long Thiên Vương, một cái tế lên Viêm Đế đỉnh thi triển nuốt vệ thiên địa tiên thuật, một cái lấy Thiên Hoàng ấn thi triển Hoàng Sợ thần uy, liên thủ hướng kia thất thải mây độc trấn áp tới kia thất thải mây độc mặc dù lợi hại, nhưng mất đi độc Long Thiên Vương khống chế, tại tạo hóa thánh khí trước mặt liền không đủ gây sợ, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, liền bị Viêm Đế đỉnh cùng Thiên Hoàng ấn cho luyện hóa thuần phệ. Huyền Hoàng các tu sĩ chính hoàng hốt chạy trốn, bị kia thất thải mây độc cho bức bách sợ vỡ mật, lúc này gặp bốn phía mây độc tiêu tán. Lúc này mới ổn định cảm xúc, lộ ra sống sót sau hai nạn mừng rỡ, lại xem xét phía dưới liền phát hiện, lại là Đô Phi Vân phụ tử cứu mạng của bọn hắn. Hôn Trướng, ta nhất định phải thanh hai người các ngươi nghiền xương thành tro. Ngao Thiên Dương lúc đầu nhất định phải được, tràn đầy tự tin phía dưới, lại lấy một địch thứ hai chém giết Đỗ Phi Vân phụ tử, không nghĩ tới sắp thành lại bại, bị bọn hắn phá vỡ phong tỏa lao ra. Mà lại, Ngao Thiên Dương chính hắn bị phản trấn thụ thương, Đỗ Phi Vân phụ tử lại lông tóc không tồn hao, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ vang dội cái tác, trước mặt mọi người rút trên mặt của hắn, làm lúc trước hắn kia không cùng luân xo so bá khí cùng tự tin, đều lộ ra buồn cười như vậy ngây thơ. Đáng tiếc, Đỗ Phi Vân phụ tử đối với hắn giống giận gào thét mắt điếc hai Thậm chí ngay cả hắn cầm lên dài súng lại lần nữa đánh tới cũng làm như không thấy. Giờ phút này, tại Đỗ Phi Vân phụ tử trong mắt, chỉ có Độc Long Thiên Vương một người, bởi vì bọn hắn đã xem Độc Long Thiên Vương coi là tất phải giết người. Mặc dù Độc Long Thiên Vương tại bảy đại thiên vương bên trong, cũng không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng trong cuộc chiến tranh này, hắn lực sát thương tuyệt đối là số 1, hết thể chỉ vì hắn tu luyện lớn kịch độc thuật. Bị hắn tu luyện tới vương phẩm tiên thuật lớn kịch độc thuật, đã là không có gì bất xâm, đừng nói là vạn vật tự nhiên, liền ngay cả ngũ hành lực lượng cũng tu sĩ thân thể Pháp bảo, pháp lực cùng thần hồn đều khó mà đảo thoát nó ăn mòn hủ hóa cùng độc hại. Căn mấu chốt chính là, cái này lớn kịch độc thuật chúng độc mây vô hình không có gì, chỉ có hư ảo mê ly lộng lây sát thái, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản, ngay cả hư không đều có thể xuyên thấu. Đối với Huyền Hoàng tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận thai họa thật lớn, vẹn vẹn độc Long Thiên Vương một người, liền có thể hoàn thành một trường giết chóc 100.000 tu sĩ hạ kiếp. Cho nên, độc Long Thiên Vương là không giết không được. Đỗ vân tay trái nâng viêm đế đỉnh, Trong đỉnh nở rộ vô tận màu đỏ hỏa diễm, phải tay nắm lấy nguyên tội kiếm, thân kiếm lóng lánh thánh khiết kim sắc qua mang, thân thể của hắn hóa thành cao vạn trượng dưới, giống như ma thần giáng lâm, uy vũ không ai bị nổi. Chỉ gặp hắn giận quát một tiếng, thân thể liền hư không tiêu thất ở trong hư không, cơ hồ là tại cùng một nháy mắt liền xuất hiện tại Độc Long Thiên Vương bên cạnh thân, cơ vạn trượng cử kiếm, thi triển ra chân vũ kiếm nói cuối cùng kiếm ý, lấy một chiêu trấn ngã chi kiếm hướng Độc Long Thiên Vương chém tới. Đỗ như Phong cùng Song Mâu chỉnh hắn cùng Đỗ Phi Vân cơ hồ tương tự cũng là thân thể hóa thành mấy ngàn trượng, đạo bào bay múa bảy khang váy tranh trùng quanh đều là tiên khí sương khói, giống như chín thiên tiên người dáng lâm, ca trái tay nắm lấy thiên hoàng ấn, tay phải cầm vạn trượng lớn nhỏ kim sắc ba chính là hoàng thiên bảo kiếm, chỉ một tiếng gầm thét liền xuất hiện tại độc long thiên vương đỉnh đầu, hoàng thiên bảo uyến vải thẳng dưới, thiên hoàng ấn bên trong cũng đưa ra một cái cự đại. Vô so trấn tự quyết, hướng độc long thiên vương đỉnh đầu chấn áp xuống. Trong chớp mắt ấy, hai cha con liên thủ, uy thế vô song, bá khí tuyền luân, viêm đế đỉnh cùng thiên hoàng ấn hai kiện bảo vật uy lực bị thôi phát. Thậm chí ngay cả phương viên một triệu bên trong hư không đều hoàn toàn giam cầm quá chặt, làm nơi này trở thành một mảnh biển kín phong tỏa không gian, Độc Long Tiên Vương căn bản không thể trốn ra ngoài, bên ngoài rất nhiều long tộc cường giả cũng không thể tiến đến. Đối mặt Đỗ Phi Vân hai người liên thủ tập kích, Độc Long Tiên Vương trong lòng giật mình, chật liền bình phục lại, không do dự nữa, không lui về sau nữa, sắc mặt trở nên kiên định, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng điên cuồng. Trước đó hắn đối Đỗ Phi Vân phụ tử thực lực cảnh giới chẳng thèm ngó tới, bất quá tại tận mắt nhìn đến hai người đả thương Ngao Thiên Dương về sau, Hắn cái này mới tình ngộ, biết hai cha con này tuyệt không phải hạng người bình thường, là lấy trong lòng ngưng trọng không dám sơ sẩy. Chỉ gặp, hắn hai tay nắm kia ngũ thải hồ lô, quát lạnh một tiếng, thôi động suốt đời tiên linh khí, không muốn sống rót vào ngũ thải trong hồ lô, đem bên trong tổn chứa ngàn tỷ độc trùng, manh thú, mây độc cùng rất nhiều khí độc, đều toàn bộ bạo phát đi ra, đem cái này một triệu bên trong hư không đều hoàn toàn tràn ngập. Vô cùng vô tận độc trùng manh thú, mây độc xương độc lập tức từ trong hồ lô tuôn ra, hóa thành từng đạo cự hình gió lốc và rồng lấy phô thiên cái địa chi thế hướng Đỗ Phi Vân phụ tử đánh tới. Độc Long Thiên Vương lớn kịch độc thuật quả nhiên không thể coi thường, độc kia mây sương độc buộc phát ra đi, vậy mà sinh sinh ngăn trở Đỗ Phi Vân kiếm thế, độ như phong trấn áp, cả hai giằng co. Đương nhiên, hắn lớn kịch độc thuật cố nhiên mạnh đại khủng bố, nhưng càng thêm khiến người kiến kỵ, càng thêm thần bí thì là trong tay hắn ngũ thải hồ lô. Cái này ngũ thải hồ lô chính là hắn bản mệnh pháp bảo, ký thắc thần hồn của hắn, là hắn áp đáy hòm bảo bối cùng chủ bài. Vật này chính là một kiện vương phẩm tiên khí lược từ vũ mô cái tảng tại đại thế giới thần tích phế tích bên trong, cũng chính là vào lúc đó, Độc Long Thiên Vương nhân duyên tế hội thu hoạch được một bản lớn kịch độc thuật tâm kinh cùng cái này ngũ thải hồ lô, từ đây từ một cái tầm thường long tộc biến thành một đời thiên vương, huy chấn chư thiên vạn giới. Trời dục ngũ độc hồ lô chính là bản công tử bản mệnh pháp bảo, thai ngén ở thiên điệu tự nhiên, trưởng thành tại chư thiên vạn giới, trải qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt mới cuối cùng thành vương phẩm tiên khí, chính là trời cao ban cho linh bảo. Quá khứ mấy trăm ngàn năm bên trong, vô luận thực lực kẻ địch mạnh mẽ cỡ nào, đều muốn tại ông trời của ta dục ngũ độc hồ lô giới gãy kích trầm xa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Không biết là cho mình động viên gia tăng lòng tin, hay là mở miệng đe dọa Đỗ Phi Vân phụ tử lấy đạ kích lòng tin của bọn hắn, tóm lại độc long thiên vương một bên thi triển lớn kịch độc thuật, một bên tiếng như hồng trùng gầm thét, ngôn ngữ thần thái cùng khí thế đều tự tin đến cực điểm. Vô cùng vô tận độc trùng mãnh thú, mây đọc xương độc lập tức đem Đỗ Phi Vân phụ tử bao khỏa, kia dọa người vô so khí độc không ngừng mà hổ thực pháp lực của bọn hắn bùng hoa, phát ra trận trận lốp bốp tiếng nổ vang. Ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng kịch độc lực lượng, lại bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha, Đỗ Phi Vân, Đỗ Như Phong, các ngươi thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa, vậy mà Mưu Toan Liên thủ diễn sát bản công tử. Các ngươi cũng biết, bản công tử lớn kịch độc thuật sớm đã đạt tới vương phẩm tiên thuật cảnh giới, độc công độc bộ thiên hạ, chư thiên vạn giới cũng tìm không ra người thứ hai có thể so. Các ngươi hôm nay chết chắc, các ngươi sẽ bị ta vô hình luyện âm độc cho độc ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhìn thấy Đỗ phụ tử bị vô tận mây độc xương độc ba phủ, Chính mệt mỏi ngăn cản không có chút nào hành động, đối với hắn đã không thể cấu thành uy hiếp, Độc Long Thiên Vương lập tức trong lòng độc định, năm chắc thắng lợi trong tay vui sướng lưu tại nói đồng hồ, lúc này liền tràn đầy tự tin cười ha hả. "Hừ, thật sự là vô tri, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Đáp lại Độc Long Thiên Vương chính là Đỗ Phi Vân tiếng hử lạnh, hắn lập tức biến sắc, lại hướng Đỗ Phi Vân phụ tử nhìn lại, lại là sắc mặt đại biến, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân vậy mà thu hồi nguyên tội kiếm, khoanh chân ngồi ngay ngắn viêm đế trên đỉnh. Tự thân cùng pháp bảo dung hợp vì một, lấy Viêm Đế đỉnh làm dẫn thi triển ra thôn phệ thiên địa đại tiên thuật, vậy mà tại kịch liệt thôn phệ độc Long Thiên Vương vô hình luyện âm độc, thậm chí ngay cả hắn trời dục ngũ độc trong hồ lô tất cả độc trùng mãnh thú, mây độc xương độc đều không có bỏ qua. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 702, Chu sát Thiên Vương. Hôn trưởng, các ngươi cái này là muốn chết ta. Độc Long Thiên Vương lúc này giận dữ, điên cuồng gào thét mắng. Ngày đó dục ngũ độc hồ lô chính là hắn bản mệnh pháp bảo, nó chứa độc trùng mãnh thú Mây Độc xương Độc đều là hắn hao hết suốt đời tâm huyết, đặc biến chư thiên vạn giới, cưỡng đoạt giành được thiên địa kỳ độc. Có được trời dục ngũ độc hồ lô cùng trong đó ngàn tỷ độc vật, hắn chính là chúa tể tu sĩ sinh tử, một người nhưng đổ sát một cái đại thế giới cường giả vô địch, nhưng nếu là trời dục ngũ độc trong hồ lô độc vật đều bị Đồ Phi Vân nuốt chửng lấy luyện hóa, vậy hắn 300.000 năm tâm huyết liền bổ phí, chiến lực cũng lập tức hạ xuống 8 thành, cũng không tiếp tục phục độc Long Thiên Vương vinh quang cùng lực quy hiệp. Hào nói không khoa trương, trời ngũ độc hồ lô cùng trong đó ngàn tỉ độc vật, chính là hắn. Tâm huyết cả đời, một khi bị hủy liền so giết hắn càng khó chịu hơn. Càng thêm để Độc Long Thiên Vương không thể nào tiếp thu được chính là, Đỗ Phi Vân điên cuồng thôn phệ luyện hóa những cái kia độc vật, vậy mà không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng chật vật bộ dáng, ngược lại rất là hưởng thụ 10 điểm hài lòng biểu lộ. Cái này sao có thể? Đây chính là trong thiên hạ lợi hại nhất kỳ độc, bất kỳ cái gì một loại đều đủ để khiến tu sĩ giới nghe tin đã sợ mất mật, cái này Đỗ Phi Vân rựa vào cái gì liền có thể thôn phệ ta độc vật mà lông tóc không thương. Tuyệt không có khả năng này nhất định là kia cái dự định, vậy khẳng định là một kiện tuyệt thế bảo vật, nếu không Đỗ Phi Vân vì sao lại có bản lĩnh như thế? Độc Long Thiên Vương trong lòng giống giận, cũng đang không ngừng phỏng đoán phân tích nguyên nhân, suy nghĩ một phen liền xác định, tất nhiên là Viêm Đế đỉnh công hiệu, mới khiến cho Đỗ Phi Vân có thể thôn phệ ngàn tỷ độc vật. Đỗ Như Phong cũng từ bỏ tiến công, một tất cũng không rời thủ hộ tại Đỗ Phi Vân bên người, một tay trưởng đại ấn một tay cầm bảo kiếm, đối Độc Long Thiên Vương nhìn chằm chằm. Đỗ Phi Vân đã tiến vào toàn vẹn cảnh giới vung ngã, toàn lực thi triển thôn phệ thiên điệu đại tiên thuật đem vô cùng vô tận độc vật thôn phệ luyện hóa, đồng thời vận chuyển lớn kịch độc thuật, đang tu luyện tiên thuật này. Cho tới nay Đỗ Phi vẫn tu luyện lớn kịch độc thuật, đều khiến hắn cảm giác có rất nhiều khiếm khuyết cùng không đủ, mặc dù hắn thiên tư thông minh, bang vào tự thân ngộ tính đem nó tu luyện thành tiên thuật, nhưng uy lực dù sao cũng có hạn, đang suy nghĩ pháp nghị cách lĩnh hội công pháp này để cầu đạt tới cảnh phẩm cấp cao. Mà bây giờ, Độc Long Tiên Vương vậy mà thi triển ra lớn kịch độc thuật đến, lại phóng xuất ra ngàn tỷ loại thiên địa kỳ độc, đây quả thực là ngày tuyết tặng than, giúp hắn đại bận dữ. Đối phương hai tay dâng lên nhiều như vậy thiên địa kỳ độc, Đỗ Phi Vân đâu có bỏ qua lý lẽ. Tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt đem nó thu xẻ dưới, như thế mới không phụ độc Long Thiên Vương một phen ý đẹp. Mắt thấy Đỗ Phi Vân phụ tử song song liên thủ, không ngừng thôn phệ lấy dương độc mê độc, độc Long Thiên Vương cũng là tâm lo như lửa đốt. Làm sao ngày đó dục ngũ độc hồ lô bị Đỗ Phi Vân phụ tử một mực trấn áp? Song phương giằng co, hắn căn bản không có thể thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong hồ lô kỳ độc càng ngày càng ít, thế là hắn cũng không ngồi yên được nữa. Lúc này liền Thi triển tiên thuật Tuyết học, muốn đánh Guedofi Vân Tốn vệ. Tuyết sát kiếm khí, náo thế tiên chăng tròn. Hải Vương kinh khí. Độc Long Tiên Vương lo lắng phía dưới cũng không lo được quá nhiều, cầm ra một kiện thượng phẩm tiên khí pháp kiếm đến, ngay cả liền Thi triển ra bản thân sở trường tuyển học tiên thuật. Chỉ tiếc, hắn tự xưng Độc Long công tử, được tôn sùng là Độc Long Tiên Vương, suốt đời tâm huyết cùng bản lĩnh tự nhiên đều tại Độc Công phía trên, như hôm nay dục ngũ Độc Hồ Lô bị đối phương trấn áp khống chế, hắn liền rốt cuộc uy hiếp không được Đỗ Phi Vân phụ tử. Hắn phát ra những này tiên thuật tuyệt học, mặc dù nhìn như thanh thế dọa người uy lực cực lớn, đáng tiếc đối Đỗ Phi Vân hai người mà nói lại giống như là gãi ngương ngứa, đột nhiên phong ngay cả để ý tới đều không thèm để ý trực tiếp đem Thiên Hoàng Ấn vắt ngang trước người, mặc cho Độc Long Thiên Vương. Dế đem muôn vàn công kích hắt vây tại Thiên Hoàng y lên, nhưng thủy chung không thể dung chuyển mấy mai. Ngao Thiên Dương cùng cái khác năm vị tiên vương cũng không phải hạ người bình thường, nhìn thấy Độc Long Tiên Vương bộ dáng liền biết hắn gặp nguy hiểm, liền từng cái đều rút kiếm tới cứu, ánh mắt sắc hồng căm tức nhìn Đỗ Phi Vân. Phận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng là, bọn hắn muốn thuấn di đến Độc Long Thiên Vương bên người vì hắn hỗ trợ lại là xi si tầm vọng tưởng. Thân thể vậy mà thẳng tắp đâm vào lấp kín vô hình trên tường. Kia cũng không phải là tường, cũng là chân chính vô hình vô ảnh, bởi vì kia là hư không đứt gãy màn, bị Đồ Phi Vân cùng đốt Như Phong cho sinh sinh chặt đứt mở ra đến. Ngao Thiên Dương cùng Chư vị Thiên Vương lập tức hẩn trương, phát giác tình huống này về sau, không chút do dự vùng vậy giải súng cự kiếm. Thi triển Tuyệt Học Tiên Thuật, lấy bén nhọn nhất công kích chém về phía hư không đứt gãy Như toàn phá toái hư không mở ra lỗ hổng, tiến vào Đỗ Phi Vân ba người chỗ không gian độc lập bên trong, Chu sát Đỗ Phi Vân phụ tử, cứu ra độc Long Tiên Vương. Hư không là nhất không thể nắm lấy, biến ảo vô thường, cho dù là tiên nhân cũng chỉ có thể làm được phá toái hư không, mở ra một đầu lỗ hổng thông đạo thôi, tỉ như thành tiền phi thăng thời điểm, phi thăng tiên nhân đều là làm như vậy. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, cái này hư không không chỉ bị chém nứt, hơn nữa còn có loại lực lượng vô danh giam cấm, làm kia lưu động biến ảo hư không đứt gãy màng cũng trở nên cố định, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. 100 kiếm, 10000 kiếm, 100000 kiếm. Vô cùng tận kiếm quang, thương mang hung rơi xuống dưới, hung hăng chẳng kích, lại chỉ thấy bốn phía quang hoa tứ tung tóe, kinh khí bắn ra bốn phía, kia hư không đứt gậy mang lại chỉ vỡ vụn ra rất nhỏ lỗ hổng, vẫn chưa hoàn toàn đã thông. Xem ra, cứ như vậy tiếp tục, đợi đến 6 vị thiên vương mở ra một đầu lỗ hổng thông đạo, tiến đến nghị cách cứu viện độc long tiên vương, ít nhất cũng phải ba canh giờ trở lên. Ba canh giờ, không hề dài, đối với đấu pháp chém giết một trận động một tí đều muốn 3 ngày tiên nhân đến nói. Cái này xác thực không tính là gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, mọi người tại đây liền xem như đầu ngốc cũng nhìn ra, Đỗ Phi Vân phụ tử chính là bất thế gia yêu nghiệt, vậy mà có được có thể so Thiên Tiên hậu kỳ thực lực, hai người bọn họ đánh giết độc Long thiên vương, chỉ sợ không cần một khắc đồng hồ. Ba cái cách giờ, cũng đủ độc Long thiên vương chết đến mười vẻ. Vô hình hư không đứt gây mang bên ngoài, chư vị tiên vương nhóm muốn rách cả mỹ mắt, trong lòng nóng như lửa đốt, một khắc không ngừng vỡ vụn công kích kia vô hình tưởng, muốn nghĩ cách cứu viện độc Long vương. Mà gãy vỡ mang nội bộ Đồ Phi Vân vẫn là toàn vẹn vong ngã thôn phệ lấy độc vật, đỗ như phong như cũ tại làm hộ pháp cho hắn, Độc Long Thiên Vương cũng như cũ tại bất khuất đem tự thân sở học tiên thuật đều thi triển một lần, lại vẫn vô sự vô bổ. Tốt, thật sự là quá tốt. Nhiều như vậy thiên địa kỳ độc, chọn vẹn ngàn tỷ loại kịch độc, mỗi một loại đều là chư thiên vạn giới đệ nhất vô nhị độc vật, quả nhiên là tu luyện lớn kịch độc thuật vô thượng diệu phẩm, chỉ cần có thể độc Long Thiên Vương những độc vật này hoàn toàn thôn vệ. lại thêm chút tu luyện thể ngộ một phen. Vậy ta lớn kịch độc thuật cũng rất nhanh liền có thể tu luyện tới vương phẩm tiên thuật cảnh giới. Bà canh giờ trôi qua, Đỗ Phi vẫn một bên khua chieng gõ chống thôn phệ độc vật, trong lòng còn đang không ngừng tính toán. Lớn kịch độc thuật đích thật là phi thường huyền diệu pháp thuật, uy lực tại 3000 thần thông pháp môn bên trong cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại, hiện tại tấn giai thành tiên thuật liền càng thêm hung mãnh dị thường, bất luận là dùng tới đối phó số lớn địch nhân còn là đơn đả độc đấu, đều có thể thu được kỳ hiệu. Mới độc Long Thiên Vương thi triển lớn kịch độc thuật, lấy sức một mình diện sát hơn 2000 huyền hoàng tu sĩ chính là chứng minh tốt nhất. Nhanh, cái này ngũ thải trong hồ lô là vật, đã bị ta thôn phệ bảy thành, mặc dù ta tạm thời chỉ có thể luyện hóa một thành, nhưng còn lại tồn tại viêm đế trong đỉnh, về sau lại từ từ luyện hóa là đủ. Còn cần một khắc đồng hồ, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, ta là có thể đem cái hồ lô này bên trong tất cả độc vật đều thôn phệ hết. Đỗ Phi Vân tâm bên trong kế tính toán thời gian, từ từ tăng tốc tốc độ cắn nuốt, kia vô cùng tận độc vật như giang hà nhập như biển hướng viêm đế trong đỉnh dũng mãnh lao tới, bị hắn thôn hết. Nhưng là Mắt thấy kia ngũ thải trong hồ lô đã vật, sắp bị thôn phệ hầu như không còn, giữa sân lại là dị biến nảy sinh. Sáu vị thiên vương một mực không ngừng tại xung kích kia vô hình hư không đứt gãy màn, muốn ới nghị cách cứu viện độc long thiên vương, trải qua mới cái này ba canh giờ xung kích, kia hư không đứt gãy mang sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, tùy thời cũng sẽ không nứt toác ra. Cho dù kia vô hình hư không đứt gãy màn, là Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, liên thủ thôi động viềm đế trong đỉnh hỗn độn chi khí cắt ra, cố vô so, nhưng kia một kia hỗn độn chi khí vẫn ngại yếu nhỏ. Căn bản không có thể chống đỡ 6 vị Thiên Vương cường công lâu như vậy. Giang giác, giang giác. Thanh thủy tiếng vang tuôn ra, hư không lập tức phát ra kịch liệt run rẩy, tại kia hai phiến hư không chỗ giao hội hư không đứt gây mang phụ cận, bộc phát ra một đợt lại một đợt sóng xung kích, chỉ chấn động đến bốn phía tu sĩ cùng lòng tộc cường giả đều nhau nhau triệt thoái phía sau. Vô hình vô ảnh hư không đứt gãy mang, rốt cục vẫn là bị 6 vị Thiên Vương liên thủ phá vỡ, mở ra một cái cánh tay phẩm chất thông đạo, mấy vị Thiên Vương lập tức đại hỉ thân thể biến hóa làm một sợi lưu quang liền từ lối đi kia chui đi vào, hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà tới. Bạch, hưu, xoẹt. Chói lóa mắt pháp lực quang hoa sáng lên, trong hư không hiện ra, nháy mắt liền thành phạm vi trăm vạn dặm hoàn toàn chiếm cứ, kia là trọn vẹn 6 đạo uy lực cường hãn tiên thuật, trong đó lại có 5 loại đều là vương phẩm tiên thuật, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hoàng bét, không kịp. Đỗ Phi Vân trong lòng giật mình, thấy không ổn, lập tức liền đình chỉ thôn phệ lục vật, thân hình lóe lên liền nắm lấy Viêm Đế đỉnh cùng nguyên tội kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng Độc Long Thiên Vương biểu bản đi. Đỗ Như Phong cũng là lòng có cảm giác, biết được không thể lại chờ đợi, căn cứ giết một cái thiếu một cái tâm tư, hắn cũng nắm lấy Thiên Hoàng ấn cùng Hoàng Thiên bảo kiếm, hướng Độc Long Thiên Vương đánh tới. Chư vị Thiên Vương bên trong, Độc Long Thiên Vương thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng hắn bây giờ bị chiếm ngũ thải hồ lô, lại bị nuốt về ngàn tỷ độc vật, hắn nơi dựa chống độc công lập tức uy lực giảm mạnh, sức chiến đấu phản mà trở thành chư vị Thiên Vương bên trong yếu nhất một cái. Thế là Đỗ Phi Vân hai cha con không hẹn mà cùng đem hắn liệt vào cái thứ nhất muốn giết đối tượng, khi 6 vị thiên vương đột phá giam cầm sông tới lúc, hai người bọn họ không chút do dự liền lựa chọn tập sát Độc Long Thiên Vương. Hai đạo kiếm quang, vạch phá hư không, chặt đức không gian, thời gian trói buộc, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Độc Long Thiên Vương trước mặt. Hắn sát mặt kinh hãi, thần sắc khủng hoảng, vô ý thức liền hướng một bên tuấn di tránh ra, như toàn vòng qua Đỗ Phi Vân hai người tập sát, đi tìm kiếm 6 vị thiên vương che chở. Chỉ tiếc, hắn không còn có cơ hội này, khi hắn thân thể biến ảo biến mất, Khó khăn lắm thuấn di đến Đô Phi Vân phụ tử sau lưng vạn trượng chỗ, một đạo vô hình vô ảnh hư không cầm ná thủ đột nhiên sinh ra, vững vàng đem độc Long Thiên Vương bắt lại, một thành cho lôi xuống. "Không, chư vị huynh đệ tỉ muội, nhanh tới cứu ta." Độc Long Thiên Vương bị bắt, lập tức sắc mặt sợ hai gào thét lớn, gửi hy vọng ở cái khác 6 vị thiên vương có thể cứu hắn. Chỉ tiếc, kia 6 tốc độ của con người lại nhanh, cũng so ra kém Đô Phi Vân cùng Đỗ Như Phong tốc độ, hai người lật tay vỗ liền thanh viêm đế đỉnh cùng thiên hoàng ấn đều nện đến trực tiếp thanh độc Long Thiên Vương cho trấn áp phải không thể động đậy. Sau đó, Đỗ Phi vân tay nâng kiếm rơi, một kiếm đem độc Long Thiên Vương đầu lâu cho bổ xuống, thi thể đều ném tiến vào viêm đế trong đỉnh lôi trạch thế giới bên trong. Long giới đường đường một đời độc Long Tiên Vương, uy danh trấn nhiếp vạn giới cường giả tuyệt đỉnh, vậy mà liền như thế bị giết. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 703, tử chiến đến cùng. Độc Long Thiên Vương chết. Ba canh giờ trước đó, hắn còn diễu dương oai, không ai bị nổi Lấy sức một mình đem 100.000 Huyền Hoàng tu sĩ bức lui, một chiêu lớn kịch độc thuật đổ sát mấy ngàn tu sĩ. Mà bây giờ, hắn đầu một nơi thân một mẹo, thần hồn bị Viêm Đế đỉnh trấn áp luyện hóa, nhục thân cũng bị lôi chạch thế giới bên trong vô tận lôi đình phích lực cho hoành thành phấn kết thúc, chết không thể chết lại. Lấy Ngao Thiên Dương cầm đầu 6 vị Thiên Vương tức thời ngu ngơ tại nguyên chỗ, làm sao cũng không thể tin tưởng sự thật này, bọn hắn cái này 7 vị trời vương thành tên đã lâu, tình cảm lẫn nhau thâm hậu, Độc Long thiên Vương chết lập tức để bọn hắn lửa giận mút trời, sát khí bạo căng. Hai mắt đều biến thành một mảnh xích hồng, giống, và anh, à, sáu vị thiên vương cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng kia sát khí ngất trời, từng cái đều ngửa mặt lên trời gào thét gầm thét, thân thể đột nhiên quang hoa vạn trượng, không ngừng mà biển lớn, một trận ánh sáng hoa lấp lóe về sau, vậy mà đều khôi phục nguyên hình, tất cả đều là thân thể vạn trượng thiên long. Đỗ Phi Vân, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Ngao thiên dương khôi phục chi phí đến bộ ráng, chính là một đầu toàn thân ám kim sắc kim long. Danh xưng trong long tộc huyết mạch cao quý nhất cường đại hoàng tộc, hắn đỏ ngầu mắt, miệng lớn bên trong phun long tức hỏa diễm, trong suốt hỏa diễm đem hư không đốt cháy thành hư vô, khiến cho Đỗ Phi Vân chỗ tạo ra cách ly trong hư không nhiệt độ nháy mắt tiêu thăng, phổ thông đạo khí đều sẽ lập tức bị hòa tan phân giải hết. Cái khác 5 vị thiên vương cũng là như thế, từng cái đều giang ra khổng lồ thân rồng, phun ra hừng hực long tức, lấy không thể phá vỡ đuôi rồng hướng Đỗ Phi Vân quét tới. Đồng thời, 6 vị thiên vương thi triển phong lôi mưa bụi chiến trận, liên thủ thi pháp uy lực đột ngột tăng mấy lần. Không đoạn phóng xuất ra một đạo lại một đạo tiên thuật, hướng Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong quanh tới. Kịch. Một tiếng vang dọn, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người dùng một tia hỗn độn khí tức, trong hư không mở đơn độc không gian lập tức bị đánh tan, trực tiếp bị 6 đầu nổi giận thiên long cho đánh thành phân vụn, mọi người lại lần nữa trở lại nguyên bản hư giữa không trung. Muôn vạn pháp thuật quang hoa lấp lóe. Vô tận kinh khí sóng xung kích tràn ra, 6 đầu thiên long tứ ngược tại chỗ, chung quanh mấy trăm trong vòng vạn dặm không người dám tới gần, đừng nói là huyền hoàng tu sĩ, liền xem như long tộc tinh anh cường giả. Hơi không cẩn thận nhiễm phải kia chiến đấu dư ba, cũng là muốn hồi phi yên diệt. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, ở vào sáu đầu Thiên Long Vây công bên trong, giống như sóng lớn bên trong lục bình, kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con. Chập trung không chừng, tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù trước đó hai người bọn họ liên thủ nháy mắt giết chết Độc Long Thiên Vương, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể cùng sáu vị Thiên Vương chống lại, nhất là cái này sáu đầu Thiên Long lâm vào nội giận, đã sử xuất toàn lực. Hai người phụ tử bọn hắn, vẫn áp chế thực lực, hay là hư tiên cảnh giới? Dù sao không có đột phá đến Chân Tiên, cho dù có được có thể so thiên Tiên cường giả sức chiến đấu, lại cũng không phải chân chính thiên Tiên. Đơn đả độc đấu phía dưới, hai người ủy vào tạo hóa thánh khí, cho dù không thể đánh giết bất luận một vị nào Thiên Vương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không là bại. Nhưng sáu vị Thiên Vương vây công hai người bọn họ, vậy cũng chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản, mặc cho bọn hắn có viêm đế đỉnh cùng thiên hoa ấn, cũng chỉ có thể bảo trì không bị đối phương kích thương. Trước đó Đỗ Phi vân hai cha con đại chiến thần uy, nhất cử đánh giết độc long Thiên Vương. Cự đại cổ Vũ sĩ khí, rung động mọi người. Hiện tại hắn hai bị toàn diện áp chế, mệt mỏi ngăn cản, liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ, lập tức để Huyền Hoàng các tu sĩ trong lòng lo sợ, mười điểm lo lắng. Trái lại, sáu vị Thiên Vương thì chiến ý sôi trào, long giới tinh anh các cường giả cũng sĩ khí như hồng. Đỗ Phi Vân, đứng lưu toàn phản kháng, các ngươi chết chắc. Chỉ muốn phụ tử các ngươi lập tức buông xuống pháp bảo, tự bị thức hải, để chúng ta giam cầm thần hồn của các ngươi, bổn vương liền có thể tha các ngươi bất tử, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Bây giờ chiếm cứ thượng phòng, Ngao Thiên Dương lập tức lòng mang khuấy động, đôi mắt mang cười, ra một ngụm trong lòng ác khí, liền mở miệng quát, khuyên Đỗ vân phụ tử tức vũ khí đầu hàng. Si tâm vọng tưởng, liền coi như chúng ta đầu hàng, người cũng y nguyên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, người cho chúng ta ngốc hay là chính người ngốc. Đỗ Như phong mặt lạnh lấy, lập tức giận quát một tiếng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết. Ngao Thiên Dương bị tức sắc mặt trắng bệnh, trong ngực bị đẻ nén, lập tức gầm lên giận dữ, thế công lại tăng 3 phân uy lực đã không tiếc hao phí thọ nguyên đến tăng cường uy lực. Thế cục càng thêm khẩn trương hỗn loạn, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người liên tục bại lui, không thể không hướng sâu trong hư không rút lui, nếu không phải có Viêm Đế đỉnh cùng Thiên Hoàng ân bảo vệ, hai người lúc này sớm đã bị thương. Ngao Thiên Dương bọn người đương nhiên phải thừa dịp thế truy kích, hiện nay huyền hoàng thế giới, trừ Nhân Hoàng vợ chồng bên ngoài, là thuộc Đỗ Phi Vân phụ tử thực lực mạnh nhất. Nhân Hoàng vợ chồng bị Long Đế kéo tại cửu giới bên ngoài, đã chém giết mấy ngày, trong ngắn hạn tuyệt sẽ không gấp trở về, chỉ cần lại đem Đỗ Phi Vân phụ tử chém giết Như vậy Huyền Hoàng thế giới liền lại vô cường giả có thể chống đỡ cản bậy Đại Thiên Vương xâm nhập. Đồng thời, Ngao Thiên Dương 6 người truy sát Đỗ Phi Vân phụ tử đồng thời, vẫn không quên hạ lệnh, để Long giới tinh anh cường giả phát động thế công, 10 vạn đại quân lập tức hướng Huyền Hoàng tu sĩ phòng tuyến khởi xướng hung mãnh vô song công kích, Huyền Hoàng thế giới bên ngoài tuyến phòng ngự, trong khoảnh khắc liền bị công phá, Huyền Hoàng tu sĩ không thể không hướng bắt đầu khí quyển tầng bên trong rút lui. Đáng chết. Bây giờ thế cục không bằng người, tiếp tục như vậy tuyệt không phải biện pháp, Long Chiến cùng Long Nạo hai người cũng tuyệt đối ngăn không được 100.000 lòng tộc cường giả xâm lược, Huyền Hoàng thế giới lập tức liền muốn thất thủ. Một bên rút lui lúc, Đỗ Phi Vân tâm lo như lửa đốt địa thuốc tổ. Từ chiến đến cùng tính toán, trơ mắt nhìn lòng giới cường giả chỉ huy giết tiến vào bắt đầu khí quyển tầng bên trong, đã muốn xâm chiếm Huyền Hoàng thế giới đại lục. Phi Vân, không thể lại mang xuống, coi như hai ta có thánh vật nơi tay, đứng ở thế bất bại, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kia 100.000 lòng tộc cường giả là đủ đem Huyền Hoàng thế giới san thành bình địa, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Mà trước mắt Chúng ta phải nghĩ biện pháp lập tức thoát ly 6 cái thiên long vây giết. Đỗ Như Phong cũng đối với thế cục tương đương sáng tỏ, càng thêm là nóng vội như lửa cháy. Ha ha, Đỗ Phi Vân, ngươi nhất định gấp mắt đỏ đi. Ngươi thấy không? Các ngươi huyền hoàng tu sĩ là không chịu được như thế một kích, tùy tiện liền bị ta long giới 10 vạn đại quân xâm phá, lập tức chúng ta long tộc cường giả liền có thể rết vào Trung Châu, xâm chiếm huyền hoàng đại lục, mà phụ tử các ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, có phải là rất đau lòng a? Ngao Thiên Dương sớm có tính toán, bây giờ thế cục như vậy, đều nằm trong dự đoán của hắn, nhìn thấy Đỗ Phi Vân hai người tâm lo như lửa đốt, hắn đương nhiên là trong lòng thoải mái, tùy tiện cười lớn. Cái khác năm vị thiên vương cũng đều là mở ra miệng rồng phách lối cười lớn, ánh mắt trêu tức mà khinh miệt nhìn qua Đỗ Phi Vân hai người, giống như mèo hý chuột. Thấy Đỗ Phi Vân hai người mặt đen lên không đáp lời, Ngao Thiên Dương một bên tiến công lưới nói, "Chư vị huynh đệ, mặc dù chúng ta năm người liên thủ đem Đỗ Phi Vân phụ tử vây khốn không có thể tham chiến, chỉ dựa vào ta 100.000 lòng tộc tinh anh, liền có thể chiếm lĩnh Huyền Hoàng thế giới." Nhưng là Đỗ Phi Vân hai cha con lấy hư tiên tri cảnh liền có cao siêu như vậy chiến lực, tất nhiên có được tuyệt thế bảo vật cùng thiên đại bí mật, kia cái dược đỉnh cùng đại ấn tựa hồ là vương phẩm tiên khí bên trong tuyệt phẩm, thậm chí có thể là siêu việt vương phẩm tiên khí tạo hóa tiên khí. Chư vị huynh đệ, chúng ta đều thật lâu dừng lại tại thiên tiên hậu kỳ, mấy trăm ngàn năm cũng không thể đột phá cảnh giới đạt tới tiên vương cảnh, truy cứu nguyên nhân chính là tại tiên ma lượng giới phía dưới không có tạo hóa khí tức tồn tại. Hiện tại, chơi thuốc tổ lớn cơ hội bày ở trước mắt. Nếu như hai người phụ tử bọn hắn bảo vật trong tay thật là tạo hóa tiên khí, vậy chúng ta đem nó đoạt đến về sau. Luyện hóa trong đó tạo hóa khí tức đến lĩnh hội, tất nhiên có thể đạt tới tiên vương cảnh giới. Ngạo Thiên Dương tựa hồ vẫn chưa đủ hiện trạng, lại tiếp tục phân tích một phen lợi hại, ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, một cái tin tức kinh người. Tạo hóa tiên khí. Bốn chữ này lập tức khiến cái khác năm vị tiên vương đều đỏ mắt, thần tình kích động đến tổ đỉnh. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn tại Thiên Tiên hậu kỳ cảnh giới bồi hồi không tiến lên. Gần 10000 lần xung kích quan hải bình cảnh cũng không thể thành công, rất rất nhiều thất bại để bọn hắn biết một hiện thực tàn khốc. Đó chính là tại hư tiên cảnh giới viên mãn về sau, không có lựa chọn phi thăng lên giới, tiếp tục tồn lưu tại hạ giới liền vĩnh viễn không có khả năng thành tiểu tiên vương hoặc là thần vương. Bởi vì, thiên tiên hoặc là thiên thần cảnh giới viên mãn, muốn đạt tới tiên vương hoặc là thần vương cảnh giới, mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở, nhất định phải thôn phệ luyện hóa một đạo tạo hóa khí thức. Mà tạo hóa khí tức, chỉ có tạo hóa tiên khí bên trong có. Hoặc là đại đế cảnh giới chí tôn mới có được. Mà tại cái này giới bên trong, cơ hội không có tạo hóa tiên khí tồn tại, càng không khả năng có trí tôn đại đế xuất hiện. Cho nên mấy vị này thiên vương tất nhiên sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thiên tiên cảnh giới viên mãn, tuyệt không có khả năng đạt tới thiên vương cảnh giới, đây chính là không tuyển chọn phi thăng, lưu tại hạ giới đại giới. Nhưng là hiện tại, một cái cơ hội trời cho xuất hiện. Đỗ phi vân hai cha con, trong tay nắm lấy tuyệt thế bảo vật, thậm chí ngay cả bọn hắn vương phẩm tiên khí cũng không thể dùng chuyển, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết tạo hóa tiên khí cho nên tr Sáu vị thiên vương trong lòng nhiệt huyết đồng loạt sôi trào, trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Viêm Đế đỉnh cùng Thiên Hoàng ấn đoạt tới. Cái khác năm vị thiên vương lăng thần sắc na, lập tức thật hưng phấn ngựa mặt lên trời gào hét, chợt đều thi triển ra áp đáy hỏng tuyệt chiêu áp chủ bài, một mạch hướng Đô Phi Vân hai người lập tới. Long bá thiên hạ đại tiên thuật, Nguyệt long phá thiên đại tiên thuật, Cực quang đại tiên thuật, lưu hỏa đại tiên thuật, Vạn cổ vĩnh hằng đại tiên thuật. Một máy mắt, vô số đạo vương phẩm đại tiên thuật ập tới, đem hư không đều hoàn toàn đánh nát. Thành Đô Phi Vân hai người quanh người đều bao phủ che kín. Sáu vị Thiên Vương đều bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, lại trải qua phong lôi mưa bụi đại trận Tam Phúc, uy lực cường hàn đến có thể so tiên vương cường giả một kích. Lập tức, Đỗ Phi Vân hai người liền bị đánh bay ra ngoài, ngay cả hắn phát ra lớn kịch độc thuật đều vô dụng, trực tiếp liền chôn vùi, hai nhân khẩu nôn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh bay rất ra ngoài, ở trong hư không ngay cả lật mấy trăm cái té ngã. Sáu vị Thiên Vương liên thủ công kích, so với Long Đế xuất thủ uy lực đều không thua bao nhiêu. Đỗ Phi Vân hai người không chịu nổi ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh thành trọng thương, gần như không thể tái chiến. Rốt cục ngừng lại bay ngược thân hình, Đỗ Như Phong một thanh lao đi khỏe miệng máu tươi, huy trưởng phát ra tiên khí màu tím, tại thân thể mình huyết khiếu cùng trên đầu đập động mấy trăm cái, quanh thân lập tức buộc phát ra hào ánh vạn trượng tử còn tới. Hôm nay chỉ sợ khó mà đào thoát, huyền hoàng thế cục lại tràn ngập nguy hiểm, đã như vậy, ta cũng chỉ đánh tử chiến đến cùng. Phi Vân, ngươi là ứng kiếp chuyển thế người, tương lai tất nhiên muốn trở lại chí tôn đại đế nghi vực, ngươi cũng không cần mở ra phong ấn. Hiện tại liền An Tĩnh nhìn xem vi phụ tới biểu diễn đi. Đỗ Như Phong thanh âm rất bình tĩnh, sắc mặt quyết tuyệt mà lạnh lùng, trong mắt đều là sát khí ngập trời cùng chiến ý thế nhưng là, đứng tại phía sau hắn đô Phi Vân, trông thấy hắn cao ngất kia rộng lớn bóng lưng, nghe tới hắn, lại là biến sắc, đáy mắt che kín nồng đậm thương tiếc. "Phu thân, không muốn a. Không muốn mở ra phong ấn a. Một khi ngươi mở ra phong ấn tấn dài trợ tiền, đời này liền tuyệt tiên vương con đường, vĩnh viễn chỉ có thể dừng ở thiên tiên cảnh giới, ngươi đây là tội gì a?" Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 704, Thần giai chân tiên. Vô tận tiên khí màu vàng lỏng từ đến chỗ cao hư không xuất hiện, ngưng kết thành một đạo cự đại trùng sáng, vượt chẳng qua thời gian cùng không gian khoảng cách, bao phủ đô như phòng. Hắn tắm rửa tại kim quang bên trong, quanh thân lượn lờ lấy từ sắc tôn quý khí tức, an tưởng mà tốc mục từ từ nhắm hai mắt, tiếp nhận kêu cửu thiên tri thượng tiên quang tẩy lễ. Xa xôi, có rảnh linh mà không thể nắm lấy tiên âm thanh tiên nhạc vang lên, tựa hồ có rất nhiều tiền tử tiên nữ tại thổ hiệu minh khánh. Đủ và cùng đàn tiêu thanh âm liên miên bất tuyệt. Đây là phi thăng lên giới, thành tựu chân tiên cảnh tượng. Kỳ quái, cái này Đỗ Như Phong sao lại đột nhiên ở giữa liền trở thành chân tiên, phi thăng lên giới đâu? Sáu vị thiên vương cùng nhau ngừng lại động tác, tản ra tại bốn phía, cách 100.000 giảm khoảng cách đem Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong bao quanh, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đều là thiên tiên cường giả, đối một màn này cũng không xa lạ gì, năm đó bọn hắn tại Tấn dai chân tiên cảnh lúc, cũng xuất hiện loại cảnh tượng này, nhưng bọn hắn lựa chọn lưu tại hạ giới. Đỗ Phi Vân thì là mặt mũi tràn đầy thương tiếp ánh mắt âm trầm như nước, tràn ngập sát cơ, nhìn sáu vị thiên vương, trong tay áo song quyền hung hăng nắm chặt, đốt ngón tay đều trắng bệnh "Ngao Thiên Dương, các ngươi sáu người đem phụ thân ta đẩy vào tuyệt cảnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn mở ra phong ấn, tấn dai chân tiên cảnh, đời này đều không thể phi thăng lên giới, cũng không có cơ hội ấn chứng đại đạo, ta Đỗ Phi Vân ghi khắc thù này, đời này nếu không đem các ngươi hết thể nghiền xương thành tro, chính là ta Đỗ vô năng." Trong lòng của hắn, yên lặng nhắc đi nhắc lại Cái này một khắc cốt mình tâm cửu hận, thật sâu lạ cấn trong linh hồn. Là Ngao Thiên Dương bọn hắn, muốn chỉ huy xâm chiếm Huyền Hoàng Tàn Sát Thiên Hạ, là bọn hắn đem Đô Phi Vân Phụ tử ép lên bề lộ, là bọn hắn ép đốt Như Phong mở ra phong ấn tấn dài cho Tiên. Đời này vô duyên Tiên Vương bảo cái, không có thể phi thăng được giới. Bọn hắn nếu là bất tử, lại thế nào xứng đáng đốt Như Phong hôm nay trả giá? Kim sáng long lánh, chói lóa mắt, đến chỗ cao trong hư không, có một đạo kim sắt đại môn, một đầu kìm quang lắt thành thông đạo dọc theo đến, hướng Đỗ Như Phong rủ xuống trạng đến dưới chân của hắn, kia là thang trời, cũng là đường lên trời. Đạp lên đường này liền có thể thông hướng thượng giới, phi thăng tới tiên giới, cái thông đạo này chính là phi thăng con đường. Chỉ cần đạp lên thang trời, leo lên thiên lộ, tiến vào kim quang kia trong cửa lớn, liền từ này siêu việt sinh tử luân hồi, không tại trong ngũ hành. Thọ nguyên vô cùng vô tận, trở thành tiêu giao tự tại vạn giới chân tiên. Chỉ tiếc, thân thể đã hoàn thành thủy biến, thành là chân chính chân tiên về sau đỗ như phòng, lại chưa từng đi nhìn cái kia thang trời một chút. Mở mắt ra sau liền thẳng nhìn chầm chằm xa xa Ngao Thiên Dương. Quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên, Hoàng Thiên Pháp bạo phùng lên. "Ngao Thiên Dương, là các ngươi bức ta, khiến cho ta từ bỏ phi thăng lên giới, truy tìm đại đạo." Vẫn đỉnh Tiên Vương bảo cái cơ hội. "Hôm nay, ta muốn các ngươi chết." Đỗ Như phong lắc một cái trong tay Hoàng Thiên Pháp kiếm. Thân thể bên trong tử khí mông lung, kim quang vạn trượng, thân thể lập tức hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, cao lớn dọa người tới cực điểm, coi là thật có vạn giới chân tiên uy nghiêm. Kia Hoàng Pháp kiếm biến thành vạn trượng cự kiếm. Kim quang bắn ra bốn phía, kiếm mang sắp bén, kiếm ý bá đạo đến từ điểm. Giết! Hắn dứt khoát quát lạnh một tiếng, túc sát mà ngưng trọng sóng âm, chấn vỡ hư không, đem một triệu bên trong hư không đều hóa thành hư vô, tay phải nâng lên cự kiếm soát xoát xoát mấy cái liền vạch ra một cái đấm máu giết tự quyết, thanh kiếm nhất run, kia to lớn chứa cổ truyện liền hướng Ngao Thiên Dương đánh tới. Cơ hội là tại Đỗ Như Phong huy kiếm đâm ra trong chớp mắt ấy, giết tự quyết liền vượt qua mấy trăm ngàn bên trong khoảng cách, chóng rống xuất hiện tại Ngao Thiên Dương trước người. Phay một tiếng liền đem hắn quanh người hộ thể tiên lực cho đánh nát, hung hăng trảm kích tại hắn trên bại rồng. Cứ việc Ngạo Thiên Dương phát giác không ổn, kịp thời thuần gì né tránh, nhưng giết tự quyết uy lực quá mức cường hành bá đạo, làm Ngạo Thiên Dương chỉ cảm thấy quanh người không gian đều ngưng kết, không cách nào đảo thoát ra ngoài, cuối cùng vẫn là bị đánh trúng đuôi rồng. Ráng rác một tiếng, thanh thúy tiếng vang tuôn ra, kia đấm máu giết tự quyết, trảm kích tại Ngao Thiên Dương đôi rồng bên trên, không chút do dự liền tuôn ra uy lực mạnh nhất, Hoàng ý chí, sinh sinh đem Ngạo Thiên Dương đuôi rồng cho chặt đứt tròn vẹn ngàn trưởng đuôi rồng, trên đó che kín to lớn vậy màu vàng kim, phòng ngự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả vương phẩm tiên khí đều chưa hẳn có thể chảm phá. Nhưng giờ khác này, Đỗ Như Phong vận dụng Hoàng Thiên Bảo kiếm cái này vương phẩm tiên khí, thi triển ra Thiên Hoàng Chữ Cổ Quyết, vậy mà trực tiếp liền chặt đứt, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. To lớn đuôi rồng phun trào ra kim sắc máu tươi, thoát ly ngao thiên dương thân rồng từ trong hư không xuống, trong đó long tức cùng pháp lực như suối phun tuôn ra, ngao thiên dương bị đau lập tức gào thét gầm hết lên. Biểu lộ thanh âm đều cực kỳ thống khổ, thân thể cũng điên cuồng vặn vẹo run dậy. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Vẹn vẹn chỉ là một cái chân tiên mà thôi a Nó dư năm vị thiên vương, nhìn thấy Ngao Thiên Dương bị một chiêu chặt đứt đôi rồng, lập tức chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trong lòng kinh nghi không chừng. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin tưởng, đỗ như phong chỉ là một cái chỉ là tân tấn chân tiên mà thôi, làm sao liền có thể chặt đứt Ngao Thiên Dương cái đôi? Phải biết. Long tộc chính là lấy pháp lực hùng hồn cùng phòng ngự cường đại mà tầng trưởng, nhất là Kim Long nhất tộc, lục thân phòng ngự càng là độc bộ thiên hạ. Đỗ Như Phong y nguyên bất vi sở động, biểu lộ cương nghị mà tốc sát, không rên một tiếng, lần nữa vung vậy trong tay pháp kiếm, xoát xoát xoát liền vạch ra một cái cự đại trấn tự quyết, vậy mà là muốn lấy cái này chứ chấn, chấn áp, quyết trực tiếp đem Ngao Thiên Dương chấn áp. Nó dư năm vị thiên vương mặc dù bị Đỗ Như Phong trấn nhiếp, nhưng nháy mắt liền kịp phản ứng, cùng nhau giận quát một tiếng, lợi dụng phong lôi mưa bụi đại trận liên thủ úy lực. Đem mấy đạo đại tiên thuật hướng Đỗ Như Phong đột như đập tới. Đỗ Như Phong đối này làm như không thấy, trong mắt của hắn chỉ có thụ thương Ngao Thiên Linh Dương, hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là chu sát Ngao Thiên Linh Dương. Đương nhiên, nó dư 5 vị thiên vương thực lực không thể khinh thường, liên thủ phát ra tiên thuật rất là cường đại, Đỗ Như Phong lại có thể nào không ngăn cản. Hắn tâm niệm vừa động, Thiên Hoàng ấn liền ra hiện tại hắn đỉnh đầu, hóa thành tre khuất bầu trời loại cực lớn đại ấn, đem ngàn tỷ tự sắc hào quang tung xuống, đem hắn bảo vệ. Phanh phanh, phanh. Mấy đạo có vỡ vụn một phương thế giới, cầm nã nhặt nguyệt tinh thần đại tiên thuật, nhao nhao đụng vào Thiên Hoàng ấn lên, lập tức liền ẩm ẩm bạo vỡ đi ra, căn bản không thể đem Thiên Hoàng ấn dung chuyển, chớ nói chi là đột phá Thiên Hoàng ấn phòng ngự. Không tốt, trước đó chúng ta liên thủ công kích, còn có thể đem cái này đại ấn dung chuyển, thanh đố như phong đánh không hề có lực hoàn thủ, nhưng bây giờ thực lực của hắn tựa hồ tăng cường không chỉ gấp 10 lần, chúng ta liên thủ công kích vậy mà đều không thể dung chuyển kia đại ấn. Xem xét Thiên Hoàng ấn kiên cố như vậy, năm người liên thủ vậy mà đều không thể chuyển. Năm vị Thiên Vương lập tức kinh hãi, biết được Đỗ Như Phong thực lực bây giờ bạo tăng gấp 10, tâm tình càng thêm nặng nghề xuống tới. Đỗ Như Phong, ngươi vậy mà muốn chân áp ta? Quả thực là mơ ngộng hao huyền. Mắt thấy chữ trấn, trấn áp, quyết đánh tới, Ngao Thiên Dương lúc này phẫn nộ quát, lại cũng không xuất thủ ngăn cản, mặt mũi tràn đầy trêu tức cười lạnh nhìn qua Đỗ Như Phong. Chỉ gặp, tử sát tôn quý chữ trấn, trấn áp, quyết, khó khăn lắm mang theo một phương thế giới trí lực, chấn áp tại Ngao Thiên Dương đỉnh đầu, hắn lại thân rùng một trận vật mèo. Thân thể bên trong phát ra ánh sáng màu vàng sẫm, hưu một chút liền biến mất ngay tại chỗ, cũng không biết đi nơi nào. Cho dù là lấy Đỗ Phi Vân Tiên thức cường đại, cũng không thể cảm ứng được không gian ba động, càng không cách nào tra ra ngao Thiên Dương chạy trốn tới nơi nào. Đây là không gian na Cao minh như thế thần thông pháp thuật, tấn giai tiên thuật về sau càng thêm xuất quỷ nhập thần, quả nhiên là khó mà dò xét. Đỗ Phi Vân lập tức liền nghĩ đến, tại 3000 đại đạo bên trong có như thế một loại thần kỳ thần thông pháp thuật, loại pháp thuật này mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng là công hiệu lại vô so kỳ diệu, nhất là đang đối chiến chém giết thời điểm thường thường đều có thể thu được kỳ hiệu. Tu sĩ tầm thường, đạt tới hóa thần cảnh về sau liền có thể thuấn gì, khoảng cách nghìn vạn dặm chớp mắt tức đến, đã là phi thường cao minh. Nhưng thuấn di cùng không gian na zi so ra, lại là khác nhau một trời một vực, không gian na zi so cái trước phải cường đại gấp trăm lần. Thi triển không gian na zi pháp thuật, tại bất luận cái gì một vùng không gian bên trong, đều có thể tùy ý xuyên qua vắng lai, có thể trong chốc lát tại vô số không gian song song bên trong biến ảo vị trí. Hiện tại Ngao Thiên Dương thi triển không gian Na Di tiên thuật, sớm liền không biết chạy đến đâu cái thế giới đi, Đỗ Phi Vân coi như tiên tức lại thế nào cao cường, cũng không có khả năng tìm được Ngao Thiên Dương hạ lạc. Đỗ Phi Vân đều biết Ngao Thiên Dương thủ đoạn, Đỗ Như Phong không có lý do không biết, nhưng hắn lại không chút nào lo lắng cùng vẻ tức hận, vậy mà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường biểu lộ, nhìn qua phải phía trước hư không, hài hước nói, "Ngao Thiên Dương, liền ngươi điểm này chướng nhãn pháp cũng muốn đến lửa bị ta, cho ta hiện ra nguyên hình đến." Đỗ Như Phong hét lớn một tiếng phất tay đánh ra một đạo tử quang, có một dài mảnh trạng quang hoa từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên, trong khoảnh khắc đến đến đỉnh đầu nghìn dặm cao. Kia là một đạo hoàng ngọn nguồn chữ tím phù chiếu, cổ pháp mà tăng đương, khí tức xa xăm uy nghiêm đến cực điểm, đàng bên trên cao thiên về sau liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, thanh ngàn vạn đạo ánh sáng màu tím tung xuống, ước vạn đạo chữ cổ truyện kết ấn nhau nhau hạ xuống, thanh phương viên một triệu bên trong đều bao phủ phong tỏa. Băng vào ta chi huyết, mở ra thiên nhãn, thiên hoàng phù chiếu, gia trì thân thể ta. Đỗ Như Phong trong lòng mặc vung tay liền chỉ lên trời hoàng phù chiếu chỉ đi, một giải huyết tiễn từ hắn ngón trỏ bay ra, vui đầu vào thiên hoàng phù chiếu bên trong. Lập tức, thiên hoàng phù chiếu quang hoa đại tác, tử quang càng sâu, Đỗ Như Phong thân thể tắm rửa tại tử quang phía dưới, càng thêm thần thánh uy nghiêm. Để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, theo Đỗ Như Phong thi triển bí pháp, tại hắn phải phía trước ước chừng 10 ngoài 10000 dặm trong hư không, hiện ra một đạo nhàn nhạt tử sắc hư ảnh, từ từ ngưng tụ, còn như thực chất. Ba cái hô hấp về sau, đạo thân ảnh kia rốt cục hoàn toàn hiện hiện, mọi người lập tức thấy rõ ràng. Đó chính là hóa thành hình người ngao tiên giường. Không nghĩ tới, đã thi triển không gian na di pháp thuật, dấu kín tại không gian song song bên trong ngao tiên Dương, lại bị đốt như phong trực tiếp bắt tới. Chư thiên vạn giới, chỉ là một cái cách gọi, kỳ thật tại tiên ma lượng giới phía dưới, thế giới người phạm nhiều như Lông Châu, có 3000 đại thế giới cùng ngàn tỷ tiểu thế giới. Mà không gian na di cái này thần thông pháp thuật, một khi thi triển ra liền có thể tại chư thiên vạn giới bên trong tùy ý xuyên qua, bởi vì cái này 3000 đại thế giới cùng ngàn tỷ tiểu thế giới đều là không gian song song. Ngạo Thiên Dương thi pháp về sau sớm đã nháy mắt xuyên qua mấy chục cái đại thế giới, trốn ở cái nào đó không biết tên bên trong tiểu thế giới. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng chính là, Đỗ Như Phong vậy mà nhìn rõ mọi việc, sớm đã nắm giữ Ngao Thiên Dương động tĩnh, trực tiếp đem hắn tìm cho ra, đến mức Ngao Thiên Dương tại chỗ về sau còn sững sờ một trận nhì, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 705, khởi sướng phản công. Cái này sao có thể Đỗ Như Phong hắn làm sao có thể tìm được ta chỗ ẩn thân? Dĩ vãng ta trinh chiến chư thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu lần dùng không gian na gì pháp thuật đến đào thoát truy sát, tránh né kiêu địch, lần nào cũng đúng, chưa hề thất thủ. Hiện nay ta càng là sớm đã thanh cái này đạo pháp thuật luyện đến thượng thừa tiên thuật cảnh giới, che giấu khí tức, xuyên qua thế giới càng thêm thông thuận không trở ngại, Đỗ Như Phong căn bản không có khả năng tìm được ta. Ngạo Thiên Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngốc tại chỗ, thật lâu cũng không thể tiếp nhận hiện thực này, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Mình dựa vào bảo mệnh tuyệt kỹ, lại bị một cái chỉ là chân tiên cảnh nhân tộc cho phá giải, mà lại nhanh chóng như vậy, chết để. Chỉ tiếc, không có người nói cho hắn đây là vì cái gì, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng biết đáp án. Khi Ngao Thiên Dương tại chỗ trong chớp mắt ấy, Đỗ Như Phong thân ảnh liền biến mất, hắn quanh thân quang hoa lóe lên, liền phá vỡ hư không chui tiến vào thế giới khác bên trong, chỉ một ý niệm liền đi tới Ngao Thiên Dương chỗ thế giới, Hoàng Thiên Pháp kiếm mang theo vạn trượng kiếm mang, lấy thế tối khô lạp hủ chạm tại Ngao Thiên Dương trên thân, đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành hai đoạn. Ngạo Thiên Dương vốn là bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, mà Đỗ Như Phong thì thực lực bạo tăng gấp 10, lại có Thiên Hoàng ấn cùng Thiên Hoàng phù chiếu nơi tay, tự nhiên có thể một kiếm bổ Ngạo Thiên Dương. Đương nhiên, thân là Thiên Tiên Ngao Thiên Dương, chính là gần như bất tử tồn tại, coi như nhục thân bị hủy diệt một vài lần, y nguyên có thể chúng sinh. Nhưng là, Thiên Hoàng ấn theo sát mà đến, trực tiếp đem hắn điên cùng bỏ trốn hai đoạn thân thể nuốt chửng lấy, gắt gao chấn áp tại Thiên Hoàng ấn bên trong. Thậm chí, Ngạo Thiên Dương thần hồn quá cường đại, Đỗ Như Phong không tiếc đem Thiên Hoàng phù chiếu mời ra, Thị Chiến Hoàng Thiên nói bí pháp, lấy Thiên Hoàng Phù chiếu đến trấn áp Ngạo Thiên Dương. Ngạo Thiên Dương phản kháng một trận, thậm chí tại trong tuyệt vọng muốn thi triển thần hồn tự bạo, ý đồ cùng Đỗ Như Phong đồng quy vô tận, chỉ tiếc đây cũng là phí công, Thiên Hoàng Phù chiếu uy lực hiển lộ rõ ràng, đem hắn trấn áp hoàn toàn không thể động đậy, thần hồn cũng bị giam cầm. Chờ đợi hắn chỉ có bị luyện hóa hạ trạng. Sau một lát, Đỗ Như Phong thân ảnh lóe lên, từ cách xa vô danh thế giới xuyên qua trở về, lần nữa trở lại trên chiến trường. Lúc này Đỗ Phi Vân đã bị tia 5 vị nổi giận Thiên Vương cho vây công, bọn hắn lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, lại đỏ mắt trong tay hai người khả năng tồn tại tạo hóa tiên khí, đối viêm đế đỉnh cùng thiên hoàng ấn cũng là tình thế bắt buộc. Đáng tiếc thế cục nháy mắt điên đảo. Bọn hắn không thể cướp được tạo hóa tiên khí, ngược lại để Đỗ Như Phong tấn dài chân tiên, còn một kiếm chém giết ngao thiên dương, thế là tức giận sôi sụp phía dưới. Quên mình vây công Đỗ Phi Vân. Đen nhánh lưa không đột nhiên vỡ vụn ra một lỗ hổng, một đạo tử quang biểu bắn ra, như như thiểm điện hướng trong đó một vị thiên vương đâm tới. Địa tử quang nhanh đến cửa điểm, ánh mắt đã không cách nào bắt giữ nó quý tích, chỉ có chư vị thiên vương nhóm tiên thức mới có thể phát ra được. Nguyệt Long nhóm đến trên thông khoái. Ha ha ha ha. Kẻ tử quang uy mãnh, bá đạo, giống như cử kiếm đâm tới, khiến người không dám cướp kỳ phong mang. Giữa tử quang người, đương nhiên là Đỗ Như Phong, hắn một chiêu đánh chết giết ngạo thiên giường, lòng mang khuyết động, giờ phút này thần thái bay dương giết trở lại chiến trường, toàn thân đều tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí thế. Bị xem như mục tiêu thiên vương phát không ổn đấy lòng sinh ra một kia băng lãnh. Cảnh giác tới cực điểm, hắn vô ý thức liền thuấn di đào tẩu, căn bản không cùng đốt Như Phong giao phong. Đỗ Như Phong cũng không đổi theo đuổi, kiếm mang màu tím phương hướng nhất chuyện, trong khoảnh khắc đi tới một vị Khắc Thiên Vương trước mặt, trực tiếp hướng người này hậu tâm đâm xuống. Vị này Thiên Vương chính là trong mấy người duy nhất một cái tóc bạc thanh lòng, thực lực mạnh gần với Ngao Thiên Dương, hắn đang cùng đô Phi Vân kịch chiến không ngớt. toan thi triển tuyệt kỹ một kích đánh chết giết Đáng tiếc Như Phong đột kích, hắn cũng là trong lòng hoảng hốt. Không lo được thừa cơ truy kích Đỗ Phi Vân, không chút do dự cũng thi triển thuấn chi chạy ra ngoài 10.000 giảm. Kiếm mang màu tím vẫn như cũ không có đội theo, thay đổi phương hướng, Đỗ Như Phong lại hướng một cái khác thiên vương đánh tới. Kết cục cũng giống như vậy, còn lại cái này năm cái thiên vương, không có một cái có thể chống đỡ Đỗ Như Phong, cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong, khi tử sắc kiếm quang đánh tới lúc, đều là chạy chối chết. Đương nhiên, trong đó có một cái thiên vương tốc độ chậm chạm, bị Đỗ Như Phong đội kịp chính là một kiếm đánh xuống, ngày đó vương bị buộc rơi vào đường cùng đành phải giơ lên giải súng cùng tấm chuẩn phát bảo, phòng ngự ngăn cản. Nhưng kết cục của hắn thảm hại hơn, bị Đỗ Như Phong biến thành kiếm mang màu tím bổ trúng, trực tiếp liền bay rất ra ngoài thật xa, thanh hư không cũng rung sụp mạnh lớn, lập tức liền bị trọng thương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Đỗ Như Phong giết trở lại đến về sau, khí thế như hồng, chiến ý ngập trời, 5 vị thiên vương không một người dám ứng chiến, đều nghe ngóng rồi chuẩn. Đỗ Phi Vân lập tức liền giải vây, rốt cục thở phào, thấy năm vị thiên vương đều đầu tẩu, hắn cùng Đỗ Như Phong chuyển hợp lại cùng nhau. Xung Huyền Hoàng Thế Giới bắt đầu khí quyển bên trong tiến đến. Bắt đầu khí quyển trong ngoài bóng người lắc lư, Huyền Hoàng Tu sĩ cùng lòng tộc tinh anh hai phe gần 200.000 người, chính ở đây huyết chiến chấm giết, từng mảng lớn huyết vân huyết vũ vẩy xuống trường thiên, thanh Huyền Hoàng Thế Giới bầu trời đều nhuộm đỏ. Vang khắp nơi kinh khí, sóng sung kích, pháp lực mảnh vỡ cùng quan hoa, thanh phiến thiên điệu này đều tràn ngập, nguyên bản liền vỡ vụn không chịu nổi bắt đầu khí quyển, càng triệt để hơn chôn vùi tại chiến hỏa bên trong. Đỗ Vân hai người tới bắt đầu khí quyển trong ngoài, lập tức liền thấy rõ tình thế. Hiện tại Huyền Hoàng tu sĩ y nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu, đều là vừa đánh vừa lui, mà lại thương vong nhân viên đông đảo, sức chiến đấu giảm mạnh. Trái lại Long tộc tinh anh, thì sĩ khí như hồng, chiến ý sôi trào, vượt mạnh mãnh liệt mạnh mẽ đâm tới, chỉ đem Huyền Hoàng thế giới quay cái long trời lở đất. Nguyên bản 200.000 Huyền Hoàng tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại không tới 13.000, lại phần lớn đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, một bên nỗ lực ngăn cản Long tộc tinh anh, bọn hắn một bên hướng về sau rút lui, từng cái đều là biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng màu cho tàn. Tại hỗn loạn không chịu nổi trong chiến trường, có một đóa to lớn màu xanh hoa sen bắt mắt nhất, cách 100.000 dặm đều thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, màu xanh hoa sen chủ nhân chính là Lục Quản Thanh, Thiết Băng, Yên Vân Tử, Linh Tuyết Vi còn có Niếp Nhân Vương, Niếp Thái Nghiên, Liễu Dao bọn người tại Thanh Liên Diệu Hoa trong trận, hiệp đồng Lục Quản Thanh phóng thích pháp thuật, chống cự Long tộc tinh anh. Mọi người lấy Lục Quản Thanh làm trung tâm, liên hợp bọn hắn mấy cái này tiền tôn cao thủ, thi triển ra uy lực pháp thuật cường hãn tới cực điểm. Nhất là, Lục Quản Thanh công kích hình pháp thuật cực ít. Lật qua lật lại chính là thái cổ phổ hoa lôi quyết bên trong những cái kia, lộ ra phi thường đơn điệu. Nhưng càng là đơn điệu, nàng uy lực pháp thuật liền càng dọa người, nàng tập hợp mọi người lực lượng, trải qua thanh liên diệu hoa trận tăng phúc, không ngừng mà phóng thích cái này đến cái khác phích lịch. lôi đình, mỗi một tia chớp đánh xuống, đều sẽ có một cái long tộc tinh anh hóa thành cho tàn, triệt để tử vong tại chỗ. Cứ việc những cái kia long tộc tinh anh, phần lớn đều là tiên tôn cường giả, hư tiên cường giả, thậm chí là chân tiên cảnh giới cực đầu, nhưng vẫn như cũng không thể ngăn cản lục thanh thiên lôi. Thần lôi! Đỗ Phi Vân phụ tử không ở tại chỗ, Long đỉnh Tả Hữu đốc thống long chiến cùng long loạn, lại vội vàng ngăn cản lòng tộc trong tinh anh cao thủ, thế là Lục hoàn Thanh liền thành mọi người lãnh tụ. Nàng tạo thành liền màu xanh hoa sen quan đoàn, bốn phía tụ mãn huyền hoàng tu sĩ, người người đều lấy nàng làm hải tâm, đưa nàng vây quanh. Lục Hoản Thanh cũng đích xác lập công lớn, nàng thanh liên diệu hoa trận không chỉ chu sát vô số cường địch, càng là vì bốn phía huyền hoàng tu sĩ cung cấp chữa thương, khôi phục pháp lực tiện lợi, cũng chính bởi vì nàng tồn tại, huyền hoàng các tu sĩ mới có thể chống đỡ đến bây giờ bằng không mà nói, Long tộc 100.000 tinh anh đã sớm xông vào Huyền Hoàng Đại lục, tại Bát Hoang Đại địa bên trên điên cuồng tàn sát nhân tộc. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong xem xét, Huyền Hoàng tu sĩ tại Lỗ quản thành dẫn đầu dưới, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ đều không có triệt để tan tác, lập tức cảm thấy vui mừng. Hai người cũng không do dự, riêng phần mình nắm lấy pháp bảo pháp kiếm, thân hình lẽ lên liền chui vào chiến trường bên trong, bắt đầu ngăn cản cùng Chu Sắt Long tộc tinh anh. Trong hai người đương nhiên lấy vừa tấn dài chân tiên Đỗ Như Phong nhất là chói mắt, hắn thân mang Hoàng Tiên pháp bảo Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, tay cầm Hoàng Thiên bạo kiếm, giết vào long tộc trong đại quân, vậy mà lấy một trọi ngàn còn dũng mãnh thẳng tiến vào, nhưng phàm là tiếp cận hắn quanh người ngàn giảm long tộc tinh anh, không người là hắn một hiệp chi địch, tất cả đều bị hắn một kiếm đánh chết. Liên tiếp chu sát hơn ngàn cái long tộc tinh anh về sau, Đỗ Như Phong đã xâm nhập quân địch trận doanh, cũng giết ra một đầu trống trải đường máu, hắn quanh người 10 trong vòng vạn dặm đều không có một ai, không có cái nào long tộc tinh anh dám can đảm tới gần. So sánh với, Vân thì phải tương đối điệu thấp một chút. Hắn tay trái nâng Viêm Đế Đỉnh, phải tay nắm lấy nguyên tội kiếm, xông vào lòng tộc trong đại quân, cũng là một kiếm nhất cái chém giết những cường giả kia. Nhưng khác biệt chính là, mỗi một cái long tộc tinh anh bị hắn chém giết hoặc là trọng thương về sau, đều sẽ bị hắn lấy Viêm Đế Đỉnh thôn phệ hết, trấn áp tại bát cực thế giới bên trong. Đồng thời, nếu có người ở bên người liền có thể nghe tới, trong miệng của hắn đang thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy, "Yêu Long Hoàng, lần này ngươi xem như triệt để phát đạt, những này long tộc đều là ngươi lão tổ tông, ngươi tranh thủ thời gian tôn phệ luyện hóa huyết mạch của bọn hắn cùng tinh khí." Liên có thể có được tôn quý huyết mạch cùng mạnh đại thần thông, trở thành 9 ngày chân long cũng ở trong tầm tay. Khó trách Đỗ Phi Vân môi chém giết một cái long tộc tinh anh, đều sẽ đem nó chấn áp tại Viêm Đế trong đỉnh, nguyên lai là vì cho yêu long hoàng thôn vệ luyện hóa. Đương nhiên, yêu long hoàng có thể nuốt vệ không được nhiều như vậy long tộc tinh anh, càng nhiều long tộc tinh anh, đều sẽ thành Đỗ Phi Vân luyện chế tiên đan vật liệu. Có Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong gia nhập, thế cục từ từ ổn định lại, long tộc tinh anh cường giả không thể lại đẩy tiến vào, thế công dần dần hòa hoãn lại thậm chí ẩn ẩn có bị ép rút lui dấu hiệu. Huyền Hoàng tu sĩ thấy tình cảnh này đều là tâm hoa nộ phóng, trên mặt tre kín sống sót sau hai nạn vui vẻ, sĩ khí lại lần nữa tăng trưởng, vậy mà đi theo Độ phi Vân bọn người, khởi xướng phản công, đem Long tộc tinh anh đội ra bắt đầu khí quyền phạm vi. Mắt thấy, thắng lợi sắp đến, 100.000 Long tộc tinh anh cường giả cũng muốn bị khu trục ra huyền hoàng thế giới. Nhưng ai cũng không ngờ tới, đúng lúc này, nơi xa đen nhánh trong hư không đột nhiên có một đạo quang hoa lấp lóe, một cái cánh cửa khổng lồ hiện ra. Có một tôn thân thể cao lớn uy manh đến cực điểm khôi giáp nam tử đi tới. Kiêu mặc kim sắc áo giáp nam tử, thân thể cao tới vận trượng, mái tóc màu bạc tùy tiện bay múa, trong tay hắn nắm lấy dài súng, toàn thân tràn ngập sát khí ngập trời, khí tức cường đại đến làm người sợ hãi. Người này giậm chân mà đến, hào không một tiếng động, vậy mà ai cũng không có phát hiện. Hắn nhìn trong chiến trường màu xanh hoa sen, hai con ngươi màu xanh bên trong hiện ra tham lam cùng ngấp nghĩ chi sắc, trực tiếp đưa tay trái ra, huyền hóa ra một đạo cự đại vô số so bàn tay, cách không hướng lục quản thanh lấy xuống. Kiến mục thần thụ, là bản đế. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 706, Siêu thoát quy tắc. Đột nhiên xuất hiện cự bàn tay to, mang theo không thể địch nổi vì thế, nháy mắt giáng lâm trên chiến trường, bàn tay bao trùm phạm vi bên trong, muôn vạn huyền hoàng tu sĩ đều hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, vẹn vẹn bàn tay kia khí thế uy áp đều để bọn hắn miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Cái này còn vẹn vẹn bàn tay kia uy áp khu vực bên dưới, liền đã có như thế dọa người khí thế bị cự bàn tay to làm làm mục tiêu màu xanh hoa sen, thừa nhận uy nghiêm liền càng thêm cường đại. Lục Hoản thanh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, đôi mắt đẹp nhất chuyển liền trở nên tóe sát, lạnh lùng như băng, nàng ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, nhìn thấy kia to lớn khôi giáp nam tử, tâm thần lập tức chấn động, đáy mắt hiện ra lo lắng. Nàng chủ trì thanh liên diệu hoa trận, mặc dù tại chúng nữ cùng Niếp Nhân Vương đám người ra chỉ dưới, công hiệu thần kỳ, uy lực mạnh mẽ, mà dù sao tất cả mọi người là thực lực hơi kết thúc tu sĩ, lại có thể nào địch nổi kia cự bản tay to khủng bố uy áp? Màu xanh hoa sen bên ngoài màu xanh cơn sóng, lập tức tuôn ra đôm đốp tiếng vang, nhao nhao phá tán đến, ngưng như sơn nhạc uy thế trấn áp xuống, màu xanh hoa sen cũng tại điên cuồng run rẩy, trong đó thanh quang nhao nhao sụp đổ bại hãm. Tại màu xanh hoa sen bên trong mọi người nhất thời cắn chặn rằng, đem hết toàn lực phóng thích pháp lực để ngăn cản, vẫn như trước là khó mà chống đỡ được dù là một cái trước mắt, quả nhiên là châu chấu đa xe, kia màu xanh hoa sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ vỡ vụt, mắt thấy liền muốn hoàn toàn phá diệt. Cứ tiếp như thế, Nhiều nhất ba cái hô hấp về sau, Thanh Liên rượu Hoa trận đem hoàn toàn vỡ vụn, màu xanh hoa sen bên trong mọi người, cũng đem không có lực phản kháng chút nào bị cự bàn tay to cho nghiền ép chí tử. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân cùng đốt Như Phong hai người nhất thời tâm thần níu chặt. Lo lắng Vân Vân, chỉ muốn phấn đấu quên mình tiến lên cứu viện. Làm sao hai người cũng bị kia cự bàn tay to vì thế cho trấn áp lại, căn bản không thể trong hư không thuần lẫn gì, chỉ có thể hướng Thanh Liên bên kia chạy, tốc độ cũng là cực chậm. Cái này cự bàn tay to vừa xuất hiện liền thẳng đến chạm đất đoạn Thanh đi lại thêm trước đó trong hư không cái kia đạo uy nghiêm thanh âm thế lưường, lập tức liền để Đỗ Phi Vân nhận định, người này tất nhiên là hướng về phía Lục Oản Thanh đến, hoặc là nói là hướng về phía Lục Oản Thanh trong tay kiến mộc thần thụ mà tới. Chư thiên vạn giới bên trong, ngốc nghe kiến mộc thần thụ tu sĩ đến không hết, nhưng có này thực lực cường đại lại tình thế bắt buộc người, chỉ có Long Đế một người. Chỉ một thoáng Đỗ Phi Vân liền đoán được, người xuất thủ tất nhiên là Long Đế, hắn ngẩn đầu hướng kia khôi giáp nam tử nhìn lại, lập tức liền nhận ra, kia bóng nhân ra đến khôi nam tử. Không phải Long Đế là ai? Hoàng Bết, Long Đế không phải tại cùng nhân hoàng vợ chồng tại cựu giới bên ngoài chém giết đấu pháp sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nhân hoàng vợ chồng đã lập bại? Nhìn thấy Long Đế nháy mắt, Đỗ Phi Vân trong lòng liền sinh ra cái này không ổn phòng đoàn đến, lập tức lòng tràn đầy lo lắng. Nếu là nhân hoàng vợ chồng lập bại, huyền Hoàng thế giới đem lại không ai có thể ngăn cản được Long Đế, huyền Hoàng thế giới bị xâm chiếm là chuyện ván đã đóng tiền. Tình thế nguy cấp tới cực điểm. Lục Hoản Thanh bọn người lập tức liền muốn bị kia cự bản tay to cho trấn áp thu phục. Nan Kiến Mộc Thần Thụ cũng sẽ bị Long Đế cướp đi. Long Đế lần này phát binh xâm chiếm Huyền Hoàng thế giới, mục đích đúng là vì chiếm lĩnh Huyền Hoàng thế giới cùng cấp đoạt Kiến Mộc Thần Thụ, dùng cái này chế tạo yêu giới. Nếu là Kiến Mộc Thần Thụ bị đoạt đi, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, màu Xanh Hoa Sen bị trấn áp đến cực hạn, đã hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ. Long Đế lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ cự thủ, lập tức hướng Lục Hoản Thanh hung hăng giáng xuống. Nhưng mà, Lục Hoản Thanh trên thân đột nhiên thoát ra một đạo quang, thánh khiết mà lóa mắt, quang huy mà thần thánh. Giống như một thanh hướng tiêu mà lên lợi kiếm, tức thời đem Long đế cự thủ cho đâm xuyên. Bạch Quang chui vào vô tận hư không chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa, Long đế cự thủ cũng sụp đổ tiêu tán, hắn một mặt kinh ngạc nhìn qua Lục Hoản Thanh, ngạc nhiên một trận mới cười ha ha, dường như tự nhủ nói, không nghĩ tôi à Lục Nhân vì bảo toàn nữ nhi của hắn có thể nói là sát phí tâm cơ, thậm chí ngay cả Nhân đạo ngọc tỷ cũng đem ra, thả ở trên người nàng bảo tồn. Tựa hồ là xác minh Long đế lời nói, thoại âm rơi xuống lúc, mọi người đều nhìn thấy Lục Hoản Thanh trên thân Hiện ra một vòng trong suốt như ngọc màu trắng ngọc tỷ, trọn vẹn một thức lớn nhỏ, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, thanh vô tận trắng nuốt hào quang tung xuống, khiến nàng lộ ra vô so thánh khiết. Nhân đạo ngọc tỷ. Đó là vật gì? Nhìn thấy Lục Bản Thanh bọn người tạm thời tránh thoát một kiếp, không có nguy hiểm đến tính mạng, Đỗ Phi Vân mới hơi thoáng an tâm, ánh mắt rơi vào kia ngọc tỷ bên trên, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Lúc này, chỉ nghe thấy Đỗ Như phong ghé vào lỗ thai hắn lung dung thở dài, trời có tiên đạo, có địa đạo, người tự nhiên cũng có người nói. Thiên địa nhân ba đạo bên trong, Lấy thiên đạo vi tôn, địa đạo làm phụ, nhưng dù sao vẫn là lấy người làm ốc. Cho nên, thiên đạo có thiên hoàng ấn, địa đạo có địa hoàng thư, mà nhân đạo thì có nhân hoàng bút cùng nhân đạo ngọc tỷ hai loại thánh vật, thiên địa này dù sao vẫn là lấy người vì tôn a. Đỗ Như Phong tiểu nói này, Đỗ Phi Vân liền minh bạch, chắc hẳn người kia nói ngọc tỷ cũng là một kiện tạo hóa thánh khí, cùng loại với thiên hoàng ấn tồn tại, đều là đại biểu quyền lực trí cao tín vật, có nhân hoàng bút cùng nhân đạo ngọc tỷ hai loại tín vật, mới đại biểu cho nhân hoàng lục nhân là thống ngự nhân tộc lãnh tụ tinh thần. Rõ ràng Nhân đạo Ngọc tỷ giá trị cùng tác dụng, Đỗ Phi Vân lập tức liền nghĩ đến, khẳng định là Lục Nhân biết Long đế hàng đầu mục tiêu là Lục hoàn Thanh, cho nên vì cam đoan Lục hoàn Thanh an toàn, mới đưa trọng yếu như vậy thánh vật thả ở trên người nàng, bảo toàn an toàn của nàng. Quả nhiên, ngay tại mới thời khắc nguy cấp này, Nhân đạo Ngọc tỷ rốt cục cứu Lục Hoản Thanh một mạng, không có bị Long đế cho cầm nã trấn áp. Đỗ Phi Vân trong lòng đang nghĩ như vậy, lại thình lình Long đế vậy mà đem ánh mắt hướng hắn trông lại, ánh mắt bên trong toát ra trêu tức cười lạnh. Sâu kiến đồng dạng bò sát, Bản đế bị ngươi lừa gạt thật đáng, không nghĩ tới yêu sư ấn vậy mà trên người ngươi, ngươi tội đáng chết vạn lần." Bản đế muốn đem ngươi rút gần lột ra. Long đế quát lạnh một tiếng, kia cự bàn tay to lần nữa ngưng tụ, hướng Đỗ Phi Vân đỉnh đầu vụ xuống. Đột nhiên phát giác không ổn, đổ như phong biến sắc, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở, "Phi Vân, mau trốn." Đỗ Phi Vân ngược lại là muốn chạy trốn, thế nhưng là bốn phía hư không bị giam cầm, hắn căn bản bất lực phá vỡ hư không thi triển thuần gì, chỉ có thể tại kia khủng bố dọa người vi áp phía dưới, nương tựa theo viêm đế đỉnh cường đại phong ngự. Bảo trì mình không bị chấn thương, đồng thời lấy tốc độ như rùa hướng nơi xa chạy trốn. "Bèn." Bàn tay khổng lồ nháy mắt chụp được, Đỗ Phi Vân không kịp trốn, lập tức bị cự bàn tay to cho đánh trúng, hắn chỗ hư không hoàn toàn bị thanh quang kinh khí cho che đậy, lớn khiến hư không đều sụp đổ vỡ vụn, trở thành hư vô. "Phi Vân." Từng tiếng gào thét thảm thiết âm thanh, bao hàm lấy tê tâm liệt phế khổ sở, trong hư không vang lên. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân bị long đế đánh trúng, không gặp thân ảnh, Liêu Dao, Ninh Tuyết Vi, Thiết Băng cùng Yên Vân tử bọn người. Nhao nhao lo lắng hô hô ra miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên che kín vẻ thống khổ. Ở đây bên trong, ai đều biết Long đế chính là Tiên Vương cảnh giới vô thượng cường giả, hắn một người đều đủ để quét ngang 100.000 huyền hoàng tu sĩ, không người có thể ngăn cản. Đỗ Phi Vân mặc dù thiên tư hơn người, chính là chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đỉnh thiên tài tu sĩ, nhưng hắn dù sao còn chưa thành hiện phi thăng, lại làm sao có thể tại Long đế tập sát sống sót? Không chỉ là Đỗ Phi Vân thân hữu nhóm thương tâm gần chết, đầy ngập cực kỳ bi ai, vì tính mạng của hắn an nguy lo lắng liền ngay cả 100.000 huyền hoàng tu sĩ cũng là mặt dầu dĩ, tâm thần níu chặt. Tại trước đó vô số lần đại chiến cùng chém giết bên trong, Đỗ Phi Vân đều cho thấy thực lực cường đại, tỉnh táo phân tích quyết đoán cùng cường đại lực hiệu triệu, hắn nghiễm nhiên trở thành huyền hoàng tu sĩ trong lòng trụ cột cùng hậu thuẫn, có hắn tại huyền hoàng tu sĩ liền vẫn có quyết chiến đến chết lòng tin. Nhưng là bây giờ, hắn bị long đế một trường đập không thấy, sinh tử chưa biết, mọi người có thể nào không tâm lo, trận chiến tranh này, khó nói chúng ta đã thua sao Đỗ Phi Vân đều chết rồi Chúng ta còn cần tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, sĩ khi đêm mê tới cực điểm. Hư giữa không chung một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Long đế cự trưởng bên trong, chờ mong kỳ tích phát sinh. Long đế cự trưởng từ đầu đến cuối đang tỏa ra lấy màu xanh quỳnh khí, có vô cùng thanh quang đang nhấp nháy, hắn cũng là không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, không biết đang làm cái gì. Thấy cảnh này, Đỗ Như Phong đám người trong lòng hơi thoáng an tâm, hắn đã phòng đoán đến. Long đế như vậy phản ứng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Đỗ Phi Vân còn chưa có chết. Quả nhiên, sau một khắc, Long đế cự trong lòng bàn tay toát ra một đạo phóng lên tận trời ngọn lửa màu tím, mặc dù ngọn lửa kia 10 điểm yếu ớt, không đủ cao 3 trượng, lộ ra 10 điểm miểu tiểu. Nhưng cái này một tình hình nhất thời làm Huyền Hoàng các tu sĩ xôn xao, gương mặt xinh đẹp dư dư như hoa đảo gặp mưa ninh tuyết vì mấy người cũng nín khóc mỉm cười, ánh mắt lo lắng nhìn qua Long đế bàn tay. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Ngọn lửa màu tím kia dần dần tăng vọt, rốt cục Một tôn màu đen dược đỉnh nổi lên, Đỗ Phi Vân lấy ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành hư ảnh, tại dược đỉnh bên trên hiện hiện. "Long đế, ngươi muốn ta chết, nhưng không dễ dàng như vậy." Đỗ Phi Vân thân ảnh phiêu diêu không chừng, hiển nhiên tình cảnh không ổn, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy bất khuất cùng quật cường, căm tức nhìn Long đế. "Hừ, coi như ngươi có Viêm đế đỉnh cái này cùng thánh vật, nhưng ngươi chỉ có thánh bảo lại bất lực thi triển, ngươi hay là quá miểu tiểu, bỏ sát. Long đế hai con ngươi màu xanh bên trong đều là khinh miệt khinh thường. Đang khi nói chuyện liền há miệng phun ra ra màu xanh long tức, hướng trong lòng bàn tay Đỗ Phi Vân đột đi. Đỗ Phi Vân lập tức vận chuyển Viêm Đế đỉnh dốc sức ngăn cản, nhưng Long Đế lần này thật sự quyết tâm thủ đoạn, tâm thần khẽ động liền thi triển ra đủ loại đại tiên thuật đến, lấy long tộc tuyệt học công kích Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân cho dù có Viêm Đế đỉnh ngăn cản, cũng chỉ có thể ngăn trở bộ phân tiên thuật, vẫn có vô số băng kiếm xương đao, hỏa vũ rừng đá đánh vào trên người hắn. Những cái kia vận dụng ngũ hành chi lực tiên thuật, vậy mà tại Long Đế thần kỳ thủ đoạn phía dưới, xuyên thấu Viêm Đế đỉnh phòng ngự lánh vào Đỗ Phi Vân trên thân, tu vi như vậy có thể xương thông thiên. Nhưng càng làm cho mọi người cảm thấy Ngư Tiên không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân pháp lực tiêu hao qua kịch, mệt mỏi ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn, kia từng mảng lớn long tức hỏa diễm đem hắn bao trùm, nhưng là ngọn lửa kia vậy mà hào không chỉ trệ xuyên thấu thân thể của hắn, chiếu xuống viêm đế trong đỉnh. Phản phất Đỗ Phi Vân thân thể tại ngọn lửa kia trước mặt chính là trong suốt, không tồn tại, hỏa diễm căn bản sẽ không đi công kích hắn. Không chỉ có như thế, tùy theo mà đến màu đen độc thủy Lấy thủy chi lực ngưng tụ băng kiếm băng đao cùng cùng tiên thuật công kích, cũng đều hào không chỉ trệ xuyên qua Đỗ Phi Vân thân thể, không chút nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Còn có kia thổ chi lực chổ ngưng tụ thiên thạch, tinh thần bồi bẩm, kim chi lực tạo thành kim mang lưỡi giao cùng các loại, cũng không thể đem Đỗ Phi Vân thân thể đâm bị thương dù là nửa điểm. Tại ngũ hành chi lực tiên thuật trước mặt, Đỗ Phi Vân liền tựa như không tồn tại. Một màn này, lập tức để đám người thất kinh thất sắc, ngay cả Long đế cũng thỉnh lĩnh động dung, đình chỉ động tác, ngạc nhiên nhìn qua Đỗ Phi Vân nói: "Ngươi ngươi lại nhưng đã đã vượt ra quy tắc, không tại vạn giới tự nhiên quy tắc bên trong rồi. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 707, Hồng Liên tiên tử. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành này lực lượng, còn có phong lôi mưa bụi cùng các loại, đều thai ngén tại trong tự nhiên, thuộc về là tự nhiên lực lượng. Cờ Cover thờ bi lẫm phong. Có sức mạnh, tự nhiên là có quy tắc, phàm là ở vào trong giới tự nhiên tu sĩ, yêu tộc cùng ma tộc, bất kỳ cái gì chủng tộc đều là muốn tuân theo quy tắc này. Mà Đỗ Phi Vân lúc này biểu hiện, liền hoàn toàn đã vượt ra quy tắc, ngũ hành chi lực ngưng tụ tiên thuật đối với hắn vô hiệu, phong lôi mưa bụi cũng không làm nên chuyện gì, đến mức ngay cả Long Đế đều chấn kinh và vân, biểu lộ có chút rung động. Cần biết, ngàn tỷ năm đến nay, có thể khám phá thiên đạo phát tắc, tiêu giao tự tại vô câu vô thúc không vì quy tắc trói buộc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại mỗi một cái cuối cùng đều thành tựu vô thượng tôn vị, vang dội cổ kim. Nhảy xuất tự nhiên quy tắc, chỉ là siêu thoát thiên đạo quy tắc bước đầu tiên, hoặc là nói là nhập môn cánh cửa. Đỗ Phi Vân lúc này mặc dù đã vượt ra tự nhiên quy tắc, không ở trong ngũ hành, nhưng hắn ý nguyên trói buộc được thiên đạo bên dưới, còn có thật nhiều quy tắc gông xiềng bọc tại cổ của hắn bên trên, tỉ như thời gian quy tắc, không gian quy tắc vân vân. Nhưng dù là như thế, Đỗ Phi Vân cái này thành tựu cũng đủ để khiến ở đây 100.000 tu sĩ cùng 100.000 lòng tộc rung động không hiểu, ngay cả Long đế đều trở nên cực kỳ đấu kỵ cùng kiêng kỵ Đỗ Phi Vân. Đúng vậy, thật là đấu kỵ, Long đế tự nhận là Long giới từ xưa đến nay đệ nhất kỳ tài. Có hy vọng nhất tại trừ thiên bên trong chế tạo ra yêu giới để tam giới thế chân vạc nhân tuyển, nhưng hắn cũng không có đạt tới Đỗ Phi Vân thành tiểu như thế. Đỗ Phi Vân hết sức trẻ tuổi, thiên tư hơn người tu hành thời gian ngắn ngủi, liền đã lấy được thành tựu như thế, có trời mới biết lại để cho hắn trưởng thành cái mấy ngàn hoặc là mấy trăm ngàn năm, hắn sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì, lại sẽ có được thành tựu ra sao. Nghĩ tới đây, ngay cả Long Đế đều có chút không dét mà run. Đương nhiên, đối với phản ứng của mọi người, cùng Long Đế biểu tình biến hóa, Đỗ Phi Vân cũng là có chút ngạc nhiên Trong đầu chính tại khổ sở suy nghĩ, hắn đến toụt cùng là khi nào đạt tới loại này thành tựu. Thậm chí ngay cả ngũ hành chi lực tiên thuật đều không sợ hãi chút nào. Mặc dù trước đó hắn cũng phát hiện tình huống này, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm, cho đến ngày nay trải qua Long Đế miệng hắn mới biết mình đã siêu thoát tự nhiên quy tắc. Vậy hắn đến tuột cùng là khi nào đạt tới loại cảnh giới này? Đỗ Phi Vân đem trí nhớ của mình trải vớt một lần, thanh mình tấn dai tiên tôn về sau tình hình đều hồi ức một lần, không tự chủ được liền nhớ lại lúc trước hắn tại Thánh Võ Pháp trong kho tình cảnh. Một lần kia hắn cảm ngộ rất sâu, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, sau đó đạo pháp của hắn cùng đạo thể đều đạt tới viên mãn cực hạn. Có lẽ, chính là tại một lần kia cảm ngộ phía dưới, hắn dung hợp thiên nhiên lực lượng, cảm ngộ tự nhiên chân lý, mới như vậy đã vượt ra tự nhiên quy tắc. Bất quá, hiện tại những này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, Long đế không sẽ bởi vì cái này liền dừng tay, Đỗ Phi Vân Ý Nguyên muốn bị hắn chết. Tiểu hỗn đản, mặc dù ngươi khá là kỳ lạ, nhưng ngươi hôm nay ý nguyên muốn chết. Bản đế cuộc đời thấy qua vô số thiên tài, Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thần phục với bản đế, hoặc là bị bản đế diệt sát, ngươi chính là cái sau. Ngắn ngủi thất thần về sau, Long đế khôi phục tâm cảnh. Diện mục giữ tận trừng mắt Đỗ Phi Vân, hai con ngươi màu xanh bên trong đột nhiên tách ra ngọn lửa màu xanh, giống như từng sợi dây lụa bay múa, đem Đỗ Phi Vân bao quạ. Kia cũng không phải là ngũ hành bản nguyên bên trong bất luận một loại nào lực lượng, mà là thuần túy nhất tinh thần chi lực, cũng chính là Long đế tiên thức công kích. Mặc dù Đỗ đã vượt ra tự nhiên quy tắc, không nhận ngũ hành cùng sức mạnh tự nhiên tổn thương. Nhưng tiên thức công kích lý nguyên có thể tổn thương hắn. Nhất là Long Đế chính là tiên vương cảnh giới cường giả, tiên thức cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, kéo dài tới đến cũng xuyên thủng 3000 đại thế giới, vãng lai chỉ trong nháy mắt, quả nhiên là cường đại khôn cùng, Diệt Sát chỉ là một cái Đỗ Phi Vân, dễ như trở bàn tay. Không. Đừng. Huyền Hoàng tu sĩ một phương trong đám người, lập tức buộc phát ra vài tiếng thống khổ tiếng gào hét. Trước đó nhìn thấy Đỗ Phi Vân trở về từ coi chết lúc mừng rỡ còn chưa tiêu tán, lại lập tức bị tuyệt vọng cùng thống khổ thay thế, linh Tuyết vi cùng tiết băng bọn người thực lực hơi kết thúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thanh quang hỏa diễm đem Đỗ Phi Vân nuốt hết, lại bất lực thi cứu. Một màn này, rõ ràng chiếu vào 100.000 huyền hoàng tu sĩ cùng 100.000 lòng tộc tinh anh trong mắt. Trong đầu, bọn hắn trơ mắt nhìn Đỗ Phi Vân thế hệ này tuyệt thế thiên tài, đem mất mạng tại lòng Đế Ma trong lòng bàn tay, riêng phần mình tâm tình không một biểu lộ khác nhau. Mà đúng lúc này, đen nhánh sâu trong hư không, đột nhiên hiện ra mạng lớn màu đỏ ánh lửa, thầm thầm có nhu hòa huyền truyền thanh âm phấn sướng đến thấm vào nội tâm linh hồn, làm lòng người thái an tưởng, Cực lạc tinh thổ, vực ngoại 9 ngày. nghiệp hỏa hư liên, thiêu tận thế gian. Một đạo ung dung nữ tử thanh âm chuyển đến, chữ chữ rõ ràng, lại ngựa khí trầm thấp trang trọng, khiến cho mọi người trong lòng run lên, vô ý thức hướng sâu trong hư không nhìn lại. Chỉ gặp, đen nhánh vô ngẩn trong hư không, trống rỗng xuất hiện một đầu hỏa diễm thông đạo, kia lượn lờ màu đỏ hỏa diễm liệt liệt bốc lên, trong đó lại có đóa đỏ hồng liên hoa phất phới, một bộ hỏa hồng quần áo huyền chuyển thân ảnh, nhẹ nhàng giẫm chân mà tới kia là một đạo nữ tử thân ảnh, thân thể xinh đẹp vũ mị, một thân hỏa hồng lăng là thủy tay áo cùng một đầu đến eo sợi tóc màu đỏ, khiến cho thân thể của nàng đoạn đều tràn ngập dị dạng mị lực cùng dụ hoặc. Hơn nữa, nàng mỏng cắt thậm chí không đủ để che giấu xuân quang, dưới cổ lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế da thịt, một mảnh bộ ngực trắng phao pháo, lộ ra một đạo tính mịch khe rẽn. Kia sung mãn thẳng tắp hai ngọn núi cũng vô cùng sống động, khiến người nhìn chầm chằm liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Nữ tử kia mặc dù chậm rãi rậm chân mà đến, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền từ cực chỗ xa xa đi tới chiến trường bên trong, xuất hiện tại Long đế sau lưng. Nàng có một chương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, câu người nhiếp phách đan vương trong mắt lưu chuyển lên tinh mang, trời sinh chính là loại kia vì để cho nam nhân rơi vào không thể tự thoát ra được vưu vật. Nhưng mà, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lại không có chút nào gió xuân ý cười, đều là một mảnh túc sát ý nghi, hai con ngươi màu đen bên trong cũng lượn lờ lên hỏa diễm. Nàng không nói một lời liền đưa tay hướng Long đế hậu tâm đi. Màu đỏ mỏng cắt phía dưới, là một đoạn trong suốt như ngọc cổ tay trắng, như xanh nhạt mười ngón nóng ánh sáng long lanh, mở rộng ở giữa tư thái ưu nhã huyền chuyển, thế nhưng là nàng kêu ung um tùm bàn tay như ngọc trắng đánh ra lúc, trong đó tiêu xạ ra chín đóa hồng liên, lại uy lực mạnh vô cùng khó tin, bao hàm lấy thiết huyết túc sát thảm liệt khí tức. Long đế đang lấy tiên thức vây giết Đỗ Phi Vân, quyết ý đem cái này tuyệt thế thiên tài bóp chết tại này sinh bên trong, lại không nghĩ rằng Đỗ Phi Vân lập tức liền muốn chống đỡ không nổi, đang muốn đắc thủ lúc, nửa đường lại giết ra cái nữ tử áo đỏ, vừa ra tay chính là sát chiêu Không rên một tiếng liền tập sát hắn. Nữ tử áo đỏ xuất hiện, thân là Tiên Vương cường giả Long Đế tự nhiên đã sớm biết được, nhưng hắn không ngờ tới nữ tử áo đỏ thực lực cường hành như vậy, kia chín đóa hoa sen mới ra, ngàn tỷ bên trong hư không đều nháy mắt ngưng kết, uy lực toàn bộ tập trung ở kia chín đóa hoa sen bên trên, hướng hắn tập sát mà tới. Tựa như là ngàn tỷ bên trong hư không lực lượng đều vì nàng sử dụng, hiệp trợ nàng cùng một chỗ công kích Long Đế. Mặc dù hắn thất bại trong ngăn cớ, không thể diễn sát Phi Vân cái này tương lai hòa lớn, thế nhưng là hắn không thể không buông tay. Bởi vì kia chín đóa hồng liên tuyệt đối có tư cách để hắn người bị thương nặng. Bất quá, Long đế như thế nào dễ tới bối. Hắn mặc dù bức bách tại nữ tử áo đỏ tập sát, không thể không tạm thời bỏ qua Dofie Vân tính mệnh, nhưng như thế nào lại không trước lấy điểm lợi tức. Chỉ gặp hắn quanh thân đột nhiên tách ra đầy trời thanh quang, từng mảnh từng mảnh thanh long vân giáp đem hắn bao trùm, đồng thời còn có một đôi màu xanh long con ngươi hiện lên ở phía sau, giống như hai cái vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ lấy kia chín đóa hồng liên uy lực. Cùng lúc đó, tay trái của hắn lật một cái mang theo một giải màu xanh kinh khí, hung hăng đánh vào Đỗ Phi Vân thể nội, bàn tay từ Đỗ Phi Vân thể nội móc ra lúc, còn cầm một khối đại ấn màu đen, phía trên khắc lấy bách thú cùng yêu tộc thất tổ hình ảnh, đó chính là yêu sư ấn. Oeng, chín đó hồng liên nặng nề mà đánh vào long đế phía sau lưng, đem đi hai cái long nhãn vòng xoáy cho đánh nát, lửa lờ bốc lên hồng liên nghiệp hỏa, đem màu xanh kinh khí đều thiêu đốt thành hư vô. Đó lấy, chín đó hồng liên thế đi không ngừng, lại đánh vào long đế lân giáp phía trên, mặc cho hắn kia long lân giáp như thế nào cứng rắn cường đại, vẫn bị chín đóa hồng liên cho hoành ra từng cái lỗ thủng, cháy đen một mảnh khói đen bốc lên. Nhưng chín đóa hồng liên uy lực đã bị tiêu giảm hơn phân nữa, xuyên thấu lân giáp về sau đánh vào long đế hộ thể tiên lực bên trên, cũng không có bao lớn uy lực, vậy mà cùng hắn hộ thể tiên lực đồng thời tán loạn. Lần này, nữ tử áo đỏ tập sắt vẫn chưa thu được kỳ hiệu, không có thể gây tổn thương cho hại đến long đế, vẹn vẹn chỉ là cái cân sức ngang tài cục diện. Về phân Đỗ Phi Vân thì tình cảnh không dày, hắn bị long đế lấy tiên thức vây giết, chỉ có thể co đầu rút cổ tại viêm đế trong đỉnh liều chết. Nếu không phải hắn có thập đại thức hải, tiên thức cường đại có thể so thiên tiên hậu kỳ cường giả, hắn căn bản không có thể chống đỡ một lát, sớm đã bị diệt sát thần hồn cùng ý thức. May mắn nữ tử áo đỏ kịp thời xuất hiện, Long đế không kịp diệt sát hắn, nhưng thần hồn của hắn cùng ý thức cũng thụ trọng thương, như muốn hôn mê. Càng quan trọng chính là, Long đế thanh cùng hắn hòa làm một thể, đã linh hồn giao hòa yêu sư ấn cấp đi, còn thanh một đạo thanh sắc kinh khí đánh vào trong cơ thể của hắn, không ngừng mà ăn mòn thần hồn của hắn. Mặc dù tạm thời hắn còn không biết kia đạo thanh sắc kình khí là cái gì, Thế nhưng là dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể biết, kia tất nhiên là cực kỳ bá đạo Thanh Long chân khí, là Long đế cha tấn Đỗ Phi Vân tinh thần, an ổn hắn thần hồn cùng ý thức lơi dao. Đỗ Phi Vân dù may mắn trốn qua một kiếp, lại lâm vào hôn mê, thân thể từ hư không rơi xuống, Đỗ Như Phong thấy thế thân hình lóe lên liền thuấn di quá khứ, đem Đỗ Phi Vân cứu giúp về trong đám người, Lục quản thanh lập tức thi triển Thanh Liên pháp quyết chữa thương cho hắn. Trong hư không tĩnh mịch xuống dưới, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên bầu trời, Long đế cùng kia nữ tử áo đỏ cách 1 triệu bên trong xa nhìn nhau từ xa. Chính Giang Cơ, lẫn nhau cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Người là ai? Vì sao nhúng tay ta Long giới lại sự, còn muốn tập sát bản đế? Long Đế đôi mắt bên trong chớp động lên sắc cơ, đối nữ tử áo đỏ cửu hận 10 điểm sâu nặng. Nếu không phải cái này nữ tử áo đỏ xuất hiện, hắn đã sớm đem Lô Phi Vân cùng Lục Hoản Thanh hai người cho giết chết tầm ná, Viêm Đế đỉnh cùng Kiến Mộc thần thụ, đều đem thuộc sở hữu của hắn, nữ tử áo đỏ hại hắn đau mất hai kiện thánh vật, hắn làm sao có thể không giận? Nữ tử đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng không hiểu ý cười. Không biết là từ tin còn là miệng ai, nhìn Long đế, miệng Thơm khẽ mở nói, "Nếu ngươi từng tới thượng giới, lẽ ra biết Hồng Liên chùa." "Hồng Liên chùa?" "Hồng Liên chùa?" Long đế nhẹ nhàng lẩm bẩm bà chữ này, trong đầu suy nghĩ quẩn quận, trong lúc đó, một đoạn vô số năm trước nghe đồn bị hắn bắt được, hắn lập tức hai mắt nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. "Ngươi chính là Hồng Liên tiên tử." Cái kia thái cổ trước đó, sinh tại thiên địa khai tịch trước đó, cùng thanh liên tịnh đế Hồng Liên tiên tử. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 708 quần tiên Giáng Lâm thái cổ lúc từng có nghe đồn tại chư thiên vạn giới chưa lập trước đó tại hônn lộn trong hư vô có tiên thiên mà thành tịnh đế Liên một đôi là vì thanh liên cùng Hồng Liên đương nhiên còn có một cái phiên bản truyền thuyết là thanh Liên cùng Hồng Liên chính là đạo tổ trong động phủ một đôi tiên thiên Linh căn tại đạo tổ điểm hóa phía dưới bắt đầu tu hành thành yêu Tóm lại thanh liên Hồng Liên 2 tỷ bộ trải qua ngàn tỷ năm Tuế nguyệt trưởng thành cùng tu luyện đều trở thành yêu tộc bên trong vô thượng Cừng giả đến mức tại thời đại thái cổ thanh danh xa dương chỉ bất quá tại thái cổ tiên ma sau đại chiến, hai tỷ muội liền mai danh nhận tích, Hồng Liên tiên tử ở tiên giới tại Hồng Liên trong chùa bế quan không xuất thế, mà Thanh Liên tiên tử thì lưu lạc tại Chư Thiên Vạn Giới không biết tung tích. Lúc đến bây giờ, Hồng Liên hiện tại hiện thân lần nữa, rốt cục gọi lên mọi người ký ức, đối kia đoạn thần bí nghe đồn có một chút nhận biết. Nhưng y nguyên không thể phủ nhận, Hồng Liên tiên tử thân phận so với năm đó Thanh Liên tiên tử bây giờ Thanh Liên phu nhân muốn thần bí nhiều. Đến mức, ngay cả hùng bá giới, giá tâm bừng bừng long đế đều đối nàng kiêng kỵ ba phần. Có lẽ tại thực lực cảnh giới bên trên, Long đế cùng Hồng Liên Tiên tử đều là Tiên vương cảnh giới hậu kỳ, lẫn nhau bất phân cao thấp, nhưng Hồng Liên Tiên tử tu hành tuế nguyệt quá dài rằng, giặc, đây là Long đế khó mà với tới, cho nên đang chém giết lẫn nhau đấu pháp bên trong khó tránh khỏi có chút thế yếu. Long đế, dã tâm của ngươi quá lớn, đến mức ngay cả Cửu Thiên tri thượng rất nhiều Tiên vương cự đầu đều bị kinh động. Ngươi nghĩ lấy Phong Lôi chi thế đem Huyền Hoàng thế giới công hãm, sau đó có được Huyền Hoàng ứng đối Tiên giới cự đầu hỏi khó, hiện tại chỉ sợ là khó mà xong xong rồi. Hồng Liên tiên tử vẫn chưa xuất thủ, mà là hướng về phía Long đế chậm rãi mà nói, mới mở miệng liền nói ra hung hăng nội tin tức, khiến cho Long đế biểu lộ liên tục biến ảo, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Long đế, người ta đều biết Huyền Hoàng thế giới ý nghĩa sao mà trọng đại, tiên giới đám cự đầu cũng một mực nhìn chằm chằm, ngươi lại mưu toan một mình chiếm lấy Huyền Hoàng thế giới. Nhất định là muốn không công mà lui. Mà lại, ngươi mưu toan chế tạo một cái yêu giới, thành tựu tam giới thế chân và cục diện, tiên ma lượng giới cũng sẽ không ngồi nhịn, ngươi hay là dừng tay đi." Đông Hoa Đế quân cùng tiên giới cự đầu, ít ngày nữa liền sắp giáng Lâm nơi đây, Long đế, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại rút lui còn kịp, nếu không hối hận đã chậm. Hồng Liên tiên tử một phen nói ra, nhất thời làm Đông Đảo Long tộc hãi nhiên biến sắc, khi bọn hắn nhìn thấy Long đế một mặt ngưng trọng. Không nói một lời bộ dáng lúc, càng thêm sĩ khí sa sút, trong lòng lo sợ bất an. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, việc này vậy mà kinh động tiên giới cự đầu, mà lại Long đế làm lòng giới lãnh tụ tinh thần, lúc này phản ứng lại chẳng phải chắc chắn tự tin. Đương nhiên muốn làm lòng tộc các cường giả lo lắng lo lắng. Hồng Liên tiên tử lời nói, còn trong hư không phiêu đãng, tiếng vọng, nghe nói những tin tức này, giữa sân đám người lại là biểu lộ khác nhau, thâm tư phức tạp. Cao hứng nhất không phải Huyền Hoàng tu sĩ không ai có thể hơn, nghe nói tiên giới cự đầu Giang Lâm, đến đây ngăn cản lòng đế, bọn hắn lập tức như trút được gánh nặng, lòng mang khoái động, hương phấn lẫn nhau ôm reo họ. Dùng cái này phát tiết trong lòng kích động. Mà Long tộc tinh anh cường giả thì sĩ khí đê mê, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù Long Đế trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, thế nhưng là bọn hắn cũng biết, đối mặt rất nhiều tiên giới cự đầu tiên vương, Long Đế cũng là quả bất địch chúng, căn bản không thể có cái gì hành động. Mặc dù Đỗ Phi Vân trước đó thụ thương đã hôn mê, nhưng bị lục án thanh bọn người cứu chữa về sau đã tỉnh lại. ăn vào rất nhiều đỉnh tiêm linh đan rượu dược về sau, đã có thể hành động. Chỉ là, thương thế của hắn tạm thời bị áp chế, còn cần thời gian rất lâu ăn dưỡng, Long Đế đánh vào trong cơ thể hắn cái kia đạo thanh long chân khí, tạm thời bị viêm đế đỉnh áp Con cần cực kỳ lâu mới có thể hóa giải. Lúc này, nghe tới Hồng Liên Tiên tử cùng Long Đế cho chuyện, Đỗ Phi Vân trong lòng đang tinh tế nhai nuốt lấy mới Hồng Liên Tiên tử lời nói, lông mày có chút nhíu lên, trong đầu suy nghĩ hết bài này đến bài khác, xem ra huyền hoàng thế giới xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, không chỉ để Long Đế thèm nhỏ nước dãi, thậm chí ngay cả Tiên Ma lượng giới Tiên Vương cự đầu đều kinh động, xem ra huyền hoàng còn có quá nhiều bí mật chưa từng hiển lộ. Hừ, Hồng Liên Tiên tử, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gần. Tiên ma lượng giới đều có ước định quy tắc, không có thể tùy ý hạ giới, cho dù là tiên vương cự đầu cũng không được, đều cần trí tôn đại đế cho phép mới có thể. Long đế mặc dù trong lòng phỏng đoán, nhưng mặt ngoài khí thế vẫn không yếu, theo lý tranh chấp. Ha ha Hồng Liên tiên tử Vũ Mị cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm mà trêu tức, nhìn về phía Long đế tựa như là tại nhìn thằng đốc. Long đế, ngươi có lẽ không biết, lần này chư vị tiên vương cự đầu liên thủ giới, chính là lĩnh diệu âm, lôi phạt, vô vi, thái hư bốn vị đại đế dụ lệnh, mà ta chính là đến đi tiền trạm. Xem chừng Đông Hoa Đế Quân bọn hắn, nhiều nhất hai canh giờ liền sẽ giáng lâm. Vừa nói, Hồng Liên Tiên Tử còn thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên sâu trong hư không, tựa hồ Đông Hoa Đế Quân cùng một đám tiên vương cự đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra thời không thông đạo giáng lâm huyền hoàng thế giới đồng dạng. Tình hình như thế, tăng thêm nàng kia tự tin chắc chắn ngữ khí, lập tức khiến cho Long Đế tâm tình nặng nghề, cũng tin tưởng tám phân. Bất quá, Long Đế y nguyên chưa từng lùi bước e ngại, ánh mắt của hắn đảo mắt 100.000 long tộc tinh anh một lần, dần dần lộ ra tự tin cùng bá đạo khí thế. Đã tính trước trầm rãi nói, coi như Đông Hoa Đế quân cùng một đám tiên vương cự đầu tức sắp giáng lâm, bản đế thì sợ gì đến ư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đế liền không có chuẩn bị cùng hậu chiêu sao? Ta yêu tộc mấy vị tiên vương tiền bối, cũng sắp từ tiên ma lượng giới giáng lâm, đến lúc đó yêu ma tiên tam giới tiên vương cự đầu tê tụ, hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết đâu. Các minh đệ, chớ kinh hoàng hơn, bản đế hôm nay liền muốn đích thân xuất thủ, nhất cử cầm xuống huyền hoàng, các ngươi mà theo bản đế ra trận giết đi. Long đế ra lệnh một tiếng, lập tức cầm ra một ngụm thanh long bảo kiếm. Vung vậy ở giữa vảy ra ngàn tỷ kiếm mang, hướng Huyền Hoàng tu sĩ che che xuống. Kia 100.000 Long tộc tinh anh lúc đầu kinh nghi bất định, giờ phút này nhận Long đế của Vũ, lập tức khí khi tăng nhiều, nhau nhau cầm lên pháp bảo hùng, giết, hung hãn không sợ chết hướng Huyền Hoàng các tu sĩ phát động công kích. Người dám? Lùi xuống cho ta. Hồng Liên tiên tử không ngờ tới Long đế không có sợ hãi, lại nói động thủ liền động thủ, lập tức gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh, tú mi vẩy một cái, sát ý ngút trời đột nhiên bắn ra. Nàng hai tay vung vầy, ngang háng mở ra tại bên người trưởng khẽ đảo hướng xuống F FBI trong ngày mắt hư giữa không chung giấy lên trùng thiên đại hỏa kêu màu đỏ hỏa Diễm vô biên vô hạn hình thành lấp kín lệch tường lửa vắt ngang tại huyền hoàng tu sĩ cùng lòng tộc tinh Anh ở giữa kêu màu đỏ hỏa Diễm đều là Hồng Liên nghiệp hỏa chính là giữa thiên địa là tinh thần nhất hỏa lực bản nguyên cũng là một loại đặc thù mà lực lượng vô danh nó thần bí khó lường cùng y lực xa không phải ngũ hành chi lực có thể so sánh rất nhiều trùng xác quá nhanh long tộc tinh Anh bởi vì quá mức gần phía trướcáy mắt liền bị thao thiênên hỏa Diễm nuốt mất thử đều không có hử một tiếng trực tiếp liền bị đốt thành hư vô, ngay cả thần hồn cùng ý thức đều không thể còn lại nửa điểm. Về phần Long Đế huy kiếm phát ra ngàn tỷ kiếm mang, xông vào kia thao trời trong ngọn lửa, cũng lập tức bị đốt cháy hầu như không còn. Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi, Hồng Liên Tiên tử bằng vào vượt mức bình thường cường đại tiên lực cùng tiên thuật, ngạnh sinh sinh ngăn chặn 100.000 lòng tộc tinh anh chủ sát, cũng ngăn lại Long Đế công kích, trong lúc nhất thời rung động toàn trường. Người muốn chết? Bộ hạ tinh anh tướng sĩ bị một chiêu diện sát hơn ngàn, lại thế công bị ngăn trở. Long Đế lập tức giận không kìm được một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hồng Liên tiên tử, đôi mắt bên trong sát cơ hiện lên. Hồng Liên tiên tử sắc mặt kiên nghị lạnh lùng, cũng không trả lời Long Đế. Nhưng biểu lộ cùng khí thế đều rõ ràng nói cho Long Đế, nàng hôm nay thế tất sẽ ngăn cản Long Đế cùng một đám Long tộc công kích. Long Đế lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh, lập tức liền muốn vận dụng át chủ bài Tuyệt Kiều, tế ra địa hoàng thư cái này cùng thánh vật tới đối phó Hồng Liên tiên tử. Hắn cùng Hồng Liên tiên tử thực lực cảnh giới không kém bao nhiêu, chỉ là tiên lực hùng hồn trình độ, đối tiên lực trưởng khủng. Uy tắc lĩnh ngộ cùng cùng so Hồng Liên Tiên Tử kém mà thôi, nếu là tế gia địa hoàng thư cái này cùng thánh vận, tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Hồng Liên Tiên Tử tuyệt đối không địch lại. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xôi Đông Vương, Hắc Ám hư không chỗ sâu, sáng lên ánh vàng rực rỡ, chói chói quang hoa, rộng lớn to lớn giống như màn trời. Kia mảng lớn kim bạch hỗn hợp quang mang bên trong, một cánh cửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ thành hình, trên cửa lớn thoáng hiện nhảy nhót lấy phi thiên tiên tử, quý hiếm tiên thú hình ảnh, trong môn hộ cũng truyền ra dư dương êm thai tiên nhạc. Bằng bạc đến vô thiên cái địa, khiến mọi người tại đây hít thở không thông khí thế cường đại, từ kia cự đại môn hộ bên trong truyền ra ngoài, cách xa lấy khoảng cách nghìn vạn giảm. Y nguyên khiến rất nhiều long tộc cùng huyền hoàng các tu sĩ kinh hồn tăng đảm, nhịn không được liền muốn quỷ mọp xuống quỷ bái. Tiên giới còn tiên, rốt cục vẫn là Giang Lâm. Trông thấy một màn kia cảnh tượng, Long đế lập tức minh bạch, kia là tiên giới đám cự đầu hàng lâm phạm ở giữa cảnh tượng, tin tức này. Với hắn mà nói tuyệt đối là tin giữ tồn tại. Đến mức, khi nhìn đến kia to lớn cánh cửa vàng nóng từ từ mở ra lúc, Hắn tâm cũng chìm đắm đáy quốc, bắt đầu sinh phó ý. Quả nhiên, Long đế suy đoán không sai, to lớn cánh cửa và óng mở ra về sau, từ bên trong cửa nối đuôi nhau đi ra hai nhóm tay cầm nhạc khí tiên nữ, các nàng từng cái đều là ống tay áo phất phới, phong hoa tuyệt đại, khí chất thanh lệ tuyệt luân. Đông đảo tiên nữ những nơi đi qua, trong hư không tự động sinh ra vô số tươi đẹp diễm lệ tươi nụ hoa, làm nền tại dưới chân của các nàng, trở thành một đầu hương thơm ngùi thơm ngào ngạt hoa tươi đại đạo, hướng chiến trường bên này kéo dài mã tới. Ngay sau đó, Kim Sắc trong cửa lớn lại đi ra bốn nhóm tay cầm thần binh pháp kiếm nam tử, bọn hắn đều là mặc áo giáp màu bạc, quanh thân lượn lờ lấy kim sắc tiên quang, khí tức lăng lệ cường đại đến nhếp nhân tâm phách. Cái này bốn nhóm tiên nhân hiển nhiên là thị vệ chi lưu, chân chính tiên giới cự đầu còn chưa xuất hiện. Nhìn qua Kim Sắc trong cửa lớn, không ngừng mà đi ra tiên nữ nhạc sĩ cùng tiên nhân thị vệ, long đế biểu lộ dần dần có biến hóa, rốt cục động dung. Cảm ứng được Kim Sắc trong cửa lớn truyền ra hơn 10 đạo khí tức cường đại, hắn không có cam lòng ngắm nhìn huyền hoàng thế giới. Mắt lộ ra sát cơ đảo mắt Đồ Phi Vân, đỗ Như Phong cùng Hồng liền Tiên Tử bọn người, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lạnh giọng nói một câu, rút lui. Tình thế không bằng người, cho dù Long Đế có lại nhiều không cam lòng cùng hắn giận, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao, tiên ma lượng giới rất nhiều đám cự đầu, đều không muốn nhìn thấy một cái yêu giới quở hở, tức sẽ xuất tràng tiên giới tiên vương đám cự đầu, có 10000 cái lý do sẽ ngăn cản Long Đế. Hô. Long Đế cùng nó bộ hạ Long tộc các tinh anh, có thể nói là tới lui Như Phong. Trùng sát tấn mãnh, rút lui cũng rất quả quyết, sau một lát trong hư không liền cũng không còn thấy bất luận cái gì long tộc bóng dáng, lúc này rất nhiều huyền hoàng các tu sĩ mới buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra sống sót sau thai nạn mừng rỡ. Hồng Liên tiên tử, đa tạ ân cứu mạng của ngài, tại hạ đại biểu may mắn còn sống sót 100.000 huyền hoàng tu sĩ, hướng ngài gửi tới lời cảm ơn. Chiến sự tạm thời lắng lại, long đế cùng 100.000 lòng tộc tinh anh rút lui, Đồ Phi Vân cũng thở phào. Thừa dịp cái này đứng không, thân hình hắn loé lên đi tới Hồng Liên tiên tử trước mặt. Sắc mặt chân Thành hướng Hồng Liên tiên tử nói lời cảm tạ. "Ngươi gọi Đỗ Phi Vân đúng không?" "Ân, không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Hồng Liên tiên tử sắc mặt bình tĩnh như trước, vẫn là như vậy Đạm Mặc cùng ngưng trọng, nàng ngón giữa tay phải có chút bắn ra, ngay tại túi đầu gửi tới lời cảm ơn Đỗ Phi Vân, tức thời cảm thấy thân thể không bị khống chế đứng thẳng người. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 709, cuối cùng thành lũy. Thật mạnh. Trước đó ở phía xa quan sát Hồng Liên tiên tử cùng Long Đế chiến đấu. Đỗ Phi Vân liền biết thực lực của nàng rất mạnh, nhưng chỉ có tự mình cùng nàng tiếp xúc về sau, hắn mới hiểu được Hồng Liên tiên tử đến tuật cùng mạnh đến trình độ nào. Vẹn vẹn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con ngón đúng ra, liền có thể để Đỗ Phi Vân thân thể, thần hồn cùng pháp lực đều không bị khống chế, hoàn toàn không có chút điểm sức chống cự, cái này nên cường hắn đến mức nào. Đỗ Phi Vân cũng không buồn bực Hồng Liên tiên tử vì sao biết tên của hắn, việc này không cần hỏi nhiều, lấy Hồng Liên tiên tử thần thông quảng đại, cậu thêm nàng cùng Thanh Liên phu nhân là tỷ muội, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Long đế cùng long tộc đại quân rốt cục giúp đi, Huyền Hoàng tu sĩ trên giới sôi trào, một mảnh vui mừng khôn xiết, Đỗ Phi Vân cũng giống như vậy. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Hồng Liên tiên tử vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng, cũng không thoải mái, nàng trầm giọng hướng Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong nói, "Đỗ Phi Vân, Đỗ Như Phong, hiện tại các người lập tức mệnh lệnh Huyền Hoàng các tu sĩ trở về Huyền Hoàng thế giới, nơi đây không nên ở lâu." A. Đỗ Phi Vân một trận ngạc nhiên, cho là mình ngay lầm. Ngược lại là Đỗ Như Phong tựa hồ biết nội tình gì, không chút nào cảm thấy kinh ngạc, liền lập tức truyền lệnh đi. Thu được truyền lệnh huyền hoàng các tu sĩ, lập tức xôi chào, người người đều là một mặt thần sắc kinh ngạc, rất nhiều người thậm chí đầy ngập nghi hoặc hỏi ngược lại, độ thống lĩnh, thượng giới tiên người đã giáng lâm, chúng ta coi như thương vong thảm trọng gấp đón đỡ trình đốn, cũng muốn trước đi nên đón các thượng tiên mới đúng, nếu không các thượng tiên trách tội, chúng ta sao có thể tiếp nhận?" Còn nữa, chính là các thượng tiên giáng lâm tại chỗ, mới khiến cho Long đế cùng lòng tộc đại quân tối lui, bọn hắn là chúng ta đại ân nhân, về tình về lý chúng ta đều muốn đi nghênh đón. Mở miệng đưa ra cái nghi vấn này người, khoảng chừng mười mấy người Trong đó không thiếu có 6 tộc 8 tông lãnh tụ, Huyền Hoàng tu sĩ bên trong người nổi bật. Đây đều là tại Huyền Hoàng tu sĩ bên trong rất nhân vật có phân lượng. Đỗ Như Phong cùng Đỗ Phi Vân cũng không thể coi thường. Nhưng Hồng Liên tiên tử mặt như xương lạnh, như hàng tinh hai con ngươi quét bắn xuyên qua, trong đó u quang chấp động bằng lánh như lao, những tu sĩ kia cường giả cùng từng cái gia chủ, trưởng giáo nhóm, lập tức há khẩu không trả lời được trong lòng lo sợ, không còn dám nói nhiều. Vô tri, ngu xuẩn. Nhân tộc chính là thượng tiên súng nhi, thương thiên phía dưới. Nhân tộc từ thành một hệ Vô luận tiên người vẫn là thần ma, kia đều là địch nhân của các ngươi." Hồng Liên tiên tử khẽ mở miệng thơm, băng lãnh túc sắt ngôn ngữ truyền khắp tại chỗ, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi, những lời này như thần trung mộ trống khiến người tình ngộ, nhưng cái kiếp kêu, kêu gạo các tu sĩ lập tức trầm mặc xuống. Tinh tế suy nghĩ lấy lời của nàng. Có Hồng Liên tiên tử vì thế áp bách, rất nhiều tu sĩ không dám không nghe theo, nhau nhau tập kết đội ngũ tại Long đỉnh Tả Hữu Đốc thống dẫn đầu dưới, hướng Huyền Hoàng thế giới trở về. Ma Đỗ cùng Đỗ Như Phong còn có Hồng Liên tiên tử ba người thì đi tại phía sau cùng, vì mọi người bọc hậu Tiên tử. Phi Vân trong lòng có chút nghi hoặc, không biết phải chăng là khi giảng. Ba người hướng huyền hoàng trong thế giới rút lui đồng thời, Đỗ Phi Vân trong lòng hay là đầy bụng nghi hoặc cũng rất nhiều không hiểu, nhớ tới Hồng Liên tiên tử đối với hắn và Đỗ Như Phong thái độ mười điểm hòa ái thân thiết, cũng không phải là vệnh váo hung hăng. Lúc này mới lên tiếng đặt câu hỏi. Ngươi là có hay không muốn hỏi, vì sao thượng giới các tiên nhân lại đối phó huyền hoàng thế giới cùng huyền hoàng tu sĩ Hồng Liên tiên tử đang chìm mặc đi đường phi hành. Nghe vậy về sau lông mày cau lại, mỉm cười liền trong lòng hiểu rõ, thay Đô Phi Vân thanh nghi vẫn nói ra. Đỗ Phi Vân trong hai con ngươi hiện lên dị mang, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là lợi hại, chẳng lẽ Hồng Liên tiên tử cũng sẽ thuật thập tâm cái này cùng bảng môn tiên pháp. Không đợi hắn gật đầu, Hồng Liên tiên tử trên mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía phương xa, nhìn thấy kia thượng giới quần tiên chính chậm rãi chạy đến, liền mọi người tăng thêm tốc độ, đồng thời hướng Đô Vân giải thích, từ thiên địa sơ khai đến nay, Viên Hoàng Thế giới chính là giữa thiên địa thần bí nhất khó lường chỗ, nó là thiên địa vạn giới nguyên điểm, ẩn giấu đi thiên đại bí mật, cho nên tại thời đại thái cổ thời kỳ cuối, phát triển lớn mạnh về sau có thể lực gáp huyền hoàng thế giới. Tiên ma lượng giới mới có thể liên thủ tấn công huyền hoàng thế giới, khiến huyền hoàng tám thành lãnh thổ chìm trong trừ khử. Bây giờ sẽ có một trận trước này chưa từng có thiên địa đại kiếp giáng lâm, lại đúng lúc gặp Long đế xuất quân thân trinh huyền hoàng, là lấy tiên ma lượng giới cường giả cự đầu lấy cớ ngăn cản Long đế trinh phạt ma hạ giới, trên thực tế nhưng đều là chạy huyền hoàng mà tới. Tin tưởng ta, tại những cái kêu cao cao tại thượng tiên nhân cùng thần ma nhóm trong mắt, nhân tộc chỉ là hèn mọn không chịu nổi sâu kiến thôi, vì đạt được Huyền Hoàng Thế Giới hoạch Tâm Thiên Đại Bí ẩn, bọn hắn có thể không chút do dự đem Huyền Hoàng Thế Giới phá hủy. Ngay vậy, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, đều là thình lình động dung, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh cùng lo lắng. Đỗ Phi Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng phản phục nhắc đi nhắc lại lấy, Huyền Hoàng Thế Giới ẩn giấu đi giữa thiên địa bí mật lớn nhất, một trận trước nay chưa từng có tiên địa đại kiếp tương lai lâm. Tiên nhân cùng thần ma đô là nhân tộc địch nhân. Hắn tinh tế nhai nuốt lấy Hồng Liên Tiên Tử lời nói, đem trước mình biết được hết thảy truyền thuyết cùng bí mật đều liên hệ tới, tổng hợp phân tích sửa sang một chút, tựa hồ mơ hồ động chạm đến đáp án cùng đáp án, nhưng lại không phải như vậy rõ ràng. Rất nhanh, Huyền Hoàng các tu sĩ liền tập thể trở về Trung Châu Long Thành, cùng trên tòa Long Thành không tập kết, chờ đợi Đỗ Phi Vân cùng Đốt Như phong mệnh lệnh. Nguyên bản, Đỗ Phi Vân nhớ tới quần tiên giáng lâm, có lẽ sẽ đối Huyền Hoàn bất lợi, dự định kiến nhân hoàng lục nhân tìm kiếm đối sách cùng mệnh lệnh. Nhưng không đợi hắn cho Nhân hoàng truyền tin, Hồng Liên tiên tử liền nói cho hắn, Nhân hoàng vợ chồng đều đã thụ thương, mà lại Huyền hoàng tinh hoạch bên trong chữa thương, để Đỗ Phi Vân đừng đi quấy rầy. Cái gì? Nhân hoàng vợ chồng đều thụ thương rồi? Kia Long đế vậy mà lợi hại như vậy? Chiếm được tin tức này, Đỗ Phi Vân phụ tử đều là không tin. Chỉ là một cái Long đế, tự nhiên là làm không được, căn bản không có khả năng đả thương lục nhân cùng Thanh Liên tỷ tỷ. Nhưng Long đế Mưu đồ đã lâu, đã sớm liên hợp tội ác chi thành thành chủ Tà tôn, còn có vực sâu đại thế giới máu bằng yêu đế. Long đế bố trí mai phục tại cựu giới bên ngoài, tính cả hai vị khắc tiên vương cường giả cùng nhau xuất thủ, mới đưa lục nhân cùng thanh liên tỷ tỷ trọng thương. A, Long đế thật sự là hiền hạ. Tội ác chi thành thành chủ tạ, Đỗ Phi Vân phụ tử đều là biết đến, kia là tiên ma lượng giới phía dưới, Chư Thiên Vạn Giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt đối là tiên vương cảnh giới tồn tại. Về phần một cái khác máu bằng yêu đế hai người cũng không hiểu rõ, nhưng được sâu đại thế giới là Chư Thiên Vạn Giới thứ nhì đại thế giới, gần với Long giới. Kia máu bằng yêu đế chắc hẳn cũng là tiên vương cảnh cùng giả. Đúng là như thế, hai người tại tòa mạ long đế hèn hạ vô sĩ đồng thời, cũng vì nhân hoàng vợ chồng lo lắng không thôi. "Tốt, tình huống cụ thể về sau các ngươi đến hỏi Lục Nhân đi, hiện tại tranh thủ thời gian dẫn đầu huyền hoàng các tu sĩ rút lui đến Tam Hoàng Ngũ Đế Lăng tẩm bên trong, đến đó nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi thời cơ đi." Vừa mới dứt lời, Hồng Liên tiên tử liền một phất ống tay áo, hóa thành một đạo hồng quang, bán tiến vào long thành dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tại đô vân tiên thức xét phía dưới, Hồng Liên Tiên tử thẳng đến, kia Thánh Võ Pháp kho đi. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có thất bại 100.000 tu sĩ cùng Đỗ Phi Vân phụ tử, rất nhiều các tu sĩ đều nhìn qua hai người bọn họ, chờ đợi mệnh lệnh của bọn hắn. "Phu thân, ngài nhìn bây giờ nên làm gì?" Nhân hoàng vợ chồng không ở tại chỗ, Hồng Liên Tiên tử cũng đi, Đỗ Phi Vân phụ tử liền trở thành trong sân tối cao lãnh tụ, tất cả mọi người lấy hai người bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đỗ Như Phong nhíu mày lại, trầm tư một lát, liền hạ quyết định, tự nhiên là nghe theo Hồng Liên Tiên tử. Tranh thủ thời gian dẫn mọi người tiến vào lý tường hương, tạm thời tránh nẹ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồi lâu trước kia, ta liền tại tiên tổ thiên hoàng di chiếu bên trong biết được tin tức này, biết một ngày kêu huyền hoàng đứng trước đại kiếp, trời hoàng lăng ngủ sẽ trở thành chúng ta cuối cùng thành lũy, hôm nay ta mới biết quả thật như thế. Ừ, cũng chỉ có như thế. Đỗ Phi vân im lặng một lát, sắc mặt một mảnh nặng nghề, trật mới chậm rãi gật đầu xác nhận. Hắn thật sâu biết, một khi làm ra quyết định này, đem ý vị như thế nào. đông đảo Huyền tu sĩ toàn thể rút lui tiến vào trí cao thánh địa lý tường hương, vậy liền đại biểu huyền hoàng thế giới bị từ bỏ, có lẽ chỉ có Hồng Liên tiên tử, nhân hoàng vợ chồng sẽ thủ hộ ở đây. Đồng thời, thượng giới quần tiên đã cách huyền hoàng không xa, thời gian cấp bách phía dưới, huyền hoàng thế giới các tu sĩ căn bản không có khả năng toàn bộ rút đi, chỉ có tu là mạnh nhất, số ít phân thiên tư hơn người tình anh, mới có cơ hội sinh tồn. Về phần những cái kia thực lực thấp phổ thông tu sĩ, bình thường người thế tục thì sẽ bị vứt bỏ tại huyền hoàng thế giới, chờ đợi bọn hắn, có lẽ chỉ có giật vong. Dù nhưng quyết định này mang ý nghĩa đến trăm tỷ kế huyền hoàng nhân tộc, sẽ bị vứt bỏ ở cái thế giới này, đem sẽ chết, thế nhưng là đứng trước lớn như thế kiếp, Đỗ Phi Vân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu truyền lệnh xuống, đem cái này nặng nghề mà bi thống mệnh lệnh được đưa ra. Một khi làm ra quyết định, Đỗ Phi Vân liền không chần chờ nữa, hắn thật sâu minh mạch, nhiều trì hoãn một hơi thời gian, huyền hoàng tu sĩ liền muốn nhiều hy sinh vô số người, cho nên hắn lập tức đầu não rõ ràng ra lệnh, tu là, yêu Long Hoàng, hai người các người lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Đông n đem lạc họa ly cùng Yên Vân Tử phụ mẫu cùng người tới Hoàng Phong trấn Đô Gia. Ngay sau đó, hắn vung tay lên lại từ viêm đế trong đỉnh triệu hồi ra trên trăm vị thực lực đạt tới tiên tôn cảnh yêu ma cùng tu sĩ, ra lệnh nói: "Các ngươi lập tức đi bát hoang đại địa tụ tập mà đến tu sĩ môn phái nhóm chỗ xung châu thành, đem những tu sĩ kia tinh anh cùng các thiên tài toàn bộ mang đi, hạn các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ đổi tới Hoàng Phong trấn Đô Gia tới gặp ta." "Phụ thân, ngài hiện tại lập tức trở về Hoàng Phong trấn Đô Gia, lấy huyền bảo giám mở ra chí cao thánh địa thông đạo, để Đô Gia con cháu mau chóng đi vào." Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra về sau, Đỗ Phi Vân lại truyền âm cho Tả Hữu đốc thống long chiến cùng Long lão, để hai người lập tức triệu tập Kim Long vệ cùng Ngân Long vệ, dẫn đầu 100.000 huyền hoàng các tu sĩ chạy tới Hoàng Phong trấn Đô Gia. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng trong thế giới gió nổi mây phun, thiên điệu biến sắc, vô số tu sĩ đều tại rảnh giật từng dây hướng Đô Gia tiến đến. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, Đỗ Như Phong liền trở về Hoàng Phong trấn Đô phủ trợ viện, Đô phủ trên giới tu sĩ sớm đã tập kết chờ lệnh. Như Phong lập tức đi mời Huyền Thiên Bạo giám ra, tay bố trí phức tạp thật lớn truyền tống trận pháp. 10 vị đô gia trưởng lão, vô hối đạo nhân mấy người cũng cùng nhau đến đây tương trợ. Đỗ Như Phong bây giờ thực lực tấn dài chân tiên tri cảnh, pháp lực thâm hậu, thần thông quảng đại, bố trí trận pháp dẫn động huyền thiên bảo giám tri lực, mở thông hướng chí cao thánh địa truyền tống môn hộ cũng là xe nhẹ đường quen. Ngắn ngủi lựa khắp đồng hồ quá khứ, khi 100.000 tu sĩ cùng nhau đi đến đô phủ bầu trời lúc, đô phủ bên trong đã là quang hoa đại tác, có mênh ngông tinh quang tung xuống, một đầu rộng lớn cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Từ cái này phồn điểm trong cánh cửa, ánh mắt ra một đầu tinh quang thông đạo đến. Thông hướng lý tưởng hương con đường, rốt cục mở ra. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 710, Đông Hoa Tiên Quân. Vô số huyền hoàng tu sĩ cũng còn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, càng không rõ vì sao nhiều tu sĩ như vậy tập kết mà đến, muốn vượt qua không gian thông đạo đi hướng một chỗ không biết không gian. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong bây giờ là huyền hoàng tu sĩ thống lĩnh, long chiến cùng long ngạo hai vị này long đỉnh tà hữu lớp thống, cũng lấy cha con bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhân hoàng không tại. Đỗ Phi Vân phụ tử liền đại biểu cho nhân hoàng ý. Ngàn tỷ các tu sĩ không dám không theo. Thông đạo mở ra về sau, trước hết tiến vào trong đó chính là may mắn còn sống sót 100.000 huyền hoàng tu sĩ bên trong người bị thương, sau đó thì là bát hoang đại điệu từng cái môn phái tu đạo tuổi trẻ tài tuấn cùng tu sĩ tinh anh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Vô cùng vô tận tu sĩ tràn vào kia cánh cửa khổng lồ bên trong, tiến vào thần bí trời Hoàng Lăng ngủ bên trong. Rất nhanh, Thanh Nguyên Quốc bên trong lạc họa ly mấy người cũng bị tiếp ứng mà đến, theo đô phụ các tu sĩ cùng nhau tiến vào bên trong, cuối cùng mới là 100.000 tu sĩ bên trong người nổi bật, Đỗ Phi Vân phụ tử thì xuất lĩnh Long đỉnh Kim Long vệ cùng ngân Long vệ Bạch Hầu. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào thông đạo, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, trời Hoàng Lăng ngủ bên trong liền tràn vào gần 1 triệu tu sĩ, những tu sĩ này thực lực thấp người chỉ có kết đang cảnh, thần hồn cảnh thực lực Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều có thiên tư hơn người, rất có hy vọng vấn đỉnh đại đạo. Cái này một triệu tu sĩ chính là huyền hoàng thế giới căn cơ, cũng là quan trọng nhất, chỉ cần có bọn hắn tồn tại, huyền hoàng thế giới liền y nguyên có quật khởi hy vọng. Cùng cái này một triệu tu sĩ đều tiến vào thông đạo về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới hạ lệnh để tu sĩ giới các đại tông môn các tu sĩ tiến vào bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Phi Vân chỉ có thể trước cam đoan thiên tài tinh anh các tu sĩ đến khu vực an toàn, sau đó mới sẽ tận lực đất nhiều mang đi một chút huyền hoàng tu sĩ. Chỉ tiếc, thời gian hay là quá ngắn ngủi, Du Dương Tiên Nhạc đã từng tiếng lọt vào thai, trùng trùng điệp điệp quần tiên đã tiến vào huyền hoàng thế giới. Vành, vành, vành. Đông đảo tu sĩ chính là người bàng hoàng, lo lắng hướng tiến vào truyền thống thông đạo lúc, từng đợt trầm muôn tiếng nổ vang lên, liên miên bất tuyệt bên hai. Đem bầu trời cùng đại địa đều chấn động liên tục run dậy. Đỗ Phi Vân Tiên thức quét qua, thấy do huyền hoàng thế giới ngoại vi cảnh tượng, lập tức ánh mắt âm trầm xuống, sắc mặt mười điểm nghiêm trọng. Tiên rồi lâm quần tiên khoảng chừng mấy trăm người. Trong đó tiên tử nhạc sĩ có hơn trăm người, tiên nhân thị vệ có hơn 400 người, còn lại hơn 30 tiên nhân thì đều là cường giả tuyệt đỉnh, trong đó bao quát 12 vị tiên vương cử đầu. Còn tiên nhóm tốc độ không đổi không chậm đi tới Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, trực tiếp hướng về Trung Châu Long Đình bay tới, cho dù là vắt ngang tại trước người bọn họ phòng ngự trận pháp cũng như không có tác dụng. Cứ việc huyền hoàng ngoại vi phòng ngự trận pháp, là nhân hoàng lục nhân hao phí vô số tâm huyết bố trí, nhưng là trải qua liên tục chém giết chiến đấu đã rã nát. Bị những tiên vương kia cự cử đấu trả một phen lập tức liền sụp đổ tiêu tán. Đó lấy, quần tiên nhóm vọt thẳng tiến vào bắt đầu tầng khí quyển, kia cứng rắn dày đặc, ngay cả chân tiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể bổ ra bắt đầu tầng khí quyển, lại tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp liền bị quần tiên nhóm xuyên qua. Trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian thôi, quần tiên liền đã liên tục vượt qua hai đạo trở ngại, tiến vào huyền hoàng thế giới phạm vi. Nhìn thấy quần tiên nhóm làm như thế, Đỗ Phi Vân đối Hồng Liên tiên tử càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, hắn nhìn ra được cái này tiên giới quần tiên đối huyền hoàng thế giới không có cảm tình gì. Đối người tộc càng là lạnh lùng mỹ thị. Còn tiên nhóm thông suốt xâm nhập Huyền Hoàng thế giới, trực chỉ Trung Châu đại địa mà đến, trong đó những cái kia Thiên Tiên hậu kỳ tiên nhân, còn có Tiên Vương cảnh giới đám cự đầu, lập tức lòng có cảm giác. Ánh mắt bén nhọn hướng Hoàng Phong trấn chùng lại, mêng mông như khói cường đại tiên thức cũng lập tức thành Hoàng Phong trấn ba phủ. Lập tức, những tiên vương kia đám cự đầu liền phát hiện đô phủ bên trong cảnh tượng, nhìn thấy Đô Phi Vân phủ tử mở ra truyền thống tông đạo, ngay tại đem đến trăm vạn ma tính tu sĩ vào bên trong truyền đi, lập tức sắc mặt hiện hàn, đôi mắt bên trong sát cơ tóe hiện. Bỏ xác, vậy mà còn muốn đào tẩu, cho buồn vương chết đi. Trên bầu trời, một vị mặc đạo bào màu và ống, tay cầm xanh ngọc phát trận, Tiên Phong Đạo cốt, mặt mũi hiền lãnh nam tử trung niên, trong lúc đó trở nên diện mục sâm nghiêm. Ngữ khí băng lánh mà túc sát. Hắn chính là lần này hạ giới quần tiên thống lĩnh, rất được Diệu Âm Đại Đế tin một bề Đông Hoa Tiên quần hắn có được Tiên Vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lại có một kiện Diệu Âm Đại Đế ban thưởng tạo hóa tiên khí, là lấy sức chiến đấu siêu quần, tại tiên giới có được uy danh Đương nhiên, Đông Hoa Tiên Quân tại tiên giới uy danh hiển hách không giả, nhưng vô số các tiên nhân đối với hắn nhất ấn tượng khắc sâu, vẫn là hắn kia lanh khốc thị sát tính cách, mấy triệu năm bên trong, không biết có bao nhiêu tiên nhân chết thảm ở dưới kiếm của hắn. Giờ phút này, Đông Hoa Tiên Quân thân phụ Diệu Âm Đại Đế dụ lệnh, dẫn đầu tám vị tiên vương cự đầu hạ giới, chính là muốn giáng Lâm Huyền Hoàng thế giới, đem Huyền Hoàng thế giới một mực khống chế, tùy thời dò xét tìm kiếm Huyền Hoàng thế giới hạch tâm nhất bí mật. Hiện tại hắn nhìn thấy Đỗ Phi vẫn vậy mà mở truyền tống thông đạo, Muốn đem mấy triệu tu sĩ đều chuyển rời đến cái khác không gian đi, Đông Hoa Tiên Quân tâm tình 10 điểm không vui, lông mày nhíu lại liền động sắc cơ. Chỉ gặp, theo Đông Hoa Tiên Quân thoại âm rơi xuống, trong tay hắn phất trần bãi xuống, tâm niệm vừa động, liền có thiên đại tiên tức gáp bách hàng lâm xuống, kia vô hình vô ảnh tiên thức chí lực, giống như một cái cự đại cái lồng, hướng hoàng phong trấn trụ xuống đến, đem hoàng phong trấn cùng huyền hoàng thế giới đều cắt ra. Đông Hoa Tiên Quân một chiêu này nếu là thành công, hắn chẳng những sẽ đem Lô Vân cùng hơn 3 triệu tu sĩ đều phong ấn vây sẽ còn đem toàn bộ Hoàng Phong trấn đều phong ấn. Toàn bộ Hoàng Phong trên trấn khoảng chừng hơn 4 triệu tu sĩ, hơn 30 triệu người bình thường tộc Bạch Tính, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản một cái tiên vương cự đầu tiên thức uy áp, trong khoảnh khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần kia tiên thức uy áp bao phủ xuống, Hoàng Phong trên trấn hơn 30 triệu nhân tộc bách Tính đem sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là tiên vương cự đầu cường hãn thực lực cùng phong thái, Vẹn vẹn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một cái trọng trấn, đồ sát mấy vạn nhân tộc Bạch Tính. Đương nhiên Tiên Vương cự đầu thực lực thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là diệt sát chỉ là một cái trọng trấn, liền xem như hủy diệt một cái tiểu thế giới cũng thức tha có dư. Người bình thường tộc cùng tu sĩ không nhìn thấy Đông Hoa Tiên Quân tiên thức uy áp, Đỗ Phi Vân lại thấy rõ, cảm nhận được trong đó vô cùng vô tận chấn áp chi lực, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tiên Vương cảnh giới cự đầu, thực lực quả thực là quá cường đại, cho dù là 100 cái thiên tiên trói cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ, đặt tới cảnh giới này tiên nhân, đã hoàn thành bay vọt về trước. Tuyệt không phải chiến thuật biện người, đáp lên số lượng liền có thể chiến thắng. Nhưng là, coi như Đông Hoa Tiên quân có mạnh đến đâu, Đỗ Phi Vân cũng tuyệt đối không thể có thể từ bỏ, như hắn tham sống sợ chết tại chỗ đào tẩu, còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn, nhưng Hoàng Phong trên trấn 30 triệu nhân tộc liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lòng dạ thật là đồ gạt, đây là cái gì tiên nhân? Quả thực so tuyệt thế hung ma đồ muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, không có chút nào nhân tính. Đỗ Phi Vân trong lòng phẫn nộ vô so, tràn ngập sự không cam lòng cùng phỉ nhổ xem thường. Tu sĩ rồi vốn là tàn khốc, nhất là tay trói gà không chặt phàm nhân, tại Thông Thiên Triệt địa đại tu sĩ cùng tiên nhân trước mặt, vậy thì càng là sâu kiến tồn tại. Trên cơ bản tuyệt đại đa số tu sĩ đều giết qua người, mà lại không phải số ít, thế nhưng là phất tay trong nháy mắt liền muốn tiêu diệt hơn 30 triệu nhân tộc, đây tuyệt đối là cái thế hung ma mới làm ra được sự tình. Các người tranh thủ thời gian tiến vào thông đạo, nhanh. Sự tình ra khẩn cấp, Đỗ Phi vân hướng kia thần sắc sợ hãi 1 triệu tu sĩ gầm lên giận dữ, cùng lúc đó hắn tế ra viêm đế đỉnh, phi thân nhảy lên không trung lấy bệnh thân bên trong toàn bộ pháp lực, kích phát viêm đế trong đỉnh cửu cửu quy một đại trận, phóng xuất ra một đạo thẳng nhập vân tiêu kình thiên cự kiếm, hướng kia tiên thức uy áp hung hăng đâm ra. 3. Cao vạn trượng kim sắc cự. du chi lấy tân bốn sinh đẹp thủ và thương rèn. Một đạo vô thanh vô tức tiếng vang tuôn ra, phàm nhân là nghe không được, nhưng các tu sĩ lại có cảm ứng, lập tức đều bị chấn thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, linh hồn chấn chiến. Kim sắc cự kiếm sắc bén vô song, nhưng kia tiên thức uy áp càng mạnh vô cùng khó tin. Cả hai chạm vào nhau, đường phố trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, Đỗ Phi Vân giận quát một tiếng, kia tiên thức uy áp mới lên tiếng trả lời mà ra, bị kim sắc cử kiếm cho đâm một cái đại lỗ thủng, ầm ầm ỡ vụt. A. Đông Hoa Tiên quân lập tức biến sắc, trên trán đều là không thể tin thần thái, ánh mắt tụ tập tại Đỗ Phi Vân trên thân, nhiều hứng thú đánh giá. Hắn khó mà tin được, tại cái này đầy đất sâu kiến phạm tục thế giới, lại có một cái hơi cường tráng điểm sâu kiến, dám can đảm ra tay phản kháng hắn. Càng quan trọng chính là, cái này hơi cường điểm sâu kiến Vậy mà lấy chỉ là hư tiên cảnh thực lực liền phá vỡ hắn tiên thức uy áp Mặc dù hắn đạo này tiên thức uy áp chỉ là tùy ý phát ra xa xa không đủ hắn thực lực chân thật một thành nhưng vẫn như cũ đủ để khiến thiên tiên đều khó mà màrung chuyển cho nên hắn lập tức đối đỗ phi vân sinh ra hưng thú nâng hậu tiêu cái dược đỉnh là pháp bảo gì sao sẽ có được cường đại như thế lại khí tức quen thuộc Đông hoa tiên quân sau lưng có một vị tô ý váy dài sắc mặt lạnh lùng như băng tuyệt Mỹ tiên nữ người này cũng là thiênên Vương cự đầu một trong là lôi phạt đại đế môn hạ phích lịch thiên tử kia là tạo hóa tiên khí. Không đúng, cái này pháp bảo uy lực so buồn Vương Thái ất kiếm vô cùng cường hãn, tuyệt đối siêu việt tạo hóa tiên khí phạm chủ. Mà lại cái này cái dược đỉnh tựa hồ có điểm giống trong truyền thuyết thời đại thái cổ cái kia. Bị Phích Lịch tiên tử một nhắc nhở, Đông Hoa tiên quân lập tức thôi động toàn bộ tiên thức quan sát viêm đế đỉnh, xem xét phía dưới liền nhìn ra manh khỏe, lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt, tuôn ra một tia cuồng hỉ cùng ngắc ngé, nhìn về phía Đô Phi Vân ánh mắt nháy mắt trở nên hung lệ mà tham lam. Hừ, tiểu con kiến hôi, cũng dám chống lại Bổn Vương ý chí? Ngươi chỉ có chết. Mặc dù Mễ Đỗ Phi Vân biểu hiện rất chói mắt, nhưng tại Đông Hoa Tiên Quân cái này cùng tu hành số ngàn vạn nằm tiên giới cự đầu trong mắt, Đỗ Phi Vân vẫn là một con giun dế, chỉ là so cái khác sâu kiến hơi cường tráng một chút thôi. Chỉ là một con giun dế, cũng dám ở trước mắt bao người phản kháng hắn, để hắn tại chư vị tiên vương trước mặt xấu mặt, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cái này sâu kiến trong tay lại có so tạo hóa tiên khí còn muốn pháp bảo cường đại, như vậy tại hắn trước khi chết, hay là trước vị cái này tham gia tạo hóa pháp bảo mình chủ càng tốt hơn li tới đây Đông Hoa Tiên Quân không khỏi âm thầm liếm liếm đầu lưỡi, đầy mắt huyết tinh cùng vẻ tham lam. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 711, Phích Lịch Tiên Tử. Trước đó, Đỗ Phi Vân cùng cái khác huyền hoàng tu sĩ đồng dạng, tại Đông Hoa Tiên Quân cùng rất nhiều tiên vương cự đầu trong mắt, chỉ là sâu kiến, bùi bặm tồn tại. Hiện tại, hắn lại lập tức trở thành các vị thượng tiên cùng tiên vương tiêu điểm, thành công gây nên các vị tiên vương rình mỏ cùng ngắc ngé, tại Đông Hoa Tiên Quân trong mắt, hắn đã bị phán hạn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân cũng cho là như vậy. Tu sĩ tầm thường cùng tiên nhân có lẽ không nhận ra Viêm Đế Đỉnh lai lịch, nhưng là những này tiên vương đều là tiên giới cự đầu, đối thái cổ truyền thuyết càng thêm quen thuộc hiểu rõ, rất có thể nhận ra Viêm Đế Đỉnh, cho nên hắn tủy tiện không muốn xuất ra Viêm Đế Đỉnh. Thế nhưng là Đông Hoa Tiên Quân một chiêu liền muốn tiêu diệt 30 triệu nhân tộc sinh linh, khiến cho hắn không thể không xuất ra Viêm Đế Đỉnh đến chống cự, lần này gây nên chư vị tiên vương sắc ý, Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nguyên bản hắn liền bị Long Đế đả thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, Coi như chữa thương về sau mặt ngoài nhìn qua rất bình thường nhưng cũng là đồ có nó đồng hồ mà lại Long đế còn ở trong cơ thể hắn đánh vào một đạo thanh long chân khí ngay tại ngày đêm không thôi ăn mòn thần hồn của hắn hắn cây vốn không muốn tiếp tục dây dưa lưu lại xuống dưới mới hắn một kiếm phá rơi Đông hoa tiên quân tiên thức áp đã vận dụng tất sinh ra pháp lực thương thế lại lần nữa bị khi động rơi xuống đất thời điểm chính là sắc mặt tái nhận trong miệng tràn ra máu tươi tới đối phương thế lớn hắn lại là một bàn tay không vỗ lên tiếng căn bản không có khả năng phản kháng trừ vị Tiên vươngấn áp Thế là đáy lòng của hắn giãy rùa một phen, chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra quyết định rút lui. Trốn. Lập tức chạy trốn tới chi cao thánh địa, trời hoàng lăng ngủ bên trong mới có một chút hy vọng sống. Trời hoàng lăng ngủ là thời đại thái cổ, nhân tộc thủy tổ Tam Hoàng Ngũ Đế mở ra đến một chỗ thần bí không gian, có thể nói là huyền hoàng thế giới bí mật lớn nhất một trong, nếu không phải có tiên hoàng tín vật cùng hậu duệ huyết mạch, cho dù là tiên vương, đại đế cảnh giới cường giả cũng khó có thể dung chuyện. Về phần hoàng phong trấn cái này 30 triệu lê dân tính mệnh, còn có không rút lui đến trong thánh địa 1 triệu tu sĩ, Đỗ Phi Vân đã không rảnh bận tâm. Tâm hắn tổn tiện nghiệm không giả, nếu không vừa rồi cũng không sẽ liều mạng xuất thủ cứu viện 30 triệu lê dân, nhưng Đông Hoa Tiên quân cùng quần tiên thực tế quá mức cường đại, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lưu được núi xanh, không lo không có tuổi đốt. Huyền Hoàng thế giới bây giờ gặp đại nạn, hắn có thể làm chỉ là tận lực cứu đi càng nhiều mạnh đại tu sĩ. Có thiên tư thiên tài tu sĩ, vì Huyền Hoàng thế giới lưu lại căn cơ. Lý tưởng trong tôn linh khí dự giả, tài nguyên phong phú, lại hết sức an toàn là nhân tộc thành lũy cuối cùng cùng thánh địa. Chỉ cần nhân tộc mấy triệu tu sĩ ở trong đó phồn diễn sinh sống số dưới, tương lai nhất định sẽ có quay về huyền hoàng thế giới một ngày. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân không chút do dự phi thân hướng lối đi kia cửa vào thoáng hiện mà đi, hắn biết rõ Đông Hoa Tiên Quân cường đại, là lấy đem hết toàn lực, bạo ra sinh mệnh tiềm lực đạt tới nhanh nhất độ, cơ hội là tại ngàn phần có một sát na liền thuấn di gian lận bên trong khoảng cách. Đi tới tản ra tinh thần quang huy thông đạo cộng, mắt thấy, chỉ kém chỉ là 10 trượng, hắn liền có thể trực tiếp tiến vào lối đi kia đại môn chỉ cần đi vào đại môn về sau, hắn tâm niệm vừa động, cái này truyền tống trận pháp liền sẽ nháy mắt sổ đổ, thông hướng trí cao thánh địa thông đạo cũng sẽ lập tức con bế, đến lúc đó Đông Hoa Tiên Quân liền rốt cuộc không làm gì được hắn. Chỉ tiếc, Đông Hoa Tiên Quân đã sớm tính tới hắn muốn chạy trốn, như thế nào lại để hắn tại dưới mí mắt chạy đi? Nhất là, Đông Hoa Tiên Quân đối với hắn Viêm Đế đỉnh tình thế bắt buộc. Bỏ sát, người còn muốn đào tẩu? Đông Hoa Tiên Quân một tiếng gầm thét, liền thôi động bàng bạc tiên lực, mô phỏng hóa thành một con to lớn bàn tay màu vàng óng. Trống Dung xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước người cách đó không xa, hướng hắn hung hăng đánh tới. Đạt tới Đông Hoa Tiên Quân loại cảnh giới này, lĩnh hội lĩnh hội tiên thuật đã là suy nghĩ khẽ động liền có thể làm được, bất luận là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hay là vương phẩm tiên thuật, bọn hắn đều có thể tự sáng tạo. Cho nên, Đông Hoa Tiên Quân cái này cùng Tiên Vương cự đầu, cơ hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tùy ý xuất thủ, trong nháy mắt vây tay một cái đều sử dụng chính là vương phẩm tiên thuật, đây là bởi vì nó cảnh giới bản chất độ rất cao thâm. Đỗ Phi Vân đã là cường nỗ chi kết thúc, cho dù là long giới bát đại thiên vương bên trong bất kỳ một cái nào thiên tiên cực giả, hiện tại cũng có thể chiến thắng hắn, đối mặt Đông Hoa tiên quân hắn đương nhiên không có lực phản kháng chút nào. Không thể ngăn cản, hắn chỉ có lách mình rút lui đào tẩu. Bản năng phản ứng phía dưới, hắn hàm răng khẽ cắn, lưu lại không nhiều tiên lực lập tức tóe, sử xuất thuấn di chi thuật, ngạnh sinh sinh hướng bên phải thuấn di ra cách xa trăm dặm. Hô. Đông Hoa tiên quân cự thủ mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, quét ngang qua đô phi vân mới vị trí, lập tức hoáy động lên vô tận gọn sóng. Không trung đều vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra đen nhánh hư không, cự thủ quét ngang trọn vẹn nhìn dặm khu vực mới dần dần tiêu tán. Thông đạo cổng vốn là tụ tập hơn triệu tu sĩ, bọn hắn đều là đến từ trùng châu chính thành cùng bát hoang đại địa các đại môn phái tu sĩ, thực lực cảnh giới đều tại kết đan cảnh hòa luyện hồn cảnh ở giữa. Tại phàm tục thế giới, tu sĩ giới bên trong bọn hắn đều là một phương cường giả, thế nhưng là tại Đông Hoa Tiên Quân loại này tiên vương cự đầu trước mặt, bọn hắn lại ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Kia to lớn bàn tay màu vàng nóng quét ngang mà qua, 1 triệu các tu sĩ lập tức mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong lòng sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng, trong nháy mắt liền toàn bộ bị kim sắc cự thủ quét trúng, ầm ầm nổ tung vỡ thành bột mịn, dương dương xái xái phiêu rơi xuống. Thậm chí, những cái kia không có bị kim sắc cự thủ quét trúng tu sĩ, cũng bị cự thủ mang theo lên sóng xung kích cho quét đến, trực tiếp liền bị đánh nát thành một vũng máu thịt bù nhão, tóe lên lớn đồng lớn bổng mưa máu vẩy xuống trời cao, trong lúc nhất thời hoàng phong trên trấn không liền bị máu đỏ tươi mưa bao trùm, mưa rào tầm tã hạ xuống, hoàng phong trong trấn đầy đất huyết thủy. Một chiêu diệt sắt một triệu tu sĩ, đông hoa tiên quân lại không thèm để ý chút nào, thậm chí liền nhìn đều chưa từng đi nhìn một chút, tiên thức quét qua lập tức liền hiện đảo tàu Đỗ Phi Vân, lần nữa quát lạnh một tiếng, dơ lên tay phải hướng Đỗ Phi Vân bổ xuống. Cùng lúc đó, vẫn đứng tại đông hoa tiên quân sau lưng thích lịch tiên tử, băng lánh như xương trên mặt cũng lộ ra một tia sát ý, nàng thanh âm băng lánh túc sát lại lại dẫn một tia mê hoặc ý vị hướng các vị tiên vương nói, chư vị sư huynh mội nhóm, cái nhân tộc tiểu tử này người mang tạo hóa thánh khí Cái này cùng thiên địa linh bảo thánh vật tuyệt không phải chỉ là một con nhân tộc sâu kiên có khả năng tiếp nhận, chỉ có chúng ta mới có tư cách hưởng dụng, chúng ta liên thủ hiệp trợ Đông Hoa. Tiên quân đoạt lấy pháp bảo, 10 triệu không thể để cho tiểu tử này trốn. Cái gì? Tạo hóa thánh khí? Huyền Hoàng thế giới nhân hoàng có một kiện tạo hóa thánh khí, làm sao hiện tại lại toát ra một kiện tạo hóa thánh khí đến? Chẳng lẽ Huyền Hoàng thế giới thật cường đại như thế này tiền? Mấy vị tiên vương lập tức động dung, bị phích lịch tiên tử lời nói mê hoặc ánh mắt nóng bỏng, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Mặc dù bọn hắn căn bản không tin tưởng Phích Lịch Tiên Tử lời nói, không cho rằng huyền hoàng thế giới có nhiều như vậy tạo hóa thánh khí tồn tại, nhưng là Viêm Đế trong đỉnh kia một kia tạo hóa khí tức lại là khó mà phủ nhận. Cho nên bọn hắn khẳng định cái này cái dược đỉnh là tham gia tạo hóa pháp bảo, về phần là tạo hóa tiên khí hay là tạo hóa thánh khí đều không trọng yếu, tóm lại chỉ cần tham gia tạo hóa pháp bảo, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ. Lập tức, nó dư 6 vị tiên vương cũng không kịp chờ đợi xuất thủ, tính cả Lịch Tiên Tử cùng Đông Hoa Quân. Lần này hạ giới 8 vị tiên vương cự đầu tất cả đều xuất thủ. 8 vị tiên vương cự đầu, liên giới tay cho dù là hủy diệt một cái đại thế giới đều dễ như trở bàn tay, bây giờ lại là đối phó một cái còn chưa thành tiên tu sĩ, quả thực là cực kỳ không thể tin nổi điểm, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ này một chỗ. Đương nhiên, cái này 8 vị tiên vương đồng loạt ra tay đối phó độ phi vân, cũng không phải là sợ hắn đào tẩu, hoặc là thực lực của hắn quá mạnh. Tại 8 vị tiên vương trong mắt, huyền hoàng thế giới giờ phút này đã là thiên la địa võng, cho dù ai đều không trốn thoát được. Đỗ Phi Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn tám người đồng loạt ra tay, chỉ là vì trước cướp được viêm đế đỉnh thôi. Bỏ sát, chịu chết đi. Đừng vọng tưởng chạy trốn, người là trốn không thoát. Mấy vị tiên vương mặt mũi tràn đầy trêu tức cười lạnh, phất tay đánh ra từng đạo tiên thuật quang hoa, có mưa tiễn phong đao, có tinh thần nhật nguyệt, càng có mấy cái tình thiên ôm nguyệt cự bản tay to, từ bốn phương tám hướng hướng Đỗ Phi Vân vây công mà đi, đem hắn tất cả đường lui đều phá hỏng. Vân sắc mặt vô tiền khoáng hổ âm trầm, ngưng trọng Hắn nghĩ không ra cái này tám vị tiên vương cự đầu, vậy mà không để ý chút nào cập thân phần mặt mũi, liên thủ đối phó một cái tu sĩ, quả thực là không muốn mặt tới cực điểm. Nhưng ván đã đóng thuyền, tám vị tiên vương là quyết tâm muốn làm trận giết chết hắn, còn muốn cướp đi viêm đế đỉnh, hắn lại có thể nào thúc thủ chịu trói. Các ngươi bọn này không muốn mặt tiên vương, sớm muộn có thiên lão tử muốn đem các ngươi tất cả đều rút gần lột ra. Bị sờ đáy lòng nhất mãnh liệt lửa giận, đố phi vân ngửa mặt lên trời gào thét gào thét, thân ảnh lóe lên liền hướng huyền hoàng thế giới bên ngoài thuần di mà đi. Muốn chạy Mỗi cửa. Đông Hoa Đế Quân thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng nhất nhanh, nhìn thấy Đô Phi Vân ỷ vào Viêm Đế đỉnh ý lực, phá vỡ các vị Tiên Vương cầm nã phong tỏa liền muốn chạy trốn, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia treo tức. Sớm khi tiến vào Huyền Hoàng thế giới trước đó, hắn cùng mấy vị Tiên Vương liền đã vận dụng Quảng Đại thần thông, đem toàn bộ Huyền Hoàng thế giới bên ngoài đều phong ấn giam cầm lại, đừng nói là một cái Hư Tiên, liền xem như Tiên Vương cường giả cũng khó có thể chạy đi, hiện tại Huyền Hoàng thế giới là Thiên La địa võng, tuyệt sát tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ cần Đỗ Phi Vân phá vỡ bắt đầu khí quyển, chạy trốn tới Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, tám vị Tiên Vương liên thủ bố trí phong ấn trận pháp ngay lập tức sẽ bị sở, tại chỗ liền muốn đem Đỗ Phi Vân tươi sống trấn áp trí tử, hắn như thế đào tẩu thật sự là tự tìm đường chết. "Bỏ sát, ngươi chết chắc." "Ha ha ha." Phách Lịch Tiên tử đương nhiên biết Huyền Hoàng thế giới ngoài có phong ấn, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đào tẩu cũng không đuổi theo đuổi, lúc này liền hài hước cười lạnh. Mấy vị khác Tiên Vương cũng giống như vậy, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt tựa như đang nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết. Tràn ngập triêu tức cùng thương hại. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Đỗ Phi Vân thân ảnh tuấn di ra ngoài, còn tại không gian song song bên trong qua lại thời điểm, vậy mà chống rống lộn vòng trở về, đột một Thuấn di xuất hiện tại Lý Tưởng Hương thông đạo lối vào, mắt thấy liền muốn bước vào Lý Tưởng Hương. Ừm. Làm sao có thể? Cái này nhân tộc tiểu tử xem ra có chút môn đạo, lại nhưng đã sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc chân lý. Mấy vị tiên vương đều là có giác tuyệt kiến thức người, lập tức liền nhìn ra, Đỗ Phi Vân tại tuấn di nửa đường chuyển đổi phương hướng, tuấn di đến thông đạo cửa vào là vận dụng không gian pháp tắc áo nghĩa, lập tức một mặt kinh ngạc cùng tán thưởng. Cho dù là song phương thế bất lưỡng lập, mấy vị tiên vương đối Đỗ Phi Vân có tất sát chi tâm, lại cũng không thể không thừa nhận Đỗ Phi Vân đích thật là thiên tài tu sĩ. Chẳng lẽ cái này bọn sát đã ngờ tới huyền hoàng thế giới bên ngoài có mai phục rồi? Không, đây không có khả năng, cái kia phong ấn trận pháp không phải tiên vương cường giả không thể hiện, đây tuyệt đối là trùng hợp. Đỗ Phi Vân đột nhiên trở về, Đông Hoa Đế Quân cũng là một mặt kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá hắn lập tức liền lộ ra ý cười đến. Bất quá cái này bỏ sát y nguyên sẽ chết, Bổn vương tính toán há lại hắn có thể phòng đoán, tiêu truyền tống thông đạo cửa vào, cũng tại Bồn vương trong khống chế. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 712, Quần ma luân vũ. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân trước đó cũng không biết Huyền Hoàng thế giới bên ngoài có phong ấn cùng mai phục. Hắn làm bộ thuần di chạy ra Huyền Hoàng thế giới, nửa đường lại trở về sông vào Lý Tưởng Hương thông đạo, đều là hắn làm mạnh khỏe. Chỉ tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp những này có được ngàn vạn năm tu luyện lịch sử siêu cấp lão hồ Ly. Khi hắn lòng tràn đầy chờ mong, sức liều toàn thân kia khí lực cuối cùng, hướng lý tưởng hương thông đạo phóng đi lúc, trước người lại đột nhiên tuôn ra một đoàn kim sắc quan hoa, kia đột nhiên xuất hiện tiên lực màu vàng nóng ngay tại xung quanh người hắn bạo phát đi ra, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà cái này đoàn kim sắc quan hoa, tương tự lợi kiếm, kỳ phong duyệt có thể xứng có 102 thiên hạ, không người có thể đụng, cho dù Tinh tu kiếm đạo Đỗ Phi Vân cũng mặc cảm, cái này tự nhiên là Đông Hoa Tiên quân lưu lại mai phủ. Xuy suy, suy suy giòn vang âm thanh không dứt bên hai những cái kia kim sắc tiên quang hình thành kiếm mang, ngàn trọn một sát na bên trong, liền đâm xuyên Đỗ Phi Vân lồng ngực, eo cùng cái cổ, hắn căn bản không có thời gian phản ứng, càng không có có thể tránh né. Thê Lương, ấn máu đỏ tươi nháy mắt chảy ra mà ra, tại thiên không dưới, tại kim sắc tiên quang chiếu rọi, là như vậy tinh hồng mã chói mắt, chán phóng từng đóa từng đóa huyết hoa vậy xuống trời cao. Đỗ Phi Vân thân thể như diều bị đứt dây từ cao thiên bên trên rơi xuống, nặng nề mà ngã xuống tại tản tạ không chịu nổi đỗ phủ trong chảnh viện, tóe lên lớn bổng lớn bổng cho bụi đá vụ. Cho dù nhục thể của hắn tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh, Chân Vũ kiếm thể cùng tu la chân thân cũng đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, thế nhưng là tại Tiên Vương cường giả kiếm khí phía dưới, y nguyên yếu ớt như là giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị xuyên thủng ra hơn 10 đạo trong suốt lỗ thủng. Bỏ sát, buồn vương đã sớm nói ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Đông Hoa Tiên quân tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất, thậm chí gần như hôn mê đỗ phi vân, nhếch miệng lên ngạo nghễ cười lạnh. Lời con chưa dứt lúc, Đông Hoa Tiên quân đã nhịn không được xuất thủ. Dụ ra một con kim sắc cự thủ hướng Đồ Phi Vân bổ xuống, mục tiêu trực chỉ kêu Viêm Đế đỉnh. Mấy vị tiên vương đều là hướng về phía Viêm Đế đỉnh đến, bây giờ Đồ Phi Vân bị hạ thương, sống chết không rõ, Đông Hoa Tiên quân lại chiếm được tiên cơ, cấp đoạt Viêm Đế đỉnh, bọn hắn cũng không thể xuất thủ cấp đoạt. Miễn cho gây nên chém giết tranh đấu. Thế là, nó dư mấy vị tiên vương trong lòng tiếc nuối đồng thời, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, kia phích lịch tiên tử thì lưu thêm một cái tâm nhãn, thân ảnh lóe lên liền hướng Lý Tưởng Hương, cửa thông đạo bay đi. Chỗ này không gian có chút cổ quái, bổ tiên tử lại đi xem một chút có cái gì kỳ quặc. Phích Lịch tiên tử kiến thức bất phàm, đương nhiên nhìn ra Lý tưởng Hương không giống bình thường. Cái này liền muốn tiến vào bên trong dò xét đến to cùng. Nàng là tiên vương cảnh cử đầu, lại tinh tu lôi phạt, là nắm giữ chín thiên tiên lôi tốt tuấn giả, nếu là tiến vào Lý tưởng Hương, đối bên trong may mắn còn sống sót huyền hoàng tu sĩ đến nói tuyệt đối là một trận thai họa ngập đầu. Mắt thấy Phích Lịch tiên tử liền muốn bay vào đường nối màu vàng cửa vào, cửa lối đi kia bên trong lại xuất hiện một đạo ánh tuấn thân ảnh mạnh mẽ gián rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng lo âu bay ra ngoài, người này chính là Đô Như Phong. Hắn là Thiên Hoàng hậu duệ chuyên nhân, lại nắm giữ lấy thiên hoàng ấn cái này cùng thánh vật, là trời hoàng lăng ngủ danh phụ kỳ thực trưởng cung giả, cho nên hắn dẫn đầu dẫn đầu Huyền Hoàng tu sĩ tiến vào Lý Tưởng Hương. Đáng tiếc, khi 8 triệu Huyền Hoàng tu sĩ đều tiến vào Lý Tưởng Hương về sau, hắn trái cùng phải cùng nhưng không thấy Đô Phi vẫn tung tích. Thế là dưới tình thế cấp bách hắn không lo được quá nhiều, đi thẳng tới cửa thông đạo tìm kiếm. Nhưng mà Khi hắn đi tới cửa thông đạo lúc lại nhìn thấy làm hắn suốt đời khó quên một màn, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tất cả phân nộ, căm hận, sát cơ đều bị nhen lửa. Đỗ Phi Vân máu me khắp người ghé vào đỗ phủ trong trạch viện, không lúc nhích sống chết không rõ, một vị diện mục hung lệ tiên vương cự đầu chính rối ra cự thủ cấp đoạt Đỗ Phi Vân viêm đế đỉnh, còn có mấy vị tiên vương cự đầu ở một bên nhìn chằm chằm, càng có một vị băng lãnh túc sát tiên tử hướng cửa thông đạo bay tới. Vô ý thức, Đỗ Như Phong đầy ngập lo hô, hô một tiếng Vân liền thả người thoáng hiện mà đến muốn đi nghị cách cứu viện Đỗ Phi Vân. Chỉ bất quá, khi hắn kia tê tâm liệt phế, tràn ngập thống khổ tiếng hồ hoán vang lên lúc, nằm rạp trên mặt đất máu me khắp người Đỗ Phi Vân bỗng lúc đích, mắt của hắn ra nhấc một chút, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một câu mơ hồ không rõ chú ngữ. Trong một chiếc mắt, che kín tinh thần Nhật Nguyệt Quang Huy Lý Tưởng Hương Thông Đạo, liền âm ầm nổ tung bạo vỡ đi ra, hóa thành ánh sao đẩy trời bay là tả tại thiên không hạ. Ma Lý Tưởng Hương Thông Đạo cửa vào tinh quang cũng lập tức trở nên thưa thớt, sau đó tại trong nháy mắt đồng tiêu tán uyên hoàng thế giới thông hướng lý tưởng hương thông đạo hoàn toàn tân vỡ. Thông đạo cửa vào hai đầu, bên trong là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lo lắng Đỗ Như Phong, hắn chính muốn xông ra đến, làm sao thông đạo sụp đổ tiêu tán, hắn bị lưu tại lý tưởng trong thôn. Thông đạo cửa vào bên ngoài, chỉ kém xa 10 trượng, chính muốn đi vào lý tưởng hương phích lực tiên tử, thì đột nhiên dừng thân hình, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn qua biến mất hầu như không còn thông đạo. Thông đạo tiêu tán trong chấp mắt ấy, Đỗ Như Phong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Đỗ Phi Vân nếu như hắn đời này ấy nãy nhất người, cũng là để hắn kiêu ngạo nhất tự hào người, chỉ cần có thể cứu Đỗ Phi Vân, hắn không tiếc mạng sống. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân lại niệm động hắn giáo chủ ngữ, đem lý tưởng hương cùng huyền hoàng thế giới thông đạo cho hủy diệt đi, để hắn nghĩ lao ra cũng không có khả năng. Tại thông đạo tiêu tán trong chớp mắt ấy, trong mắt của hắn chỉ có thoi thoát, máu me khắp người Đỗ Phi Vân, hắn rõ ràng nhìn thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy tuyệt nhiên, cười khổ, còn có ánh mắt bên trong ấy náy chi ý trong óc của hắn, cũng truyền tới Đỗ Vân dùng hết tia khí lực cuối cùng truyền lại mà đến truyền âm. Phu thân Đại thế đã mất, Huyền Hoàng nên bị diệt, Đông Hoa Tiên Quân cùng Phích Lịch Tiên Tử cái này tám vị tiên vương, đủ để hủy diệt Huyền Hoàng, ngươi không muốn làm hy sinh vô vị. Lý Tưởng Hưng là chúng ta Huyền Hoàng nhân tộc thành lũy cuối cùng, ngươi là Huyền Hoàng thế giới sau cùng lãnh tụ cùng hy vọng, ta cầu ngươi không muốn đi ra, dẫn đầu tu sĩ nhân tộc ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi Đông Sơn tái khởi mới là chính đạo. Ghi nhớ, nguyên khí chưa hồi phục trước đó tuyệt đối đường ra. Thông đạo tán loạn, dưới bầu trời hoàng phong trấn cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ có đai trời mưa máu còn tại phiêu bay lả tả. Đem phiến thiên điệu này nhuộm một mảnh thê lương tinh hồng. Lý Tưởng trong thôn, nhìn Dạ Tình không phía trên, đố Như phong tóc rối bù mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy mắt lửa giận ngửa mặt lên trời gào hét: "Hoàng Thiên, Thương Thiên, Thanh Thiên làm chứng! Ta đố Như phong đối trời lập thế, đời này nếu không thể đem Đông Hoa Tiên Quân, Phích Lịch Tiên Tử cùng 8 vị Tiên Vương đầu vặn xuống tới, ta nguyện bị ngũ lôi vành đỉnh, thiên địa cực hình mà chết." Lập tức, Lý Tưởng Trung Tôn gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn, vô tận mây đen che đậy mặt trời, trong đó Lịch Lôi Đình lấp lóe không thôi, giống như tận thế giáng lâm. Đỗ Như Phong đây là lấy tính mệnh, linh hồn phát ra giới huyết thể, Hoàng Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên đã cộng đồng chứng kiến. Tương đương thiên đạo lời thề, như hắn không có thể làm đến tất nhiên sẽ gặp thiên phạt. Thiên đạo lời thề là tuyệt đối không thể lừa phát. Tại tu sĩ giới, tiên ma lương giới, bất luận là một tu sĩ nào hoặc là tiên nhân, thần ma đô tuyệt không dám tùy tiện cầm thiên đạo lập thệ, bởi vì loại kia loại hậu quả là tất nhiên sẽ xuất hiện. Hoàng Phong trong chấn, một mảnh túc xác, lương. Sáu vị tiên vương náo lập không trùng, liếc nhìn nhau, đều mang tâm tư Phích Lịch tiên tử tiến vào lý tưởng hương dò xét tình huống kế hoạch bị Đỗ Phi Vân phá hư, chính đầy ngập lửa giận. Sát cơ doanh sôi, Đông Hoa tiên quân thì mặt mũi tràn đầy được như ý cười lạnh, vươn tay ra cướp Đoạt Viêm Đế Đỉnh, chỉ đợi hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hừ hừ. Tạo hóa thánh khí, về bổn vương. Đỗ Phi Vân bị đánh thành trọng thương lâm vào hôn mê, Viêm Đế Đỉnh cũng tự động bảo vệ trở lại trong cơ thể hắn. Đông Hoa tiên quân kia tiên lực màu vàng óng chói ùng tụ lại thủ. Đi tới Đỗ trước mặt, trực tiếp hướng đầu hắn chụp tới. Đông Hoa Tiên Quân tiên lực lại muốn trực tiếp xuyên thủng trong đầu của hắn, diễn sát thần hồn của hắn, xóa bỏ viêm đế đỉnh cùng huyết mạch của hắn liên hệ. Đúng lúc này, huyền hoàng thế giới bên ngoài lại là dị biến nảy sinh. Nguyên bản bình tĩnh không nổi sóng u ám trong hư không, đột nhiên sáng lên chiếu dọi tiên địa kim sắc tiên quang, lớn bồng lớn đồng tiên quang ầm ầm nổ nát vụn, văng tứ phía bắn ra, không cùng luân so sóng xung kích quét ngang mà ra. Những cái kêu tiên quang quay chung quanh toàn bộ huyền hoàng thế giới, đem huyền thế giới hoàn toàn bao khỏa trong đó, nối liền chính là một tòa siêu cấp tiên trận chính là trước kia Đông Hoa Tiên Quân cùng 8 vị Tiên Vương liên thủ bố trí phong ấn, giờ phút này sinh ra dị biến, hiển nhiên là bị xúc động. Quả nhiên, tại kia liên miên bất tuyệt tiên quang bên ngoài, từ từ hiện ra một đạo lại một đạo cao lớn thần vọ thân ảnh, khoảng chừng 10 cái thân cao vạn trượng to lớn thân ảnh hiện hiện ra. Cái này 10 cái vạn trượng cự nhân vậy mà đều là làn da màu tím, hai con ngươi màu bạc, người mặc tử sắc hoặc khôi giáp màu đen, nắm lấy đao súng kiếm kích cùng to lớn thần binh, quanh thân lượn lở lấy tử sắc khí tức. Ma thần Cái này mười cái vạn trượng cự nhân vậy mà đều là chín dưới mặt đất ma giới bên trong ma thần. Mà lại bọn hắn hay là ma thần bên trong người nổi bật, từ đầu đều là cùng tiên vương sánh vai thần vương. Cái này còn không chỉ, tại những thần vương này sau lưng xuất hiện trọn vẹn hơn ngàn cái cao lớn uy manh ma thần, bọn hắn đại đa số đều có cao thấp hàng ngàn trượng, quần áo trang phục cùng thần lực khí tức đều cùng những cái kia thần vương không sai biệt lắm. Trong đó còn có thật nhiều sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen nhánh che kín gai nhọn, tay cầm liêm đao quái vật, kia rõ ràng là ma thần tu la. Mà rồi quần ma cũng rốt cục ở thời điểm này giáng lâm, bọn hắn lặng yên không một tiếng động đến, Newton chui vào Huyền Hoàng thế giới. Chỉ là không nghĩ tới Đông Hoa Tiên quân cùng Tiên Vương sớm có bố trí, này mới khiến bọn hắn xúc động phong ấn, không thể không tại chỗ. Huyền Hoàng thế giới bên ngoài dị dạng, cùng kia xa xa chuyển đến một ngạt tiếng nổ vang, lập tức kinh động Hoàng Phong trên trấn trống không của Tiên, tám vị Tiên Vương trước hết nhất thấy rõ những cái kia ma thần diện mục, lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên ngưng trọng sầu lo. Đông Hoa Tiên quân, ngươi thẳng nhảy con này thật hắn mẹ vô sĩ. Vậy mà muốn độc chiếm huyền hoàng thế giới. Người tu La ra ra đến, còn không mau mau ra nghênh tiếp bổn vương. Các vị tiên vương chính trầm tư đối sách thời khắc, từ huyền hoàng thế giới bên ngoài trong hư không, chuyển đến một đạo thu kịch mà âm thanh vang dội, người nói chuyện là 10 vị thần vương bên trong dẫn đầu người kia, hắn chính là huy danh hiển hách Tu La thần vương, ma giới thần vương cường giả bên trong hảo không tranh cãi người mạnh nhất. Cái này Tu La thần vương sinh huy manh vô sở, so, toàn thân làn da ngăm đen phát tím, mặt chữ điền rộng lông mày còn có một chương bằng miệng rộng, thanh âm thổ kịch lại to. Tính cách càng là rộng tụ ma giới ngàn tỷ ma thần yêu thích cùng sủng bái loại kia, vương thả không bị trói buộc, đồng thời lại thoải mái. Rất hiển nhiên, Tu La Thần Vương đã sớm biết lần này hạ giới Tiên Vương bên trong, người đầu lĩnh là Đông Hoa Tiên Quân, đồng thời hắn cũng cùng Đông Hoa Tiên Quân rất quen thuộc, hai người cũng là chém giết tranh đấu mấy triệu năm lâu. Tu La Thần Vương như vậy hô quát, lập tức thanh Đông Hoa Tiên Quân khí mi tâm bạo khiêu, xanh cả mặt, không tự chủ được dừng lại động tác hướng Huyền Hoàng Thế giới nhìn lại. Đồng thời, Tu La Thần Vương thoại âm rơi xuống, liền dẫn đầu giơ lên vạn trượng thần binh hướng cái kia phong ấn như mưa rông gió bao đập xuống, 10 vị thần vương liên giơ tay, hai ba lần liền thành những cái kia phong ấn tiên trận đập tan cảnh. Cái này, không chỉ Đông Hoa Tiên quân thình lình biến sắc, liền ngay cả mặt khác 7 vị tiên vương cũng là mi tâm nhảy loạn, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Tu la tiểu tặc, chớ có can dỡ, lần trước dạy dỗ ngươi đã quên sao? Buồn vương hiện tại liền để ngươi biết vĩnh hằng tiên quang lợi hại. Đông Hoa Tiên quân cũng lập tức sát cơ 10 phần đáp lại, đồng thời cũng là vì đó dư mấy vị tiên vương độc viện. Trong lúc nói chuyện liền mang theo mấy vị tiên vương nên đón, cùng thần vương cùng ma thần nhóm tranh phong tương đối. Bất quá, tại đi ứng phói những cái kia thần vương nhóm trước đó, hắn vẫn không quên xuất thủ đem viêm đế đỉnh đoạt cấp lại, đây chính là tham gia tạo hóa pháp bảo a. Nhưng mà, khi Đông Hoa tiên quân quay người, xuất thủ lần nữa cướp đoạt bảo vật lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, một mực nằm dạp trên mặt đất, trọng thương hôn mê đỗ phi vân, vậy mà không thấy bóng dáng. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 713, thừa dịp loạn đào tẩu. Đỗ Phi Vân vậy mà trốn đi. Phát hiện này khiến Đông Hoa Tiên Quân lập tức sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mới hay là thoi tóp Đỗ Phi Vân, vậy mà một cái chớp mắt liền không gặp. Bao quát Đông Hoa Tiên Quân ở bên trong, ở đây tổng cộng có 8 vị tiên vương cự đầu ở đây, Đỗ Phi Vân làm sao có thể vô thanh vô tức tại dưới mí mắt bọn hắn đảo tẩu? Quá bất khả tư nghị không chỉ có là Đông Hoa Tiên Quân, cái khác bảy vị tiên vương tại phát hiện tình huống này về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Chuyện này giống như một cái vang dội cái tác, hung hăng quất vào Đông Hoa Tiên Quân cùng tám vị tiên vương trên mặt, để trong lòng bọn họ phẫn nộ, gương mặt nóng lên. Thử nghĩ một hồi, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, tiên ma lượng giới rất nhiều cự đầu các cường giả, đem sẽ nghị luận như thế nào cái này tám vị tiên vương. Một cái ngay cả chân tiên cảnh giới cũng chưa tới phàm nhân sâu kiến, tại thối tóp tình huống dưới, Vậy mà tại tám vị tiên vương cự đầu dưới mí mắt đào tẩu, đây là gì chờ sỉ nhục? Hỗn trướng. Nghiên xúc. Buồn vương thể phải đưa ngươi rút gần lỗ ra, linh hồn dày vỏ 10000 năm. Đông Hoa tiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận thấp giọng gầm thét, trong ngực có một đám lửa tại bừng bừng tiêu đốt. Hắn tiên tức nháy mắt bao phủ toàn bộ huyền hoàng thế giới, như thủy ngân chạy kéo dài tới đến, thanh toàn bộ huyền hoàng thế giới đều dọn xét một phen, đào ba thước đất cũng phải đem lũ vân tìm ra, sau đó lấy nhất tàn khắc hình phạt xử trí, như thế mới có thể hóa ngưng lửa giận chỉ tiếc, kết quả để hắn thất vọng. Mặc cho hắn tiên thức đem toàn bộ huyền hoàng thế giới đều bao trùm lục soát nhiều lần, lại vẫn không có tìm tới Đỗ Phi Vân tung tích, cho dù là một tia khí tức cũng không có. Kết quả này càng thêm để hắn thẹn quá hóa giận. Phẫn nộ trong lòng tích xúc đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ cái này Nghiệp xúc Hư không tiêu thất không thành? Đích xác, Đỗ Phi Vân thật như là biến mất, ngay cả một tia khí tức đều chưa từng lưu tại huyền hoàng thế giới, phản phất cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện. Đông Hoa Tiên Quân rất tức giận, Hắn không thể lập tức thành Đỗ Phi Vân bắt lại cha tấn lăng nhục trăm triệu năm, dùng cái này phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng là, huyền hoàng thế giới bên ngoài, Tu La thần vương mang theo 9 vị thần vương cùng kia hơn ngàn cái ma thần, đã đem phong lớn trận pháp cho đập thủng trăm ngàn lỗ, trong khoảnh khắc liền muốn vỡ nát phá diện. Hắn còn muốn lần nữa tìm kiếm một lần Đỗ Phi Vân tung tích. Nhưng bên thai chuyển đến kia Trấn thiên giới tiếng ầm ầm vang, mỗi một cái đều đụng chạm lấy trái tim của hắn, Tu La thần vương tiếng cười nhạo cũng không ngừng truyền đến, càng làm cho hắn mi bạo khiêu, sinh cả mật. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Đông Hoa Tiên Quân đành phải từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Đô Phi Vân suy nghĩ, nặng nề mà giậm chân về sau, hướng mấy vị Tiên Vương hô quát một tiếng, liền mặt như băng sương xoay người rời đi. "Đi! Chư vị theo ta đi nên chiến tu là tiểu tặc." Trong khoảnh khắc, Đông Hoa Tiên Quân liền mang theo 7 vị Tiên Vương đi tới Huyền Hoàng Thế Giới bên ngoài. Đưa thân vào Bắc đầu Khí quyển bên trong, thần sắc băng lánh mà để phòng nhìn qua xa xa Tu là Thần Vương bọn người. Nơi xa, mười ngoài 10.000 dặm trong hư không, huyết sắc màu đen từ sắc ma quang còn như mây mù đặc đến không tạn ra nổi, trước đó Đông Hoa Tiên quân cùng Tiên vương liên thủ bố trí phong ấn trận pháp, quang hoa đã rất là ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Tu La tiểu tặc, Người dám phá hư bổn quân tiên trận, chịu chết đi. Vĩnh Hằng tiên quang, Tật. Nhìn thấy mình cùng bảy vị tiên vương hao phí tâm huyết, thậm chí tiêu hao trăm cái vương phẩm tiên khí làm đại giá bố trí phong ấn trận pháp, sắp bị Tu La thần vương bọn người toàn bộ hủy diệt, Đông Hoa Tiên quân lập tức giận không được, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay thi triển tiên quyết Thanh một đạo trắng lóe chói mắt tiên quang đánh về phía Tu La Thần Vương. Cái kia đạo trắng lóe tiên quang mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, lại có lai lịch lớn, tại tiên giới cũng là rất nổi danh tiên thuật tuyệt chiêu. Chính là Đông Hoa Tiên Quân Tuyệt Kỹ thành danh, áp gãy hồng áp chủ bài tuyệt chiêu, vĩnh hằng tiền quang. Muốn trở thành tiên vương cự đầu, nhất định phải lĩnh hội một tia tạo hóa khí thức, lĩnh ngộ được một loại nào đó quy tắc hoàn mỹ cơ hạn, đồng thời đem lĩnh ngộ của mình cùng tạo hóa khí tức dung hợp thành công, mới có thể tấn thăng làm tiên vương. Đông Hoa Tiên Quân hiệu trùng với Diệu Âm Đại Đế Từng bị Diệu Âm Đại Đế ban cho một kiện tạo hóa tiên khí, Thái Ức kiếm. Đông Hoa Tiên Quân đạt được Thái Ức kiếm về sau, hấp thu lĩnh hội đến Thái Ức trong kiếm một tia tạo hóa khí thức, lại dung hợp hoàn mỹ thời gian quy tắc, thế là tấn giai trở thành Tiên Vương cự đầu, đồng thời tự sáng chế tạo hóa tiên thuật Vĩnh Hằng tiên Quang. Vĩnh Hằng Thiên ánh sáng liền là Đông Hoa Tiên Quân chiêu bài tuyệt kỹ, uy lực mạnh vô cùng khó tin, từng dùng cái này chiêu trọng thương qua ba vị Tiên Vương cùng năm cái Thần Vương, làm cho vô số cường giả cự đầu e ngại. Cái này một đạo bạch quang bắn ra, gần hồ không có tiêu hao một chút xíu thời gian, trực tiếp liền xuất hiện tại Tu La Thần Vương bên người, hóa thành một dải lụa hướng hắn quấn quanh mà tới. Tu La Thần Vương mặc dù buông thả không bị trói buộc, ngạo khí nghiêm nghị, nhưng hắn cùng Đông Hoa Tiên Quân chính là dây dưa triệu nằm túc địch, đối Đông Hoa Tiên Quân bản lĩnh hay là hiểu rất rõ, tự nhiên không dám xem thường. Cái này Vĩnh Hằng Tiên Quang rất là bá đạo, một khi bị nó quấn quanh, sẽ lâm vào thời gian quy tắc gông xiềng giam cầm bên trong, vĩnh viễn trầm tại vĩnh hằng bất biến thời gian bên trong, như là bị phong ấn. Đối mặt cái này Vĩnh Hằng Tiên Quang xâm nhập, Tu La Thần Vương sắc mặt trầm tĩnh nhưng đối, trong miệng một tiếng quát lớn, máu ngục thần uy, hộ thể. Ma thần cùng tiên nhân khác biệt, tiên nhân cường đại cậy vào chính là mỹ lệ trói lọi loại thần kỳ tiên thuật, cùng tầng tầng lớp lớp phá bảo, am hiểu nhất sử dụng tiên địa chi uy, vô số lực lượng quy tắc đến đối địch. Mà ma thần thì là tinh tu tự thân, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn cường đại, tốc độ cùng lực lượng cũng tu luyện tới cực hạn, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng làm lực lượng, dùng cái này đối địch. Cái này máu ngục thần uy thần thuật, cũng là Tu La Thần Vương tuyệt chiêu, chính là hắn đột phá tự thân lấy tín ngưỡng lực ra chỉ, tấn giai thần vương chi về sau lĩnh ngộ ra thần thuật. Hán trưởng quản lấy một phương đại thế giới, chính là máu Ngục đại thế giới, chiêu này thần thuật chính là vận dụng toàn bộ máu Ngục đại thế giới lực lượng, hơn trăm tỷ sinh linh tín ngưỡng lực để mà gia trì bản thân. Như quần quẫn như hồng thủy huyết hồng sắc thần quang, tại tu la thần vương quanh người xoay quanh quần quấn, hình thành một đạo kiên cố vô so bình chứng. Cái kia vĩnh hằng tiên quang ầm ầm đụng vào Máo Ngục thần uy bên trên, lập tức bộc phát ra to lớn tiếng ầm ầm vang, huyền hoàng thế giới bị chấn động liên tục run rẩy. Phương viên trăm ức giảm bên trong thế giới khác cũng tại dị giáo run rẩy, phảng phất trên 9 tầng trời tinh thần cũng phải bị rung động mà rơi xuống. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian bên trong, cái này hai đạo hoàn toàn khác biệt quang hoa, liền va chạm vào nhau chém giết trọn vẹn 100.000 lần, kích thích đầy trời huyết sắc cùng ánh sáng màu trắng, thanh toàn bộ hư không đều chiếu giỏi vô so thảm liệt. Chỉ là, thực lực của hai người tương xứng. Ân đoán Gút Mắc tiếp tục triệu năm đều chưa từng phân ra thắng bại, có thể nghĩ lần này giao thủ kết quả, đương nhiên là lấy cân sức ngang tải mà kết thúc. Vĩnh Hằng Tiên Quang không làm gì được Máu Ngục Thần Uy, đành phải chán nạn thu hồi, trở về Đông Hoa Tiên Quân Thể Nội, Máu Ngục Thần Uy cũng không thể tiến công, đành phải mặc cho Vĩnh Hằng Tiên Quang rút đi, từ từ hành quân lặng lẽ, chậm rãi biến mất. Ha ha, Đông Hoa tiểu nhi, đại gia máu ngục thần uy lợi hại a. Đã ngươi công không phá được đại gia phòng ngự, kia đại gia ta coi như không khách khí. Giao thủ tham dò về sau, Tu La Thần Vương trong lòng có ngọn ngơ, khí thế lại càng thêm phách lối càng rỡ, nhìn thấy Đông Hoa Tiên Quân bị tức giận đến sắc mặt, hắn liền càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn. Lúc này hét lớn một tiếng, liền cầm vạn trượng thần binh dài súng, nhắm hướng Đông Hoa Tiên Quân đột tới. Tiên nhân cùng ma thần có bản chất khác biệt. Đông Hoa Tiên Quân cùng Tu La Thần Vương cũng là như thế, Đông Hoa Tiên Quân tại pháp bảo cùng pháp thuật quy tắc phương diện càng thêm cường đại. Mà Tu La Thần Vương tại phòng ngự cùng lực lượng, cùng võ đạo trong tranh đấu càng thêm đột xuất, hai người mỗi người mỗi vẻ. Bây giờ, hai người pháp thuật so đấu không thể phân ra thắng bại, Tu La Thần Vương lấy võ đạo thần thuật nhắm hướng Đông Hoa Tiên Quân khởi sướng tiến công, đương nhiên là lấy mình trưởng công nóng ngắn, Đông Hoa Tiên Quân tự biết không địch lại. Không tốt chính diện ứng đối, đành phải hướng nơi xa hư không tối lui. Tu La Thần Vương nơi nào chịu từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Dận quát một tiếng, liền cười ha ha, nắm lấy thần binh giải súng đuổi kịp đi. Cái khác 7 vị tiên vương sợ Đông Hoa Tiên quân có chỗ sơ suất, cũng liền bận bịu đuổi kịp đi muốn cho Đông Hoa Tiên quân hỗ trợ, nhưng Tu La Thần Vương mang tới 9 vị thần vương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, lúc này liền từng tiếng gầm thét tuôn ra, nhau nhau nắm lấy thần binh hướng tiên vương nhóm đánh tới. Tám vị tiên vương cự đầu cùng 10 vị thần vương cương dạ, Lập tức ngay tại cái này Vô ngẩn trong hư không triển khai chém giết, ức vạn đạo tiên quang ma khí giăng khắp nơi, tràn ngập ngàn tỷ bên trong hư không, đem mảnh không gian này cho quấy đến long trời lở đất. Kia đen nhánh Vô ngẩn hư không bị các vị tiên vương, thần vương đang cự đầu đánh sụp đổ, từng mảnh vỡ vụn, lại tiếp tục tại thiên đạo pháp tắc dưới chứa trị, lại tiếp theo bị đánh nát, như thế nhiều lần. Cái này ngàn tỷ bên trong hư không, tại Huyền Hoàng thế giới bốn phía có một cái đại thế giới cùng hai cái tiểu thế giới, tổng cộng có hơn 3.000.000 triệu sinh linh nhân cậu, nhưng là đều không ngoại lệ. Đều tại trận này Tiên Vương, Thần Vương đang cự đầu đại chiến bên trong bị diệt sát hầu như không còn. Thậm chí, khi trận chiến đấu này bộc phát đến kịch liệt nhất lúc, ba cái kia thế giới cũng bị Đông hòa Tiên Quân bọn người cho đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, bùi bặm bay lả tả trong hư không, chật để bị hủy diệt. Đây chính là Tiên Vương, Thần Vương cự đầu chỗ kinh khủng, kích chiến phía dưới, cho dù là chiến đấu dư ba đều có thể tùy tiện hủy diệt một phương thế giới, ngàn tỷ sinh linh. Tiên, Thần Lửa Giận, tuyệt không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Nhưng là Vô luận là tiên vương cự đầu một phương, hay là thần vương đám cự đầu, tự hồ cũng có một cái ăn ý, đều khống chế công kích của mình, không có thương tổn đến huyền hoàng thế giới. Cho nên, mặc cho 15 vị tiên vương, thần vương đám cự đầu tại cái này ngàn tỷ bên trong hư không chém giết 3 tháng lâu, ở vào gió bao trung tâm huyền hoàng thế giới lại như cũ hoàn hảo. Một trận chiến này chính là 3 tháng quá khứ, tiên vương cự đầu cùng thần vương các cường giả giết thiên hôn địa ám, nhưng thủy trung khó phân thắng bại. Mà lúc này đây, huyền hoàng thế giới nội bộ Trung Châu Hoàng Phong trấn Nguyên Đô gia Trạch viện Di chỉ bên trong, lại phát sinh một điều biến hóa rất nhỏ. Tại Đỗ Phi Vân lúc trước hôn mê địa phương, mặt đất vạn trượng phía dưới, một viên hạt gạo lớn nhỏ trong viên đá, có một tiêu cực kỳ nhỏ pháp lực ba động. Nếu là đem viên này hạt gạo lớn nhỏ tảng đá phóng đại 10 triệu lần, liền có thể nhìn thấy, tại tảng đá trung tâm có một viên cực tiểu nhân điểm đen. Cái điểm đen kia vậy mà là một tôn giáp đỉnh, phía trên khắc họa lấy mấy đầu hắc long bộ dáng. rõ ràng là Đỗ Phi Vân bản mệnh pháp bảo viêm đỉnh. Theo pháp lực ba động tiếp tục Viêm Đế đỉnh từ từ biến lớn, lại biến lớn. Khi nó trọn vẹn phóng đại 10 triệu lần về sau, rốt cục biến thành hạt gạo lớn tiểu. Lúc này, Viêm Đế đỉnh chấn động, liền thoát ly viên này hòn đá nhỏ, nhanh chóng hướng mặt đất vào tới. Viêm Đế trong đỉnh, Đỗ Phi Vân chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở luyện dược không gian bên trong, lúc ấy dính đầy máu tươi quần áo, bây giờ đã bị đổi hết, hắn mặc một bộ bạch bào. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, khí tức đều đều mà ổn định, không chút nào giống như là nhận qua tổn thương dáng vẻ. May mắn có Viêm Đế đỉnh hộ thân, ta lấy giới tử cản khôn bí pháp Thanh Viêm Đế đỉnh hóa thành vô tận nhỏ, che lấp khí tức, cái này mới tránh thoát Đông Hoa Tiên Quân truy sát. Hiện tại, ta đã tại Viêm Đế trong đỉnh chữa thương 3000 năm, rốt cục khôi phục thương thế, chắc hẳn ngoại giới đã là 3 tháng trôi qua. Chỉ bất quá Long Đế lưu lại Thanh Long chân khí vẫn còn, còn cần tiếp tục chữa thương mới được. Đỗ Phi Vân chính tại tự lầm bẩm, đồng thời trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo, hắn tiên thức lặng lẽ phóng xuất ra một tia, liền nhìn thấy huyền hoàng thế giới bên ngoài kia hôn loạn vô số so tình cảnh, nhìn thấy đệ thiên ma thần cùng các tiên nhân chém giết say xưa lập tức lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới, Thần Vương đám cử đầu cũng xuất lĩnh ma thần hạ giới, bọn hắn ngay tại chó cắn chó, căn bản không lo được ta, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Nói đến đây, Đỗ Phi Vân trong mắt tinh quang lóe lên, viêm đế đỉnh lại lần nữa hóa thành vô tận tiểu nhân điểm đen, hưu chui ra mặt đất, rời đi huyền hoàng thế giới, bay tiến vào vô ngần trong hư không, cũng không quay đầu lại hướng về sâu trong hư không trước tiến vào. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát phiếu đề cử, phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 714: Tìm kiếm manh manh. Huyền Hoàng thế giới là không thể đợi tiếp nữa, tiến vào chí cao thánh địa thông đạo cũng bị triệt để phá hủy, đối phi vân đường ra duy nhất chỉ có trốn hướng vực ngoại tinh không. Trọn vẹn 8 vị tiên vương cựu đầu, hơn ngàn cái thiên tiên, 10 vị thần vương cường giả cùng hơn ngàn cái thiên thần tại huyền Hoàng thế giới bên ngoài triển khai hỗn chiến, nơi này đã là nghiêng trời lệch đất. Về phần Huyễn Hoàng trên thế giới ngàn tỷ sinh linh ăn nguy, Huyễn Hoàng sẽ hay không luân h tại tiên ma chi thủ? Đỗ đã không phải là Đô Phi Vân có thể cân nhắc. Hắn không phải Chúa cứu thế, cũng không có năng lực đi ngăn cơn sóng giữ, cứu vãn huyền hoàng thế giới ngàn tỷ sinh linh như vậy trước chết lớn, cũng không phải là hắn có thể đảm nhiệm. Tại cái này to lớn thai nạn hạo kiếp bên trong, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Bây giờ thế cục như vậy, cho dù ta hữu tâm làm chút gì đó, cứu ván huyền hoàng thế cục, nhưng cũng là bất lực. Ngay cả nhân hoàng vợ chồng như vậy tiên vương cự đầu cũng không thể xoay chuyển càn khôn, ta lại tính là cái gì? Phụ thân hắn đã mang theo Huyền Hoàng tu sĩ tinh anh cùng tư chất ưu dị người, đều tiến vào trí Cao Thánh Địa đi sửa dưỡng sinh tức, coi như những tiên vương kia thần vương nhóm lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt không có khả năng đột phá đến trí Cao trong thánh địa. Lâu là số ngàn vạn năm thời gian, ngắn thì mấy triệu năm thời gian, Huyền Hoàng tu sĩ nhân tộc tại trí Cao trong thánh địa phồn diễn sinh sống về sau liền sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó liền có thể đoạt lại Huyền Hoàng thế giới. Cho dù Huyền Hoàng thế giới bị tiên vương thần vương đám cự đầu cho hủy đi, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Chí ý huyền hoàng nhân tộc vẫn chưa diệt tuyệt, còn có thể chí cao trong thánh địa phùn diễn sinh sống sum dưới. Nghĩ như thế, bây giờ ta cũng không có có nỗi lo về sau, thân bằng đều bình yên ở tại chí cao trong thánh địa tu luyện, ta liền yên tâm. Cho dù lẻ loi một mình, nhưng cũng thắng ở thoải mái, bây giờ ta đào thoát tiên vương đằng cự đầu ma trường liền một đầu đâm tiến vào trong tinh không mịt mở từ đây thiên địa mặc cho tiêu dao, hóa thành một hạt bụi nhỏ viêm đế đỉnh, tại đen nhánh vô ngẩn trong hư không phi nhanh, Đỗ Phi Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên trong trong lòng còn đang không ngừng suy tư lo lắng lấy, sau một hồi lâu sắc mặt biến thành kiên định. Đôi mắt là vô tận sát cơ cùng ẩn ý. Mặc dù thân bằng đều an toàn trốn tiến vào trí cao thánh địa, nhưng Đông Hoa Tiên quân cùng Phích Lịch Tiên tử cái này tám vị tiên vương cự đầu, đối ta sở tác sở vi, cho ta tạo thành tổn thương, ta thế tất đem khắc trong tâm khảm. Đời này kiếp này, ta tất yếu đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, vì chết đi 30 triệu lê dân mất tính, 3 triệu huyền hoàng tu sĩ cùng chính ta báo thù. Trong lòng đem cái này ngập trời đại thù ghi khắc. Đỗ Phi Vân đem thật sâu chôn ở đáy lòng, không tiếp tục để ý, bắt đầu cân nhắc tiếp xuống việc cần phải làm. Ta hiện tại vẫn là hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đột phá phong ấn. Thấn giai đến chân tiên cảnh giới, phi thăng tiên giới. Lúc trước nhân hoàng bệ hạ vì ta thể hộ con đỉnh, đem ấy trăm ngàn năm khổ tu công lực đều quán thâu tại trong cơ thể của ta. Một khi ta phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên, đến lúc đó ta một chút xíu mở ra phong ấn, rất nhanh liền có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, thậm chí là thiên tiên hậu kỷ. Chỉ bất quá, long đế cái này hèn hạ người đem hắn bản mệnh thanh long chân khí đánh vào trong cơ thể ta. Ta phải không ngừng tiêu hao pháp lực đến chân áp và giảm bất đạo chân khí này, tiếp xuống ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem đạo chân khí này cho luyện hóa hoặc là khu trừ mới được, đây là ta muốn làm chuyện thứ nhất. Một chuyện khác chính là tiến về trời hàn thế giới, thanh manh manh cho tiếp trở lại một bên, đem hai chuyện này sau khi hoàn thành, ta liền muốn phi thăng tiến lên giới, tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên. Sớm ngày đạt tới tiên vương cảnh giới, ta liền có thể sớm ngày báo cũ hận. Năm đó Đỗ Phi Vân đem manh manh giao phó cho trời Hàn thế giới Kim Minh tông đại minh Yêu Tôn, dặn dò manh manh tại Kim Minh tông bên trong cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới Yêu Tôn cảnh giới đến giúp hắn. Bây giờ đã là mấy trăm năm trôi qua, nhiều năm như vậy bên trong Đỗ Phi Vân cùng manh manh cũng không có liên lạc qua, cũng không biết tiểu nha đầu kia trưởng thành cái gì bộ dáng, thực lực lại đạt tới cảnh giới gì. Trong đầu hiện ra manh manh khuôn mặt nhỏ, tiểu tiểu bộ dáng khả ái. Đỗ Phi Vân khẽ miệng kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ hận không thể lập tức bay đến trời Hàn thế giới. Đi tới manh manh trước mặt, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn nàng đỏ hồng mắt khóc nhẹ bộ dáng. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân tâm niệm vừa động. Liên điều khiển lấy Viêm Đế Đỉnh, chỉ lên trời hàn thế giới phương hướng bay đi. Lấy Đô Phi Vân thực lực bây giờ, toàn lực thi triển phía dưới, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể xuyên qua hư không, vãng lai vô số đại thế giới, tiến về cái nào đại thế giới cũng bất quá là trong chốc lát sự tình. Nhưng hắn y nguyên lựa chọn điều khiển Viêm Đế Đỉnh phi hành, cho dù cần hao phí một ngày cũng sẽ không tiếc. Dù sao hắn hiện tại nhất định phải hành sự cẩn thận. Một khi hắn động dùng pháp lực, tiến hành hư không xuyên qua đến trời hàn thế giới, liền sẽ bộc lộ ra pháp lực khí tức. Tiên Vương Cự Đầu Chó Cường Đại, hắn đã từng gặp qua, hắn không chút nghi ngờ, nếu là Đông Hoa Tiên Quân cùng phích lịch tiên tử mấy vị kia tiên vương cự đầu vẫn còn lưu ý hắn động tính, liền sẽ lập tức cảm nhận được khí tức của hắn, tiến tới ở trong chớp mắt đối tới. Điểm này không thể nghi ngờ, tiên vương cự đầu chó đáng sợ ngay tại ở chỉ cần tâm niệm vừa động, tiên thức bao phủ phía dưới, muôn vạn đại thế giới mọi cử động tại trong không chế. Đỗ Phi vốn lại là Đông Hoa Tiên Quân bọn người muốn giết về sau nhanh mục tiêu, một khi động dùng pháp lực đương nhiên sẽ bại lộ. Mặc dù trước đó hắn bị Đông Hoa Tiên Quân bọn người đánh thành trọng thương, nhưng là có viêm đế đỉnh nơi tay, hắn cũng không sợ hại những này tiên vương. Chỉ bất quá hắn hiện tại mục tiêu minh xác, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không cần thiết cùng mấy vị kia tiên vương tái khởi phân tranh. Hoặc là nói, hiện tại còn không phải hắn cùng những cái kia tiên vương chính chính diện giao phong thời điểm, chờ đợi thời cơ chín mười về sau, hắn sẽ nhất cử đem Đông Hoa Tiên Quân cùng tám vị tiên vương cự đầu khất thể diện sát đi, hóa thân một hạt bụi nhỏ viêm đế đỉnh, tốc độ y nguyên không chậm, cùng tốc độ ánh sáng cũng không kém là bao nhiêu. Rất nhanh liền là một ngày thời gian trôi qua, Đỗ Phi Vân đã vượt qua 10 cái đại thế giới, rốt cục đi tới mục đích trời hàn thế giới. Tại đến trời hàn thế giới bên ngoài lúc, hắn tiên thức khẽ động liền kéo dài trải rộng ra, đại khái cảm ứng một chút trời hàn thế giới tình huống, phát hiện nơi này vẫn như cũ an bình tường hòa, không có cái gì thai nạn biến đổi lớn, cũng không có quá mức khí tức cường đại, lúc này mới yên tâm lớn mật tiến vào chẳng đến Kim Minh Tông mà đi. Ba cái hô hấp về sau, từ phía Bắc Đại Lục Thiên Trì Sơn mạch trên không, Viêm Đế đỉnh dần dần hạ xuống, ở chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, hướng Kim Minh Tông Sơn môn chạy đi. Xa sa, Đỗ Phi Vân liền thấy nguy nga hùng vi Kim Minh Tông Sơn môn, nghĩ đến sắp nhìn thấy phân biệt mấy trăm năm lâu manh manh, tâm tình của hắn không khỏi có chút chờ mong. Đi tới trước sơn môn, hắn tử Viêm Đế trong đỉnh hiện ra thân hình, đem Viêm Đế đỉnh thu hồi về sau, liền lặng không dạo bước hướng sơn môn bên trong đi đến. Kim Minh Tông Sơn môn dưới có hơn 10 vị thủ vệ Đều là nguyên đan cảnh yêu tộc, bọn chúng ngay tại bên cửa ngủ gần, không có chút nào lòng cảnh giác, lộ ra 10 điểm tàn mạ, đối Đỗ Phi Vân đến càng là không có chút nào phát giác. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đỗ Phi Vân lông mẩy nữ lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước kia hắn đến Kim Minh Tông thời điểm, tại Đại Minh yêu tôn chấp chứng dưới, Kim Minh Tông cũng không phải loại này tập tục cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân thân hình loại lên, liền lạc tại sơn trước cửa, trước đó một mực thu liễm lấy khí thế thốt nhiên ở giữa bắn ra đi Kêu 16 vị yêu tộc đang đánh chập mắt hoặc là tu luyện trong lúc đó bị bên người bắn ra khí thế cường đại cho đánh thức mỗi một cái đều là hoa mắt chóng mặt khí huyết của cuộn 10 điểm khó chịu mẹ nó, cái nào đuôi mù quy tôn tử làm những cái kêu yêu tộc liền hùng hùng hổ hổ đứng lên tức giận đến đếnơ chân chửi mẹ khi bọn hắn lẩn đầu một cái nhìn thấy trước mặt đột ngột xuất hiện bạch bảo Nam từ lúc lập tức trong lòng một lộ bộ như Lâm đại địch xuất ra phát bảo đầy mặt vẻ đề phòng nhân tộc tiểu tử người là ai tới đây làm gì yêu tộc hộ vệ bên trong cầm đầu đầu lĩnh đối Đỗ Phi Vân nhìn chằm chằm, một bộ một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến tư thế. Đối với mấy cái này nguyên đàn cảnh tu vi yêu tộc, Đỗ Phi Vân không để ý chút nào, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên sinh linh. Cho nên, cho dù những này yêu tộc khẩu khí rất bất thiện, trước đó đối với hắn có nhiều mạ phạm, hắn lại sẽ không so đo để ý tới. Nói cho ta, Kim Minh Tông bên trong chuyện gì xảy ra? Kim Minh Tông lão tổ tông đại minh yêu tôn có hay không tại? Để hắn ra thấy ta. Đỗ Phi Vân hai tay chắp sau lưng. Cơ Vũ hiên ngang lại tiêu sái bay dương đứng ở trước sân môn, đối dương cung bạn kiếm bầu không khí làm như không thấy. Nghe tới hắn, kia hơn 10 vị yêu tộc thình linh biến sắc, liếc nhìn nhau về sau, mặt bên trên lập tức hiện ra sắc cơ, vậy mà cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy binh khí, phát bảo liền hướng Đỗ Phi Vân menh kề tới. Ầm. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới một câu nói của mình sẽ khiến đối phương phản ứng như vậy, thế là càng thêm xác định Kim Minh Tông ra biến cố, lập tức sắc mặt chuyển hàn. Chỉ gặp hắn căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Khí thế cường đại vô cùng liền đột nhiên bắn ra, kia không cùng luân so uy áp, lập tức đem hơn 10 vị yêu tộc hộ vệ đều chèn ép không thể động đậy, tựa như hòa đá, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Căn bản không cần ra tay, chỉ là khí thế áp bách, liền để hơn 10 vị yêu tộc hộ vệ bị phong ấn cầm cố lại, Đỗ Phi Vân thực lực cường đại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, những hộ vệ kia đương nhiên biết được sự lợi hại của hắn, bị dọa đến tốc tốc phát run. "Cho các ngươi một cái cơ hội, ai thực ngôn tương cáo, có thể miễn tại vừa chết." Đỗ Phi Vân sắc mặt uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào cái này 10 cái hộ vệ. Bằng bạc sát cơ đưa chúng nó ba phủ, một câu nói ra, liền khiến cho bọn chúng như là run dậy đồng dạng giật lên tới. Chỉ bất quá, những hộ vệ này lộ ra rất là do dự, từng cái nhìn lẫn nhau, trong miệng chiếc ỡi lấy lại nói không ra lời. Rất hiển nhiên, bọn hắn mặc dù e ngại Đỗ Phi Vân thực lực, lại càng thêm sợ hai thực nguồn tương cáo về sau trừng phạt, kia là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. "Thượng tiên, ta nói, ta đến nói." Rốt cục, hay là có tên hộ vệ không chịu nổi Đỗ Phi Vân sắc cơ, tâm thần gần như sụp đổ tình huống dưới liền muốn mở miệng nói cho Đỗ Phi Vân tình hình thực tế. Và ảnh! Đúng lúc này, kia tên hộ vệ thân thể liền ầm ầm nổ nát vụn thành vô số huyết vũ thịt kết thúc, tiện những hộ vệ khác một mặt, chết phi thường thê thảm. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân ánh mắt lại đột nhiên biến lăng lệ, ngẩng đầu nhìn Kim Minh Tông Tông muôn nội bộ, tin thức kéo dài tới đến, đem toàn bộ Kim Minh Tông đều bao phủ bảo chụp. Ngay sau đó, một đạo cao lớn uy mãnh thân ảnh từ Kim Minh Tông dưới sơn bay bên trên cao thiên, hóa thành một đoàn bóng đen, mau lẹ vô cùng hướng Đỗ đánh tới. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 715, phi thăng con đường. Kì cao lớn uy mãnh thân ảnh, khí thế 10 điểm cường hành, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, hiển nhiên là yêu tộc bên trong cường giả. Chỉ một cái mắt, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấu người đến thực lực, chính là hóa thần cảnh yêu tộc, đã đạt tới tạo vật cảnh giới, khoảng cách giới vương cảnh chỉ sợ cũng không xa. Thực lực như vậy, tại trời Hàn trên thế giới tuyệt đối là số một tồn tại, chỉ cần không có tiên tôn, ma tôn cùng yêu tôn cảnh giới cường giả giáng lâm, chính là vô địch. Nhưng rất đáng tiếc, người đến là Đỗ Phi Vân, một vị hàng thật giá thật hư tiên cường giả, sức chiến đấu có thể so thiên tiên hậu kỳ yêu nghiệt. Phương nào tiêu nhỏ, giám tại ta Kim Minh tông xuất thủ đả thương người. Thân ảnh kia còn chưa tới, tiếng nói đã truyền đến, cuồn cuộn như sấm rền, trong đó xen lẫn bén nhọn linh hồn sóng âm, không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào Đỗ Phi Vân thần hồn. Trong đáy mắt, Đỗ Phi Vân con người biến càng thêm băng lãnh nguy nghiêm, sắc bén như kiếm mà nhìn chầm chằm vào kia đến thân ảnh, trong lòng sát cơ đã lên. Tuyệt không phải là hắn cảnh giác để phòng người tới. Cái yêu tộc coi như có mạnh đến đâu, ở trước mặt hắn cũng là không đáng giá nhất tới. Để bị giết tâm nhất thời chính là cái này cường giả yêu tộc thủ đoạn, vừa thấy mặt liền không hỏi xanh đỏ đen trắng hạ sát thủ, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc, người này đang chết. Rốt cục, bóng đen hàng lạc tại sơn trước cửa, cái này một đại đoàn khói đen lập tức lũn tập hợp một chỗ, biến thành một cái tóc dài xóa vai, sắc mặt hung ác nham hiểm áo bào đen lão giả. Đỗ Phi vân ánh mắt dị cùng sắc bén, lập tức liền nhìn ra, cái này áo bào đen lão giả chân thân chính là một con rồng ngưng. Cái gọi là long ngưng chính là Long tộc cùng ứng tộc tạp giao về sau sản phẩm. Long tính vốn, đối rất nhiều yêu tộc đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà Long tộc huyết mạch cao quý, thực lực cường đại, cho nên rất nhiều yêu tộc cũng vui vẻ cùng Long tộc sinh sôi hậu đại. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, vậy mà đưa tới cửa muốn chết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đại khái là tại trời Hàn Thế giới xương Hùng bá nói quen. Cái này áo bào đen lão giả nhìn qua Đỗ Phi Vân, mặt mũi tràn đầy trêu tức cười lạnh, một bộ mèo chuột thần sắc. May may không có thành Đỗ Phi Vân để ở trong lòng, nhận định hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Kim Minh Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta hy vọng ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Ta không muốn giết người, cho nên ngươi nên nắm chắc cơ hội. Áo bào đen lão giả rất hung cuồng, nhưng Đỗ Phi Vân còn hơn. Những lời này là như thế hờn hận, tựa như là tại tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể, cũng là tại trình bày một cái chân lý, đây là xuất phát từ nội tâm tự tin. Nghe tới hắn, áo bào đen lão giả lập tức sững sờ. Trên mặt cười lạnh biến mất, một bộ ngạc nhiên thần sắc, nhìn qua Đỗ Phi Vân giống như là đang nhìn quái vật. Cái khác mời cái hộ vệ cũng giống như vậy, áo bào đen lão giả đến để bọn hắn khôi phục tự tin cùng cuồng vọng, chính một mặt phẫn hận trở lấy xem tỉ vui, lúc này gặp đến Đỗ Phi Vân phản ứng, cũng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau một hồi lâu, kia áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân dò xét một trận, mới ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Một tay chỉ Đỗ Phi Vân, phản phất nghe tới thiên hạ buồn cười nhất cho cười, ha, ha, ha thật sự là chết cười lão tử. Lão tử gặp qua cùng nhân, lại chưa thấy qua ngươi như thế của người. Ngươi không muốn giết ngươi? Ha ha ha ha. Thật hắn mẹ nó khôi hài, ngươi sợ hãi liền trực tiếp quỳ xuống đến cùng lão tử cầu xin tha thư a, trang cao thủ gì, mạo sừng, cái gì đầu to. Còn để ta nắm chắc cơ hội. Ta nhìn hẳn là nắm chắc cơ hội chính là ngươi. Hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống đến cùng lão tử đập 1000 cái đầu. Hô lão tử 100 lần tổ tông, lão tử có lẽ sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Áo bào đen lão giả bị Vân lời nói chẹt để chọc giận hiện lộ ra giữ tợn âm trầm biểu lộ, sắc Cơ Lăng Nhiên mà nhìn chầm chằm vào Đỗ Phi Vân, giọng lớn bằng phẳng miệng rộng thử cười toe toét, hiện lộ ra cực mạnh uống máu. Hắn có cái rất sở thích đặc biệt, đó chính là sinh uống tu sĩ nhân tộc máu tươi, nhất là tu sĩ nhân tộc thiếu nam thiếu nữ máu tươi. Đối với hắn mà nói là khó mà so sánh mỹ vị. Tự gây nghiệp, không thể sống. Đỗ Phi Vân cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng giết ý đã quyết. Người nói cái gì? A. Áo bảo đèn lão giả thấy Đỗ Phi Vân bở môi động lại không nghe rõ hắn đang nói thầm cái gì đó, đang chờ đặt câu hỏi, lại đột nhiên cảm thấy hô hấp chỉ trệ, có vô cùng cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắn chấn nhiếp mãi may không thể động đậy. Phục, một ngụm máu tươi đen ngòm từ cái áo bào đen lão giả trong miệng phun phun ra, hắn vậy mà sinh sinh bị Đỗ Phi Vân khí tức uy áp cho chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó, chỉ thấy Đỗ Phi vân ngón tay búng một cái, áo bào đen thân thể của ông lão bên trong liền bay ra một đạo màu đen hư ảnh, đó chính là thần hồn của hắn pháp tướng. A Tại sao có thể như vậy? Áo bào đen lão giả làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn trong một chất mắt, hắn liền bị đô phi vân khí tức uy áp cho chấn vỡ thân thể, ngay cả thần hồn pháp tướng cũng không bị khống chế ly thể xuất hiếu. Văn cầu ngài. Thượng tiên. Thượng tiên ngài bỏ qua cho ta đi, là ta có mắt không trọng, thượng tiên liền tha cho ta tiện mệnh đi. kia áo bào đen lão giả cũng là thông minh, nhìn thấy đô phi vân căn bản không phải độc thủ, chỉ dựa vào ý niệm cùng khí tức liền đem hắn ngừng ép, lập tức minh bạ trước mặt hắn, cái này Bạch Bảo thiếu niên chính là thực lực cường đại tu sĩ cường giả, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Hối hận, áo não, tràn ngập trong đầu của hắn, hắn chỉ hận mình quá càng dở, đối rõ ràng đã nhắc nhở hắn, cho hắn vạch ra một đầu sinh lộ, mà chính hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Khỏi phải cầu xin tha thứ, ngươi tự mình lựa chọn muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi." Đỗ Phi vân mặt không thay đổi lắc đầu, con ngón búng, ra, kia áo bào đen lão giả thần hồn lập tức vỡ ra, hóa thành từng sợi tinh khí bay lả tả ở trong thiên địa. Đương nhiên Thuộc về áo bảo đen lão giả ký ức, cũng lập tức Đỗ Phi Vân cho cấp đoạn. Hắn đã lời nhác tốn thời gian đi hỏi tham mức cùng, trực tiếp cấp lấy cái này áo bảo đen lão giả ký ức, mới có thể nhất nhanh tìm tới đáp án. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân nhắm mắt luyện hóa một lát, liền đem cái này áo bảo đen lão giả ký ức cho luyện hóa, cũng minh bạch Kim Minh tông biến hóa, biết được sự tỉnh tiền căn hậu quả. Lần nữa mở mắt ra lúc, nét mặt của hắn đã kinh biến đến mức ngưng trọng cùng tốc sát. Hừ. Đỗ Vân không dừng lại thêm, thân ảnh lóe lên liền bay lên cao tiên. Trong chớp mắt liền rời đi Thiên Trì Sơn Mạch, căn bản không có lại nhìn Kim Minh Tông một chút. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở chân trời, Kim Minh Tông sơn môn giới kia ngây ra như phóng 10 cái hộ vệ, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, có mấy cái lá gan tiểu nhân càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chi sắc. Thật đáng sợ. Long trưởng lão lại bị hắn trực tiếp một chỉ đạn chết, đây là thực lực kinh khủng bậc nào a? Chẳng lẽ người này tộc là tiên nhân? Nhìn Đỗ phi vân biến mất phương hướng, những hộ vệ này hay là một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ? Trong lòng âm Thầm may mắn, may mắn thực lực bình thấp, căn bản không vào đối phương mắt, nếu không cũng muốn rơi vào cùng lòng trưởng lão kết quả giống nhau. Bay đến trên bầu trời về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến vào Viêm Đế đỉnh, đem Viêm Đế đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ, nhanh chóng nhanh rời đi trời hàn thế giới, hướng trong hư không bay đi. Lúc này, hắn còn tại phân tích hồi tưởng đến vừa rồi chỗ cấp đoạt đến ký ức, sắc mặt biểu lộ hơi khó coi. Sự tình còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước, khi đó Long đế gia tâm bừng, bừng chính lưu đồ bí mật xuất chinh huyền hoàng thế giới. Cùng lúc đó, Long đế sai phái ra vô số long giới Cường giả tại chư thiên vạn giới Trinh chiến chấmm giết ngắn ngủi 300 năm thời gian liền chiếm lĩnh trên trăm cái thế giới đem nó một mực trường khống trời Hàn thế giới cũng không ngoại lệ Mặc dù có mấy vị tiên tôn cùng yêu tôn Cường giả nhưng là tại long giới phái ra 8 vị Long tộc yêu tôn cường giả vây cùng dưới trời Hàn thế giới Cường giả y nguyên bị đều chém giết đại Minh yêu tôn liền chết tại trận kia chém giết bên trong sau đó long giới đại quân chiếm lĩnh trời Hàn thế giới nguyên bản trời Hàn thế giới tu đạo tâm môn yêu tộc thế lực cũng ناو nhau bị Long Giới cường giả trô điều khiển. Mà lúc đó manh manh vừa vặn đạt tới hóa thần cảnh, cho thấy cường đại mà cao quý vượng hoàng huyết mạch. Lập tức liền gây nên Long Giới yêu tôn cường giả chú ý, thế là nàng tại phản kháng không có kết quả phía dưới, bị bắt làm tù binh đưa đến Long Giới. Sau đó, Long Đế tại tội ác chi thành triều tập thiên hạ yêu tộc, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trinh huyền hoàng thế giới, tiếp xuống chính là Long Giới đại quân cùng huyền hoàng thế giới giao phong chinh chiến sự tình. Bất quá, liên quan tới manh manh tin tức. Cái này áo bào đen lão giả vậy mà cũng biết một chút Đệ nhân ý không ngờ được chính là, Manh Manh mặc dù bị Long giới Yêu Tôn chỗ tù binh, thế nhưng là vẫn chưa bị thương tổn, phản mà thu được cực cao đại ngộ, nhưng cái kia Long giới Yêu Tôn cũng đối với nàng mười điểm tôn kính. Cuối cùng, nghe nói Manh Manh bị mang về Long giới về sau, đạt được Long đế tự mình tiếp kiến, cũng không biết trong đó sẽ ra chuyện gì. Tóm lại Long đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, vậy mà thu Manh Manh làm nghĩa nữ, phong Manh Manh vì Long giới công chúa, nhảy lên trở thành Long giới cao quý nhất yêu tộc. Long đế thu dưỡng một cái có phượng hoàng huyết mạch tiểu nữ hài vì mỹ nữ. Đồng thời phong thưởng nó là công chúa sự tình Tại Long Giới thế nhưng là chuyển khắp thiên hạ Chấn động ngàn tỷ Long Tộc Chỉ bất quá ngoại giới cũng rất ít có tin tức chuyển ra Huyền hoàng thế giới liền càng là không biết Đạt được những tin tức này về sau Đỗ Phi Vân tâm tình rất là phức tạp Cho dù ngồi ngay ngắn ở viêm đế trong đỉnh lâu như vậy Cũng không thể quyết định chủ ý tiếp xuống nên làm như thế nào Cũng không phải là hắn không quả quyết Thực tế là sự tình này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn Rất là phức tạp khó giải quyết manh manh mệnh là Đỗ Phi Vân cứu cũng là hắn đem manh manh môi rượi lên, giữa hai bên tình cảm chi sâu không cần nói cũng biết. Hào nói không khoa trường, vì cứu Đỗ Phi Vân cho dù là chết, manh manh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Long đế là huyền hoàng thế giới tốc địch, cùng Đỗ Phi Vân càng là không chết không thôi kiều địch, nhưng là bây giờ manh manh vậy mà thành long đế nghĩa nữ, còn được phong làm công chúa, cái này nên làm thế nào mới tốt? Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân liền nhớ lại trước đó tại huyền hoàng thế giới bên ngoài chống cự long giới đại quân lúc, từng có một vị minh hoàng công chúa đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vị kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại minh hoàng công chúa, vô cùng có khả năng chính là manh manh. Lúc ấy, Phượng Vũ Thiên Vương chính không để ý yêu sư ấn dụ lệnh, muốn toàn lực chém giết Đỗ Phi Vân, chính là Minh Hoàng công chúa đến, mới khiến cho Phượng Vũ Thiên Vương bỏ đi suy nghĩ, xuất lĩnh long giới đại quân rút lui. Mà lại, Đỗ Phi Vân lúc ấy nhìn thấy Minh Hoàng công chúa, liền không hiểu cảm thấy hết sức quen thuộc, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động cùng cảm giác quen thuộc. Trước kia Đỗ Phi Vân còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình, hiện tại hắn liên hệ mấy cái này nhân tố, Lập tức liền minh bạch, kêu Minh Hoàng Công Chúa khẳng định là manh manh. Thế nhưng là cái này lại như thế nào đâu? Cho dù hắn biết cái kêu Minh Hoàng Công Chúa chính là manh manh, hắn lại có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn đi trước Long Giới, đi thanh manh manh tìm trở về? Long Giới chính là Long Đế Hạ ổ trong đó cường giả vô số, gian nguy trung điệp, càng có mấy vị thiên vương tòa chấn, thiên tiên cảnh giới Long Tộc cũng rất nhiều. Lấy Đỗ Phi Vân thực lực hôm nay, chỉ sợ khỏi phải Long Đế xuất thủ, cũng căn bản không gặp được manh manh mặt. chi Phi Vân trong lòng minh bạch, Vô luận hắn cùng manh manh tình cảm sâu bao nhiêu, cũng vô pháp cải biến manh manh là yêu tộc sự thật. Chỉ có tại Long Giới, cái này yêu tộc thiên đường, manh manh mới có thể tu luyện tốt nhất công pháp, đạt được đái ngộ tốt nhất, mới có thể tái hiện phượng hoàng huyết mạch vinh quang. Mà cùng ở bên cạnh hắn, trừ không ngừng nghỉ gặp chật trở, truy sát bên ngoài, hắn hoàn toàn không có năng lực cho manh manh đầy đủ ủng hộ, liền ngay cả phượng hoàng huyết mạch phương pháp tu luyện, hắn đều hoàn toàn không biết gì. Đã như vậy, cũng chỉ đành dạng này, liền để manh manh tại Long Giới lại đợi một chút thời gian đi. Ở nơi đó nàng mới có thể nhất nhanh trưởng thành. Ta hiện tại phải nhanh phi thăng tiên giới, mau chóng tăng thực lực lên, đặt tới tiên vương cảnh giới về sau, mới có thể tới lui tự nhiên, không sợ cựu địch trả thù truy sát, mới có thể báo cừu thiết hận. Cho đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi long giới thanh manh manh mang đi. Tiếp xuống, ta liền nên tìm vắng vẻ không gian, đi mở ra tiên giới thông đạo, phi thăng tiên giới. Thật lâu trước đó, Nhân hoàng lục nhân cho Đỗ Phi Vân thể hộ quán đỉnh thời điểm, từng 10 điểm thận trọng dặn dò qua Đỗ Phi Vân, coi như hắn lựa chọn không phi thăng. Lưu tại huyền hoàng thế giới cộng đồng kháng địch, nhưng là tại tối hậu quan đầu nhất định phải phi thăng tiên liên giới, không thể ngưng lại tại thế gian. Bởi vì đỗ phi vân là chuyển thế người, có cơ duyên lớn lao cùng tương lai, hắn nhất định phải đạp lên tiên liên giới, nhặt lại năm đó vô thượng vinh quang, lại lên phong vân. Hắn không thể lưu tại huyền hoàng thế giới, một khi không có thể phi thăng tiên liên giới, hắn sẽ cả đời dừng bước tại tiên vương cảnh giới, đời này cũng coi như hủy. Thí như bây giờ đỗ như phong chính là như vậy, hắn tại vạn bất đắc di phía giới lựa chọn đột phá cảnh giới Trở thành chân tiên về sau nhưng không có phi thăng, vậy hắn vĩnh viễn cũng không thể phi thăng, đây là thương tiên ý chỉ, đây là thiên đạo phát tác. Huyền Hoàng thế giới thế cục hôm nay đã trở thành tình thế chắc chắn phải chết, cũng chỉ có độ Phi Vân mới là hy vọng duy nhất, mới có thể trở thành giải khai cục diện đột phá khẩu, cho nên hắn nhất định phải lựa chọn phi thăng tiên liên giới. Diễm Hỏa thế giới, ở vào Vô Cực tinh vực nơi hẻo lánh, phương viên trong vòng trăm triệu dặm đều không có bất kỳ cái gì tinh cầu cùng thế giới tồn tại. Vô Cực đại thế giới chỗ mảnh tinh vực này, liền được xưng là Vô Cực tinh vực chỉ bất quá nơi này khoảng cách vô cực đại thế giới cực kỳ xa xôi, cho nên vô cùng an toàn. Đỗ Phi Vân lặng lặng bó gối ngồi ngay ngắn trong hư không, hai mắt nhắm, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, hắn ngay tại vận công mở ra phong ấn, phóng xuất ra trong cơ thể mình phong ấn cường đại tiên lực. Lúc trước Nhân Hoàng Lục nhân cho hắn quán thâu mấy trăm ngàn năm khổ tu tiên lực, vì để tránh cho hắn tiên linh thân thể không thể tiếp nhận, cho nên dùng cường đại thủ pháp đem tiên lực phong ấn tại Đỗ Phi Vân 10 cái trong thức hải, chỉ cần hắn cần dùng đến những này tiên lực, liền có thể đem phong ấn từng cái giải khai. Dần dần, hán quanh thân bắt đầu hiện ra lấm ta lấm tấm kim sắc quang hoa, đây là thuần chính nhất tiên linh lực. Cái thứ nhất thứ hải bên trong phong ấn đã giải khai, bàng bạc đến mênh mông bắt ngát tiên linh lực, giống như biển cả nội trào chảy trào ra, quán thâu đến Đỗ Phi Vân kinh mạch cùng thân thể bên trong. Một khắc này, cảm nhận được thể nội lao nhanh không thôi tiên linh lực, Đỗ Phi Vân phiêu phiêu dục tiền, cả người đều thoải mái phát run, loại kia tinh khiết trong suốt tiên linh lực rửa sạch toàn thân cảm giác, quả nhiên là mỹ vô song. Theo trong thứ hại của hắn phong ấn giải khai, khí thế của hắn từ từ kéo lên biến vô cùng tương đại. Đồng thời trên đỉnh đầu của hắn, dần dần hiện ra một đạo kim sắc môn hộ, đó chính là Tiên giới thông đạo, cũng là hắn phi thăng con đường. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 716: Thương Thiên Bước Bồ Tát. Cái này Tiên giới thông đạo tại độ kiếp trước đó, sẽ cho tu sĩ cung cấp vô cùng tận nguyên khí của tiên giới, lấy cung cấp tu sĩ tu luyện. Khi tu sĩ đạt tới độ kiếp cảnh lúc, tiên giới trong thông đạo che kín lôi đỉnh, thiên kiếp vượt qua về sau, tiên giới trong thông đạo lôi đỉnh đem hoàn toàn tan đi. Đợi đến tu sĩ thực lực tấn dài đến hư tiên viên mãn lúc, cái này tiên giới thông đạo liền đem hoàn toàn thông suốt, chỉ cần tu sĩ nghĩ muốn phi thăng tiên giới, liền có thể thần hồn ý niệm cùng tất sinh ra pháp lực xung kích thông đạo, tiên giới thông đạo mở ra về sau, liền có thể phi thăng tiên giới. Đỗ Phi Vân cũng giống như vậy, kia tiên giới thông đạo cánh cửa vàng lóng từ đỉnh đầu hắn hiện ra, cách hắn khoảng chừng vài trượng, đồng thời còn đang không ngừng trên mặt đất thăng, hướng sâu trong hư không kéo dài. Trong hư không cảnh sắc lập tức thay đổi, nguyên bản đen nhánh vô ngần giờ phút này lại trở nên quang hoa muôn vạn. Kim quang bắn ra bốn phía. Rất nhanh, kia tiên giới thông đạo muôn hộ liền hình thành, nó tại cực xa sôi sâu trong hư không, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, lóe ra điểm điểm kim quang. Từ kia trong cánh cửa và nóng dọc theo một đầu thang trời, một bậc một bậc rủ xuống, kéo dài đến Đỗ Phi Vân đỉnh đầu. Đồng thời, từ trong cánh cửa và nóng chuyển đến trận trận mùi thơm, du dương tiên nhạc, còn có tủ và cùng trống khánh thanh âm, càng có thật nhiều phi thiên tiên tiên nữ, tung bay lấy tay áo dài nhảy múa, nắm lấy lăng hoa đem từng mảnh tiên hoa vung xuống. Đây chính là thang lên trời. Chỉ cần Đỗ Phi Vân leo lên thang trời, liền có thể đạp tiến vào Tiên giới lại môn, từ đây trở thành vạn giới cho tiên. Tại phồn hoa như gấm, tiên linh mở mịn trong tiên giới tiêu giao tự tại. Đỗ Phi Vân y nguyên khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, sắc mặt bình tĩnh, xung quanh người hắn đã tụ tập hại lượng tiên linh lực, tiêu tiên lực màu vàng nóng quá mức nồng đậm, vậy mà hình thành hơi nước vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm xoay quanh lượn lờ. Chỉ một lúc sau, kia tiên lực màu vàng nóng vòng xoáy rốt cục thu nạp, như thủy triều thối lui lượm dạng, lui về Đỗ Phi Vân thể nội, hắn lúc này mới mở hai mắt ra. Giờ này khắc này, hắn búi tóc cùng bạch bảo đều không gió mà bay, cả người thân thể đều phiêu phiêu dục tiên, tùy thời đều muốn phá không mà đi. Hắn đây chính là tuấn giai trở thành chân tiên trạng thái. Hiện tại, ta đã trở thành chân tiên, là nên phi thăng tiên giới. Cũng không biết, tiên giới là cái gì bộ dạng, kia lại là cái như thế nào mỹ lệ thế giới thần kỳ đâu. Ngước nhìn trên bầu trời thang trời cùng cánh cửa vàng óng, Đỗ Phi vân mặt hiện ước mơ, lòng mang chờ mong. Huyền Hoàng thế giới tình hình không tính liệu, Bát đại tiên vương cùng 10 đại thần vương đều xuất linh tiến lên thiên tiên. Tiên thần vây vây ở chỗ này, cho dù là nhân hoàng lục nhân vợ chồng, chỉ sợ cũng trốn không thoát Huyễn Hoàng thế giới. Tiên vương nhóm cùng thần vương nhóm sớm đã đình chỉ chém giết tranh đấu. Quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, bọn hắn đều nghiêng tất cả biện pháp muốn đánh bại đối phương, đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn là thế lực ngang nhau. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải ngưng chiến, tại Huyễn Hoàng thế giới bên ngoài giằng co, ai cũng không chịu từ bỏ, nhượng bộ. Đông Hoa Tiên quân gửi thân tại Thái ất trong kiếm, hắn Thái ất kiếm lơ lửng trong hư không, hai bên thì xếp thành một hàng là bảy vị tiên vương cư đấu. Mấy trăm cái tiên tử các tiên nhân đứng trang nghiêm tại sau lưng. Ngoài ngàn vạn dặm trong hư không, Tu La Thần Vương nằm tại một trường tử sắc cổ phát ngọc, chính nắm lấy rượu ngon linh quả hồ an biển nét, thần binh dài súng bị hắn đặt ở trong tay. Cái khác chín vị thần vương cũng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn qua đối diện phích lịch tiên tử bọn người nhìn chằm chằm. Cục diện rất là dằng co, thần vương nhóm không đánh vào được, tiến vào không được huyền hoàng thế giới. Tiên vương nhóm cũng nửa bước không dám rời, hơi không cẩn thận liền muốn bị thần vương nhóm nhanh chân đến trước, thế là chỉ có thể như thế dằng co. Phích Lịch tiên tử nguyên bản ngay tại những mày khổ tư thượng sách. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy bên người Độ dẫn tiên vương biến sắc, không khỏi quay đầu, truyền âm hỏi: "Độ dẫn sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi?" Độ dẫn tiên vương cùng Phích Lịch tiên tử đều là Lôi phạt đại đế tọa hạ thân truyền đệ tử, Phích Lịch tiên tử là đại sư tỷ, Độ dẫn tiên vương là tiểu sư đệ. Phích Lịch tiên tử là tiên giới trưởng quản Lôi đỉnh tiên vương, mà Độ dẫn tiên vương thì là quản hạt vãng sinh hồ. Phạm là hạ giới phi thăng tới tiên giới tiên nhân, đều phải đi qua vãng sinh hồ tẩy lễ, mới có thể minh ngộ kiếp trước kiếp này. Từ đây không vào ngũ hành không rơi vào luân hồi, trở thành tiêu giao chư tiên chân tiên. Phích Lịch tiên tử gặp hắn giờ phút này biểu lộ khát thượng, còn tưởng rằng lại có tiên nhân phi thăng tiên giới, trong lòng hơi có chút xem thường. Nhưng là, Độ dẫn tiên vương nhíu mày cảm ứng một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, một sợi cuồng hỉ nổi lên khuôn mặt, cái này liền khiến cho Phích Lịch tiên tử cũng mừng rỡ, có chút chờ mong. Đại sư tỷ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt ta. Vừa rồi có cái tiên nhân muốn phi thăng. Phích Lịch tiên tử mặt lập tức đen, nhíu mày lại liền muốn nổi giận. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không dám lười biếng, mới nhịn xuống nộ khí giáo hấn độ dẫn tiên vương dừng lại, cái này tính tin tức tốt gì? Không phải liền là tiên nhân phi thăng a? Tiên giới ngày nào không có một đánh một trận tiên nhân phi thăng lên đến? Không phải? Đại sư tỷ ngươi không biết, ta vừa rồi cảm ứng một chút, ngươi đoán kia phi thăng tiên nhân là ai? Độ dẫn tiên vương lòng tràn đầy vui vẻ, thanh âm đều có chút kích động. Bất quá, nhìn thấy Phích Lịch tiên tử một mặt xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên trong lòng đã giận dữ. Hắn cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, vội vàng giải thích nói, cái kia tiên nhân là Đỗ Phi Vân a. Ha ha, không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Cái gì? Đỗ Phi Vân? Ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta tìm khắp huyền hoàng thế giới cũng không tìm được hắn, hắn vậy mà trốn đi muốn phi thăng, quả thực là tự tìm đường chết, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, trưởng quản phi thăng con đường cùng vãng sinh hồn tiên vương, vậy mà liền tại trong chúng ta a. Phích Lịch tiên tử cũng sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng cũng là một mặt mừng như điên thần sắc, phản Phất nhìn thấy Tạo Hóa Thanh Khí Viêm Đế đỉnh tại chiều mình với gọi. Nghĩ tới đây, Phích Lịch Tiên Tử vô ý thức nhìn một chút xa xa thần vương nhóm, cùng bên người mấy vị tiên vương, sau đó bất động thanh sắc cùng độ dẫn tiên vương thương nghị. Đỗ Phi Vân đứng trong hư không, nhìn tận mắt cái kia thang trời cùng cánh cửa và nóng rốt cục hình thành, trong lòng có chút chờ mong, đồng thời lại có chút phức tạp xấu não. Rất nhiều năm trước, hắn từng ngạo tưởng qua mình phi thăng lúc tình hình, hắn cho là mình sẽ tại thân bằng vui vẻ đưa tiên phía dưới, có thể tắm rửa lấy tiên quang. Mang thành kính mà mong đợi tâm tình, đạp lên thang trời leo lên tiên lên giới. Nhưng bây giờ, thiên điệu biến đổi lớn, huyền hoàng luân hãm, hắn lẻ loi một mình chạy trốn tới vực ngoại tinh không, chỉ có thể trốn ở chỗ này vắng vẻ địa phương lặng lẽ phi thăng. Đương nhiên, hắn biết bây giờ tình thế khẩn cấp, không thể có mảy may trì hoãn, nhất định phải mau chóng leo lên thang trời, phi thăng tiên giới. Nếu không, vạn nhất Đông Hoa tiên quân bọn người chạy đến, hắn sẽ phải bị vây ở chỗ này, phi thăng cơ hội chỉ có một lần, một khi mất đi cũng chỉ có thể cả một đời dừng lại tại hạ giới. Hàn Thu thập tâm tĩnh, tại thang trời hoàn toàn hình thành một khắc này, liền nhấc chân bước lên. Ngày nay bậc thang thật dài, thông hướng kia cánh cửa vàng nóng khoảng chừng 9999 đạo đại dai, mà lại chỉ có thể bình bộ leo lên đi, không thể dùng bay, đây là quy tắc tiên liên giới. Một bước, hai bước, ba bước. Đỗ Phi vân đạp trên thang trời, nhìn càng ngày càng gần cánh cửa vàng nóng, khoảng cách phía sau cửa bên cạnh tiên giới cũng càng ngày càng gần, chỉ là chẳng biết tại sao, càng là đạp gần kia cánh cửa vàng nóng hắn tâm liền càng thêm bất an. Chẳng lẽ Đông Hoa Tiên Quân bọn hắn sẽ chạy đến ngăn cản. Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng, tình huống này là vô cùng có khả năng, một khi Đông Hoa Tiên Quân bọn người cảm ứng được khí tức của hắn, tất nhiên sẽ chạy đến cầm nã đánh giết hắn. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn viêm đế đỉnh cái này tạo hóa thánh khí, liền đối chư vị tiên vương nhóm có không cùng luân xo so lực hấp dẫn. Bất quá, bất luận như thế nào, Đỗ Phi Vân đều muốn tiếp tục đi tới đích, thẳng đến tiến vào kia cửa lớn màu vàng lóng, tiến vào tiên giới. Hắn tin tưởng, tiên giới rộng lớn mênh ngông vô Một khi hắn tiến vào Tiên giới, đến lúc đó Đông Hoa Tiên quân cùng 8 vị Tiên vương cũng tuyệt đối tìm không thấy hắn. Đồng thời, Đông Hoa Tiên quân bọn người hiện tại vai gánh trách nhiệm nặng nghề, cũng không có khả năng trở về Tiên giới, hắn có đầy đủ thời gian thở dốc, trưởng thành. Một khắc đồng hồ về sau, trong hư không y nguyên yên ổn an bình, không có chút nào gợn sóng, mà Đỗ Phi Vân đã đi tới cánh cửa vàng óng trước mặt, đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong cửa lớn kia mỹ lệ trói lọi Tiên giới, bên tai chuyển đến rõ ràng du dương ti nhạc. Xem ra là ta nhạy cảm Giờ này khắc này, Đỗ Phi Vân rốt cuộc không cần lo lắng, dưới chân hắn chính là cửa lớn màu vàng óng, dù là hiện tại Đông Hoa Tiên Quân bọn người chạy đến, hắn cũng có thể nháy mắt tiến vào cửa lớn màu vàng óng, phi thăng tới tiên giới đi. Một lần cuối cùng nhìn vô ngẩn hư không một chút, Đỗ Phi Vân sắc mặt kiên định tự lẩm bẩm, "Đông Hoa Tiên Quân, ta Đỗ Phi Vân hôm nay phi thăng, vậy mà là như thế bất đắc dĩ, đây hết thể đều bái các ngươi ban tặng. Đợi ta Đỗ Phi Vân tu thành Tiên Vương thời điểm, chính là tử kỷ của các ngươi." Nói xong, hắn quay người liền đạp tiến vào cửa lớn màu vàng óng. Nên đón hắn, sẽ là một cái thế giới mới tinh, một cái càng rộng lớn hơn, cường đại tiên giới. Nguyên bản, khi hắn tiến vào đại môn về sau, cái này cửa lớn màu vàng nóng liền sẽ khép kín, trong môn thông đạo thời không liền sẽ biến ảo, khi đại môn lần nữa mở ra về sau, hắn liền sẽ bay lên tới tiên giới. Cơ hồ mỗi một cái phi thăng tiên giới tiên nhân, đều là như vậy quá trình. Chỉ bất quá, khi Đỗ Phi Vân Đạp tiến vào đại môn về sau, kia cửa lớn màu vàng nóng lại không chút nào khép kín ý đồ, trong thông đạo thời không cũng không có bất kỳ cái gì biến dấu hiệu Chuyện gì xảy ra? Đỗ Phi Vân trong lòng máy động, đã dự liệu được không ổn, lại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Đỗ Phi Vân lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, trước người hắn một trận tiên lực ba động, hai thân ảnh đột ngột ra hiện tại hắn trước người. Hai người này từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, trên mặt tất cả đều là trêu tức cười lạnh, chính ôm cánh tay cười lạnh nói, "Ha ha, Đỗ Phi Vân, chúng ta chờ ngươi rất lâu, rốt cục đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới." Đỗ Phi Vân lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy hai tấm rất quen thuộc mặt. Một nam một nữ, nữ chính là phích lịch tiên tử, một vị khác nam tử trẻ tuổi hắn cũng nhận biết, là tám vị tiên vương một cái trong đó. Trong một trước mắt, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy não hải hoành một tiếng nổ vang, hoàn toàn bị biến cố bất tình lình cho chấn trụ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngay tại hắn bước vào phi thăng con đường về sau, sắp phi thăng tới tiên giới lúc, lại xuất hiện hai cái tiên vương, hơn nữa còn là cùng hắn không chết không thôi cựu địch. Nhưng mà, không có người trả lời nghi vấn của hắn, chỉ có một đạo tiên quan cùng một chân tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại. Đi xuống đi ngươi. 3. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Đỗ Phi Vân lập tức bị Phích Lực Tiên Tử một cước đạp chúng. hắn vẻ mặt ngây ngô bay rất ra ngoài, từ cánh cửa vàng nóng bên trong té ra đến, hướng đen nhánh vô ngẩn hư không rơi xuống. Ta phi thăng con đường, vậy mà liền này tuyệt. Ngã xuống thang trời một khắc này, Đỗ Phi Vân tâm cũng theo đó rơi xuống đáy cốc, bị vô biên vô hạn tuyệt vọng mà chôn vùi. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 717, ta thả thành ma. Thành tiên, phi thăng Tại rộng lớn bát ngát trong tiên giới tiêu giao tự tại, vĩnh sinh bất tử, đây là vô số tu sĩ suốt đời tâm nguyện. Đỗ Phi Vân cũng không ngoại lệ, rất nhiều năm trước hắn hay là cái hái thuốc lang, tại Thiên Giang thành Bạch Thạch trấn hái thuốc thời điểm, liền từng lập như vậy đại thể nguyện. Tu hành mấy trăm năm thời gian đến nay, Đỗ Phi Vân trải qua mọi loại sinh tử gian nguy, mỗi lần đều là trở về từ có chết, mạo hiểm vạn phần. Mà bây giờ, khi hắn rốt cục muốn phi thăng lên giới, đi thăm dò truy tìm cảnh giới cao hơn cấp độ, thực lực càng mạnh hơn cảnh giới lúc, phi thăng con đường lại như vậy tuyệt. Kim sắc đại môn từ từ khép kín, tiên giới thông đạo rốt của quan bế, cái kia kim sát thang trời cũng từ từ tiêu tán, trong hư không cái gì cũng không có lưu lại, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Phích Lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương, từ trên bầu trời hạ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống rơi xuống dưới Đỗ Phi Vân, trên mặt che kín trừng cuồng, tùy tiện, thương hại cười lạnh. Là Phích Lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương, chính là hai người bọn họ, xinh xinh bóp tắt Đỗ Phi Vân hy vọng thành tiên. Đỗ Phi Vân trong lòng đầy ngập điệt vọng, lập tức liền hóa thành ngập trời phẫn nộ cùng điên cùng. Nã xuống hư không lúc, hắn đã là hai mắt xích hồng, tâm huyết của cuộn, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn đoán độc cùng sát cơ cuốn tới, đem thần trí của hắn hoàn toàn bao phủ. Trong chớp mắt ấy, hắn giống như là mất đi lý trí, giống như điên dại, toàn thân bắn ra vô cùng tận kim sắc tia quang, ngửa mặt lên trời gào thét gầm thét. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đau khổ tu hành một thế, gánh chịu lấy ngàn tỷ huyền hoàng nhân tộc hy vọng, lại chết hiểu ở phi thăng trên đường. Thương Thiên, vì sao muốn như vậy đối ta? Đỗ Phi Vân thân hồn lạc phách đứng trong hư không, ngước nhìn đen nhánh vô ngẩn hư không, hai mắt đỏ ngầu bên trong chấp động lên hỏa diễm, thân thể hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đôi tóc cũng ầm ầm nổ bể ra đến, toàn bộ mái tóc không gió mà bay, liệt liệt phất phối. Nhìn qua hắn kia thống khổ, tuyệt vọng bộ dáng. Phích Lịch tiên tử cùng Độ dẫn tiên vương hai người lại là một mặt hưởng thụ hài lòng biểu lộ, một vừa thưởng thức Đỗ Phi Vân thống khổ, một bên chậc chậc có âm thanh trò chuyện. Độ dẫn tiên vương càng là tâm tình động, lòng tràn đầy tự hào cùng cuồng ngạo, khinh thường nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Thương thiên ha ha ha ha, đối ngươi dạng này sắp phi thăng hư tiên mà nói, ta độ dẫn tiên vương chính là trời. Ta để ngươi phi thăng ngươi mới có thể phi thăng, ta không để phi thăng, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thế gian. Ừm. Lập tức, Đỗ Phi Vân quay đầu trông lại. Nhìn chăm chạp độ dẫn tiên vương, giống như một đầu mánh thu đang rõ xét lấy con mồi, trong lòng sát cơ không thể ức chế điên cuồng tuần ra. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ha ha ha ha ha ha. Thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười a Đỗ Phi Vân giống như là như bị điên, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả tiếng cười kia vô so thế lương, túc sát, giống như ma thần kêu khóc, đến từ kiểu ưu vực sâu vừa khóc vừa kể lệ. Nguyên bản hắn coi là hư tiên phi thăng là thiên đạo pháp tắc ý chí. Phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương chỉ là may mắn gặp dịp chạy đến, cản trở hắn phi thăng tiên giới tốt nhất thời khắc, chỉ hoãn thời gian của hắn, cho nên tiên giới thông đạo mới có thể quan bế. Nhưng là hiện tại hắn rốt của biết. Hắn sai, mà lại sai rất thái quá. Độ dẫn Tiên Vương mới là trưởng quản hư tiên phi Thăng Tiên Vương, đây hết thảy đều là Độ dẫn Tiên Vương sợ tác sở vi, là hắn quan bế phi thăng con đường. Đem Đỗ Phi Vân đánh về thế gian. Ha ha ha ha, đã ta đời này đều vô vọng phi thăng, vậy ta còn có cái gì có thể mong đợi? Ta còn có cái gì tốt e ngại? Cái này chư thiên vạn giới, nơi nào không phải ta tiêu giao chỗ? Cho dù là không có thể phi thăng tiên giới, ta Đỗ Phi Vân cũng phải đem các ngươi bọn này hèn hạ vô sĩ tiên vương cho đổ. Phích Lịch tiên tử, Độ dẫn Tiên Vương, chịu chết đi. Từng tiếng như sấm rền quát lớn âm thanh, chấn động hư không, truyền khắp 10 triệu bên trong hư không, kia trong thanh âm bá đạo, cuồng vọng cùng tự tin, quả thực chấn khiến người sợ hãi, ngay cả Độ dẫn Tiên Vương đều có chút chột dạ, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân đã tổn hại sinh tử, hắn đã không có chút nào lo lắng cùng giằng buộc, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thể sống chết chém giết phích lịch tiên tử cùng Độ dẫn Tiên Vương đôi cậu nam nữ này, trong ngực chiến ý đột nhiên bắn ra, đã không thể ngăn chặn. Có ánh kim sắc tiến quang, Sông lên trời không, khoé động 10 triệu bên trong không gian, hắn chiến ý nghiêm nghị, sát cơ doanh rồi, phản phất tuyệt thế giết thần đồng dạng. Nguyên tội kiếm, lưu ly bảo cảnh cây tiên nhánh, một trái một phải xuất hiện tại trên tay hắn, mà viêm đế đỉnh thì bị hắn giấu ở thể nội, tùy thời bảo vệ an toàn của hắn. Một tiếng quát lớn phía dưới, Đỗ Phi Vân lập tức phát động công kích, hắn há mồm phun ra một giải huyết tiễn, phun ra tại nguyên tội trên thân kiếm, thi triển ra chân vũ kiếm nói tuyết học, lấy một chiêu trấn ngã chi kiếm chém ra, thanh mười vạn trượng ánh kiếm mang. Hướng độ dẫn Tiên Vương chém bổ xuống đầu. Kia một giải huyết tiễn, là hắn 100.000 tuổi thọ mệnh tâm huyết kết tình, cái này chém xuống một kiếm liền tiêu hao hắn 100.000 năm vào nguyên. Kia trong kiếm mang, ẩn chứa hắn tất sinh ra pháp lực, cùng đối kiếm đạo hoàn mỹ linh ngộ, kiếm ý chi sắc bén có thể xưng đăng phong tạo cực. Một kiếm này, chẳng đi ra không chỉ là hắn tất sinh ra pháp lực, đối kiếm đạo linh ngộ, vẫn là hắn tâm cùng tự thân. Lấy một kiếm khai thiên địa, tìm kiếm chân ngã bản nguyên, chính là chiêu này kiếm ý. Không tốt, tiểu sinh này đã điên. Hoàng sợ kiếm dưới ánh sáng Độ dẫn tiên vương chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, toàn thân rễ run, do đến lập tức liền tế ra vương phẩm tiên khí lôi đỉnh kim luân để ngăn cản. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, Đỗ Phi Vân vậy mà không tiếc tự mình hại mình, hao phí 100.000 năm thọ nguyên đến tăng cường kiếm chiêu uy lực, quả thực là điên dại tới cực điểm. Một cái hư tiên, coi như lại thế nào cường hành, lại có thể bao lâu tuổi thọ? Lại có thể để Đỗ Phi Vân chém ra mấy kiếm? 5 kiếm hoặc là 8 kiếm về sau, Đỗ Phi Vân mình cũng sẽ hao hết tuổi thọ tại chỗ tử vong. Đương nhiên Độ dẫn tiên vương căn bản nghị không ra, Đỗ Phi Vân không giống bình thường, hắn hiện tại có dài đến 3 triệu năm tuổi thọ, là bình thường hư tiên gấp 5 lần cũng không chỉ. Ầm ầm. Chân ngã chi kiếm cùng Độ dẫn tiên vương Lôi đỉnh kim luân hung hăng đánh vào cùng một chỗ, lập tức tuôn ra vô so cường hoành sóng xung kích, kia im ắng tiếng vang cũng chuyển khắp 10 triệu bên trong hư không, đem đen nhánh hư không đều chấn động ầm ầm vỡ vụt, biến thành vô số mảnh vỡ. Lôi đỉnh kim luân bỗng nhiên bị đòn nghiêm trọng này, lập tức bị đánh bay rất ra ngoài, Độ dẫn tiên vương cũng là biến sắc, có chút trắng bệ, thân thể một trận lay động. Lại nhìn Đỗ Phi Vân, kia nguyên tội kiếm cũng bị phản chấn run rẩy vụ vụ không thôi, chính hắn càng là hai mắt mở, pháp lực cuồn cuộn. "Tiểu Súc Sinh, người đi chết đi." Lúc này, một mực chờ cơ hội phích lịch tiên tử, rốt cục lộ ra âm hiểm sắc mặt, thừa dịp Đỗ Phi Vân không sẵn sàng, ầm vang phát động tập sát. Chí đạo tử sắp phích lịch lôi đỉnh, khoảng chừng trăm trượng phẩm chất, từ sâu trong hư không hạ xuống, hung hăng đánh trúng Đỗ Phi Vân thân thể, đem hắn đánh trên thân buốc lên khói đen, thân thể như rút như gió loạn run. May mắn Viêm Đế trong đỉnh lôi trạch thế giới Thôn vệ chín thành phích lịch lôi đỉnh, nếu không đỗ phi vân tại một chiêu này phía dưới liền muốn bị trọng thương. Ha ha, tiểu súc sinh, ngươi không phải nghĩ thành tiên sao. Hiện tại ngươi phi thăng chi đường đã hết, buồn tiên tử nhìn ngươi làm sao phi thăng. Cho dù ngươi có một thân vô cùng mênh mông tiên lực, cũng chỉ là cái chân tiên thôi, hơn nữa còn là vừa tấn dai, ngươi có thể làm gì được ta. Hư tiên thông tục nói chính là hư giả tiên nhân, không có phi thăng tiên giới, không có bị vãng sinh hồ tẩy lễ, không là tiên nhân chân chính, coi như thực lực cảnh giới đạt tới chân tiên Thiên tiên cùng tiên vương, cũng so phi thăng tiên giới về sau chân tiên, thiên tiên cùng tiên vương muốn yếu một ít. Chỉ có phi thăng tiên giới, trải qua vãng sinh hồ tẩy lễ về sau tiên nhân, mới thật sự là tiên nhân, thực lực so với thế gian tiên nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vậy à, không có thể phi thăng tiên giới, chỉ có thể dừng bước tại tiên vương cảnh, cho dù có cái này một thân minh mông tiên lực, thì có ích lợi gì đâu. Ta con đường thành tiên tuyệt, muốn tiên lực thì có ích lợi gì. Đỗ phi vân tự mình lầm bẩm, trên mặt đều là tự dễu cùng nghĩa Hắn giơ bàn tay lên hung hăng đánh vào trên lồng ngực, lập tức trên đỉnh đầu liền dâng trào gian lận trượng kim quang, kia rõ ràng là là tinh thuần nhất tiên lực. Hắn vậy mà tại trong tuyệt vọng, phất tay đánh tan trong thức hải ngưng kết tiên lực, thanh mình suốt đời tình tu tiên lực cho phong tích. Hắn vậy mà lần nữa tự mình hại mình, tự bị tu vi, từ bỏ suốt đời tu luyện tiên lực, đây là có chuyện gì? Phích Lịch tiên tử nhìn ngu ngơ một cái trước mắt, nàng cố ý ngôn ngữ khắc bạc chọc giận Đỗ Phi Vân, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân liền thật bên trên cẩn cố, không chút do dự liền thanh mình tiên lực phế bỏ đi. Hắc, hắc Tiên điểu xuất sinh này thật sự là có tự mình hiểu lấy, đây là muốn quỷ xuống tìm tới hàng a. Đại sư tỷ, cái kia rất có thể là tạo hóa thánh khí dự định, chẳng mấy chốc sẽ thuộc sở hữu của chúng ta. Độ dẫn Tiên Vương nguyên bản còn có chút e ngại Đỗ Phi Vân, lúc này gặp đến hắn tự hủy tu vi, lập tức cao hứng vỗ tay tán thưởng, phấn chấn tâm thần. Nhưng mà, sự tình cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng. Chỉ thấy Đỗ Phi Vân thể nội tiên lực hoàn toàn phun ra về sau, trong hư không ngưng tụ thành một đoàn dọa người mây hình ngấm, bị hắn phất tay liền đánh tan. Hóa thành nức vạn đạo tiên quang biến mất ở trong hư không. Ngay sau đó, Đỗ Phi vân quanh người liền hiện ra vô cùng vô tận huyết sắc quang hoa cùng ánh sáng màu đen, hai loại thê lương mà trầm muộn quang hoa, vậy mà đều là ma quang. Đỗ Phi vân tiên lực mặc dù bị hắn hoàn toàn từ bỏ, thế nhưng là hắn ma đạo pháp lực y nguyên tồn tại, lúc trước hắn đem công pháp ma đạo cũng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, giờ này khắc này thực lực cảnh giới không giảm chút nào, khí tức cũng là hoàn toàn như trước đây cường đại. A, tại sao có thể như vậy? Tiên tiểu súc sinh này vậy mà là ma đạo song tu. Đây không có khả năng. Liền xem như tiên ma lưỡng giới đệ nhất thiên tài, cũng tuyệt không thể nào làm được ma đạo song tu lại bảo trì cân đối, tên tiểu súc sinh này quả thực là cái yêu nghiệt. Phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương hai người, nhìn thấy đô phi vân thời khắc này bộ dáng, lập tức quá sợ hãi, hai mắt trận thật lớn, một bộ không thể tin bộ dáng. Đích xác trước một khắc đô phi vân hay là tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần bộ dáng. Giờ này khắc này, hắn lại là toàn thân tràn ngập tốc sát máu tanh khí tức, khí chất biến âm trầm lạnh lùng Mái tóc màu đen cũng trong khoảnh khắc hóa thành tóc bạc trắng, toàn bộ chính là Ma Thần Bộ Giáng. Phi thăng tiên giới đường truyện, ta Đỗ Phi vân đời này lại cũng vô vọng thành tiên. Thế nhưng là, ta còn có ma đạo tu vi, ma giới thông đạo vẫn tồn tại, ta còn có thể phi thăng ma giới. Thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy câu nói này, đố Phi vân trên mặt từ từ hiện hiện hiện ra vẻ dữ thợn, hắn ngẩng đầu lên, đầy mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phích Lịch Tiên Tử cùng Độ Dẫn Tiên Vương, lộ ra một tia ánh mắt khinh thường. Chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngửa nhìn lên bầu trời, cả giọng gầm thét lên tiếng. Thương Thiên vứt bỏ ta, ta thả thành ma. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa Tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 718, Tu La thần vương. Đố Phi Vân tiếng giống giận dữ vẫn đang văn vọng, 10 triệu bên trong phương viên đều phòng vân biến sắc, đen nhánh hư không đất thành từng khúc vỡ nát, giống như Thương Thiên chi nộ giáng lâm. Hắn thân thể vật trụ, ma quang ngập trời, ngang nhiên mênh mông khí thế, như nộ lòng quyển vang 9 tầng trời. Hắn hiện tại sớm đã hoàn toàn vứt bỏ tiên lực cùng tiên thuật, chiết để lô sắc thành ma đạo tu sĩ, trở thành từ đầu đến đôi ma đầu. Là các người hủy ta con đường thành tiên, bước ta không thể không trở thành ma thần, đây hết thể ta đều sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Đỗ Phi Vân một đầu tóc trắng phần phật bay múa, hắn hai mắt uy nghiêm, sát cơ doanh sôi mà nhìn chầm chầm vào phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương. Sau khi nói xong, quay người giống như điện ánh sáng chạy ra hướng sâu trong hư không, vậy mà không chút do dự quay người rời đi. Phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương hai người xứng sở ngơ ngác một chút, chật kịp phản ứng, lại khôi phục tự tin mà trường cùng khí thế, hướng Đỗ Phi Vân đuổi theo. Tiểu sinh trốn chỗ nào Hiện tại ngươi trở thành ma đầu, Bổn Vương càng muốn đưa ngươi tru sát. Khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục triệu dặm trong hư không, Tu La Thần Vương cùng một vị khắc thần vương chính ấn nút, thần thức dọc theo đi quan sát đến nơi Sa Phích Lịch Tiên tử hai người lập tĩnh. Nhìn thấy Phích Lịch Tiên tử cùng Độ Dẫn Tiên Vương hai người lại đuổi theo giết độ Phi Vân, Tu La Thần Vương không khỏi một mặt cảm khái, có chút tiếc hận bộ dáng. Vừa rồi ta còn cảm thấy kỳ quái, chúng ta cùng Đông Hoa Tiên Quân cùng 8 vị tiên vương chính đang đối đầu, Phích Lịch Tiên tử cùng Độ Dẫn Tiên Vương sao lại đột nhiên đi? Không nghĩ tới vậy mà là vì chặn giết kẻ này. Kẻ này thật sự là tuyên cổ kỳ tài a. Huyền Hoàng thế giới quả nhiên là chư thiên vạn giới thần bí nhất cổ lão tồn tại, lại có như vậy người mới xuất hiện, thật là khiến người kinh ngạc. Chỉ tiếc, cái này bất thế kỳ tài Đỗ Phi Vân lại muốn bị bóp chết tại trong trứng nước, như hắn hôm nay không thể trốn thoát phích lịch tiên tử hai người truy sát, chỉ sợ đời này cũng không biết bay thăng lên giới. Khi phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương lưu đồ bí mật một phen về sau, rời đi huyền hoàng thế giới lại tới đây lúc Tu La Thần Vương liền phát giác cánh khỏe, thế là mang theo Di La Thần Vương theo tới, vừa vận liền tận mắt nhìn thấy Đỗ Phi Vân chuẩn bị phi thăng tiên giới, lại bị Phích Lịch Tiên Tử hai người đoạn tuyệt tiên lộ quá trình. Nghe tới Tu La Thần Vương đối Đỗ Phi Vân đánh giá cao như thế, triệu năm đến lần thứ nhất như thế tán dương một cái còn chưa phi thăng tu sĩ, bên cạnh hắn Di La Thần Vương lập tức lông mày nhíu lại, mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tu La sư Minh, coi như cái này Đỗ Phi Vân kỳ tài ngút trời, ma đạo song tu cũng có thể vấn đỉnh đại đạo, lại không đến mức đạt được người đánh giá cao như vậy a?" Chúng ta thần giới đệ nhất thiên tài. Thần hoa đại lục áo trắng sắt thần liêu áo trắng, tựa hồ cũng không có đạt được người đánh giá cao như vậy à. Nghe nói lời ấy, Tu La thần vương ung dung cười một tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua 10 triệu bên trong hư không, nhìn nỗi phi vân chính đang lao vụn vụ thân ảnh, ngữ điệu bình tĩnh tựa hồ tại trình bày một sự thật, áo trắng sắt thần liêu áo trắng, đích thật là chúng ta thần giới đệ nhất thiên tài, tu luyện vẹn vẹn ngàn năm liền từ một cái tiên thiên sinh linh, đạt tới thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Thần giai tốc độ nhanh chóng xưa nay chưa từng có. Nhưng cha mẹ của hắn đều là thần vương, tư chất của hắn tự nhiên vượt mức bình thường, hắn lại sinh tại thần giới, trời sinh chính là tiên tiên sinh linh. Ở tại thần giới tu luyện so tại thế gian mau lẹ gấp trăm lần, có nhanh như vậy tấn giai tốc độ cũng không kỳ quái. Nhưng là ngươi lại nhìn cái này Đỗ Phi Vân, 500 năm trước hắn vẫn chỉ là một cái phàm phu tục tử, bây giờ cũng đã là hư tiên viên mãn. Hơn nữa còn là ma đạo song tu đều đạt tới viên mãn, thực lực tiến giai tốc độ chưa hẳn liền so liếu lão chẳng kém. Mà lại, hắn lấy chỉ là hư tiên cảnh giới viên mãn thực lực liên có thể tại hai vị tiên vương dưới tay chốn chết, sức chiến đấu có thể so thiên tiên hậu kỳ cường giả, đây là gì cũng không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Ta tuyệt đối tin tưởng, lại có 300 năm, nhiều nhất 500 năm, kẻ này tất nhiên lại là một tôn tiên vương. Ấy, không đúng, lại là một vị thần vương cự đầu. Hán bị phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương chặn giết, tuyệt thành tiên phi thăng con đường, chỉ có thể chuyên tu ma đạo, quyết trí thể phi thăng thần giới trở thành ma thần, việc này cũng thực tế là ngẫu nhiên, là ta thần giới chi phúc a. thần vương tiểu nói này Di La Thần Vương lập tức minh bạch, cũng là âm thầm gật đầu, nhìn về phía Đỗ Phi Vân thân ảnh, ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đột nhiên, hắn nhớ tới mới tu La Thần Vương lời nói, lại kết hợp hắn nói chuyện lúc lư khí, Di La Thần Vương lập tức giật mình, "Sư huynh, ngươi ý tứ? Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp kẻ này phi thăng thần giới?" "Ừm, đương nhiên." Tu La Thần Vương mỉm cười gật đầu, đã tính trước nói, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Đỗ Phi Vân cùng Đông Hoa Tiên Quân, Phích Lịch Tiên Tử cùng Tiên Vương cự đầu là không chết không thôi cục diện biểu hận cao ngất, sâu hơn biển. Chúng ta cùng Đông Hoa Tiên Quân lại là thế bất lưỡng lập, trợ giúp Đỗ Phi Vân liền là đối phó Đông Hoa Tiên Quân bọn người. Huống hồ, kẻ này kỳ tài ngút trời, tất không phải vật trong ao, tương lai khẳng định là muốn trở thành thần vương cử đầu. Hiện tại hắn rơi tại Nguyên An, lúc này chúng ta xuất thủ hơi cứu viện một chút, liền có thể để hắn cảm động đến rơi nước mắt, làm chúng ta vốn là chuyện cần làm, còn có thể thu hoạch một cái tuyệt thế thiên tài ân tình, loại sự tình này đi. Tương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghe tới Tu La Thần Vương tiểu nói này, Di La Thần Vương nơi nào vẫn không rõ. Lúc này cũng lộ ra mỉm cười, thẳng khen sư huynh tu La Thần Vương hảo thủ đoạn. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi xem một chút Đố Phi Vân tiểu gia hỏa này, thuận tiện để phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương ăn chút đau khổ. Hừ, không có Đông Hoa Tiên Quân ở đây, hai gia hỏa này cái dám cũng không bằng. Tu La Thần Vương thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hai người liền biến mất ở trong hư không, xuyên qua tại không gian song song bên trong, trong nháy mắt liền di động ra sáu khoảng cách ngàn vạn dặm, vắt ngang tại một mảnh lóe ra dạng rỡ tinh quang băng lanh trong hư không. Đỗ Phi Vân đang toàn lực lao vun vút, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, né tránh Độ dẫn Tiên Vương cùng Phích Lịch Tiên tử, tìm một nơi yên tĩnh phi thăng ma giới. Độ dẫn Tiên Vương trưởng quản tiên giới vãng sinh hồ, tất cả sắp phi thăng tiên nhân đều muốn từ hắn ngay giới mắt đi qua, nhưng Đỗ Phi Vân phi thăng ma giới lời nói, Độ dẫn Tiên Vương liền không xem bảo, cũng không có khả năng tìm được tung tích của hắn. Nhưng mà, lúc này hắn lại chợt phát hiện, phía trước nhìn dặm trong hư không một trận không gian ba động, có hai đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn xuất hiện, vắt ngang tại đường đi của hắn bên trên, ngăn lại hắn. Lập tức hắn liền dừng lại lao vùn vụt bước chân lòng tràn đầy để phòng nhìn qua người tới các ngươi muốn làm gì Chẳng lẽ cũng muốn đến chặn giết ta như đối phương là Tiên Vương cựu đầu Đỗ phi vân tuyệt đối sẽ không nói nhảm trực tiếp liền sẽ thay đổi phương hướng đào tàu nhưng hắn nhìn thấy hai người này vậy mà ma thần mà lại thực lực cường đại rất có thể là thần vương cự đầu cho nên mới mở miệng đặt câu hỏi hiện tại hắn xem như chuẩn ma thần cùng thần vương ở giữa nhưng không có thù hận haha ha, tiểu bằng hữu ngươi hiểu lầm chúng ta là tới giúp ngươi Thấy Đỗ Phi Vân lòng tràn đầy đề phòng, Tu La Thần Vương cười khoát khoát tay. Khí tức trên thân cũng thu liễm, biến bình thản, tận lực hiển lộ ra mình cũng không có ác ý. Giúp ta! Giúp ta cái gì? Đỗ Phi Vân lông mày níu lại, trong lòng càng thêm đề phòng, nếu không phải cân nhắc đến hai cái này Thần Vương cự đầu không có hiển lộ ác ý, chỉ sợ hắn đã sớm đào tẩu, mới lười nhắc ở đây nói nhảm sóng tốn thời gian. Dù sao, phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương đã đuổi theo. Tu La Thần Vương không có trả lời hắn. Mà lại đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới đuổi theo Phích Lịch Tiên tử cùng độ dẫn Tiên Vương. Đỗ Phi Vân ngươi cái này tiểu. Hả? Tu La Thần Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Phích Lịch Tiên tử không nghĩ tới Đỗ Phi Vân tốc độ chạy trốn thật đúng là nhanh, hiện tại rốt cục đuổi kịp Đỗ Phi Vân. Chính đầy ngập vui vẻ muốn xuất thủ diệt sát Đỗ Phi Vân, lại phát hiện Tu La Thần Vương cùng Di La Thần Vương, lập tức sắc mặt tâm trầm toàn bộ tinh thần đề phòng. Tu La Thần Vương một bộ đã tinh trước tư thế, mang trên mặt cười lạnh. Kinh bị nhìn qua phích lịch tiên tử, phích lịch tiên tử, độ dẫn tiên vương, hai người các ngươi huổng sừng tiên vương cự đầu, triệu năm tuổi thọ đều sống đến chó trên người. Hai vị tiên vương vậy mà liên thủ truy sát một cái còn chưa phi thăng tu sĩ. Các ngươi thật đúng là hắn mẹ không muốn mặt. Càng cười người chính là, các ngươi còn không đổi kịp, ngay cả cái thế gian tu sĩ đều đội không kịp, giết không chết. Các ngươi còn sống làm gì? Dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Bị tu la thần vương như thế dừng lại tổn hại, phích lịch tiên tử cùng độ dẫn tiên vương hai người đều là mặt mũi không ánh sáng. Khí phvoid đều muốn nổ, sắc mặt tái xanh. Phích Lịch Tiên Tử mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là cân nhắc đến chuyện này tầm quan trọng, sợ Tu La Thần Vương cũng đến cướp đoạt Đỗ Phi Vân Viêm Đế Đỉnh, thế là suy nghĩ một phen mới cẩn thận cảnh cáo Tu La Thần Vương. Tu La Thần Vương, chúng ta chỉ là truy sát một cái tu sĩ thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhung tay? Ngươi liền không sợ? Thiếu hai vị, cái khác tám cái thần vương hiện tại đã sớm thân hãm nguy cảnh sao? Haha, ha, thật sự là trò cười, Phích Lịch Tiên Tử ngươi thiếu cùng lão tử nói nhảm. Chỉ bằng Đông Hoa Tiên Quân mấy người bọn hắn phế vật, muốn đánh bại kia 8 cái thần vương quả thực là người si nói nhảm. Lao tử không cùng ngươi nói nhảm, tóm lại chính là một câu, Đỗ Phi Vân tiểu ra hỏa này Lao tử nhìn xem rất thu mắt, hắn lại là chúng ta thần giới chuẩn ma thần, các ngươi nghĩ đuổi giết hắn, vậy liền tới trước thanh lão tử đánh bại lại nói. Tu La thần vương tính tỉnh, tiên ma lượng giới đám cự đầu đều hiểu rõ, người này là nổi danh bá đạo, không bị trói buộc, hơi có chút tùy tâm sở dục hương vị. Đương nhiên, tại phích lịch tiên tử xem ra, Tu La thần vương chính là hùng hăng quái. Tô Lô bị ổi đại danh tử. Thái độ của hắn cứng rắn như thế ngang ngược, Phích Lịch Tiên tử cũng bị tức giận đến không nhẹ, còn muốn nói thêm gì nữa, lại không ngờ tới Tu La Thần Vương nói đánh là đánh, khiên vạn trượng thần binh giải súng, một tiếng hổ gầm liền đánh tới, vừa ra tay chính là huyết quang đầy trời sát chiêu. Tới tới tới. Hai người các ngươi ra hỏa dám lạc đàn lại tới đây, lão tử hôm nay coi như không giết được người nhóm, cũng muốn gọi các ngươi lùi ra, có loại liền đừng chạy. Tu La Thần Vương ngay từ đầu chiến đấu liền đặc biệt buông thả cùng hưng phấn, thần binh giải súng liền lấy một địch hai. Thanh độ dẫn tiên vương cùng Phích Lịch tiên tử đánh liên tục bạ lui. Đỗ Phi Vân, ngươi không phải muốn phi thăng thần giới sao? Hiện tại ngươi có thể bắt đầu, có Lao tử ở đây, ngươi cứ việc yên tâm phi thăng đi. Di La, ngươi liền đợi tại kia bảo hộ Đỗ Phi Vân, thẳng đến hắn phi thăng thần giới mới thôi. Một bên kịch liệt chém giết chiến đấu, Tu La thần vương vẫn không quên hướng hai người nói chuyện, để Di La thần vương bảo hộ Đỗ Phi Vân phi thăng. Một lát trước đó Đỗ Phi Vân còn tại chạy trốn, bây giờ lại đột nhiên toát ra hai cái thần vương hắn ngăn trở Lịch tiên tử cùng Độ dẫn tiên vương. Để hắn an tâm phi thăng thần giới, ở trong đó chuyển biến để hắn không mỏ ra đầu mối, không biết Tu La Thần Vương muốn làm cái gì. Bất quá, mặc kệ như thế nào Tu La Thần Vương đều giúp hắn tiên đại một tay, hiện tại là phi thăng ma giới tuyệt hảo cơ hội, cơ hội chấp mắt là qua, hắn cũng không thể lại bỏ lỡ. Chỉ là, huyền hoàng thế giới đã quá lâu đều không có phi thăng qua ma thần, chỉ có tìm tới huyền tận chi môn mới có thể phi thăng ma giới. Đa tạ Tu La Thần Vương tương trợ, phi vân vô cùng cảm kích, chỉ là, không có huyền tận chi môn, ta lại làm như thế nào phi thăng Tu La Thần Vương nghe xong, lập tức gửi, tiếp tục công kích Phích Lịch Tiên Tử cùng độ dẫn Tiên Vương đồng thời, hắn một bên hướng Đô Phi Vân Hồ, kia chim đồ chơi sớm đã bị tiên giới đám danh con cho nện, bất quá có lao tử ở đây, không có kia chim đồ chơi cũng cam đoan ngươi có thể phi thăng. Jila, đưa tin để ma huyết mở ra thần giới thông đạo, để hắn đến tiếp dẫn Đô Phi Vân phi thăng. Tu La Thần Vương hô một tiếng họng, nói xong lại thế như điên dại nhào về phía Phích Lịch Tiên Tử, cơ vạn trượng thần binh một trận đập mạnh. Đặt mua đọc trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 719: Phi thăng ma giới. Nghe Tu La Thần Vương lời nói, Đỗ Phi Vân một hồi lâu ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, từ thái cổ đến nay, Huyền Hoàng thế giới đều không có một cái ma tôn phi thăng tới ma giới, nguyên lai là bởi vì Huyền Tân Chi môn bị tiên giới cường giả hủy đi. Đối với thái cổ lúc tiên ma đại chiến hiểu rõ, cho hắn biết một sự kiện, lúc trước tiên ma lượng giới mặc dù liên thủ đối phó Huyền Hoàng thế giới, nhưng trừ cái đó ra tiên ma lượng giới vẫn luôn là sinh tử đại địch. Tại thái cổ đại chiến kết thúc về sau, tiên giới mấy vị đại đế liên thủ lâm ma giới một thành cho huyền hoàng thế giới bày ra phong ấn, từ đây không ai có thể phi thăng ma giới. Duy nhất có thể phi thăng tới ma giới phương pháp, liền là thông qua huyền tận chi môn. Vật này bên trên thông chín tiên tiền giới, dưới tiếp cửu ma giới, là huyền hoàng thế giới một cùng một trong bảo, chỉ tiếc lại bị mấy vị đại đế liên thủ hủy đi. Mà bây giờ, Tu La thần vương lời nói lập tức để đổ Phi Vân giấy lên hy vọng, càng mấu chốt chính là, hắn hiểu được, Tu La thần vương trong miệng ma huyết khả năng cũng là một vị thần vương, hay là trưởng quản ma giới thông đạo thần vương, cùng độ dẫn tiên vương đồng đẳng. Chỉ thấy gì là thần vương phất tay đánh ra một đạo tử sắc ma quang, chui vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa, đây nhất định là cho vị kia ma huyết đưa tin. Ngắn ngủ 10 hơi về sau, sâu trong hư không liền sáng lên nóng ánh tử quang, một đạo tím đen giao nhau môn hộ liền chậm rãi ngưng tụ hình thành. Đỗ Phi Vân ngước nhìn cao thiên, trong lòng sinh ra vô hạn trở mong, hắn tận mắt thấy kia tím đen giao nhau đại môn hình thành, về sau chậm rãi mở ra, từ trong đó chuyển đến chúng sinh cầu nguyện thanh âm, có mặc cao giáp màu tím cùng màu đen hộ giáp ma thần đều nắm lấy nhạc khí ở trong đó vừa múa vừa hát. Du Dương, thần bí mà hùng tráng thần khúc phiêu đắng ra, kia ầm ầm sóng dậy làn điệu, khiến cho Đồ Phi Vân tâm huyết bành trướng, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra đã lâu thiếu dung. Tím đen giao nhau đại môn mở ra, một đầu tím đen giao nhau thang trời dọc theo đến, rất nhanh liền thẳng đứng hạ đến Đồ Phi Vân trước người, leo lên đầu này thang trời liền có thể đến ma giới thông đạo, vượt qua ma giới thông đạo hắn liền có thể phi thăng ma giới. Ma giới trong môn hộ, đi ra một cái cao lớn uy mãnh nam tử trung niên, Người kia mặc một thân trường bào màu đỏ như máu, có một đầu đỏ mái tóc dài màu đỏ, cả người đều tràn ngập huyết tinh cùng tội ác khí tức. Máu của hắn hai mắt màu đỏ, xuyên thấu qua ma giới môn hộ nhìn về phía trong hư không Tu La thần Vương, Di La thần Vương, khỏe miệng dần dần bên trên dương câu lên một vòng mỉm cười. Tu La sư Minh, Di La sư Minh, các ngươi không phải tại Viễn Hoàng thế giới Vi sư Tôn làm việc sao? Làm sao lại nghĩ lên kêu gọi ta đâu? Chẳng lẽ Tu La sư huynh rượu của ngươi lại uống xong rồi? Nhìn thấy cái kia toàn thân hồng nam tử trung niên, Đỗ Phi Vân lập tức minh bạch, người này khẳng định liền là Ma Huyết Thần Vương. Mà lại hắn cùng Tu La Thần Vương, Di La Thần Vương chính là sư huynh đệ, sư tôn của bọn hắn rất có thể là một vị nào đó đại đế. Nhìn thấy cười tủm tỉm chào hỏi Ma Huyết Thần Vương, Tu La Thần Vương nhưng không có chút điểm cao hứng, ngược lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khinh bị, kéo lên cuống họng giống như giận, "Ma Huyết, ngươi thiếu đề cập với ta rượu." Lần trước tiểu tử ngươi thanh lão tử chân tàng thần huyết ngọc nhượng uống trộm hơn phân nữa, lão tử còn không có tìm người tính sổ sức đâu. "Ngươi chờ!" uyên hoàng thế giới sự tình vừa xong, lão tử không phải phải trở về tìm ngươi. Tại ngươi phủ thượng ở cái triệu năm, đem ngươi bảo khố đều ăn sạch tốn sạch. Ta tháo, tu la ngươi như thế hung ác. Ma huyết thần vương bị giật lại mình, lập tức liền muốn quay người hồi ma giới. Một bên hướng ma giới trong thông đạo đi đến, còn tại nói thầm lấy, bà nội hắn, xem ra ta phải mau đem bảo bối đều chuyển đi cái địa phương mới được, bị đại sư huynh nhớ thương cũng là chuyệt tốt. Ma huyết tiểu tử ngươi cho lão tử trở về. Lão tử hiện tại bàn giao ngươi một sự kiện. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử xử lý. Xem xét Ma Huyết Thần Vương muốn đi, Tu La Thần Vương vừa tức phải nổi trận lôi đình, lập tức thanh lửa giận phát tiết tại Độ Dẫn Tiên Vương trên thân. Một cây thần binh giải xuống múa càng côn, hỗn hợp có tạo hóa chi lực, chỉ đem Độ Dẫn Tiên Vương đánh kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi. Tu La Thần Vương như thế một hô, Ma Huyết Thần Vương mới dừng bước lại, có chút hăng hái quan sát một chút trong hư không tình hình, chậm rãi hỏi, "Đại sư huynh nói chuyện gì a? Nếu để cho ta hạ giới giúp ngươi đánh người, vậy ta lại làm không được." tự mình hạ giới, nhưng là muốn bị trói lấy cực hình. Bất nói nhảm, "Ê, tiểu tử này gọi Đô Phi Vân, hắn muốn phi thăng thần giới, ngươi tiếp dẫn một cái đi." "Đúng, còn có, tiểu tử này là Huyền Hoàng thế giới ra tới tốt lắm hạt giống." Tu La Thần Vương tiểu nói này, Ma Huyết Thần Vương lập tức hai mắt trừng lớn, đầy mắt hiếu kỳ đánh giá Đô Phi Vân, trong miệng còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Chậc chậc, không nghĩ tôi à, thế gian còn có người có thể xứng đáng đại sư huynh như thế khen ngợi, tiểu tử này khẳng định không tầm thường." "Ừm, nói như vậy" Tiểu tử này thế, nhưng là huyền hoàng thế giới cái này trăm triệu năm đến cái thứ nhất phi thăng thần giới a. Được rồi, liền chút chuyện này, không có vấn đề. Trong lòng suy nghĩ một phen, Ma Huyết Thần Vương liền hướng Đỗ Phi Vân vẫy tay một cái, tới đi, leo lên thang trời đi, buồn vương cái này liền đi vãng sinh hồn chuẩn bị một chút. Một câu nói xong, Ma Huyết Thần Vương liền nhanh như chấp chạy, biến mất tại ma giới trong thông đạo. Đỗ Phi Vân tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, đem Du La Thần Vương cùng Ma Huyết Thần Vương lời nói đều nghe vào trong tai, trong lòng tích tụ rất nhiều phòng đoán cùng nghi hoặc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng phi thăng ma giới ra sao cùng khó khăn, hiện tại xem ra quả thực là nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ lại hắn cũng liền thoải mái, Ma huyết thần vương là trưởng quản ma giới vãng sinh hồ, chỉ cần hắn lớn mở cửa sau, vậy còn không dễ dàng. Tu sĩ tầm thường phi thăng tiên ma luân giới, dựa vào đều là mình bản lĩnh thật sự, mà hắn thì trực tiếp cùng thần vương cùng một tuyến, có tu La thần vương cùng Ma huyết thần vương đối với hắn đặc thủ chiếu cố, việc này đương nhiên liền đơn giản nhiều. Đã việc đã đến nước này, Đỗ Phi Vân cũng không từ chối, hướng Tu La thần vương thở dài hành lễ, trên mặt cung kính nói, mặc dù không biết Tu La Thần Vương ngại vì sao giúp ta, nhưng bất luận như thế nào chuyện hôm nay Phi Vân đều khắc trong tâm khảm, vĩnh viện không dám quên Tu La Thần Vương, Di La Thần Vương cùng Ma Huyết Thần Vương ba vị ân tỉnh. Hắn ân oán rõ ràng, oán người không đội trời chúng, thể sống chết chém giết, mà ân người, tự nhiên là muốn khắc sâu trong lòng ngũ tạng, chân thành gửi tới lời cảm ơn hồi báo. Nói xong, Đỗ Phi Vân liền nhấc chân đạp lên thang trời, từng bước một leo lên. Phích Lịch Tiên Tử cùng Độ dẫn Tiên Vương hai người vậy mà đều không làm gì được Tu La Thần Vương. Từ đầu đến cuối không thể ngăn cản Đỗ Phi Vân phi thăng ma giới, giờ phút này gặp hắn leo lên thang trời, càng là gấp đến độ xoay quanh, Tạ Sung Hữu đột muốn đột phá tu La Thần Vương phong tỏa. Tu La Thần Vương, ngươi quả thực là ngu không ai bằng. Ta cam đoan, thả đi Đỗ Phi Vân để hắn phi thăng, là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất, ngươi nhất định sẽ hối hận. Việc đã đến nước này, Phích Lịch Tiên Tử cũng biết đại thế đã mất, căn bản bất lực chặn giết Đỗ Phi Vân, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi âm thầm giậm chân, đồng thời còn không quên khuyên giải Tu La Thần Vương. Phong thái giấm vào mặt mẹ ngươi. Ý đến lắc lư lão tử, ngươi càng là nói như vậy, lao tử còn liền hết lần này tới lần khác giúp Định Hán, ngươi cắn ta a." Tu La Thần Vương ngang ngược kình lại đi tới, một bộ không thể nói lý tư thế, mặc cho Phích Lịch Tiên Tử nói hết lời cũng là dầu mối không tiến vào. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân liền trèo lên lên trời bậc thang đỉnh, đi tới Ma Giới thông đạo trước cẩm chính, hắn ngừng lại bước chân, quay người hướng Tu La Thần Vương cùng Di La Thần Vương, túi đầu túi đầu, hai vị thần vương đại nhân, hôm nay ngươi may mắn nhóm hai vị trợ giúp, Phi Vân mới có thể phi thăng Ma Giới, này ân hoặc không dám quên." Hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại chính là tại ma giới, đến lúc đó Phi Vân tất nhiên muốn tiến đến bái phòng hai vị đại nhân, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Tu La Thần Vương tại kịch chiến không nghỉ đồng thời, lại còn có thể đằng đạt được tay, hướng Đỗ Phi Vân vung vây tay từ biệt. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, liền phất tay đánh ra một đạo tử quang, rơi vào Đỗ Phi Vân trong lòng bàn tay, Đỗ Phi Vân túi đầu xem xét, kia rõ ràng là một khối tím đen giao nhau lệnh bài, phía trên còn khắc họa lấy Tu La bộ dáng Phi Vân tiểu tử, đây là Bồn Vương lệnh bài Vậy sao ở tại thần giới gặp được khó khăn gì, ngươi có thể đi thương vân đại lục tu la thần cùng tìm quản gia Lý lão nhị xin giúp đỡ." Đỗ Phi Vân trong lòng hơi động, ghi lại tu la thần vương lời nói, mặt mỉm cười lần nữa cảm kích nói, đa tạ đại nhân hậu ái. Hắn hiểu được, tại hoàn toàn không biết gì mà giới bên trong, hắn khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, hắn lẻ loi một mình vô thân vô cố, coi như gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể một mình phân chiến. Hiện tại tốt, có tu la thần vương lệnh bài, hắn liền yên tâm nhiều, chí ít tại gặp được khó mà giải quyết khó khăn lúc. Hắn còn có thể đi tu La Thần Vương phụ thượng tìm xin giúp đỡ. Cái này ơn tình, thực tế là quá nặng đi, cũng không phải thường phi thường chi kỷ cùng thực dụng. Nếu như thế, kia Phi Vân liền cáo tử. Đem lệnh bài cất vào trong ngực, chứa ở viêm đế trong đỉnh bảo đản quản, Đỗ Phi Vân hướng Tu La Thần Vương hai người cáo biệt, trận quay người đạp nhập ma giới môn hộ, tiến vào nhập ma giới thông đạo. Theo Đỗ Phi Vân tiến vào, ma giới đại môn rốt cục chậm rãi khép kín, ma giới trong thông đạo thời không cũng bắt đầu biến ảo, hắn mặc dù đứng không nhúc lại đã bắt đầu vượt qua thời không. Tiến về kêu mêng mông bắt ngát mà mới lạ ma giới. Đỗ Phi Vân đi, hắn phi thăng tới ma giới đi, tu La Thần Vương mục tiêu đã đạt thành, tự nhiên là lười nhắc lại cùng Phích Lịch Tiên tử hai người dây dưa, thu hồi thần binh dài súng, liền mang theo Di La Thần Vương muốn rời khỏi. Nhìn qua trên bầu trời ma giới thông đạo chậm rãi biến mất, cuối cùng một tia tử quang cũng tiêu tán, Phích Lịch Tiên tử cùng Độ dẫn Tiên Vương hai người chố mắt đứng tại chỗ, thần sắc ảo náo phẫn nộ tới cực điểm, đều là hai mắt xích hồng trừng mắt Tu La Thần Vương bóng lưng rời đi. Xong, hết thảy đều xong. Tất cả vất vả cùng tính toán đều thất bại. Phích Lịch tiên tử thần sắc hơi choáng, trong lòng vô cùng sung mãn tiếng vui nguyên bản, một kiện tạo hóa thánh khí khoảng cách nàng lâu như vậy, nhưng lại từ ngón tay chạy đi, loại tâm tình này có thể nghĩ. Tu La thần vương mang theo Di La thần vương đi ra thật xa, thấy Phích Lịch tiên tử hai người còn ngu ngơ tại chỗ cũ, không có rời đi ý tứ, không khỏi cười lạnh, "Uy, hai cái xoa điểu, các ngươi còn không đi sao? Chẳng lẽ còn muốn tại cái này ngắm sao?" Tất cả nguyện vọng cùng ảo tưởng đều lấy giọ chúc ma mốc nước công giá chẳng Độ dẫn tiên vương tâm tình hỏng bét tới cực điểm, lại bị Tu La thần vương như vậy chế nhạo, hắn lập tức lửa giận trong lòng ngập trời, vô ý thức liền mở miệng phá mạn, nhịn không được thanh chân tướng sự tình cũng bạo lộ ra. Tu La thần vương, ngươi mới là trên đời này ngu xuẩn nhất xoa điểu, ngươi có biết hay không? Vừa rồi ngươi tự tay đưa tiến một kiện tạo hóa thánh khí, là ngươi để một kiện dễ như trở bàn tay tạo hóa thánh khí, cứ như vậy từ giữa kẽ tay chợt đi. Nơi xa, Tu La thần vương cùng Di La thần vương bước chân im bặt mà dừng, hai người lỉnh quay người. Ánh mắt uy nghiêm mà nhìn chằm chầm vào Độ dẫn Tiên Vương, lầm bầm thi thầm, "Tạo hóa thánh khí." Đặt mua đạo gọ phơ liển trên áp. Đa tạo các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 720, mới vào thần giới. Trước kia Lô Phi Vân đã từng ảo tưởng qua, kia bị đạo môn tu sĩ xưng là cửu Uchi địa ma giới, có phải là thật hay không liền huyết tinh đầy trời, âm trầm khủng bố đâu. Tỷ như nơi đó tối tăm không mặt trời, hắc ám mà băng lánh, tràn ngập giết chóc cùng cướp đoạn, chỗ có chủng tộc đều tại chinh chiến chấm giết, toàn bộ ma giới khắp nơi đều là chiến tranh. Bất quá sự thật chứng minh, tại chưa gặp chứng chân tướng trước đó, bất kỳ cái gì suy đoán ảo tưởng đều là không có ý nghĩa. Trời là U Lam không linh trời, nước là sóng biết mênh mang nước, người là cao lớn dũng mãnh người. Nơi này không có gió tanh mưa máu cùng giết chóc chính chiến, có chỉ là chiều dương dưới chiều khí phồn thịnh ma thần nhóm, mặt trời lặn dư huy dưới an bình tưởng hòa thành trì, còn có ban đêm phồn hoa huyên náo cảnh đường phố. Chỉ ít, thái ngữ thành chính là như thế, trừ địa vực càng rộng lớn hơn, nhân khẩu càng thêm dày đặc bên ngoài. Cái khác tựa hồ cùng huyền hoàng thế giới cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân đi tới ma giới về sau, trước hết nhất tiếp xúc hiểu rõ chính là tòa thành trị này, cho nên tạm thời hắn đối ma giới nhận biết chính là như vậy. Không thể không nói, có kiện sự tình phi thường thú vị. Từ khi Đỗ Phi Vân lại tới đây về sau mới biết được, người nơi này đều thành thế giới này xưng là thần giới, mà trừ thần giới người bên ngoài, cái khác thế gian người cùng tiên giới các tiên nhân, thì hết thể xưng là ma giới. Bao quát không có trước khi phi thăng, Đỗ Phi Vân cùng tu sĩ khác. Các tiên nhân đều giống nhau, cũng thanh nơi này xưng là ma giới. Bất quá lại tới đây ngắn ngủi sau một tháng, hắn cũng từ từ quen thuộc thần giới xưng hô thế này, đồng thời vì đó đổi giọng Có lẽ, tại phàm nhân cùng tiên nhân trong mắt, cái này ở vào kiểu đu phía dưới thế giới hẳn là dơ bẩn, huyết tinh mà băng lãnh, cho nên hẳn là ma giới. Mà sinh hoạt ở cái thế giới này người, cảm nhận được thì là nước xanh trời xanh, an bình tường hòa, cho nên bọn hắn cứ gọi là thần giới. Thần giới người vì chính mình sinh tại tư sở trường tư mà tự hào Tiên giới cùng thế gian người đối với nơi này không hiểu rõ, nhiều có sự hiểu lầm phía dưới cho nên xưng là ma giới. Đỗ Phi Vân nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ đây chính là đáp án chính xác và giải thích. Giờ này khắc này, hắn chính đi tại Thái Ngự thành Nam 12 khu trên đường cái, mục tiêu thì là ra Nam thành cửa tiếp tục hướng nam bên ngoài ba vạn dặm thương tuyết sơn mạch. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Đỗ Phi Vân cải biến rất nhiều, hắn thân thể cao khoảng chừng cao 8 thước, gương mặt vẫn như cũ tối lãng, nhưng mái đầu bạc trắng cùng ẩn ẩn hiện ra đỏ hai mắt màu đỏ khiến cho hắn nhiều mấy phân tả khí cùng ma tính. Khoảng thời gian này, hắn đối thần giới hiểu rõ mỗi ngày càng tăng, ma thái ngự thành hắn càng rõ ràng hơn. Dù sao, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn ở chỗ này sinh hoạt cùng tu luyện. Thần giới đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, rất nhiều ma thần nhóm chỉ tóm tắt biết, thần giới có 5 khối đại lục, phân biệt về 5 vị thần đế chỗ chấp trưởng, cái này 5 vị thần đế chính là thần giới người mạnh nhất. 5 vị thần đế là quyền lực cùng thực lực đều chí cao vô thượng cử đầu, bọn hắn thống ngự lấy 5 khối đại lục Mỗi khối đại lục ở bên trên lại có mấy trăm cái thành trì, mỗi cái thành trì thành chủ cơ bản đều là thần vương cảnh giới cường giả. Bọn hắn trực tiếp hiệu chung với trưởng quản đại lục thần đế, cho nên thần giới thế lực bị phân, cơ bản cũng là y theo đại lục cùng thành trì đến khác biệt. Đương nhiên, mỗi khối đại lục ở bên trên đều có rất cường đại tông môn, những tông môn này phạm vi thế lực cũng chưa chắc so một ít thành trì tiểu. Có chút cường đại tông môn thậm chí có thể bao trùm tại thành trì phía trên. Chỉ có chủ nhân của đại lục thần đế mới có thể uy hiếp mà có chút hơi yếu tông môn thì cùng thành trì chặt chẽ liên hợp, cộng đồng phát triển. Thái Ngự Thành lệ thuộc vào Thanh Vân Đại Lục, phạm vi thế lực khoảng chừng phương viên trăm ức giặm. Hạch tâm Thái Ngự Thành Hồ có phạm vi 800 triệu giảm, trong thành ở khó mà tính toán thần tộc. Thành chủ chính là Quá Ngự Thần Vương, nghe nói trước kia từng là Thanh Vân Đại Lục chủ nhân sát huyết thần đế thị vệ. Thực lực phi thường cao cường mà lại thủ đoạn lang lệ tàn nhẫn. Bất quá, Quá Ngự Thần Vương danh hiệu mặc dù rất vang, Thái Ngự Thành thần tộc đều đem coi là thần minh cùng bái, nhưng hắn rất điệu nội liễm. Tựa hồ vẫn luôn đang bế quan lĩnh hội thần công bình thường thần tộc cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy quá ngự thần vương làm thành chủ cơ hồ từ không lộ diện nhưng quá ngự thần phủ đích thật là thái ngự thành tối cao cơ cấu quyền lực có hai vị phó thành chủ thay thế quá ngự thần vương chấp trưởng đại quyền xử lý trong thành sự vật quá ngự thần phủ hạ hạt tuần sát đi thành vệ ti giám lý ti luyện khí ti luyện dược ti cùng trận pháp đi cùng các ngành, trong thành tất cả lớn việc nhỏ vật đều có chuyên trách bộ môn quản lý có thể nói là ngay ngắn rõ ràng Cơ hồ thần giới bên trên tất cả thành trì đều là như vậy quản lý hình thức, mới có thể để cho thần giới lộ ra an bình, ngay ngắn trật tự, không đến mức trinh phạt không ngừng. Đồng thời, cơ hồ tất cả thành trì đều có nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận cái gì thần tộc tại thành trì bên trong chém giết tranh đấu, cho dù có ân oán gút mắc cũng chỉ có thể lấy lôi đài giao đấu phương thức hiểu rõ. Đương nhiên, thành trì bên ngoài địa vực là thuộc về không người quản thúc địa phương, những cái kia không thể không lấy sinh tử hiểu rõ ân oán thần tộc nhóm, cũng đều sẽ lựa chọn tại thành trì bên ngoài giải quyết. Theo lý thuyết Ở tại trong thành trì sinh hoạt tu luyện, chính là an toàn nhất yên tâm nhất, bình thường thần tộc không ai có thể nguyện ý rời đi thành trì tiến về hỗn loạn khu vực, dù sao tại bên ngoài thành trì hay là rất hiểm ác. Nhưng là, hết lần này tới lần khác thần giới tuyệt đại đa số tài nguyên cùng linh mạch đều tại thành trì bên ngoài, thần tộc nhóm muốn thu hoạch được tài nguyên hoặc là thám hiểm tầm bảo, liền không thể không đi ngoài thành. Đỗ Phi Vân chính là như vậy, hắn hiện tại liền không thể không rời đi thái Ngự thành, tiến về phương nam bên ngoài ba vạn giảm thương tuyết sân mạch, đi thu thập mấy trăm gốc xích huyết thảo cùng tinh tần mục. Một tháng trước Hắn phi thăng tới thần giới đến, trải qua vãng sinh hồ tẩy lễ về sau liền dáng lâm tại Thái Ngự thành bên trong. Mới vào thần giới, hắn đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ, cũng vô cùng lạ lắm, Tại Thái Ngự thành bên trong khắp không mục đích du tẩu hai ngày sau đó, mới không thể không tìm một chỗ ở lại. Tuyệt đại đa số thần tộc đều ở tại trong thành trì, bởi vì nơi này là an toàn nhất, mà lại đạt được trong thành trì quyền cư ngụ cũng không khó. Đỗ Phi vân bán đi 10 cái tiết khí, mới đổi lấy 15000 khóa thần thạch. Tại Thái Ngự thành giám lý ti đăng ký tạo sách về sau, Mới lấy hàng năm 1000 khỏa thần thạch giá cả tại Nam 12 khu bên trong mướn một cái nhà nhỏ viện. Thần thạch là trong thần giới thông dụng tiền tệ, cùng tu sĩ si giới linh thạch đồng dạng, không chỉ có thể dùng để giao dịch, hay là thần tộc lúc tu luyện thiết yếu đồ vật. Thu hoạch được thần thạch là phi thường chất vật, nhưng thần thạch tiêu hao lại là cực nhanh. Đỗ Phi Vân hiện tại là ma chức thần kỳ tu vi, mỗi ngày bình thường tu luyện đều cần tiêu hao 10 khỏa tà hữu. Hắn đi tới thần giới về sau, bán đi trước kia tịch thu được tiên khí pháp bảo, mới thu hoạch được 15000 khỏa thần thạch, kia là hắn toàn bộ gia sản. Nhưng là hắn mỗi ngày tu luyện muốn tiêu hao 10 khoả thần thạch, ngẫu nhiên bế quan tìm hiểu một chút công pháp, tiêu hao thần thạch càng muốn lấy mấy lần tính toán, lại thêm hàng năm 1000 khoả thần thạch tiền thuế nhà, cái này 15000 khoả thần thạch đoán chừng chỉ có thể bảo chứng hắn tại Thái Ngự Thành bên trong tu luyện 3 năm. Càng quan trọng chính là, trong cơ thể của hắn Y Nguyên có Long Đế lúc trước đánh vào thanh Long Chân Khí, hắn mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng thần lực đến trấn áp hòa luyện hóa những này thanh Long Chân Khí, dạng này hắn thần thạch tiêu hao càng nhanh. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ còn lại có 9000 khoả thần thạch phòng đoán cẩn thận cũng không đủ hắn tu luyện thời gian một năm. Một năm, đối với Tuế Nguyệt lâu đời vô tận ma thần đến nói, không thể nghi ngờ là chợp mắt thời gian, thậm chí phổ thông ma thần lĩnh hội một cái công pháp đều cần hao phí hơn trăm năm, thời gian một năm có thể làm gì? Không thể nghi ngờ, Đỗ Phi Vân đi tới thần giới về sau gặp phải cái thứ nhất khó khăn chính là, hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch được càng nhiều thần thạch, mới có thể duy trì bình thường tu luyện cùng sinh hoạt. Về phần thu hoạch được thần thuật công pháp loại sự tình này, tạm thời hắn còn chưa thể hi vọng xa vời. Dù sao, dù chỉ là một đạo phổ thông thần thuật công pháp, đều cần tốn hao 1.000 quả thần thạch, thượng phẩm thần thuật càng là muốn mấy chục nghìn thần thạch mới có thể có đến, những cái kia vương phẩm thần thuật thì là có bao nhiêu thần thạch cũng không thể mua được đồ vật. Đỗ phi vân cùng trong thần giới cái khác thần tộc không giống, cái khác thần tộc phần lớn đều là sinh ra ở thần giới, dạy ở tại thần giới, cơ bản sẽ rất ít khuyết thiếu thần thạch. Mà hắn không giống, hắn là từ huyền hoàng thế giới phi thăng lên đến ma thần, ở đây hắn cần lại bắt đầu lại từ đầu Các đại thế giới đã từng có ma thần phi thăng tới thần giới đến, nghe nói những cái kia lẫn vào kiếm chút ma thần, đi tới thần giới về sau không có thần thạch, bước bách tại sinh kế đành phải đi cho các thần tộc làm hộ vệ, khổ lực, hoặc là đỉnh lô, dùng cái này từng giờ từng phút tích lũy thần thạch cùng tài nguyên. So sánh với đó, Đỗ Phi Vân xem như hôn rất không tệ, trước khi phi thăng hắn liền từng diện sát rất nhiều tiên nhân cùng cấp bậc tiên nhân long tộc, cũng thu được mười mấy món tiên khí pháp bảo. Đi tới thần giới về sau hắn bán đi những cái kia không cần đến tiên khí, rốt cục tích lũy thứ nhất bút thần thạch. Có thứ nhất bút thần thạch, hắn có thể tại thái ngự thành tiếp tục sinh sống, con đường sau đó với hắn mà nói mặc dù gian khổ, lại tràn ngập hy vọng. Lấy được thần thạch con đường có rất nhiều, tỉ như gia nhập một ít gia tộc làm hộ vệ, luyện chế thần khí, thần đan, thần phù cùng các loại vật phẩm đến bán, hoặc là dứt khoát đi thành trí bên ngoài làm giết người cấp của hoạt động cũng được. Gia nhập đại gia tộc thụ người chế trụ hắn là không làm, thần khí hắn hiện tại còn luyện chế không ra, thần phù cái đồ chơi này hắn cũng sẽ không, đi thành trí bên ngoài giết người cấp của liền càng không khả năng Dạng không nói đến hắn ma thần tiền kỳ tu vi ở tại thần giới yếu đáng thương, coi như hắn thật có thể giết người cấp của, cũng khó thoát thái ngự thành tuần sát vệ đội truy bắt truy sát. Phủ thành chủ đối thành trì bên ngoài địa vực mặc kệ, không thêm quan thúc, nhưng là tuần sát ti cũng sẽ thường xuyên tuần sát thành trì bên ngoài, thuộc về thái ngự thành phạm vi thế lực. Nếu như thần tộc nhóm đều kéo bè kéo cánh tại thành trì bên ngoài chặn giết cái khác thần tộc, làm những cái kia giết người cấp của hoạt động, xong việc sau lại trốn đến trong thành trì, kia bị hại thần tộc chẳng phải là bắt bọn hắn không có cách nào. Nếu thật là dạng này, Kia thần giới đã sớm lộn sột, cho nên nói tóm lại, thần giới cũng cùng thế gian cũng không quá mức khác nhau, y nguyên có xâm nghiêm luật pháp, cũng không phải hỗn loạn vô tự thế giới. Mặc dù thần giới luật pháp có đôi khi không quá có tác dụng, còn sẽ có một ít miễn trừ cùng lỗ thủng, nhưng thực lực yếu tiểu không quyền không thế thần tộc nhỏ, hay là cần gò bó theo khuôn phép. Tổng kết lại, cái này mấy loại kiếm lấy thần thạch phương pháp, đối Đồ Phi Vân mà nói, cũng chỉ có luyện chế thần đan về sau bán đầu này mới tương đối đáng tin cậy. có được viêm đế đỉnh cái này cùng thánh vật Luyện chế đan dược có thể nói làm ít công to, tại tu sĩ si giới lúc chính là thanh danh xa dương luyện dược tông sư. Bây giờ hắn phi thăng tấn giai làm Ma Thần, lấy thần lực luyện chế thần đàn cũng không phải việc khó, nhất là khi hắn phát hiện Thái Ngự Thành bên trong luyện dược sư phi thường thưa thớt, thần đan giá cả phi thường đắt đỏ về sau, hắn liền quyết định luyện chế thần đan đến kiếm lấy thần thạch, dùng cái này tại Thái Ngự Thành đặt chân. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 721: Thương Tuyết Sơn Mạch. Thần giới đan dược cũng có phẩm giai cao thấp vầy phần bình thường nhất phẩm phẩm thần đan, sau đó là thượng phẩm thần đan, cực phẩm thần đan cùng vương phẩm thần đan, cao cấp nhất cũng chỉ có tạo hóa thần đan. Kỳ thật không chỉ là thần đan như thế khu phần, thần khí cùng thần thuật cũng đại khái như thế, ma thần cùng thiên thần cảnh giới thần tộc chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan cùng thần khí, kia vương phẩm thần đan cùng thần khí thì chỉ có thần vương mới có thể luyện chế, về phần trong truyền thuyết tạo hóa thần đan cùng tạo hóa thần khí, duy có thần đế mới có thể sáng tạo. Thái ngự thành bên trong đương nhiên lấy ma thần chiếm đa số, tiếp theo là thiên thần cảnh giới thần tộc. Chỗ phục dụng thần đan cũng nhiều là phạm phẩm cùng thượng phẩm thần đan. Đương nhiên, trong thành trì cũng có những cái kia còn không có đạt tới ma thần cảnh giới tu sĩ, bất quá những này không tại Đỗ Phi Vân cân nhắc phạm vi bên trong. Tại ma thần cùng thiên thần bên trong, thần ngự đan được hoan nghênh nhất, dù sao loại này thần đan là khôi phục thần lực, mặc kệ là hòa nói tu luyện hay là chiến đấu bên trong phục dụng bổ sung thần lực, thần ngự đan đều là không thể thiếu. Một viên phạm phẩm thần ngự đan, bình thường giá trị 10 khoản thần thạch, thượng phẩm thần ngự đan có thể bán đến 50 khoản thần thạch mà cực phẩm thần ngự đan thì giá trị 1000 thần thạch. Đương nhiên, có thể luyện chế ra cực phẩm thần ngự đan luyện dược sư rất ít, nhất là thần giới lại cực độ khuyết thiếu luyện dược sư, chỗ lấy cực phẩm thần ngự đan từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được. Đỗ Phi Vân tại suy nghĩ tỉ mỉ sàng chọn về sau, liền quyết định luyện chế thần ngự đan đến bán, dùng cái này kiếm lấy thần thạch. Ở tại thần giới bên trong, Viêm Đế trong đỉnh đàn phương đối với hắn cơ bản vô dụng, bởi vì ở trong đó ghi lại đều là phàm gian đan dược và tiên đan, đối thần đan không có ghi chép. 10 ngày trước Đỗ Phi Vân tốn hao 1.800 khóa thần thạch, tại Thái Ngự Thành luyện dược ti mua thần ngự đan đan vương. Sau đó hắn làm qua một lần nếm thử, tốn hao 2000 khóa thần thạch, tại Thái Ngự Thành bên trong thu mua một chút dược liệu, thử đi thử lại nghiệm về sau, rốt cục luyện chế thành công ra 110 khóa phàm phẩm thần ngự đan, 10 khóa thượng phẩm thần ngự đan. Tổng kết lại, hắn tốn hao 2000 khóa thần thạch mua dược liệu, luyện chế ra thần ngự đan mới bán 1600 khóa thần thạch, còn hao tổn 400 thần thạch, cái này khiến hắn rất phiền mượn. Hắn cái này là lần đầu tiên luyện chế thần ngự đan thất bại tỷ lệ vẫn tương đối lớn, mà lại thu mua dược liệu giá cả cũng hơi cao, cho nên mới dẫn đến hao tổn. Càng nghĩ về sau, hắn quyết định tự mình hái thuốc đến luyện chế thần ngự đan, dù sao mình hái lấy dược liệu lời nói, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thần thạch, lần sau lại khai lò luyện đan, chắc hẳn liền có thể kiếm lấy đến rất nhiều thần thạch. Thái Ngự Thành bên trong thần tộc nhóm, đối với hắn cái này phi thăng mà đến nhân tộc thái độ, không gọi được hữu hảo, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ác ý tương hướng. Tại trong lâu sững sờ nửa ngày thời gian, hắn liền thăm dò được rất nhiều tin tức. Trong đó mấu chốt nhất chính là Thương Tuyết Sơn mạch tin tức. Thương Tuyết Sơn mạch bên trong có phong phú khoáng sản, những cái kia khoáng thạch bị khai thác ra có thể luyện chế thần khí, còn có thật nhiều dược liệu, đương nhiên cũng có thật nhiều hung manh thần thú. Đỗ Phi Vân thăm dò được, luyện chế thần ngự đan cần thiết dược liệu, huyết huyết thảo cùng tinh thần mục, tại Thương Tuyết Sơn mạch bên trong có rất nhiều, bất quá vị trí cụ thể không có người biết, chỉ có thể bằng vận khí thăm dò. Hôm trước hắn từ sát vách một vị thần tộc trong tay, hoa 300 thần thạch mua một phần Thương Tuyết Sơn mạch địa đồ, hôm qua chuẩn bị một phen về sau, Hắn hôm nay liền rời đi nam 12 khu, hướng Thương Tuyết Sơn mạch xuất phát. Lúc này, hắn hành tẩu tại trên đường cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, xem nhẹ trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người cùng hai bên đường phố phồn hoa cửa hàng, trong lòng chính tính toán tiếp xuống kế hoạch hành động. Quá khứ nhiều như vậy kinh lịch, còn có trước khi phi thăng, Huyền Hoàng Luân h chuyện này đối với hắn đã kích rất lớn, cũng làm cho hắn rất sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Bất cứ lúc nào, bình tĩnh ứng biến cùng tinh vi tính toán đều là nhất định, nhất là tại cái này đưa mắt không quen, xa lạ trong thần giới. Hắn càng phải cẩn thận làm việc. Rất nhanh, hắn liền đi tới nam thành cửa. Cửa thành có ngàn trượng chi cao, lấy kiên cố thái cổ thiên thạch đúc thành, tường thành hùng tráng nguy nga, bị gian nan vất vả khắc tăng thương pha tạp. Dưới cửa thành có hai nhóm hắc giáp hộ vệ, bọn hắn đều là thành vệ ti hộ vệ, tu vi đều tại thiên thần cảnh giới, bởi vì đây là gia nhập thành vệ ti làm hộ vệ điều kiện cơ bản. Trước cửa thành sắp xếp đội ngũ thật dài, mặc kệ là tiến vào tới vẫn là đi ra thần tộc, đều cần giao nạp nhất định thần thạch. Tiến vào thành trì mỗi người cần 10 khoả thần thạch. Mà rời đi thành chỉ cũng cần giao nạp năm khóa thần thạch, đây là thái Ngự thành quy củ. Mặc dù đám người trên chúc rộn rộn rằng rằng, nhưng không người nào dám phàn nàn hoặc là cao giọng ồn ào, đều cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng, yên lặng chờ đợi. Thái Ngự thành luật pháp rất nghiêm khắc, dám can đảm ở thành vệ ti hộ vệ trước mặt quấy rối gây chuyện thần tộc, đều lại nhận rất nặng hình phạt hoặc là kết sổ thần thạch tiền phạt. Thật vất vả đến phiên Đỗ Phi Vân, giao nạp năm khóa thần thạch về sau, hắn rốt cục được cho qua, ra nam thành, cửa rời đi thái ngữ thành. Nam thành ngoài cửa chính là một mảnh rộng lớn bắt ngát hoa nguyên, hoa nguyên bên trên chỉ có toàn cảnh là các đá cùng thưa thất hoa dại cỏ nhỏ. Như thế địa hình, khiến cho tất cả thần tộc mới ra nam thành cửa liền có loại rộng mở trong sáng, trời cao đất xa cảm giác, lòng dạ đều khoáng đạt rất nhiều. Đi tại hoa nguyên bên trên, Đỗ Phi Vân tâm niệm vừa động, tế ra một thanh kiếm thần, điều khiển lấy thần kiếm liền hướng nam lao vụt vụt, thẳng đến Thương Tuyết Sơn mạch mà đi. Thanh kiếm thần này là thượng phẩm thần khí, là hắn dùng hai thượng phẩm tiên khí đổi lấy. Nguyên bản Hắn có nguyên tội kiếm cùng lượn quanh bảo cảnh cây tiên nhánh cùng tiên khí, đều là vương phẩm bảo bối, nhưng nơi này là thần giới, hắn cũng là ma thần, không có tiên lực đến điều khiển, là không cách nào sử dụng. May mắn là, thái ngự thành bên trong còn có luyện khí ti tồn tại, hắn cầm hai kiện thượng phẩm tiên khí đi cùng luyện khí ti đổi một ngụm thượng phẩm thần kiếm. Phi thăng tới thần giới đến ma thần, không chỉ có độ phi vân, luyện khí ti cũng đã gặp qua không ít lần loại sự tình này, hạ giới phi thăng đến ma thần dùng tiên khí đổi lấy thần khí. Luyện khí ti đem tiên khí giá thấp thu hồi hoặc là hối đoái. Sau đó lại để luyện khí sư đem tiên khí đúc lại thành thần khí liền có thể. Nguyên tội kiếm tạm thời bị đố Phi vân giữ, lượng quanh bảo cảnh cây tiên nhánh thì bị hắn đặt ở viêm đế trong đỉnh dược viên bên trong ôn dưỡng, tiên nhánh, cái đồ chơi này về sau hắn có tác dụng lớn, hiện tại chỉ cần không phải cứu cấp, hắn là sẽ không lấy ra bán đi hoặc là hối đoái. Về phần nguyên tội kiếm ngược lại là đối với hắn không có tác dụng gì, về sau có cơ hội hắn sẽ đem nó đổi thành thần thạch hoặc là thần khí hay là thần thuật. Thần giới cấu tạo rất kỳ lạ. Ma thần cùng thiên thần ở đây đều chỉ có thể sử dụng phi hành đến đi đường, khác nhau chỉ là có thần tộc điều khiển thần khí phi hành, có thần tộc điều khiển thần thú phi hành mà thôi. Chỉ có thực lực đạt tới thần vương cảnh giới thần tộc, mới có thể ở tại thần giới bên trong thi triển thuần di chi thuật, nhất thuấn thiên lý. Thương Tuyết Sơn mạch là khoảng cách thái ngự thành gần nhất một chỗ linh mạch, trong đó bảo vật đông đảo, mà lại tòa dạng núi này là vô chủ, cho nên thái ngự thành bên trong rất nhiều thần tộc đều sẽ tới nơi này thám hiểm tầm bảo. Đỗ Phi Vân điều khiển thần kiếm hướng Thương Tuyết Sơn mạch tiến đến thời điểm, Trên đường cũng gặp phải mấy phát thần tộc, cũng tại hướng thương tuyết sơn mạch lao vụn vụn. Đương nhiên, thám hiểm tâm bảo vốn là tràn ngập nguy hiểm, cho nên cái khác thần tộc đều chọn liên thủ hành động, tốt 5 tốt 3 chung cùng tiến lùi. Cũng chỉ có Đỗ Phi Vân cái này mới tới trận đến ma thần, ở đây không có thân bằng, đành phải lẻ loi một mình xuất phát. Trên thực tế, cũng có rất nhiều thần tộc lựa chọn độc lai độc vãng, bất quá kia cũng là thực lực cao cường thần tộc, chí ít cũng là thiên thần cảnh giới cứng giả, mới dám làm như vậy mà Phi Vân lại tư chất gì Trải qua Vãng Sinh Hồ Tẩy Lễ về sau, khi tức cực kỳ bí ẩn, bình thường thần tộc căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới của hắn, nên cũng không dám tùy tiện chọc tới hắn. Không thể không nói, lúc trước phi thăng thần giới thời điểm, Đỗ Phi Vân đầy ngập chờ mong, coi là có thể tại Vãng Sinh trong ao có chỗ gặp gỡ, có thể nhìn thấy kiếp trước của mình kiếp này. Chỉ ít, cái khác thần tộc đều là như vậy, tại Vãng Sinh Hồ Tẩy Lễ phía dưới đều sẽ minh ngộ kiếp trước, như thế mới có thể trở thành chân chính ma thần. Nhưng Đỗ Phi Vân tại Vãng Sinh Hồ tiếp lễ rửa tội về sau, Chư thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành ma thần thân thể, ma lực chuyển hóa thành thần lực, thành là chân chính ma thần bên ngoài, căn bản không có nhìn thấy kiếp trước của mình, đối trí nhớ của kiếp trước cùng nhận biết vẫn là trống giống, tàn khuyết không đầy đủ. Việc này qua mấy ngày, hắn phiền muộn mới làm dịu, rốt cục tiêu tan. Bất luận kiếp trước của hắn có phải là cái kia trong truyền thuyết viêm đế, đều đã không trọng yếu, hắn chỉ biết kiếp này nhân sinh của hắn quý tích đã cải biến, vậy mà đi đến ma thần chi đạo, tương lai đường chỉ có dựa vào hắn tự mình tìm tòi trước tiến vào. Trong lòng chính nghĩ như vậy, Đã là 3 canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân vượt qua rất nhiều núi non sung ngòi, mới vượt qua 30.000 bên trong khoảng cách đi tới thương tuyết sơn mạch. Xa xa, phi hành tại cao vạn trượng trống không trong mây Đỗ Phi Vân, liền thấy trên đường chân trời kia chiếm cư trên mặt đất, lượng chập trùng thương tuyết sơn mạch. Thương tuyết sơn mạch chi danh được từ tại nó trắng đen sen kẽ bề ngoài, trong núi sinh đầy cao ngàn trượng màu đen thần lỏng, trống không khu vực thì che kín trắng ngần tuyết, thế là mới có thương tuyết nói chuyện. Từ đối với Một loại sinh trưởng tại nóng bỏng lại nhiều nham tương khu vực, một loại khác thì sinh trưởng tại tịch mịch thanh lánh vách núi treo leo bên cạnh. Thế là, hắn trong đầu hồi ước một chút Thương Tuyết Sơn mạch đại khái địa đồ, đánh giá ra Thương Tuyết Sơn mạch phía tây khu vực phần lớn là khô giáo khắc nhiệt vùng núi, nơi đó dưới nền đất có lẽ có nham tương khu vực. Hắn chuẩn bị rất sung túc, đi tới Thương Tuyết Sơn mạch về sau, liền quyết định tây nam phương hướng, một đường bay đi. Từ từ tiến vào Thương Tuyết Sơn mạch về sau, hắn liền cảm nhận được rét lạnh băng tuyết khí tức đập vào mặt. Bất quá Theo hắn càng ngày càng hướng tây nam phương hướng lao vùn vụn, loại cảm giác này liền rất nhanh làm nhạt, từ từ cảm thấy nóng bỏng lên. Phi hành hai canh giờ về sau, hắn đã bay ra 20.000 bên trong khoảng cách, dưới chân liên miên chập trúng sân phong, từ từ hiện lộ ra khắc phong mạo. Nơi này nóng bỏng vô so, sông núi bên trên mặt đất nhiệt độ cao tới hơn ngàn, bình thường giống loài khó mà sinh tồn tiếp, cũng chỉ có liệt dương mục cùng số ít mấy loại thực vật mới có thể ở đây sinh tồn tiếp. Trên mặt đất đã không còn băng tuyết, thay vào đó chính là liệt liệt bốc lên hỏa Diễm một mảnh lại một mảnh giày đặc liệt dương mục lâm, còn như hải dương bao phủ phiến địa vực này. Đỗ Phi Vân đứng tại thần kiếm bên trên thả thả ra thần thức quan sát một trận, phát hiện phía dưới ngàn dạng phương viên cũng không có cái khác thần tộc tồn tại, lúc này mới hạ xuống đi. Mặc dù chân xuống núi mạch là danh phủ kỳ thực hỏa diễm sơn, nhưng Đỗ Phi Vân là ma thần, tự nhiên không sợ những ngọn lửa này cùng nhiệt độ cao. Hắn rơi trên mặt đất về sau, liền không chút nào dừng lại địa độ nhập mặt đất, hướng lòng đất chui xuống dưới. Lúc trước Đỗ Phi Vân ma đạo song tu cùng thân thể đều đạt tới hoàn mỹ. Mà lại thân thể nhảy ra tự nhiên ngũ hành quy tắc, cho nên ngũ hành sức mạnh tự nhiên đối thân thể của hắn không có chút nào tổn thương. Mà lại, siêu thoát tự nhiên quy tắc về sau, hắn đối ngũ hành lực lượng vận dụng cũng 10 điểm hoàn mỹ, tuyệt không thể tả. Thân lực của hắn liên tục không ngừng sử dụng, hóa thành hỏa hệ cùng thổ hệ lực lượng, khiến cho hắn trong lòng đất xuyên qua đi tiến vào, như cá gặp nước, 10 điểm mau lẹ, chỉ chốc lát sau liền hạ xuống đến vạn trượng sâu lòng đất. Mà nơi này, núi đá đã cứng rắn khủng bố, rất nhiều nơi đều là trống rỗng. Có thật nhiều khe danh cùng trong vực sâu đều xuất hiện xích hồng nham tương. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 722, U Minh Tử Diệm. Đỗ Phi Vân đang đứng tại một chỗ chừng 10 trượng phương viên chống trải khu vực, dưới chân là một mảnh đá lởm trầm luân thạch, quanh người chạy xuôi xích hồng hỏa diễm, nơi này nhiệt độ cao dọa người. Không hề nghi ngờ, nếu không phải hắn có được ma thần thực lực, thân thể lại là chân vũ kiếm thể cô độc ma thần thân thể, hắn cũng khó có thể tại cái này vạn trượng lòng đất đợi lâu. Nếu là những cái kia ma tôn loại hình ma đạo tu sĩ đến, chỉ sợ muốn không được một lát liền muốn hóa thành cho tàn. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, lập tức có xích hồng thần lực tuôn ra, vờn quanh tại hắn quanh thân, bảo vệ lấy hắn. Những ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, mà lại trong đó còn tràn ngập rất nhiều hòa độc, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Bất quá, hiện tại những này địa tâm chi hỏa bên trong kịch độc, lại thành hắn đồ đại bổ. Mặc dù hắn tự phế tiên đạo tu vi cùng tiên thuật, nhưng lớn kịch độc thuật cũng không phải đạo môn hoặc là ma môn pháp thuật, mà là yếu tố pháp thuật là lấy mặc kệ là nhân yêu ma đồ có thể tu luyện. Bây giờ, trở thành ma thần Đỗ Phi vẫn còn không có tu luyện so sánh lợi hại thần thuật, chỉ có trời thần chi thủ cùng lúc trước hắn cũng không coi trọng lại chỉ thi triển qua một lần minh phủ chi nắm, coi như đem ra được. Cho nên vì tăng cường sức chiến đấu, ở tại thần giới có thể tốt hơn sinh tồn tiếp, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực, mới có thể thôn phệ kịch độc tới tu luyện lớn kịch độc thuật. Thần lực của hắn không ngừng mà hấp thu những cái kia điệu tâm chi hỏa bên trong kịch độc, một bên tu luyện lớn kịch độc thuật đồng thời, thần thức cũng kéo dài tới đến Tuần bốn phương tám hướng dò xét qua đi. Sích huyết thảo nhiều là sinh trưởng ở loại này nham tương chảy ngang, che kín điệu tâm chi hỏa khu vực, mà lại xích huyết thảo chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, chỉ có thể lấy thần thức lục soát. Khổ tâm người trời không phụ, Đỗ Phi Vân tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ rốt cục đạt được hồi báo. Rất nhanh hắn ngay tại một chỗ ao nham tương bên cạnh phát hiện vài cọng sích huyết thảo. Thế là, hắn vội vàng bay vọt mà đi, đem kia vài cọng huyết thảo hái xuống, thả tiến vào viêm đế trong đỉnh bảo tồn. Sích huyết thảo cùng tinh thần giá cả rất đắt. Nguyên nhân chủ yếu chính là hai loại dược liệu một khi rời đi sinh trưởng địa điểm, không có tương ứng sinh trưởng điều kiện chập chững, rất nhanh liền sẽ khô héo tử vong. May mắn là, Đỗ Phi Vân có được Viêm Đế đỉnh, trong đỉnh có dược viên không gian có thể bồi dưỡng dược liệu, lại có hỏa diễm thế giới. Hàn băng thế giới tinh thuần nguyên khí ủng hộ, coi như hắn thành hai loại dược liệu trồng tại Viêm Đế trong đỉnh, cũng đều có thể khỏe mạnh sinh trưởng xuống dưới. Rất nhanh, hắn liền thanh quanh người phạm vi ngàn giảm lòng đất đều tìm kiếm một lần, hái tới hơn 20 khóa xích huyết thảo. Xâm nhập tiến khu vực này đã không có xích huyết thảo tồn tại, Đỗ Phi Vân không còn lưu lại, thi triển ngũ hành chi lực trong lòng đất bắt đầu xuyên qua trước tiến vào, rất nhanh lại đi tới một mảnh tre kín nham tương cùng địa tâm chi hỏa khu vực, lần nữa tốn hao một canh giờ. Hái tới mười mấy quả xích huyết thảo. Như thế lặp lại theo điểm phía dưới, Đỗ Phi Vân không ngừng lặp lại lấy quá trình này, chờ hắn thu thập được 300 gốc xích huyết thảo về sau, đã là một ngày trôi qua. Cứ việc không ngừng tìm kiếm cùng ngắt lấy Sích huyết thảo quá trình rất rườm rà buồn tẻ. Nhưng Đỗ Phi Vân lại bình chân như vại, mãi thành thói quen dù sao rất nhiều năm trước hay là haii đầu lúc hắn chính là bạch thạch trấn bên trên ưu tú nhất hái thuốc lang đây chính là hắn bạn trước làm đương nhiên thuận buồm số gió nhất là vừa nghĩ tới một viên huyết thảo liền giá trị một viên thần thạch cả ngày hôm nay hắn liền kiếm lấy 300 thần thạch thời điểm tâm tình của hắn đương nhiên rất vui vẻ nhưng là rất nhanh lại phát hiện một mảnh trống trải namm tương khu với lúc hắn lạiường bước đứng tại một cái ao nhàm tương tự trên bờ sắc mặt nghiêm túc cẩn thận quan sát lấyyến địa vư này không còn vội vã đi tìm xích huyết thảo Ở trước mặt hắn, là một khối khoảng chừng trên trăm bên trong phương viên chống trải khu vực, quần quận chạy xiết xích hồng sắc nham tương từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, ở đây hội tụ thành một cái trọn vẹn phạm vi mấy chục dặm nham tương hồ nước, khiến cho mảnh này chống trải khu vực bị vô cùng vô tận màu đỏ hỏa diễm trăng ngập, nhiệt độ cao vượt quá tưởng tượng. Càng mấu chốt chính là, tại cái này viễn nham tương hồ nước bốn phía, những cái kia đá lởm chầm đột ngột rừng đá bên trong, sinh trưởng một đám một đám xích huyết thảo, Đỗ Phi Vân thần thức tùy tiện quét qua liền phát hiện, nơi này xích huyết thảo không ít hơn 1000 gốc. Trừ những này xích huyết thảo bên ngoài, còn có thật nhiều tử sắc cùng màu đen dược liệu, tất cả đều là luyện chế thần đan vật liệu, có thể nói là bảo vật đầy đất. Nơi đây cách xa mặt đất chỉ có 10.000 3.000 trượng sâu, như thế một mạng lớn chống trải khu vực bên trong, sinh ra một cái cự đại nhàm tương hồ nước, chỉ cần là thực lực hơi mạnh, tiếp cận tiên vương cảnh giới thiên thần, đều không khó dùng thần thức xuyên tấu qua lòng đất nhìn thấy đây hết thảy. Như vậy, vì sao không có thần tộc đi tới mảnh này hồ nước? Cho dù không nói khác, vẹn vẹn là thanh 1.000 gốc huyết huyết thảo, cùng mấy ngàn gốc cái khác dược liệu nắt lấy đều có thể thu hoạch hơn 10.000 ngàn khỏa thần thạch. 10.000 ngàn khỏa thần thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, chí ít nó có thể mua được một kiện phổ thông thượng phẩm thần khí, đây đối với thiên thần cường giả đến nói đều là một cái hấp dẫn rất lớn. Đã phiến địa vực này dễ dàng như vậy bị phát hiện, kia vì sao không có thần tộc tới đây thám hiểm tầm bảo đâu? Cái gọi là sự tình ra bình thường tất có yêu, trong chốc lát phát hiện giá trị hơn 10.000 ngàn khỏa thần thạch bảo vật xuất hiện ở đây, Đỗ Phi Vân không có bị thiên đại kinh hỉ choáng váng đâu góc, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, lặng lặng suy tư cân nhắc. Rất nhanh, tại hắn cẩn thận quan sát liền phát hiện một chút mảnh khỏe, cũng đại khái nhìn ra chỗ này địa vực bí ẩn, khó mà bị phát hiện nguyên nhân. Bởi vì, tại khoảng cách nham tương hồ nước trên không ngàn trượng chỗ, chính là mảnh này chống trải khu vực đỉnh chót, nơi đó là cứng rắn vô so núi đá. Núi đá tự nhiên không thể ngăn cản thiên thần cường giả thần thức do xét, nhưng những cái kia núi đá tầng ngoài đều bị nham tương hồ nước bên trong năm này tháng nọ toát ra từng kia từng sợi tự từ sắc ánh lửa, cho ngưng tụ ra một tầng đủ có độ dày hai thước tự sắc tinh bích. Đỗ vân thử một chút, thần trí của hắn dọng teo đi. Nương tụ thành một đạo lợi kiếm, đâm vào kia tự sắc tinh bích bên trên, lại khó mà đâm thủng, căn bản là không có cách chuyển ra ngoài. Nói cách khác, tầng kia thật dày tự sắc tinh bích có thể ngăn cách thần thức rõ xét. Kể từ đó, liền không khó giải thích chỗ này nhàm tương hồ nước bí ẩn đến nay cũng không có người đến nguyên nhân. Làm rõ ràng tình trạng, Đỗ Phi Vân tâm thần thoáng yên ổn, lúc này mới bắt đầu hành động. Hắn âm thầm đề phòng đồng thời, bắt đầu ngắt lấy hồ nước bốn phía sinh trưởng xích huyết thảo, chỉ dùng một canh giờ, liền thanh nơi này xích huyết thảo ngắt lấy hẹn chính thành số một chút khoảng chừng 1200 gốc. Đồng thời, xem như cả đời đều say mê tại luyện dược một đạo đỗ Phi Vân, nóng lòng không đợi được là bản tính của hắn, hồ nước bốn phía những cái kia sinh cơ dật dảo, còn có chút xa lạ dược liệu, hắn cũng không có bỏ qua, hết thể đều ngắt lấy cái ghép đến viêm đế trong đỉnh đi. Hai canh giờ về sau, nham tương hồ nước bốn phía dược liệu đều bị hắn ngắt lấy không còn, phòng đoán cẩn thận hắn hiện tại đã kiếm lấy khoảng chừng hơn 10000 thần thạch. Nhưng nơi này địa hình đặc dị, bảo vật đông đảo, đã nhưng vận may tới qua một lần. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn với ngắt lấy một chút thảo dược. Rất nhanh, hắn lại đem ý nghĩ đặt ở trên đỉnh đầu những cái kia Tử Sắc Tinh Bích bên trên. Điều khiển lấy thần kiếm, hắn bay lên ngàn trượng không trung, đi tới kia Tử Sắc Tinh Bích trước mặt, khoảng cách gần đánh giá quan sát những này Tử Sắc Tinh Bích. Chợt nhìn phía dưới, những ngài Tử Sắc Tinh Bích bình thường không có gì lạ, cùng Tử Thủy Tinh không có gì khác biệt, trừ càng thêm óng ánh sáng long lanh bên ngoài, cũng không có gì điểm đặc biệt. Nhưng nhãn lực của hắn cùng kiến thức cũng là phi phàm, rất nhanh liền phát hiện một cái đặc điểm. Tại những này như là từ thủy tinh tinh bích bên trong, chậm rãi chạy xuôi từng sợi ngọn lửa màu tím, những cái kia ngọn lửa màu tím rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản khó mà phát hiện, thần thức cũng bị tinh bích cách tuyệt không thể dò xét. Những này từng tia từng sợi ngọn lửa màu tím, giống như cũng có sinh mệnh linh hoạt, tại tinh bích bên trong tùy tiện chạy xuôi. Mặc dù cách thật dày tinh bích, nhưng Đỗ Phi Vân Y Nguyên có thể cảm nhận được, kia mỏng manh ngọn lửa màu tím, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cường đại uy lực. Đỗ Vân bản mệnh thuộc tính là lửa, nếu không năm đó hắn thực lực lúc còn nhỏ yếu cũng không có khả năng đối luyện dược thuận buồm xuôi gió. Bây giờ hắn tấn dai ma thần, sớm đã hoàn mỹ dung hợp ngũ hành chi lực, với hỏa hệ lực lượng không có gì cảm xúc, chỉ cảm thấy thần lực mới càng thêm thực dụng. Nhưng bây giờ những này ngọn lửa màu tím lại cải biến cái nhìn của hắn, khi hắn phát hiện những này ngọn lửa màu tím thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên ra tốc nhảy lên, sâu trong linh hồn có một cỗ không hiểu rung động, đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn khát vọng, giống như mê hoặc nhân tâm ma âm, thúc đẩy thần hồn của hắn ý chí đi tả hữu thân thể của hắn. Để hắn cấp thiết muốn đạt được những này ngọn lửa màu tím. Vì cái gì nhìn thấy những này ngọn lửa màu tím, ta sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Vì cái gì ta sẽ đối những ngọn lửa này như thế khát vọng. Đỗ Phi Vân đấy lòng sinh ra những nghi vấn này, đến mức hắn hiện tại cấp thiết muốn muốn biết rõ ràng, những này ngọn lửa màu tím rốt cuộc là thứ gì, lại có như thế nào thần kỳ uy lực cường đại. Vô ý thức, hắn đem thần kiếm nắm trong tay, thôi động thần lực quán thâu tại thần kiếm bên trong, sử xuất cắt chi lực, bắt đầu cắt kia tử sát tinh bích. Tử sát tinh bích rất cứng rắn. Đỗ Phi Vân toàn lực ứng phó, dùng thượng phẩm thần khí đến cắt, trọn vẹn sau một canh giờ, cũng mới miễn cưỡng cắt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Khi khe hở rốt cục hình thành lúc, tinh bích bên trong chậm dai chạy xuôi ngọn lửa màu tím, tựa như là lập tức liền hương phân lên, cùng nhau hướng cái này khe nước chạy xuôi tới. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng tụ đến ngọn lửa màu tím, liền hội tụ thành một đầu tiểu lớn bằng ngón cái tử sắc diễm hỏa, từ kia nhỏ xíu trong cái khe bắn ra đến, thẳng đến Đỗ Phi mà tới. Quả nhiên cùng Đỗ Phi Vân cảm ứng đồng dạng, Những này ngọn lửa màu tím không phải tầm thường, vừa vừa rời đi khe hở liền hiển lộ ra vô so bá đạo lại khí tức cấm lãnh, để Đỗ Phi Vân cũng giật nảy mình dùng mình một cái. Vô ý thức, Đỗ Phi Vân liền muốn né tránh, né tránh ngọn lửa màu tím này công kích. Đồng thời, trong óc của hắn cũng tràn ngập nghi vấn, đây chính là hàng thật giá thật hỏa diễm, hẳn là nóng bỏng khó nhịn mới đúng, làm sao lại để hắn cảm thấy âm lãnh đâu? Đây quả thực quá không hợp tói thượng. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có ngọn lửa màu tím tốc độ nhanh, nhất là hắn cách tinh bích quá gần đến không kịp chống tránh. Kia một giải ngọn lửa màu tím trực tiếp liền chui tiến vào trán của hắn, tiến vào đầu của hắn bên trong, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, cả người giống như là đông cứng đồng đọng dạng. Loại kia lạnh cùng cứng đờ, không phải tới từ thân thể cảm giác, mà là tới từ thần hồn ý thức, để người không thể nào chống cự cùng kháng cự. Mặt ngoài 10 điểm táo bạo bá đạo hỏa diễm, bên trong chất lại là như thế âm lanh ăn mòn thần hồn, ngọn lửa này giữa thiên địa ít có. độ Phi Vân trong đầu lập tức liền hiện ra một cái từ, tựa hồ cũng chỉ có loại này trong truyền thuyết thiên địa linh hỏa mới sẽ cổ quái như vậy cùng dị thường. U Minh Tử Diệm. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 723, Tử Diệm Kỳ Lân. Đỗ Phi Vân sở dĩ biết loại này cổ quái ngọn lửa màu tím chính là U Minh Tử diễm. nó nguyên nhân hay là bởi vì hắn đem Viêm Đế trong đỉnh liệt núi du ký cùng tất cả luyện dược ghi chép liên quan đều một chữ không lọt ghi tạc đáy lòng, là gấn trong linh hồn. Viêm Đế đỉnh chủ nhân đời trước Viêm Đế, chính là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất luyện sư mà luyện dược sư tinh thông nhất am hiểu chính là hỏa hệ lực lượng. Làm đã từng là đại đế chí tôn Viêm đế, hắn đem mình cuộc đời đối luyện dược một đạo cảm ngộ cùng kiến thức đều ghi lại, cho nên Đỗ Phi vận may mắn biết được. Viêm đế am hiểu nhất thao túng hỏa diễm lực lượng, tại tiên giới, thần giới cùng chư thiên vạn giới, luận đến thao túng hỏa diễm lực lượng cường giả, hắn hoàn toàn xứng đáng chính là đệ nhất nhân. Mà lại, hắn tại liệt núi du ký bên trong ghi chép giữa thiên địa cường đại nhất 10 loại thiên địa linh hỏa cùng đặc biệt nhất 3 loại thiên địa linh hỏa, mà lại hắn còn bài xuất một cái linh hỏa bảng vì chư thiên vạn giới công nhận. U Minh Tử Diễm liền vừa vặn là linh hỏa trong bảng một loại thiên địa linh hỏa, là đặc biệt nhất ba loại thiên địa linh hỏa một trong, tại linh hỏa trên bảng xếp hạng thứ 11. Còn có Hồng Liên tiên tử dựa vào thành danh bản mệnh thuộc tính Hồng Liên Nghiệp Hòa, Thanh Liên phu nhân Thanh Liên linh hỏa, cũng đều xếp hạng tại linh hỏa trên bảng. Đỗ Phi Vân lúc trước từng đem linh hỏa bảng cùng với tương quan miêu tả đều khắc sâu ghi nhớ, cho nên vừa rồi gặp được U Minh Tử Diễm, liền có thể lập tức xác nhận, mà lại hắn còn có thể hiểu rõ cái này U Minh Tử Diễm hình thành nguyên nhân. Hỏa diễm lực lượng vốn là nóng bỏng, táo bạo cùng bá đạo, nhưng bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, nơi này hội tụ thần giới địa tâm địa tâm chi hỏa, hình thành một cái phương viên mấy chục bên trong nham tương hồ nước, chính là hỏa diễm lực lượng tụ tập đến cực hạn. Thế là, vật cực tất phản, những ngọn lửa này lực lượng tụ tập đến cực hạn, liền cùng thần giới đặc lưu U Minh lực lượng dung hợp, sinh ra giữa thiên địa tối cổ quái mới lạ linh hỏa, U Minh Tử Diễm. U Minh chỉ tồn tại ở thần giới, nghe nói là ở vào thần giới lòng đất hạch tâm chỗ sâu, nơi đó mà băng lãnh là tất cả thần tộc các ngộng, là thần giới kinh khủng nhất âm trầm địa phương. Biết rõ ràng U Minh Tử Diễm lai lịch cùng đặc tính, Đỗ Phi Vân cũng lập tức giật mình, trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì, vừa rồi một màn kia U Minh Tử Diễm chui tiến vào trong đầu của hắn, ngay tại hướng trong thức hải của hắn ăn mọn. Đích xác, hắn hoàn mỹ dung hợp ngũ hành lực lượng, đã vượt ra tự nhiên ngũ hành quy tắc, căn bản không sợ ngũ hành lực lượng tổn thương. Thế nhưng là cái này U Minh Tử Diễm, hoàn toàn khác với phổ thông hỏa diễm lực lượng, nó là thần giới đặc hữu thiên địa linh hỏa. Mặc dù thuộc về ngũ hành lực lượng một loại, nhưng tuyệt đối đã vượt ra ngũ hành lực lượng phạm chủ. Ta mặc dù không sợ ngũ hành lực lượng tổn thương, thế nhưng là cái này U Minh Tử Diễm chưa hẳn có thể chống đỡ được. Ngay mắt, Đỗ Phi Vân liền có cái này định luận, bởi vì hắn mới phỏng đoán đã được chứng thực. Kêu U Minh Tử Diễm mang theo nhất là băng lệnh âm trầm khí tức, một đường xe rách kinh mạch của hắn cùng huyết nục, mạnh mẽ đâm tới, vô số so bá đạo vọt tới trong đầu của hắn phụ cận, bắt đầu xâm lấn thức hải của hắn. Mặc dù Đỗ có được thập đại thức hải, Thế nhưng là nó bên trong một cái thức hải gặp u minh tử diễm công kích, y nguyên để hắn thần hồn rung chuyển, thần chí mơ hồ rối loạn. Một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Hắn biết rõ, nếu là không thể ngăn lại u minh tử diễm ăn mòn, một khi bị u minh tử diễm xâm lấn thức hải của hắn, như vậy hắn cái này thức hải sẽ phải hoàn toàn báo hỏng. Nhất định sẽ bị u minh tử diễm cho hoàn toàn thôn phệ hủy diệt đi. U minh tử diễm uy lực, tại liệt núi du ký bên trong ghi lại rất rõ ràng, lúc trước Viêm Đế từng thu thập tu luyện năm đại thiên địa linh hoa. Trong đó có U Minh Tử Diễm. Hắn đã từng vận dụng U Minh Tử Diễm lực lượng, chỉ là bắn ra đầu ngón tay lớn một nắm ngọn lửa, liền trực tiếp thành một cái tiên vương cho đốt sống chết tươi, ngay cả tiên khu đều hóa thành cho tàn. Ngay cả tiên vương cự đầu cũng không thể chống cự U Minh Tử Diễm uy lực, nó độ mạnh có thể nghĩ. Chỉ một thoáng, Đỗ Phi Vân lòng tràn đầy khẩn trường, cố nén khiến linh hồn hắn run dậy kịch liệt đau nhức, thôi phát thể nội thần lực, khu trừ kia bá đạo cuồng bạo U Minh Tử Diễm. Chỉ tiếc, thần lực của hắn mặc dù rất mênh mông, lại không thể ngăn cản U Minh Tử Diễm lực lượng. Lập tức liền bị U Minh Tử Diễm nuốt chửng lấy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể mặc cho U Minh Tử Diễm xâm lấn ta thức hải, đem tu vi của ta hủy hoại chỉ trong chốc lát? Cái này là tuyệt đối không có khả năng, hắn còn muốn tu luyện, tấn dai đến thần vương, thậm chí là thần đế chí tôn cảnh giới, sau đó mới có thể trở về nhân gian giới, đi cứu vất bị vây nuốt huyền hoàng thế giới, cùng hắn thân bằng hảo hữu cùng tri kỳ hồng nhan. Hắn tuyệt đối không thể để U Minh Tử Diễm phá hư hắn con đường tu luyện, kia cho so giết hắn đều muốn nhẫn. Hắn tự thân khó mà ngăn cản U Minh Tử Diễm lực lượng, vô ý thức liền nhớ lại Viêm Đế Đỉnh, tâm thần khẽ động liền thôi động Viêm Đế Đỉnh lực lượng, lấy Viêm Đế Đỉnh đến thôn phệ U Minh Tử Diễm. Tại hắn nghi đến, thực lực của hắn thấp như vậy hơi, không có thể phát huy Viêm Đế Đỉnh một thành ý lực, coi như đối phó U Minh Tử Diễm cũng muốn rất gian nan. Nhưng là hắn lập tức liền phát hiện, U Minh Tử Diễm lúc đầu rất bá đạo cuồng bạo, nhưng căn bản đánh không lại Viêm Đế Đỉnh tôn vệ, lập tức liền bị thôn phệ đến trong đỉnh, bảo tồn tại hỏa diễm thế giới bên trong. Rốt cục đem U Minh Tử Diễm cho thu phục trấn áp lại. Đỗ Phi Vân có thể thoát hiểm, lúc này mới âm thầm thở phào. U Minh Tử Diễm ý lực, không có khả năng yếu như vậy a. Thành công thu phục trấn áp U Minh Tử Diễm, Đỗ Phi Vân lại cảm thấy có chút kỳ quặc, cái này một vòng U Minh Tử Diễm ý lực, tựa hồ so hắn trong tưởng tượng muốn nhỏ yếu nhiều. Lập tức, trong óc của hắn nhớ lại liệt núi du ký bên trong, liên quan tới U Minh Tử Diễm ghi chép cùng miêu tả, sau một lát hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, những này U Minh Tử Diễm chỉ là phía dưới nham tương hồ nước bên trong, một chút xíu hội tụ hình thành, cũng không rất tinh khiết vẫn còn không tính là chân chính u minh tử diễm, mà chân chính u minh tử diễm hẳn là tại cái này phiến nham tương hồ nước phụ cận, cái kia hẳn là là một chủng như là đám mây tử diễm. Chỉ có chân chính u minh tử diễm mới có thể ngưng kết thành một chủng đám mây ngọn lửa màu tím, không ngừng mà hấp thu giữa thiên địa hỏa hệ lực lượng, hình thành thuần túy u minh tử diễm, đem tạp chất khá nhiều, không đủ thuần túy tử diễm bài xuất đi. Chân chính u minh tử diễm lại ở nơi nào đâu? Vô ý thức, Đỗ Phi Vân trong lòng liền tuôn ra ý nghĩ này. Mặc dù hắn biết rõ kia U Minh Tử Diễm nhất định sẽ rất cường đại, nhưng linh hồn của hắn chỗ sâu, y nguyên có mảnh liệt xúc động, muốn lấy được U Minh Tử Diễm. Mặc dù hắn gần nhất một mực chuyên trú vào tu luyện thần lực, đối ngũ hành lực lượng căn bản không nhìn chúng, nhưng cái này U Minh Tử Diễm, tuyệt đối siêu việt thần lực cấp độ, thuộc ở thiên địa linh hỏa, nếu như có thể luyện hóa hấp thu, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. huống chi, hắn là một tên luyện dược sư, có cường đại thiên địa linh hỏa hắn mới có thể tại lúc chế thuốc càng thêm thuận buồm xuôi gió, chế ra càng cường đại phẩm dài cao hơn thần đan đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy sự tình lại không thể nóng nổi còn cần bàn bạc kỹ hơn nếu không liền muốn có nguy hiểm không biết phát sinh hắn quyết định nghỉ ngơi trước một trận khôi phục thần lực về sau mới quyết định thế là hắn thân ảnh lẽ lên tiến vào viêm đế trong đỉnh phục dụng 3 viên thần ngự đan về sau bắt đầu khôi phục thần lực sau một cách giờ hắn khôi phục trạng thái bình thường thần lực sung mãn bây giờ liền bắt đầu thôn phệ luyện hóa cái này một vòng u Minh từ Diễm hắn quân trước luyện hóa hấp thu cái này một vòng u Minh từ Diễm Dùng cái này đến xác định u minh tử diễm đến tuột cùng cường đại cơ nào. Có viêm đế đỉnh trợ rút, hắn luyện hóa hấp thu u minh tử diễm quá trình rất bình ổn, cũng rất an toàn, chỉ là hắn lần thứ nhất luyện hóa u minh tử diễm, cần muốn chú ý cẩn thận làm việc, cho nên tốc độ rất chậm. Dòng rã 6 canh giờ trôi qua về sau, hắn mới rốt cục từng giờ từng phút đem u minh tử diễm hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào thần lực của mình bên trong đi. Mở mắt ra, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng ngọn lửa màu tím. Âm lãnh băng hàn khí tức toát ra đến, làm khí chất của hắn càng thêm cùng ma thần ăn khớp nhau. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, trong lòng rất là vui vẻ, đối lần này luyện hóa u minh tử diễm về sau thu hoạch. Vừa lòng phi thường. Mặc dù cái này một vòng u minh tử diễm, cũng không phải là chân chính hoạch tâm u minh tử diễm, chỉ là bị diệt trừ tạp chất, thế nhưng là y nguyên mạnh vô cùng khó tin. Luyện hóa cái này một vòng u minh tử diễm về sau. Đố phi vân vậy mà trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới ma thần trung kỳ, đây là hắn bất ngờ. Đương nhiên, cái này cùng phía sau hắn nội tình tích lũy là không thể tách rời Vừa phi thăng thần giới hắn chính là Ma Thần Tiền Kỳ đỉnh phong, lần này luyện hóa một vòng U Minh Tử diễm, đột phá cảnh giới bước vào Ma Thần Trung Kỳ cũng rất bình thường. Vẹn vẹn chỉ là một vòng U Minh Tử Diệm tập chất, liền đủng có như thế lực lượng cường đại, như vậy chân chính hạch tâm U Minh Tử diễm đâu? Lại nên là như thế nào cường đại? Nếu như ta có thể đem luyện hóa hấp thu, nói không chừng liền có thể trực tiếp đạt tới Thiên Thần cảnh giới, thậm chí là Thiên Thần hậu kỳ cũng có thể. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra chờ mong, hơi có chút hưng phấn liếm môi một cái bắt đầu tìm kiếm chân chính hoạch tâm u minh tử diễm. U minh tử diễm hoạch tâm là một đám mây, hẳn là liền tại phụ cận, nhưng nham tương hồ nước bốn phía hắn đều tìm qua, tử xác tinh bích bên trong cũng không có, kia liền chỉ có một cái khả năng. Hạch tâm u minh tử diễm, rất có thể ngay tại nham tương hồ nước bên trong. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân liền không do dự nữa, thả người nhảy lên liền nhảy tiến vào nham tương hồ nước bên trong, bắt đầu lặn xuống hướng hồ nước chỗ sâu xuất phát. Những này nham tương cùng hỏa diễm, là trong ngũ hành hỏa diễm lực lượng, hắn hoàn toàn không sợ. Tại trong nham tương tắm rửa như chơi đùa, hắn chỉ cần thiết phải chú ý không bị u minh tử diễm tổn thương đến là được. Rất nhanh, hắn liền hạ lặn chọn vẹn trăm trượng sâu, lúc này hắn mới phát hiện cái này nham tương hồ nước phi thường sâu, càng hướng xuống liền càng co vào, không gian cũng càng tiểu. Lại tiếp lấy lặn xuống ngàn trượng về sau, hắn liền phát hiện cái này nham tương hồ nước đến nơi đây, đã biến thành một cái phương viên 10 dặm cái hố. Cửa hang dưới vẫn là nham tương, giống như vực sâu, không biết sâu bao nhiêu, thần thức cũng khó có thể thăm dò. Thế là Đỗ Phi Vân chú ý cẩn thận tiếp tục lặn xuống, dùng viêm đế đỉnh bảo vệ lấy thập đại thức hải, để phòng bất trắc. Lại lặn xuống 3000 trượng về sau, cái này động đã có lại nhỏ đến phương viên ba trượng, cùng lúc đó, thần chí của hắn mơ hồ phát hiện, phía dưới 3000 trượng sâu chỗ, vậy mà là trống trải. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ nơi đó chuyển ra u minh tử diễm khí thức, vô cùng thuần khiết nồng hậu dày đặc. Rất có thể, chân chính u minh tử diễm là ở chỗ này. Đỗ Phi Vân trở nên kích động, trong lòng rất là chờ mong, tiếp tục lặn xuống. Nhưng mà Đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, thân thể đột nhiên đình chỉ động tác, thần thức nhìn qua phía dưới kia đột nhiên xuất hiện quần quật không thôi nham tương. Trong chớp mắt, 3000 trượng phía dưới kia đại đoàn lăn lộn không thôi nham tương, liền vọt tới hắn phụ cận. Lúc này, thần trí của hắn mới nhìn đến, tại kia đại đoàn trong nham tương, có một cái phi thường thần tuấn thần thú, đối diện hắn nhìn chằm chằm. Cái kia thần thú thân thể có trăm trượng lớn nhỏ, tập long đầu, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vải rắn cùng một thân, ngoại hình vô cùng thần tuấn Oai hùng. Toàn thân còn bước lên từng sợi ngọn lửa màu tím, chính là u minh tử diễm. Thấy rõ ràng đầu này xông lại thần thú, Đỗ Phi Vân sửng sốt một chút, chợt lập tức gương mặt khiếp sợ tự lầm bẩm, đây là thần thú Kỳ Lân a. Mà lại, đây là một đầu hiếm thấy tử diễm Kỳ Lân. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 724, lại gặp xuyên qua. Tại rộng lớn nguyên ngông thần giới, trừ thần tộc bên ngoài là thuộc thần thú cường đại nhất, số lượng cùng chủng tộc cũng rất nhiều. Nơi này có rất rất nhiều thần thú, thiên kỳ bạch quái. Thực lực cường đại người nhưng cùng thần tộc cường giả tranh nhau phát sáng, thần thú bên trong cường giả cũng có thành tiểu thần vương cự đầu, trưởng quản một phương thành trì. Kỳ Lân thần thú thế nhưng là rất hiếm thấy ở nhân gian chư thiên vạn giới, cơ hội là khó gặp. Ở tại thần giới bên trong, Kỳ Lân thần thú số lượng cũng là ít đến thương cảm, nhưng mỗi một đầu Kỳ Lân thần thú tại trưởng thành về sau, thực lực đều là cực kỳ đáng sợ, tuyệt đại đa số đều có thể trưởng thành là thần vương cự đầu. Thần thú Kỳ Lân có hai loại, Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Kỳ Lân, mà Đỗ trước mắt loại này tự diễm Kỳ Lân Có thể nói là 10000 có một, rất có thể tại toàn bộ thần giới cũng chỉ có như thế một đầu thôi. Bởi vì Tử Diễm Kỳ Lân chính là Hỏa Kỳ Lân tại thôn Phệ Luyện Hóa U Minh Tử Diễm về sau mới hình thành. U Minh Tử Diễm vốn là thiên địa linh hỏa, phi thường tươi gặp mà phi thường cường đại, coi như may mắn có Hỏa Kỳ Lân tìm tới U Minh Tử Diễm, cũng hơn nửa thôn Phệ không được, ngược lại sẽ bị U Minh Tử Diễm tiêu chết. Trước mắt đầu này Tử Diễm Kỳ Lân, không thể nghi ngờ là may mắn nhất, nó không chỉ tìm được cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh hỏa U Minh Tử Diễm. Còn đem nó thôn phệ luyện hóa thành công, tin tức này một khi chuyển đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ thần giới. Xem ra, ta hôm nay còn gặp gỡ đại phiền thoái. Đổi lại cái khác thần tộc, lúc này gặp đến đầu này tử Diễm Kỳ Lân, sẽ chỉ mừng rỡ như liên, Liều lĩnh muốn đem đầu này thần thú thu phục để bản thân sử dụng. Nhưng Đỗ Phi Vân không có bị vui sướng choáng váng đầu góc, hắn lập tức liền ý thức được, đầu này tử Diễm Kỳ Lân thực lực phi thường cường đại, mà lại đối với hắn tràn ngập địch ý, khó có thể đối phó. Đáng ghét đồ hỗn trướng, vậy mà tìm đến nơi này đến Vất quá, ngàn năm qua tất cả lại tới đây lưu toán cấp đoạt U Minh Tử Diễm ra hỏa, toàn bộ đều thành ta trong bụng đứa ăn. Đầu kia Tử Diễm Kỳ Lân, cùng Đỗ Phi Vân cách mấy ngàn trượng khoảng cách rằng co, nó dù chưa mở miệng lại lấy thần thức chuyên âm. Hướng Đỗ Phi Vân nói ra câu nói này, lộ ra tự tin vô cùng. Nghe tới nó, Đỗ Phi Vân giờ mới hiểu được, đầu này Tử Diễm Kỳ Lân sớm ngay ở chỗ này thủ hộ lấy U Minh Tử Diệm, một mực không ngừng thôn phệ luyện hóa U Minh Tử Diệm lực lượng lớn mạnh tự thân, nó chính là U Minh Tử Diệm thủ hộ thần thú. Đương nhiên, Nó thật sự có tự tin tư cách, nó đã đạt tới ma thần hậu kỳ định phong thực lực, khoảng cách thiên thần cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Mà lại nó là thái cổ thần thú Kỳ Lân, cũng là huyết mạch cao quý nhất cường đại mấy loại thần thú một trong. Nó mặc dù chỉ có ma thần hậu kỳ thực lực, thật là thực sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì thiên thần tiền kỳ. Đỗ Phi Vân chẳng qua là cái vừa mới tấn dài đến ma thần trung kỳ kẻ yếu thôi, Tử Diễm Kỳ Lân hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, khó trách nó sẽ phách lối như vậy. Nói đi, nhỏ yếu nhân tộc, là chính ngươi vươn cổ liền liền giết. Hay là ta đến chậm rãi xé rách cổ của ngươi quản, uống cạn máu tươi của ngươi." Tử Diễm Kỳ Lân như vương giả tuần sát lãnh địa đồng dạng, tại kia giày đặc nham thạch nóng chạy bên trong đi qua đi lại. Ánh mắt bên trong đều là bệ nghệ trí sắc, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt tràn ngập thương hại. Đầu này Tử Diễm Kỳ Lân hiển nhiên có được rất cao trí tuệ, trừ ngoại hình là thần thú Kỳ Lân bên ngoài, địa phương khác hoàn toàn cùng cáo giả thần tộc không có gì khác biệt. Đỗ Phi Vân trầm ý, địa thế nơi này chật hẹp, không dễ dàng cho quái cơ, thực tế không thích hợp ở đây cùng Tử Diễm Kỳ Lân giao phong. Tố Hồ hắn đối phiên khu vực này địa thế rất chưa quen thuộc, mà tử Diễm Kỳ Lân là phiên khu vực này chủ nhân. Nếu là ở đây cùng nó chiến đấu, nó có rất lớn ưu thế, Đỗ Phi Vân thì tất nhiên sẽ lâm vào thế yếu. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Thanh đầu này Tử Diễm Kỳ Lân dẫn tới phía trên nhàm tương hồ nước bên trong đi giải quyết. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân mục tiêu chỉ là U Minh Tử Diễm, nếu như có thể không cùng đầu này Tử Diễm Kỳ Lân phát sinh chém giết vậy liền tốt nhất, đáng tiếc hắn biết cái này là không thể nào. Tử Diễm Kỳ Lân cũng biết U Minh Tử Diễm chỗ cường đại. Tuyệt đối không thể có thể để cho hắn tùy tiện đạt được. Người đầu này con lượm ngốc, còn muốn giết đại gia ta, có bản lĩnh ngươi thì tới đi, đại gia chờ ngươi đến giết." Đỗ Phi Vân cảm thấy, đối phó loại này tính khí nóng nảy tử diễm kỳ lân, có lẽ dùng phép khích tướng càng trực tiếp, mà lại đơn giản dùng tốt. Hắn hài hước hướng tử diễm kỳ lân ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó liền xoay người hướng lên trên phương nham tương hồ nước bay đi, đồng thời ngưng thần để phòng hậu phương tử diễm kỳ lân. Nhưng mà, tử diễm kỳ lân nhìn xem hắn hướng lên bỏ chạy, lại thờ ơ, không có chút nào bị chọc giận cũng không có muốn đổi theo ý tứ. Đỗ Phi Vân xem xét, tự cho là có thể được kế hoạch, vậy mà hy vọng thất bại, kia tử diễm kỳ Lân rất có thể xem thấu hắn manh khỏe. Thế là, trong lòng của hắn có chút tiểu xấu hổ, không thể không dừng thân hình, lần nữa trở về kia chật hẹp chỗ cửa hang, cùng tử diễm kỳ lần cách 3000 trượng đứng vững. Ta nói, người cái này con lừa ngốc không phải muốn tới giết ta a, làm sao không dám tới rồi? Đỗ Phi Vân vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục trêu trọc tử diễm kỳ lần lửa giận, hắn hiện tại thực sự muốn có được uy minh tử diễm Cái này với hắn mà nói quá chân quý. Nhưng mà, Từ Diễm Kỳ lân vẫn không có tức giận, ngược lại là trong hai mắt hiện ra trêu tức cười lạnh, giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn qua Đỗ Phi Vân, khinh thường nói: "Ngươi khi ta ngốc à? Hiện tại là ngươi muốn đến cướp đoạt ta U Minh tử Diễm, ta làm gì muốn đuổi theo ra đi với ngươi. Ta liền canh giữ ở cái này bất động, ta nhìn ngươi bắt ta có biện pháp nào?" Nó nói không sai, thật đúng là dạng này, chỉ cần nó canh giữ ở cửa hàng không đi, Đỗ Phi Vân thật đúng là không làm gì được hắn. Ta dựa vào Kia tử Diễm Kỳ Lân như thế nhân tính hóa biểu lộ cùng lời nói, lập tức để Đỗ Phi Vân Tâm Thần khế động, thầm giật mình, trong lòng nhắc đi nhắc lại, cái này mẹ nó một đầu tử diễm kỳ lân vậy mà so Quỷ Kế đa đoan thần tộc còn muốn giàu hạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ lại hắn cũng liền thoải mái, đầu này tử diễm kỳ lân muốn tu luyện đến ma thần hậu kỳ, cũng không biết sống bao nhiêu 10000 năm, coi như nó có ngu đi nữa, cũng đã sớm biến thông minh. Nếu như đầu này tử diễm kỳ lân là hạ giới phi thăng lên đến, vậy nó tại hạ giới lúc đã từng là hô phong hoán vũ yêu tôn cự đầu. Mưa rầm thấm đất biến cáo giả cũng rất bình thường. Đã như vậy, kia cũng chỉ phải đánh một trận lại nói, coi như đánh không lại đầu này Kỳ Lân, cũng muốn cứ gọi nó nếm chút khổ sở, sau đó ta lại tìm cơ hội đi cướp đoạt Ô Minh Tử Diễm. Việc đã đến nước này, Đỗ Phi Vân cũng không thể tránh được, dù sao hắn tự nghĩ nhục thân cùng thần lực đều rất cứng hãn, lại có Viêm Đế đỉnh, cái này cùng Thánh Đạo pháp bảo, coi như đánh không lại đầu này Kỳ Lân, vẫn là có thể cam đoàn tự thân an toàn, tùy thời đều có thể nên ngang rời đi. Nghĩ đến liền làm, Đỗ Phi Vân căn bản không chào hỏi cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên xuất hiện liền cầm thần kiếm bổ xuống, thi triển vẫn là chân vũ kiếm nói tuyệt học. Chân vũ kiếm nói chính là trong kiếm thành tâm thành ý chi đạo, là thuần chính nhất kiếm đạo, đã không thuộc về tiên đạo cũng không thuộc về ma đạo, tóm lại ai cũng có thể tu luyện cùng sử dụng. Hiện tại hắn tuy là ma thần, một thân tiên đạo tu vi tất cả đều phế bỏ, nhưng chân vũ kiếm nói cùng chân vũ kiếm thể y nguyên tồn tại, cái này vì hắn cung cấp đầy đủ sức chiến đấu. Một chiêu kiếm động bắt phương, cứ như vậy uy ra ngoài, hắn thập đại trong tức hải bàng bạc thần lực Quấn thâu tại thần kiếm bên trong, thôi phát ra ngàn vạn đạo kiếm mang, sắc bén lăng lệ tới cực điểm. Chỉ là ngàn chọn một sắc vậy, vậy kiếm mang liền toàn bộ đánh vào Tử Diễm Kỳ Lân trên thân, đưa nó hoàn toàn bao phủ trong đó. Hang động này rất hẹp, đối Đỗ Phi Vân có rất nhiều hạn chế đồng thời, cũng vì hắn sáng tạo tiện lợi cùng ưu thế. Đó chính là, cái này ngàn vạn đạo kiếm mang đem cửa hang hoàn toàn bao trùm, Tử Diễm Kỳ Lân căn bản không chỗ có thể trốn, lập tức liền bị mấy ngàn đạo kiếm mang đánh chúng thân thể. Ngào. Tử Diễm Kỳ Lân không nghĩ tới Vân nói đánh là đánh mà lại vừa ra tay chính là cường đại mà lăng lệ kiếm chiêu, lập tức liền mắc lửa, bị kiếm mang kia đánh thống khổ không chịu nổi, tê đau đớn không thôi, đồng thời còn không quên tức giận chú lên, ta thao, ngươi mẹ nó thật tâm hiểm. Đỗ Phi Vân xem xét liền cười, nguyên bản trong lòng còn sót lại một vẻ lo hâu cũng toàn bộ tiêu tán, hắn sợ hãi Tử Diễm Kỳ lân phòng ngự quá cường đại, kiếm mang của mình căn bản không tổn thương được nó. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều, hoặc là nói là hắn đánh giá thấp mình thực lực. Đây là hắn phi thăng thần giới về sau, lần thứ nhất động thủ giao chiến. Một chiêu đánh tử diễm kỳ lân liên tục kêu đau, hắn lập tức khôi phục tự tin, đối mình thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Hắn tu luyện hoàn mỹ chân vũ kiếm nói, có được cực hạn chân vũ kiếm thể cùng ma thần thân thể, còn có thập đại thức hải vì hắn dự trữ gấp 10 lần thực lực. Tổng kết mà nói, hắn mặc dù chỉ là ma thần trung kỳ thực lực, thật đúng là sức chiến đấu, không thua kém một chút nào ma thần hậu kỳ, cùng đầu này tử diễm kỳ lân hoàn toàn có thể liều mạng. Đương nhiên, kia tử diễm kỳ lân bị đánh ngao ngao kêu đau đớn, lại không nhận trí mạng tổn thương, chỉ là toàn thân lân phiến tan vỡ rất nhiều. Bị đâm ra rất nhiều vết máu thôi. Thần thú kỳ Lân phòng ngự cường đại, gần với tứ linh thần thú bên trong Huyền Vũ, cùng cảnh giới địch nhân căn bản không có khả năng tổn thương đến nó. Nhưng là hiện tại nó một chiêu liền bị Đỗ Phi Vân đánh thương, thế là nó lập tức liền ý thức được, trước mặt cái này tóc trắng nhân tộc tiểu tử rất khó đối phó. Là Lấy, Tử Diễm Kỳ Lân thu hồi khinh thị trong lòng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, toàn thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, đó chính là U Minh Tử Diễm. Đồng thời, liền thấy nó làm ra một cái cực kỳ nhân tính hóa động tác. Nó vậy mà nâng lên một đôi chân trước, tại trước mặt xoa động một phen, kia rõ ràng là nhân loại ma quyền sát trưởng tư thế. "Tiểu tử thối, lão tử cần phải bộ phát tiểu vũ trụ." "Hừ, lão hổ không phát huy, ngươi khi lão tử là hẻo lỗ kịch tí a." "A." Đỗ Phi Vân chính nắm lấy thần kiếm, lại muốn thi triển kiếm đạo tuyệt học, đột nhiên nghe tới Tử Diễm Kỳ Lân lời nói, lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trừng lớn, sắc mặt vô so cổ quái, rất giống là gặp quỷ. Hồ dung nham phía trên 15000 trượng chỗ, là một mảnh không có một ngọn cỏ. Hỏa Diễm Phiêu Dương Hỏa Diễm Sơn, nơi này là thường Tuyết Sơn mạch nội địa chỗ sâu. Nơi này nguy cơ từ phía, có vô số cường đại thần thú ẩn hiện, liền xem như thiên thần cảnh giới cường giả lại tới đây, cũng cần chú ý cẩn thận, nếu không cũng sẽ rơi vào cái bỏ mình hạ chẳng. Giờ này khắc này, từ trên bầu trời hạ xuống hai cái thân hình cao lớn, đầu đầy tóc vàng nam tử trẻ tuổi, rõ ràng là thần tộc. Hai người đáp xuống đất mặt, đưa thân vào lưu động trong ngọn lửa, vậy mà không cần bất kỳ phòng vệ nào cũng có thể lông tóc không thương, rõ ràng thực lực của hai người không tầm thường. Chí ít đều là thiên thần cảnh giới cường giả. Trong đó dẫn đầu một cái nam tử tóc vàng, chỉ có một cái tay, lúc này trong tay hắn cầm một khối cổ phát tăng thương mai rữa, ngay tại cao mày nhìn kỹ. Hắn lấy thần thức bao phủ bốn phía dò xét hồi lâu sau, mới lộ ra một kia vui mừng ý cười, thần sắc gần ẩn có chút kích động. Đặc biệt á, chúng ta rốt cục thành công. Thượng cổ thần quy trên lưng ghi lại linh hỏa chi địa, hẳn là ở đây, dưới chân của chúng ta, khẳng định liền có một loại linh hỏa tồn tại. Vệ phân là cái gì linh hỏa, vậy cũng chỉ có xuống dưới dò xét mới có thể biết. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 725: Hóa thủ thành bạn. Đỗ Phi Vân ngạc nhiên đứng tại cửa hang, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Tử Diễm Kỳ Lân, biểu lộn vô so của quái. Tử Diễm Kỳ Lân lợi mới rồi, như cũ tại trong đầu của hắn quanh quẩn, dường như trùng lớn góc vàng, ông ông chấn động thần hồn của hắn cùng ý thức. Cho tới nay, hắn đều cho là mình là trên thế giới này tồn tại đặc biệt nhất, bởi vì linh hồn của hắn không thuộc về nơi này, hắn có một cái khoa ký thế giới ký ức. Đó là một loại rất mâu thuẫn tâm lý, hắn lấy thân là xuyên qua nhân sĩ mà cảm thấy một kia mừng thầm, còn có tâm ngọn nguồn một màn kia tự ngạo. Đồng thời, hắn cũng vì này mà cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, đó là một loại không có cộng đồng lời nói, không ai có thể lý giải hắn ở bên trong thế lương. Trên thực tế, hắn Phương thức nói chuyện 4 là thế giới kia phong cách, chỉ tiếc ở cái thế giới này, hắn không thể lộ ra đặc lập độc hành, cho nên hắn đã thành thói quen nơi này Phương thức nói chuyện. Càng thậm chí tại, qua nhiều năm như thế, hắn đã không tự giác đem loại này Phương Tức nói chuyện dung nhập thực chất bên trong ân nói tóm lại loại này hơi có vẻ nghiền ngẫm từng chữ một phương thức nói chuyện vẫn là để hắn rất khó chịu thẳng đến lúc này giờ phút này hắn gặp Tử Diễm kỳ lân cái này nói chuyện để hắn cảm thấy vô so quen thuộc cùng thân thiết gia hỏa cho tới bây giờ hắn mới rốt có biết hắn cũng không phải là trên đời này người đặc biệt nhất hắn không phải cô độc một người cái này tử Diễm kỳ lân khẳng định cũng là từ địa cầu xuyên qua đến tại cái này dị thế giới tuyệt đối là hắn đồng Hương trong lòng nhận biết bị phá vỡ Đỗ Phi Vân mới có phản ứng lớn như vậy ngạc nhiên một hồi lâu Thẳng đến Tử Diễm Kỳ lần công kích, một đạo tử sắc lưu quang tập đến trước mặt hắn. Mặc dù vừa rồi thất thần, nhưng hắn bản năng vẫn còn, thần chí cũng lập tức tỉnh táo lại, lúc này liền Tâm Thần khẽ động, Viêm Đế Đỉnh trống rông xuất hiện, vắt ngang tại trước người hắn. Kia một đạo tử Diễm Lưu Quang ầm ầm đánh trúng Viêm Đế Đỉnh, lập tức bị Viêm Đế Đỉnh nuốt hết, liền không tiếng thở nữa, may may không có thể gây tổn thương cho đến Đỗ Phi Vân. Ách, thứ đồ gì a đây là? Tử Diễm Kỳ lân lập tức sững sờ. Ánh mắt nhìn chằm Vân trước người Viêm Đế Đỉnh. Nó không biết rõ, cũng không quá tin tưởng, nó tỉ mỉ chuẩn bị một kích, lại bị Đô Phi Vân liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ phá vỡ. Châm rãi, kỳ lân Lão huynh ta nghĩ, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Đô Phi Vân hơi bình phục một chút tâm tình kích động, khít thở sâu một hơi. Hướng tử diễm kỳ lân bày xua tay cho biết ngưng chiến. Nói chuyện gì? Yêu đường sao? Người có lầm hay không? Người muốn cướp ta U minh tử diễm, ta có thể bỏ qua người a